c h ư ơ n năm trăm mười lăm quan âm kinh trước mắt bay ra đây trăm ngàn đạo thân hình cùng ô đầu bà cùng loại hát ảnh tấn phong mới đầu chỉ cho là quỷ ảnh đ oan hồn loại hình lại hoặc tất cả đều là hư hóa c h i vật ai ngờ khi bọn hắn phi thân phủ cận sau đó lại trực tiếp đem như ý thuốc lào la là sông đến ẩm ẩm rung động uy thế cực kỳ kinh người như thế qua ước chừng một nén nhang thời gian ô đầu bà lại hét lớn một tiếng liên kết phát quyết tiếp lấy lấy trăm ngàn đạo hát ảnh tốt nhiên bay nhanh hội tụ cuối cùng hóa thành một cái to lớn vô cùng q u thủ tà khí trung tiên mang theo một cố lực á c bách mười phần uy thế hướng phía dưới vỗ mạnh tới vây anh một đạo to lớ lực phòng ngự kinh n g ư ờ i như ý thuốc lào la trải qua này một t r ả o lại có chút bất ổn dấu hiệu tần phong lập tức cảm thấy ngạc nhiên không nghĩ tới đây ô đầu bà bản sự thật sự là không nhỏ nhìn không chung lần nữa hội tụ mà lên to lớn quỷ thủ tần phong cảm thấy nếu mặc cho nó bắt nhiều mấy lần chỉ sợ thật có thể đem mình đây như ý thuốc lào la bênh phá thế là lúc này tần phong xuất thủ lần nữa p h ả n kích hắn há m ồ m phun một cái thả ra thiên minh hóa âm t r â u đến khi không chung quỷ thủ lần nữa hướng về bên này vô mạnh mà tới thì chợt nghe một tiếng sấm sét giữa trời quang cớ bên trên vượt qua sau đó liền có một đạo trăm triệu rượu ánh sáng lao vùn vụt mà ra, quang mang bên trong. hiện ra một cái lớn gần mẫu phỉ thúy lục tay ôm theo ngàn trượng lôi hỏa tinh mang hắn nhanh như điện nên đón ô đầu bà quỷ thủ b a y đi vê anh một tiếng nổ vang r u n g trời qua đi quỷ thủ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy theo gió phiêu tán tiếp lấy thiên minh hóa âm châu biến thành phỉ thúy lục tay tiếp tục lấy người chi đạo hoàn lại k i a thân tình thế không giảm hướng phía nơi xa ô đầu bà vồ m ạ n h tới một tiếng kêu to vang vọng đất trời tiếp lấy phỉ thúy lục tay cùng vô số lôi hỏa tinh mang tính cả ô đầu bà quái thanh đầy đủ đều tiêu tán không thấy đợi quan mang tản khói hơi tản ra một chút về sau tần phong bay người lên trước lại chưa tìm được ô đầu bà tung tích. cũng không biết sống hay chết hắn bản năng cảm thấy đây ô đầu bà nên không nên cứ như vậy dễ dàng bị hắn một kích vanh sát mới đúng tìm tòi sau một lát tần phong mới trợt phát hiện có một đạo màu đen nhánh thân ảnh ở trước mắt trợt l ó y lên lại định thần nhìn lại thì hát ảnh đã lung lay chân trời vội vàng mau chóng đuổi một hồi cũng rốt cuộc vô tùng không giấu thích tần phong ngứng mày lại một đường chui đến ô thụ lĩnh mặc vân phong động oanh phá hắn p h á p trận đem trong trong n g o à i ngoài tìm tòi mấy lần vẫn chưa tìm được ô đầu bà lúc này mới bất đắc di thu tay lại quay trở về dáng vận động hai người lúc này lần đầu giao phong Ô đầu bà mặc dù hoàn toàn không phải tần phong đối thủ đủ loại pháp bảo bí thuật đều bị khắc chế đến xích sao nhưng nàng dù sao cũng có được tử p h ụ sơ kỳ tu vi lại là giúp nhi tử báo thủ truy h u n g hơn nghìn năm mà không bỏ nghị lực quả thực kinh người bị dạng này người theo dõi lại không thể lập tức chảm thảo trừ căn về sau có thể có đến tiền mấy tháng sau tần phong phái người một phen n g h e n g ó n g biết được phía trên sơn kính đợt tự tình huống ngày đó ngàn vạn tu sĩ yêu ma vây công song phương huyết chiến một trận tử thương vô số cuối cùng kính đợt tự miễu vũ bị cướp sạch thiêu hủy hơn phân nửa nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản xuống tới bảo vệ một tia nội tỉnh bất quá bởi vì không có nhìn thấy truyền thuyết bên trong hỗn độn nguyên thai h như thế đến nay bên kia vẫn bay là tả dung chuyển không l ớ t đồng thời cũng càng ngày càng nhiều người bắt đầu tỉnh táo lại tin tưởng kính đợt tự một phương lý do thoái thác cho rằng tự bên trong xác thực không có cái gì hỗn độn nguyên thai phần lớn người đều bị trận này ác chiến buốc lên giả ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương đ ồ bỡn hoàng t u y ê n không gian một dòng sông bên cạnh tán lạc một tòa lại một tòa thôn xóm thỉnh thoảng có lượn lờ khói bếp dâng lên mục đồng thổi sáo thuyền đánh cá hát muộn vưng là một bộ nhân gian điều kiện xác không thể không nói chỉ cần an cư lạc nghiệp người sinh sôi năng lực quả thực không tầm thường năm đó tần phong giết ô man sau đó vì miễn trừ hậu hoạn mà di chuyển đến mấy vạn bách tính đi qua hơn ngàn năm sinh sôi sinh tức sau đó bây giờ không ngờ nhiều đến mấy trăm vạn c h i chúng trực tiếp tăng trưởng gấp trăm lần không ngừng lúc này rất nhiều bách tính đều đang bận rộn xong trong tay việc nhà nông về sau n h a o nhau tụ tập đến một cây đại thụ phía dưới lắng nghe một cái hòa thượng truyền kinh tụ n g phật quan tự tại bồ tát đi thâm bát nhà đến bờ bên kia nhiều thì chiếu rõ ngũ h n dai không độ tất cả khổ ách hòa thượng này chính là phát minh mà hắn lúc này ngâm tụng chính là cái kia trong phật môn dễ hiểu nhất dễ hiểu u y ê người n hướng thiện đại từ đại bi quan tâm kinh hắn nghiệm tụng xong một lần kinh văn sau đó đang muốn giống thường ngày kỹ càng cho đám người giảng giải một lần bất quá đột nhiên p h á p minh lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên không đứng dậy cười nói hôm nay có sự tình liền trước tiên nói đến nơi đây a bách tính đều cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng không dám nói thêm cái gì cung cung kính kính đem hắn đưa ra t h ô n trại mới vây tay từ biệt chỉ một lúc sau p h á p minh đổi qua một cái đỉnh núi gặp được tần phong thân ảnh một tần phong cùng phát minh riêng phần mình ngồi tại bồ đoàn bên trên tán dốc với nhau một trận sau đó Tần phát o minh, minh đ một, một p h trưởng vỗ tại phía trước trên bàn trà trong nháy mắt đem bàn trà đồ uống trà đầy đủ đều đập thành phân vụn hung dữ nói những cái kia vây công kính đợt tự người đầy đủ đều đắm chết ta sau khi ra ngoài nhất định phải đem bọn hắn giết cái không chừa mày giáp vì chết đi đồng môn báo thù rửa hận bờ sông thôn xóm những cái kia bất tính khả năng ai cũng sẽ không nghĩ tới mới vừa còn cho bọn hắn chuyển tụng đại từ đại bi quan âm kinh cao tăng phát minh hiện tại lại sẽ nói ra như thế bạo ngược lời nói đến tần phong lắc đầu nói người tu vi không sâu nếu như rời đi đây hoàng thuyền không gian chẳng mấy chốc sẽ bị thượng hòa dương đám người tìm kiếm đến đến lúc đó người h á lại sẽ là hắn đối thủ phát minh hít sâu một hơi lại mặc niệm một hồi thanh tâm chú mới hơi thong thả một cái tâm cảnh ta cũng biết mình không nên lỗ mãng chỉ là tâm lý lên cơn giận dữ liền tính niệm lại nhiều thanh tâm chú cũng như biện pháp không triệt để vô pháp triệt để bình lặng lại nên vì đó làm sao tần phong nói độc chỉ thiền sư có thể có lặp đi lặp lại dạy ngươi cái gì tinh thần dừng dẫn chi pháp bất kể như thế nào vẫn là nhiều nhẫn mại nhẫn mại cố gắng tu hành tự thân a i chở n g ư ơ i tu vi vượt qua thượng hòa dương thì ta liền sẽ thả ngươi ra đây hoàng tuyển không gian phát minh hiện tại ước chừng là nguyên anh sơ kỳ tu vi muốn đuổi kịp đã là t ử phủ trung kỳ thượng hòa dương thật không biết còn muốn vượt qua bao nhiêu năm tháng nhưng tần phong lại thời khắc nhớ k ỹ độc chỉ thiền sư cuối cùng nói qua nói lo lắng phát minh chốc lát ra khỏi nơi này thể nội hỗn độn nguyên thai chuyển hóa làm hỗn độn ma thai cái tia thế tất sẽ mang đến một trận hạo kiếp bởi vậy v Trong thời gian ngắn, hắn đều vẫn là đợi tại vùng tiểu thế thoả nhất. Pháp Minh hít một tiếng, thêm trôi ra gian gắn, hắn vẫn vùng này, ổn Minh không nói thêm gì nữa, lấy ra này giới gì Pháp đợi mới đều là lấy chương ỉ thiền s trước t ư kia h năm trăm mười sáu trần yêu bảo tháp mở năm mươi năm về sau thanh lương sơn quy nguyên phong một ngôi đại điện bên trong trần trường canh đang cùng t ầ n phong nói chuyện nhưng trong năm này khắp nơi đều dối bời trung châu liền không cần phải nói đã loạn hơn nghìn năm mà vâu ngân hải bằng điệu nhất tộc vẫn khắp nơi tàn phá bờ bãi cướp địa bàn bắc câu lô châu cũng bởi vì hỗn độn nguyên thai hiện thế một chuyện náo động lên một mảnh gió tanh mưa máu trần trường hỏi, canh á i i k độn a i lúc này lắc đầu nói hiện tại thế nhân bây giờ đều đang đổn cái tia hỗn độn nguyên thai đã bị một cái nhân tộc tu sĩ cho nuốt vào thể nội sau đó tại kính đợt tự tri loạn ngày đó trà trộn trong đám người lạc yên rời đi ai cũng không biết đi đâu tần phong nghe được nơi này lập tức yên tâm không ít hắn qua kính đợt tự một chuyện hẳn là không người nào biết trần trường canh lúc này tựa hồ nhớ ra cái gì đó cười nói t r â m trọng là bây giờ còn tại bốn phía tìm kiếm hỗn độn nguyên thai môn phái trong thế lực chủ yếu lấy thiên huyền nam phật quang tự kim đ ỉ n h tự trở phật môn làm chủ mà muốn được cái kia hỗn độn nguyên thai thiết yếu giết cái kia đem đây trí bảo nuốt vào thể nội người mới được phật ra từ trước đến nay tuyên dương lấy lòng dạ từ bi bây giờ lại đều không nói những thứ này trực tiếp đem người định là phật địch môn chu sắt một thân mã đoạt hỗn độn nguyên thai phật địch khi phật địch cái từ ngữ này cùng phật môn cao tăng độc chỉ thiền sư đệ tử đích truyền liên hệ với nhau thì tần phong trong lòng không hiểu dâng lên một loại có chút hoang đường cảm giác sư tôn chúng ta là không cũng muốn phái đệ tử đi bắc câu lô châu tìm kiếm cái kế h ô n độn nguyên thai không cần bực này thiên địa trí bảo hữu đức người có được không thể cơ ư cầu theo hắn đi thôi cùng c h â n trường canh nói r ứ t lời về sau tần phong lại nhìn một hồi thuần dương đăng kinh dự định lại luyện chế một lò tu luyện dùng hôn thiên đan bất quá luyện chế đây hôn thiên đan vật liệu khác đều tốt nói duy chỉ có tài liệu chính bên trong cần một loại vạn năm trở lên linh thực thảo dược mấy ngàn năm trở lên linh thực thảo dược tần phong nhẫn chữ vật bên trong còn có dấu không ít nhưng vạn năm trở lên liền gần như không tồn tại chân quý vô cùng cho dù có đầy đủ linh thạch đến phường thị bên trong đều không nhất định có thể mua được vẫn là trước đó thương phong tử nheo nheo xa xa ba người ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ thì ngoại ý muốn mang về hai gốc vạn năm hà thủ ô mới khiến cho tần phong đến lấy mở lò luyện chế ra m ấ y bình hôn thiên đan bất quá cho tới bây giờ những cái kia hôn thiên đan đã cơ bản mất xong cần luyện chế lại một lần mới được không phải lại chỉ có thể chậm chạp tăng trưởng tu vi một miệng có chút không do nói lấy trong lòng suy nghĩ giáo tổ làm sao hôm nay nhìn ta ánh mắt có điểm là lạ tần phong trầm ngâm n ử a này g mới mở miệng nói tiên tri à ngươi nói ta mấy năm nay đối đãi các ngươi hai tỷ đ ệ như thế nào tiên tri run lên trong lòng vội văng đáp hai chúng ta chính là có cây thành tinh như một mực đợi bên ngoài mặt chỉ sợ chết sớm đến giáo tổ c h e chở mấy ngàn năm mới có thể tồn tại đến nay tất nhiên là ân trọng như núi giáo tổ phạm là có dùng đến lấy tiên tri địa phương cứ mở miệng đó là tần phong nghe xong hai lòng cười cười lấy ra một cái bình ngọc đến ta muốn luyện một loại hôn thiên đan cần dùng đến các ngươi hai cái tinh huyết c ũ tiên, tiên tri linh mã liền lấy căn ngân chầm đến đâm thủng đầu ngón tay hướng phía bình ngọc nhỏ nửa bình tinh huyết giao cho tần phong tần phong lấy ra hai cái đan dựng đến phân biệt cho tiên tri linh mã ngước vào khẽ vớt một cái tiên tri đầu xuống dưới liệu dưỡng một chút thời gian a sau đó tần phong cầm tiên tri linh mã nửa bình tinh huyết đi tông môn phòng luyện đan gọi tới mấy cái đệ tử mở lò nhóm lửa luận chế lên cái k i a hôn thiên đan g đến mấy tháng sau tần phong trở lại dáng vận động chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện nhưng trong năm này hắn kỳ thực đã rất ít bên ngoài đi lại vô luận nhạc mặt vạn sự chi như thế nào dùng ngôn ngữ để thuyết phục hắn đi tìm kiếm bí cảnh tiên phủ tần phong đều không hề bị lay động mấy trăm năm ở giữa cơ bản ngoại trừ bế quan tu luyện vẫn là bế quan tu luyện dạng này thời gian có thể nói là buồn k ẻ cực kỳ nhưng tần phong lại có khả năng chịu được tình mình lại thích thú tần phong có thể tự hào nói hắn sở dĩ có thể có hiện tại tử phủ trùng kỳ tu vi đều là một chút xíu vất vả tu luyện mà đến t ầ n phong có chút tự đắc n g h i đến lấy r a mới mẻ xuất hiện hôn thiên đan g đến một ngụm nuốt mà xuống chỉ một thoáng hắn trong bụng một trận nóng hôi hổi vội vàng đã vận hành lên động tiêu t ử đỉnh k i n h bên trên công pháp luyện hóa lên đây hùng hậu đ a n dược linh lực đến lại như thế bình tĩnh lại không thú vị qua một chút thời gian một ngày này đang tại động phủ bên trong bế quan tu luyện t ầ n phong đông nhiên cảm thấy trong lòng hơi động mở mắt ra hắn đưa tay mở ra tại thể nội đắm chìm không biết bao nhiêu năm tháng c h ấ n yêu bào tháp liền từ đan điển khí hải bên trong bay đi ra lơ lửng tại trên lòng bàn tay phương không ngừng xoay trở lấy lại nói cái này bào tháp từ tần phong vừa mới bắt đầu tu chân thời điểm liền n ư ơ n g theo lấy hắn bây giờ đi qua mấy ngàn năm tần phong giả thành tinh tầm mắt kiến thức đều đã không tầm thường nhưng vẫn là nhìn không quá thấu món pháp bảo này không thể không nói đây thật xem như kỳ quặc quái g ợ một cọc bất quá tần phong càng ngày càng có một loại cảm giác cái này c h ấ n yêu bảo tháp chỉ sợ cũng không phải là phạm giới c h i vật cái gì gọi là phạm giới vô luận nhân gian giới cựu ưu giới vẫn là thiên thần giới cùng còn lại ba nghìn tiểu thế giới ngàn vạn tàn thế giới kỳ thực đều toàn diện thuộc về phạm giới phạm trụ mà phăm giới minh giới tiên giới mới là đạo gia nói tới tâm giới t ầ n phong tập trung tinh thần nhìn lơ lửng tại lòng bàn tay bảo tháp thật lâu không nói gì ngay tại vừa rồi h ắ n tính tâm lúc tu luyện rõ ràng cảm giác được đây bảo tháp đông nhiên chấn động một cái tựa hồ xảy ra chuyện gì dị thường sự tình nhưng bây giờ quan sát lâu như vậy lại không hề có động tinh gì thật sự là để cho người ta có chút không nghĩ ra lại qua một hồi ngay tại t ầ n phong muốn đem đây bảo tháp một lần nữa thu hồi thể nội thì đột nhiên trước mắt bảo quang trận lóe bảo tháp một hai tầng đại môn vậy mà đồng thời mở ra tấn phong còn tưởng rằng là có bảo vật gì muốn từ đó bay ra ngoài đâu trong lòng rất là vui mừng một hồi nhưng đây hai cánh của lớn c h ư vậy y ê n t g năm trăm một mươi bảy gặp lại bảy ngón tay mị ma trấn yêu bảo tháp bên trong một mảnh màu xá minh minh đưa tay không thấy được năm ngón bên trong không gian tựa hồ rộng lớn vô biên tần phong đi gần nửa ngày c ũ như g k ô n thế ấ y lại đi ớ i hạn, c về phía trước nửa này đông nhiên phía trước rất đột ngột hiện ra một cái cửa đồng lớn đến mà lệnh tần phong cảm thấy ngạc nhiên vạn phật là đây quạt cửa đồng lớn vô luận tạo hình vẹn ngoài vẫn là phía trên điêu c h ắ c hung thú đồ án đều cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác chầm tư một chút liền đột nhiên giật mình đây không phải liền là tiền quan sơn thần quan sơn bí cảnh bên trong tòa kia thanh đồng trong điện cửa đồng lớn sao mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc tần phong đưa tay đẩy ra trước mắt đây quạt cửa đồng lớn đi vào sau đó tần phong liền không khỏi ngây người ngay tại chỗ chỉ thấy xuất hiện tại trước mắt hắn là một tòa bốn phía che kín cấm chế sân nhỏ viện bên trong chỉ có hai ba gian phòng đơn giản trưng bày lấy mà tại sân nhỏ trung ương có một cái ao nước trong ao có một cái to lớn vô cùng sinh động như thật r ù đá tình cảnh này không phải là năm đó tần phong lần đầu tiên vào thanh đồng điện thì đẩy ra cửa đồng lớn sau qua cái chỗ kia sao t ầ n phong trong lúc nhất thời đầu có chút choáng váng tại chỗ đứng rất lâu có chút không rõ ràng cho lắm mình vì sao có thể thông qua c h â n yêu bảo tháp đặt đến nơi này t ầ n phong bay đến rùa đá phía trên thấy được phía trên điêu khắc đồ văn cấm chế năm đó hắn đem những cấm chế này khắc lục xuống dưới tập kết rùa đá đồ cấm có thể nói được ích lợi không nhỏ t ầ n phong sau đó lại tìm tòi một hồi cuối cùng tìm được một cái ám cách mở ra sau khi bên trong trống rỗng chính là hắn tìm được nội cảnh nguyên kinh địa phương như thế xem ra nơi này đúng là hắn năm đó đi qua thanh đồng điện qua cái chỗ kia không thể nghi ngờ tấn phong lại đi những cái kia trong phòng đi dạo chút quả nhiên thấy được cỗ kia nằm tại trên giường thi h ạ i nhưng nơi này tần phong lúc ấy đã vơ vét đến sạch sẽ sẽ không có bảo vật gì còn x u ấ t lại nơi này tần phong lại tại trong sân hoàng du một hồi xác thực không có thu hoạch gì bất quá vẫn là phát hiện hai điểm cùng năm đó lần đầu tới đây thời điểm chỗ khác biệt ngày đó tần phong là thông qua xúc động rùa đá bên trên cơ quan từ đó rời đi nơi này mà bây giờ v ô luận hắn như thế nào đụng chạm cái k i a cơ quan đều không có động tinh gì làm hắn cảm thấy thất vọng ngoài ra viện này rơi xuống bên trong thiên địa linh khí chẳng biết tại sao trở nên cực kỳ nồng độ đặc biệt là tại rùa đá trên lưng vị trí cuối cùng tần phong cũng đồng dạng tại đây bảo tháp tầng hai bên trong tìm được một cái cửa đồng lớn đi vào bên trong sau đó xuất hiện tại tần phong trước mắt là một cái tương tự hồ lô sơn cốc hồ lô một đầu băng thiên tuyết địa bên kia lại cùng xa đ ầ y trời trời nắng trăng trăng nơi này chính là tần phong lần thứ hai vào thanh đồng điện thì qua cái chỗ kia trên người hắn pháp bảo tam dương nhất k h í kiếm thanh t h ậ t bình đó là ở chỗ này là được dạo bước tại đây băng hỏa lưỡng trọng thiên sơn cốc bên trong tần phong không khỏi rơi vào trầm tư thanh đồng điện chỗ sâu tổng cộng có chín phiến đại môn mà c h ấ n yêu bảo tháp đồng dạng là tầm chín hiện tại ta đi qua hai phiến cửa đồng lớn qua địa phương đều vừa lúc có thể thông qua bảo tháp tự do xuất nhập chẳng lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi tần phong cảm thấy đây không phải cái gì trùng hợp chỉ cần hắn có thể lại nhiều mở ra mấy quạt thanh đồng điện đại môn tòa này b ồ i bạn hắn nhiều năm c h ấ n yêu bảo tháp hẳn là liền có thể xúc động một loại nào đó từ nơi sâu xa h u y ề n cơ đối với hắn hoàn toàn mở ra bảo tháp một hai tầng bên trong nói thật cũng không có bao nhiêu đối với tần phong có tăng thêm đồ vật nhưng nếu nhiều mở ra mấy tầng bên trong bảo vật đang l ư ợ c phẩm chất chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu nếu như tần phong cũng có thể hoàn toàn cho cầu cho lấy nói há không trực tiếp tại chỗ cất cánh từ đó không cần làm nữa tu chân tài nguyên phát sầu Nghĩ tới đây, thần phong lập tức một trận thỉnh thịch, 60 năm trước, vạn sự chi từng tới tức một tim đây, lập lập sau ự chi tới từng tìm t nói thần cái kia q a n sơn bí cảnh, còn ước hẹn 200 năm bí ước lại đó e m mở ra, đến đ lúc đó cần phải lại đội i đi, đi m t tưởng tượng trật thấy lần. lấy, Đang hạn vô mặc sức ó mắt đột quang thu ừ ngoài sơn n cốc m mông xa mạc sa bay a tới.、Sau、đó, đột quang thu quang chỗ hiện ra một cái người mặc đạo bảo trung niên tu sĩ lớn lên cao cao gầy gò s ắ c mặt trắng bệnh giống như cương thi đây người chỉ hướng phía tần h phong nơi này nhìn thoáng qua liền hai mắt bức họa nghiến răng nghiến lợi nói là ngươi tần phong sửng sốt một hồi mới nhận ra trước mắt đạo sĩ kia chính là năm đó ở trong sơn cốc này cùng hắn chém giết qua một lần bảy ngón tay mị ma tần phong đoạt được tam dương nhất khí kiếm thanh thật bình thâm tàng lòng đất trong c ấ m chế ngay từ đầu bị đầy bảy ngón tay mị ma phá trừ hơn phân nửa lại không biết vì sao sự tỉnh rời đi mới khiến cho tần phong c ắ t h ổ bởi vậy đầy bảy ngón tay mị ma đối với tần phong có thể nói hận thấu xương hơn nghìn năm sau lại lần gặp nhau c ự u nhân tất nhiên là hết sức đỏ mắt hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng hóa ra nguyên hình đến biến thành một cái tương tự sơ tiêu một chân độc nhãn quái vợt hướng phía tần phía t năm đó tần phong cùng đây bảy ngón tay mị ma gặp nhau thì thực lực không kém bao nhiêu thậm chí đây bảy ngón tay mị ma thực lực tựa hồ còn hơn một chút ngay từ đầu r ế t đến tần phong chỉ có thể phi đột mà chạy nếu không có lúc ấy tần phong dùng nguyên dương bảo xích phá bảy ngón tay mị ma lợi hại nhất vạn năm âm sát hà n độc từ đó cả kinh nó cụt tay mà chạy đến cùng ai thắng ai thua còn khó nói nhưng đã nhiều năm như vậy tần phong đã là tử phủ trung kỳ tu vi mà đây bảy ngón tay mị ma lại chỉ có hợp phép hậu kỳ song phương thực lực giữa bất chi bất giác đã kéo ra một đạo khó mà vượt qua hầm câu bảy ngón tay mị ma lúc này há lại sẽ là tần phong đối thủ Tấn phong một mực tiếng hét n h thảm i qua đi bảy ngón tay mị ma cụt sau một tay trong nháy mắt bị tam dương nhất khí kiếm chém thành ba đoạn cùng với phun ra ngoài huyết thủy rơi xuống trên mặt đất tay trong nháy bảy ngón tay mị ma một mặt khó có thể tin nhìn tần phong sau đó vạn phần hoảng sợ quay đầu chạy thục mạng chương năm trăm mười tám thủy n g u y ệ t đầu tiên tần phong tất nhiên là sẽ không tùy ý bảy ngón tay mị ma lần nữa thành công thoát đi nó chỉ tại hồ lô sơn cốc bên ngoài mặt mênh mông trong sa mạc bỏ chạy hơn mười dặm liền bị tần phong đội kịp phát ra một mảnh tử quang gắt gao chế trụ sau đó tam dương nhất k h í kiếm lần nữa lao vùn vụt m à lên liền muốn đem đây bảy ngón tay mị ma chém giết tại chỗ bất quá lúc này bảy ngón tay mị ma lại lần nữa khôi phục đạo sĩ cách tân mặc liên thanh kêu lên thượng tiên tha mạng thượng tiên tha mạ ngươi c ố giá trị gì có thể làm cho ta tha mạng của ngươi đây bảy ngón tay mị ma tựa hồ thật rất sợ chết mặc dù toàn thân cao thấp đều là thiết cốt hết lần này tới lần khác chẳng có một chút găng dạng hắn một bên không ngừng dập đầu một bên la lớn có giá trị tiểu nhân có giá trị tiểu nhân biết như thế nào xuyên qua mảnh này tiên hồ lô sa mạc tiểu nhân còn biết tiên hồ lô sa mạc bên ngoài rất nhiều bảo vật giấu ở nơi nào tiên hồ lô sa mạc tần phong lập tức đến hào hứng chỉ làm cho tam dương nhất khí kiếm tại bảy ngón tay mị ma đỉnh đầu v ư ợ quanh cũng không vội lấy phách trạm xuống dưới năm đó hắn lần đầu tiên tới nơi này thì đã từng đến bên ngoài sơn cốc sa mạc sông sáo qua một đoạn thời gian rất dài nhưng thủy t r u n g không thể bay ra ngoài thế là tần phong liền muốn đương nhiên coi là phương này không gian liền sơn cốc bên trong có thể sinh hoạt trừ cái đó ra địa phương liền tất cả đều là vô cùng vô tận sa mạc nhưng nghe đây bảy ngón tay mị ma ý tứ nơi này sa mạc bên ngoài lại còn có động tiên h khác bảy ngón tay mị ma tựa hồ biết còn không ít giới này tên là thủy nguyện giới lại danh thủy nguyện động này chính là phàm giới ba nghìn tiệu thế giới một trong bất quá tu vi cao nhất chỉ có thể luyện tới hợp phách hậu kỳ thượng tiên đã có từ phủ kỳ tu vi hẳn là từ thượng giới mà đến nhưng có chỗ hỏi Tiểu nhân đ ị n h biết g ì n đúng dục á ó bất trẻ t kỳ dấu. h vọng cầu sinh cực mạnh bảy ngón tay mị ma căn bản không dám nói thêm cái gì lúc này ngự đi mà lên phía trước vừa đeo đường dẫn tần phong bay vào mênh mông sa mạc chốt sâu đi đường trên đường tần phong nhàn cực nhàm chán lại hỏi hỏi bảy ngón tay mị ma ngươi đã tại giới này không thể lại để t h ằ n g cảnh giới vì sao không phi thăng mà đi phi thăng đây thật là một cái xa xôi từ ngữ a bảy ngón tay mị ma ánh mắt mê mang hít một tiếng từ khi mấy vạn năm trước có vượt ngoại thiên ma đến thủy nguyệt giới đến tàn phá bừa bãi qua đi giới này vô luận tu sĩ nhân tộc vẫn là yêu ma dị thú liền cũng không còn cách nào phi thăng chỉ có thể chết giả nơi này tần phong nghe xong lập tức lại là một trận giật mình lại nói nhân gian giới năm đó tựa hồ đã từng bị vượt ngoại thiên ma xâm lân qua bất quá bị vậy ngay cả núi lớn sư cho chế trụ tới đồng quy vô tận lúc này mới không c o ủ thành đại hoạ không phải nói bảy ngón tay mị ma quả nhiên không đùa hoa chiêu gì mang theo tần phong tại mênh ngông trong sa mạc ngự đi bảy tám ngày về sau vậy ma thật từ sa mạc bay ra trong lúc nhất thời một bức non xanh nước biếc cây xanh theo gió lung lay tranh phong cảnh quyền hiện ra ở tần phong trước mắt bất quá làm hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc một điểm là trước đó trong sa mạc ngự đi mấy ngày gần như không thấy đêm tối để cho người ta nóng bỏng khó nhịn mà ra đại sa mạc sau đó trước mắt không chỉ có xuất hiện c ả n h đêm bầu trời bên trong càng là đồng thời có hai cái mặt trăng hai tháng này lượng đều cường đại vô cùng phảng phất rời người rất gần trong đó một cái lại còn là màu đỏ máu bảy ngón tay mị ma nói tại giới này ngoại trừ tiên h ồ lô sa mạc tiên h ồ lô cốc có ban ngày bên ngoài địa phương còn lại đều là đêm dài đằng đắng một năm chỉ có hạ trí ngày sẽ xuất hiện ban ngày tần phong nghe không khỏi một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ quả nhiên không hổ là gọi là thủy nguyện giới địa phương a hắn hỏi tiếp bảy ngón tay mị ma hắn lời, lời còn chưa nói hết tấn phong liền trong nháy mắt chừng lớn hai mắt hô hấp đột nhiên tăng thêm một chút chuyện này là thật hắn sống mấy ngàn năm lại ưu thích phẩm đọc đủ loại cổ tịch dấu chân qua địa phương cũng coi như không ít kiến thức tuyệt đối được sưng tụng là không tầm thưởng nhưng còn chưa hề nghe nói qua có cái gì thiên địa linh dược có thể để thằng tu sĩ linh căn giống thập ngàn năm nhân sâm vạn năm linh trì ăn nhiều lắm là cũng liền để thai linh mắt duệ ký ức siêu quần mà thôi bởi vậy thần phong dù cho được nhiều như vậy thiên tài địa bảo đến nay tư chất tu luyện vẫn là kém c ỏ i nhất tạp linh căn mà bây giờ bảy ngón tay mị ma lại nói nước này nguyệt giới bên trong có thể để thăng linh căn phẩm chất tiên quả bảy ngón tay mị ma nói cái kia huyền nguyệt sơn ngay tại khoảng cách tiên hồ lô sa mạc hơn nghìn dặm bên ngoài địa phương trên núi có loại này kỳ dị tiên quả truyền thuyết đã lưu truyền ngàn vạn năm chỉ bất quá chỗ k i ế p nhưng thật ra là giới này một cái cấm địa sơn bốn phía có u huyền trọng thủy v ư ợ a n h để cho người ta chỉ có thể nghiêng nhìn núi này mà vô pháp tới gần như may mắn qua u huyền trọng thủy s ơ n bên trên nghe nói còn tràn đầy cựu thiên huệ tử đồng dạng là nửa bước khó đi hung hiểm trùng điệp thần phong xen lời hắn đừng nói nữa phía trước dẫn đường a bảy ngón tay mị ma đành phải ngậm m i ệ n g lại mang theo tần phong hướng phía cái kia huyền n g u y ệ n sơn b a y đi dọc đường vì để tránh cho bị bảy ngón tay mị ma lắc lư tần phong còn dừng lại tìm một chút tu sĩ cố ý tìm hiểu một phen biết được huyền n g u y ệ n sơn có tiên quả tin tức xác thực không phải bí mật gì cơ hội là cá nhân đều biết bất quá với tiên quả đến cùng là cái gì cũng có chút chúng thuyết phân vân tóm lại có thể xác định một điểm là trước đó bảy ngón tay mị ma nói với hắn nói cũng không phải là tại theo dẹp vô cớ khi n tần i phong cất bước hướng về phía trước thì bảy ngón tay mị ma lại thành tâm hào ý khuyên bảo nói thượng tiên huyện nguyệt sơn quá mức nguy hiểm từ xưa đến nay muốn lên núi người đến không hết lại cơ hồ không có sống sót đi ra ta nhìn vẫn là thôi đi tần phong lạnh nhạt nói núi này tên i quả ta tình thế bắt buộc đừng muốn nhiều lời phía trước dẫn đường a bảy ngón tay mị ma mặt mũi tràn đầy bất đắc di trùng điệp thở dài một cái đành phải tiếp tục hướng phía huyền nguyệt ngoài n ú i vây nước hồ đi tới chương năm trăm mười chín cái xác không hồn thụy nguyện đầu tiên huyền nguyện sơn bảy ngón tay mị ma tại ưu huyền trọng thủy cấu thành trên mặt hồ đi lại ta thiên phú dị bẩm có thể không sợ đây u huyền trọng thủy có thể mang cho tiên xuyên qua hồ này chỉ là sơn bên trên những cái tiêu cựu thiên huyền tử không phải ta có thể làm sao、được. tần phong nói ngươi yên tâm đến h u y ề n n g u y ệ t phía sau núi ta liền bị ý ngươi rời đi bảy ngón tay mị ma nghe xong trên mặt mừng lớn nói vậy nhưng thật sự là quá tốt đang khi nói chuyện hai người đã đi tới u huyền trọng thủy hồ trung ương lúc này tần phong trợt nghe đến hậu phương t r u y ề n đến một tiếng ẩm v a n g tiếng vang liền không khỏi quay người nhìn một hồi bảy ngón tay mị ma t h ấ y đây trong mắt hàn mang t r ợ n lóe lúc này một cái nhảy vọt không có vào u huyền hồ bên trong đi rất nhanh liền biến mất không thấy hắn tại đáy hồ liên tiếp vây vùng khoảng mười dặm mới ngừng lại được cất tiếng cười to nói u huyền trọng thủy chính là thiên hạ kỳ thủy liền tính thiên tiến đến chỉ sợ cũng sẽ bị này thủy vây khốn ta bởi vì vốn là sinh ra ở đây mới không nhận đây ưu huyền trọng thủy quá nhiễu xa cách ta che chở ngược lại muốn xem xem ngươi đây ác nhân chết như thế nào chịu đục rất lâu bảy ngón tay mị ma cười to sau khi cũng không lập tức rời xa nơi đây h ắ n tính toán đợi tần phong bị ưu huyền trọng thủy vây chết sau đó liền tiến đến đem tần phong nhẫn chữ vật lấy cầm lại vốn nên thuộc về hắn tam dương nhất khí kiếm cùng thanh thật bình thận long đan đến đó là không biết đã nhiều năm như vậy đây lại ác nhân có hay không phát giác được thận long đan diệu dụng đem này trí bảo cho giày xéo qua hẹn nửa khoảng nửa chén trả bảy ngón tay mị ma xem chừng Tần Phong Tần đã lại à hành mà cách cái chết không xa, liền hướng phía vừa rồi rời đi địa phương hành mà đi. Nhưng khi hắn liền rồi rời đi đi. trở độn xa, vừa địa l nơi đó thì, lại không nhìn thấy Tần Phong tung ánh không mang, chẳng lẽ hắn nục lại thi khỏi tiêu tiếp đó thì, thấy thể tích, mắt thấy một thân ớt, trực lẽ yếu quá cảm mê bốn ị mị huyền、Trọng、Thủy áp bách thành tạt bã. Bảy ngón tay Trọng ngón tạt áp bã. b ma lại bốn phía tìm tòi một hồi cuối cùng vậy mà đang phía trước thấy được một đạo thân ảnh cầm trong tay một k h o a bảo châu ở trên mặt nước đạp sóng mà đi bảy ngón tay mị ma trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt trí cảnh nhất thời có chút không chịu nhận có thể hắn trên đường đi trăm phương ngàn kế đem tần phong dẫn dụ tới đây đó là nghĩ đến dùng những n à y ư u huyền cho thủy đem hắn vây chết ở chỗ này thực hiện giết ngược lại khi đến đường cùng vạn không nghĩ tới tần phong lại có pháp bảo có thể tránh nước mà đi sau một lúc lâu bảy ngón tay mị ma phát hiện tần phong tựa hồ cũng không hề rời đi ư u huyền hồ ý tứ lại còn tiếp tục hướng phía huyền n g u y ệ t sơn phương hướng đ ộ t hành không khỏi cười lạnh đứng lên quả thực là thấy lợi tối mắt vài vạn nằm đến còn không ai được sống lấy đi ra huyền nguyện sơn ta ngược lại muốn xem xem ngươi tên này chết như thế nào bảy ngón tay mị ma lập tức lại m u ố n xem ra ta thuận miệng địa chuyện loại kia t i ế n quả s ắ c thực đầy đủ mê người chỉ là đáng tiếc ta tam dương nhất khí kiếm cùng lòng thật ăn một mực theo đuôi tần phong bay v ọ tú t huyền hồ đi lên huyền miệt phía sau núi bảy ngón tay mị ma tại chỗ xoắn suýt rất lâu cuối cùng vẫn là không dám tiếp tục theo tới đây huyền miệt sơn cấm địa có vài vạn năm không có người sống có thể từ đó đi ra hiển hách h ô n g danh lệnh bảy ngón tay mị ma nhìn mà phát khiếp chỉ cần hơi tới gần một chút liền sợ mất mật căn bản không dám tới gần tần phong đi lên huyền phía sau núi, trong mắt liền cảm nhận được một cỗ nặng n ề lực lượng đặc ở hắn trên đầu vai với lại càng lên cao đi Loại lực lượng huyện l i nguyên khi sơn bên trên yên tĩnh không tiếng động không chỉ có khắp nơi đều là chùi lùi tảng đá liền ngay cả con mũi t h i n h thú cũng không thấy một cái phản phất thật là một chỗ sinh linh cấm địa đầm dạng tần phong ngồi vào trên một tảng đá hơi nghỉ tạm một cái thầm nghĩ nói những đá này chẳng lẽ tất cả đều là cựu thiên huyền tử nếu thật là nói dù cho đến sơn bên trên không có tìm được cái k i a tiến quả làm chút cựu thiên huyền tử trở về cũng là không thua thiệt cựu thiên huyền tử là một loại cực kỳ chân quý vật liệu lệ u y khí tần phong cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy năm đó tại tiên quan sơn bí cảnh bên trong hắn liền từng tại cái k i a phủ du điện thần điệu đài bên trên từng chiếm được thật lớn một khối nghỉ ngơi đủ về sau tần phong lúc này mới tiếp tục cất bước hướng phía đỉnh núi đi đến mấy canh giờ về sau tần phong vị trí vị trí đã là mây mù lợ lờ, lôi minh từng trận xem ra khoảng cách đỉnh núi đã là không xa mà từ l sơn bên trên lại từ từ có một chút thảm thực vật còn có dòng nước thanh âm như vui tấu vang lại không là trước kia đơn điệu không thú vị đã hình thành thì không thay đổi cảnh sát đột nhiên tần phong cảm thấy phía sau một trận lưng phát lệnh xoay người nhìn lại đột nhiên nhìn thấy một cái phong thái chắc tuyệt nữ tu thân ảnh liền đứng tại cách đó không xa đỉnh núi bên trên lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tiếp lấy không đợi tần phong suy nghĩ nhiều cái này nữ tu liền hoàn toàn không nhìn bốn phía nếu như chất keo đồng dạng để cho người ta nửa bước khó đi huyền từ địa vực cầm trong tay trường kiếm bay vọt lên nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm mang hướng phía tần phong chém vào đi qua tần phong lập tức rất là đầu tiên nơi này lại có người sống xuất hiện vốn là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình mà trước mắt d ạ n g này lại vẫn có thể không nhìn cựu thiên huyền từ c h ó i buộc lại là chuyện lạ một cọc may mắn nàng tu vi đại khái chỉ có hợp phách sơ kỳ t ầ n phong lúc này cho dù người mang mọi loại gánh nặng cũng tại thả ra hóa huyết thần đao sau đó nhẹ nhõm đưa nàng bước lui lúc này t ầ n phong cũng thấy rõ cái này xinh đẹp phi thường nữ tu một đôi mắt giống như cá chết đồng dạng trắng bệnh tựa hồ đã sớm chết đi lâu ngày bất quá hết lần này tới lần khác ở trên người nàng nhưng không có cương thi yêu khí còn tại tản mát ra người khí t ứ c giống người đi lại diệt cái như hồn mình thu thất khách, chưa là một tam bộ bị bỏ sau một lát xinh đẹp nữ tu đ ố n g nhiên đứng tại xuống tới trong miệng phát ra trận trận trói t hai lệ dích ảo tiếp theo t ầ n phong liền nhìn thấy nơi xa lại xuất hiện mấy chục đạo bóng người hướng về bên này bay nhạo mà đến t ầ n phong lập tức cảm thấy đầu đều lớn hơn vội vàng đã vận hành lên như ý thuốc lào la là, tiếp tục hướng phía đỉnh núi đi đến sau đó đây mấy chục cái tu vi không đồng nhất tu sĩ thi triển pháp bảo bí thuật như đàn sói đồng dạng quay chung quanh trong ạ tại đoạn i dưới. hiện thi tần thay bất thuốc thủ t phong xung quanh, thay nhau đến công, bất quá đều bị hắn như ý thuốc lào la, ngăn cản xuống、dưới. Hắn lào sao quá đều la, bị ý dù i tiện, đối mặt như vậy nhiều ể n không như nhân, nếu không có món địch mặt vậy có trí b ả à là y hậu thật thiết quả t sự ư ở n không chịu nổi. Trong lúc nhất thời tần phong cuối cùng là minh bạch một chút vì sao nơi này là thủy n g u y ệ t giới cấm địa dưới tình cảnh này thay cái khác cái đâu còn có mạng sống lý lẽ liền không biết những người này đến cùng l à như thế nào biến thành hiện tại bộ này người không ra người ủy không quỷ bộ dáng tại tràn ngập huyền t ừ trọng lực sơn bên trên bên cạnh chiến vừa đi ước chừng nửa canh giờ đ ỗ n g nhiên thần phong xa xa nhìn thấy đỉnh núi bên trên tựa hồ có một cái có rõ ràng nhân công tạo hình vết tích cột đá cửa động không khỏi tinh thần đại nhất c h ấ n cắn răng hướng phía bên kia na di tới mỗi đi cái kia cột đá cửa động tới gần một bước trên người hắn cảm giác g á p bách liền đ ỗ n g nhiên gia tăng mấy phần đợi đến cách xa nhau cái kia cột đá cửa động chỉ có hai mươi bước thời điểm thần phong đã là sắc mặt bỏ bừng trên cổ gân xanh xuất hiện lại có chút nửa bước khó đi may mắn lúc này mấy chục á i không ngừng hướng hắn đánh tới không có hồ trên mặt đều không hiểu xuất hiện một tia sợ hãi nhao nhao bỏ qua tần phong bay ngược mà đi đứng ở nơi xa yên tĩnh chờ lấy không dám tới gần như vậy tần phong chỉ cần toàn lực ứng phó những n à y cảm giác gáp bách mười phần huyền từ chi lực là được để hắn hơi thở dài một hơi hắn thế là hét lớn một tiếng t h i chuyển ra thập nhị đô thiên thần sát bí thuật trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt một m ả n g lớn bay về phía trước vọt mà đi trong trước mắt tần phong rất nhanh liền vượt qua cuối cùng này hai mươi bước khoảng cách thành công x ô n g vào cột đá cửa động bên trong đi hô tần phong trên thân cái kia nặng như thái sơn như đọa vũng lầy cảm giác gáp bách trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. toàn thân đột nhiên chậm nhẹ để sớm đã mồ hôi đầm địa hắn cuối cùng là đại thổ một ngụm trọc khí một cỗ nồng đầm mà tươi mát linh khí đối diện sông v à mũi cột đá cửa động bên trong lại là một mảnh chim hót hoa nở nước chảy len kem đẹp và t ĩ n h mịt c h i cảnh tân phong không kịp nghỉ ngơi thở hồn hển mấy cái về sau liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm đứng lên nơi này cũng không lớn t ứ phía bị núi đá vân quanh đỉnh chót trống rỗng để ánh trăng đến ý xa ác vào bên trong đến nhưng cũng không biết là t r ư n g hợp vẫn là có khác ăn ý đứng ở bên trong ngầm đầu nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn thấy thủy nguyệt dưới hai cái mặt trăng bên trong cái kia huy cũng tất cả đều là màu đỏ máu tìm tòi sau khi tần phong liền thấy được một chỗ thác nước trong khe nước mọc ra một gốc xanh đung tươi tốt vô cùng cao lớn cây lựu cây trên cây linh linh tinh tinh kết mấy cái trái cây hình tròn sáu cạnh nhìn mười phần da mỏng tươi non ngược lại là cùng tần phong trước kia qua được kim chỉ dị t r ù n g quế phủ đan lưu giống nhau đến mấy phần bất quá quế phủ đan lưu là màu xanh b i ế c mà trước mắt những này quả thực lại là màu đỏ máu tại huyết nguyệt chiếu rọi xuống cảng lộ ra yêu dị trước mắt những này hẳn là truyền thuyết bên trong huyền nguyện sơn tiến quả tần phong cũng không chiếu cố được nhiều như vậy lúc này bay người lên tìm đến đem trên cây tổng cộng năm mai quả thực hai xuống để vào gỗ đàn hương trong hộ dán lên linh phủ phong tỏa tốt lúc này mới thu nhập trong nhận chứa đồ nơi này đến cũng một chuyến không dễ dàng tần phong suy nghĩ muốn hay không đem những cái kia còn hơi có vẻ thanh thuần trái cây cũng tận số hai đi lại hoặc là nghĩ biện pháp nổ t ậ n gốc t ớ i ghép đến hoàng t u y ể n không gian bên trong hắn một bên suy tư một bên lấy r a ngọc cốc đến liền muốn lúc đập thủ đống nhiên toàn thân cứng đờ tựa h ồ bị lợi hại gì sinh vật để mắt tới đồng dạng dựa vào cảm giác nghiêng người xem xét chỉ thấy chìm vào hôn mê huyết d ạ trong bóng đêm miệ đầy răng nanh k h á i vật đến con quái vật này trên mặt không có m ũ i không có mắt chỉ có một tấm miệng to như c h ậ máu nhưng hai bên dưới sườn lại cắt mọc lên chín cái huyết nhãn lúc này đây mười tám con huyết nhãn đang hung ánh sáng bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm tần phong lộ ra nanh ác phi thường chỉ một thoáng tử vong khí t ứ c bao phủ tại tần phong trong lòng để hắn sinh ra một loại hoàn toàn không thể địch lại cảm giác sau đó quái vật này trong miệng liền phát ra liên tục kêu to tiếng gào tựa như nhi khóc mà bén nhọn trói thai để cho người ta trong nháy mắt thần hồn đung đưa tam hồn thất phách muốn rời khỏi thân thể cảm giác tựa như là chúng ô đầu bà thất sát hình âm nhiếp hồn đại pháp đồng dạng. Tại thời tần phong tựa hồ minh bạch cột đá cửa động bên ngoài những cái k i a cái sắc không hồn là làm sao xuất hiện lại vì vì sao biết một chút cũng không dám tới gần nơi này tần phong đang thi triển cầu ngọc phù hộ thể sau đó mới miễn cưỡng c h ấ n trụ thể nội thần hồn lúc này mười tám huyết nhãn quái vật đưa ra nó cái k i a tựa như nhân thủ chân trước cầm một nửa màu đỏ máu lơi đao t h ư ớ n g phía tần phong phách trả mà đến đao này nhận mặc dù chỉ có một nửa lại vết d ì l o lộ nhưng huy động ở giữa lại trực tiếp phá vỡ hư không phong tỏa ngăn cản tần phong không gian tranh né lại mang theo vô thượng uy áp mà đến làm hắn căn bản không thể động đậy nếu như thay cái khác cái lúc này tuyệt đối cũng chỉ có thể ngồi chờ chết c h ơ mắt nhìn cái này quái vật một nửa bình khí đem mình chém giết tại chỗ bất quá tần phong lại đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đại niệm một tiếng pháp quyết bốn phía t h i ê n địa, trong nháy mắt quang mang trói mắt giống như thạch vào mặt hồ đồng dạng nổi lên từng trận gợn sóng mà khi quang mang tàn đi gợn nước gợn sóng ngừng sau đó trong động đã không thấy tần phong bóng dáng chỉ để lại v ô hộ huyết nhãn quái vật vô năng cùng nộ phát ra trận trận kêu to vang vọng đất trời t h ằ n lệnh thủy nguyện giới sinh linh vì đó rút rơi may mắn hắn mặc dù không thể tùy ý thông qua c h ấ n yêu bảo tháp đến bên trong bất kỳ địa phương nào đi nhưng chỉ cần là tại c h ấ n yêu bảo tháp không gian bên trong hắn đều có thể tùy thời tùy chỗ trở về mà vô luận là một tầng cầm chê sân nhỏ vẫn là tầng hai thủy nguyện giới mặc dù có khoảng trời riêng nhưng đều thuộc về bảo tháp không gian một bộ phận lúc này mới có thể để tần phong tại vừa rồi vạn phần hung hiểm trong n á y mắt thoát hiểm mà ra trở lại nơi này nếu không có như thế người tiên để tần phong cơ hồ đứng ở thế bất bại hắn lại như thế nào dám xông vào nước này nguyện giới để vô số người nghe tin đã sợ mất mật cấm đ i ệ bất qua nói đi thì nói lại nho nhỏ một cái thủy nguyện đầu tiên tu sĩ chỉ có thể tu luyện đến hợp p h á p h ậ u kỳ nhưng vì sao sẽ xuất hiện như vậy một cái lợi hại quái vật vừa rồi quái vật kia phát ra cường han khí tức để tần phong có loại trực diện thiêu đốt son đầu đả cảm giác cho nên tần phong phỏng đoán nó thực lực rất có thể đạt đến luyện hư c h i cảnh không phải nói như thế nào có thể chỉ dựa vào huy áp liền để tần phong sinh ra khó mà địch nổi cảm giác vô lực tỉnh táo lại về sau tần phong trước đem c h ấ n yêu bảo tháp thu hồi thể nội tiếp theo từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra vừa rồi đạt được cái kia năm cái quả t h ự đến lúc này không có huyết nguyện chiếu s ạ những n à y quả thực nhìn ngược lại không có trước đó yêu dị cảm giác chỉ là toàn thân như máu tươi đồng dạng đỏ tươi thậm chí còn có thể nhìn thấy quả thực bên trong tựa hồ có huyết dịch phun trào căn bản không giống như là cái gì t i ế n quả ngược lại càng giống yêu quả nhiều một ít tần phong đem bên trong một cái quả thực nâng ở lòng bàn tay quan sát rất lâu trong lòng rất là xoắn suýt không biết nên không nên ăn vật này quả thực không giống t i ế n quả như lung tung ăn hết liền sợ ủ thành đại h o a nhưng thật vất vả mới loại này hư hư thực thực có thể để thăng linh căn thiên địa linh bảo nếu như cứ như vậy từ bỏ hiện tại quả là là có chút không cam tâm lại xoắn suýt sau nửa canh giờ t ầ n phong cuối cùng vẫn quyết tâm l i ề u mạng đem trái cây này bóc đi mỏng ra cắn một cái chương 521, t a m linh c a n dáng vận động t i n h thất bên trong t ầ n phong nuốt tan chiếm được thủy nguyện động tiên h u y ề n n g u y ệ n sơn bên trên không biết tên quả thực về sau trong nháy mắt cảm thấy trong bụng nóng bỏng vô cùng còn có từng trận tấu xương khoan tim t h ố n g k h ổ chuyển khắp bản thân t ầ n phong biến s á c thầm kêu một tiếng không tốt chẳng lẽ đây thật là cái gì hiệu quả đ ộ c quả lại qua phút chốc hắn nhục thân đã giống như l u n g đỏ khối sắt đồng dạng trở nên một mảnh bỏ bừng trên đầu đưa ra khói xanh cũng là cực may tần phong đem v ạ n yêu chân ma đoán thể thuật tu luyện đến tầng thứ sáu nhục thân vô cùng cường hãn không phải nếu là thay cái khác cái lúc này chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết tuyệt đối chịu đựng không nổi dù vậy tần phong lúc này cũng cảm giác như rơi n g ụ c hỏa bưng là thống khổ v ạ n phần hối h ậ n không nên không có chịu đựng được dụ hoặc liền l ô mãng nuốt ăn đầy yếu quả tiếp tục đau khổ khoảng một canh giờ loại này sống không bằng chết thống khổ cảm giác mới dần dần biến mất một chút như thế lại qua mấy canh giờ lại đến cái lượng cực đảo ngược không chỉ có toàn thân thống khổ tiêu hết còn trở nên sảng khoái vô cùng tựa như là tại trói trăng ngày mùa hè, miệng đắng uống một ngụm xuyên tim đổ uống lạnh đồng dạng tần phong nhịn không được phát ra một tiếng ngâm sướng chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy lúc này toàn thân hắn trên dưới đã dính đầy tanh hôi vô cùng thó bẩn phảng phất mới vừa ở hồ nước nước bùn bên trong quần c u ộ n qua đồng dạng tần phong thấy đây trong lòng lập tức một trận mừng thầm biết đây tựa hồ là cổ tịch bên trên ghi chép tẩy thủy phạt m a u sau hiệu quả hắn vội vàng thi triển một cái thanh thủy thuật rửa sạch sẽ dơ bẩn sau đó lấy ra kiểm tra linh căn miếng ngọc đến đôi tay ẩn đi lên lập tức có đỏ hoảng thanh ba loại màu sắc từ miếng ngọc tăng lên đứng lên hỏa thổ một tam linh căn. tấn phong lập tức vui mừng q u á đỗi kích động đến tại tỉnh thất bên trong lặp đi lặp lại đi lại đứng lên trước kia hắn nhưng là ngũ hành thiếu kim phế linh căn cảm nhận được thiên địa linh khí cực kỳ phức tạp tu luyện đứng lên rất là quái nhiễu thường thường sự t ì n h lần mã công n ữ a hiện tại tu hành thể chất một cái từ phế linh căn tấn thăng cấp một thành tam linh căn cảm nhận được thiên địa linh khí một cái trở nên tinh thuần không ít tấn phong lấy phế linh căn tư chất còn có thể một đường tu luyện tới t ử phụ trung kỳ hiện tại biến thành tam linh căn đang đắng con đường tu chân lập tức cảm giác trở nên mở rộng rất nhiều ha ha không nghĩ tới bảy ngón tay mị ma vậy mà không có lửa q a t a trong thiên đ i ệ này quả thật có có thể thay đổi linh căn tiến quả tần phong tâm t ỉ n h lúc này có thể nói kích động cực kỳ trước đó b ư ớ c lên phong hiểm bị tội lớn đều cảm thấy đáng giá c h ầ m sau khi tần phong vừa nhìn về phía còn thừa bốn cái tiến quả đầy c õ i lòng chờ mong nghĩ đến một cái tiến quả để ta từ p h ế linh căn biến thành tam linh căn nếu là đem còn thừa ăn có thể biến thành thiên linh căn sao thế là hắn lại cầm lên trong đó một cái tiếp tục từng ngụm từng ngụm g ặ m đứng lên mấy ngày sau trong tinh thất tần phong chậm rãi mở mắt ra lộ ra thất vọng vô cùng hiện tại hắn trên tay tiến quả đã chỉ còn hai cái nhưng linh căn vẫn như cũ vẫn là tam linh căn tần phong giống hắn cười khổ ư thế, hạn vô một tiếng đem còn thừa hai cái tiên quả một lần nữa phong tục tốt thu nhập nhẫn chữ vật bên trong sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện đứng lên đằng sau ăn hai cái tiên quả ở trong cơ thể hắn lưu lại đại lượng linh hơi thở tương đương với một cái nuốt a n mấy viên hồn thiên đan đồng dạng cần cực kỳ luyện hóa một phen mới được không phải chắc chắn sẽ cho thân thể lưu lại hai hoàng ẩm hai mươi năm sau đang tại bảo tháp một tầng r ù a đá trong sân tu luyện tần phong từ từ thu công pháp sau đó ra được bên ngoài nơi này linh khí r ồ i dào vô cùng cho nên đây thời gian hai mươi năm tần phong cơ hồ đều là ở chỗ này bế quan tu luyện tu vi tăng tiến không ít mà tần phong lúc này sở dĩ sẽ thu công s u ấ t quan là bởi vì cảm nhận được bên ngoài tựa hồ có một ít đ ộ c t í n h hắn mặc dù thân ở bảo tháp không gian bên trong nhưng đối với bên ngoài nhất cử nhất động lại có thể cảm giác đến rõ ràng quả nhiên ra bảo tháp về sau tần phong liền thấy tinh thất bên ngoài pháp trận bên trên lơ lửng một phong thư đưa tay một chiều gỡ xuống thư đến xem một chút lại là nhạc mặc phái người đưa tới mời hắn tiến về cư la đảo một lần nói là có chuyện quan trọng thương lượng tần phong đem thư thu hồi ra tinh thất sau đó thấy động phủ bên trong hỏa hài nhi đang cùng một cái người mặc quỷ môn tông môn phái phục sức đệ tử tại cái kia nói chuyện người này thấy tần phong về sau vội vàng đứng dậy cung cung kính k í n hành h đại lễ quỷ môn tông lý tùy tâm gặp qua sư thúc cái này lý tùy tâm tần phong ngược lại là có chút ấn tượng tựa hồ là quỷ môn tông trước kia ở nhân gian giới thì cực k tên hiệu gọi là thương lãng vũ sĩ tần phong có chút gật đầu sư phụ ngươi gọi ta tiến đến cư la đảo cần làm chuyện gì lý tùy tâm nói tựa như là bích hải triều âm động điên cô hồi trước cùng ta sư tôn nói thứ gì sau đó sư tôn liền viết phong thư này gọi ta mang đến trời đông mắt sơn nơi này về phần cụ thể là chuyện gì đệ tử liền không được biết rồi tần phong thế là không nói thêm gì nữa u ố n g qua trà nóng về sau cũng không đợi lý tùy tâm cưới tử hoa long loa phóng lên tận trời hướng phía cư la đảo bước trên mây xuyên sương ngủ mà đi một đường không nói chuyện khi tần phong đến cư la đảo về sau sư h u n h nhạc mặc đã đang đảo trước tướng lợi tần sư đệ mấy trăm năm không thấy lâu rồi không gặp có khỏe hay không sư minh ngươi làm sao ngươi lai、like, lúc này nhạc mặc trên mặt xanh một miếng tím một h ố i cùng cái đầu heo giống như đừng đề cập có bao nhiêu t h ẳ g rồi vừa rồi xa xa nhìn thấy nhạc mặc thì tần phong còn tưởng rằng nhiều năm không thấy hắn đã thân hình phát phúc nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là bị người nào đánh nhạc mặc cười khổ một tiếng việc này nói rất dài dòng chúng ta đợi lát nữa chậm rãi trò chuyện tiếp đến sư đệ ta cùng ngươi dẫn tiến một cái nhạc mặc nói lấy liền đem tần phong dẫn tới một cái tướng mạo xấu xí tiểu ni cô trước mặt đây tiểu ni cô tần phong cũng đã gặp hai lần trên đầu vết sẹo trùng trùng địa điệp cùng tổ o n g giống như đang chưa từng nói trước cười đứng tại bên bờ biển bên trên lúc này tiểu ni cô không đợi nhạc m ặ c nói chuyện liền lộ ra một ngụm trắng đến phát s á n g răng dùng ngón tay trỏ chỉ về phía nàng cái kia đã dẹp lại cắt cái mũi đối với tần phong cười nói tiểu bần ni đ i ê n cô chính là bích hải triều ông đậu ngọc tâm thần ni độ đệ gặp qua tần lão tổ kính đã lâu kính đã lâu tần phong nói một câu không có dinh dưỡng nói khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực không biết nhạc mặt cùng đây điên cô kêu mình tới đến cùng cần làm chuyện gì. đi vào quỷ môn tông s â n môn đến tiếp khách đại điện sau khi ngồi xuống nhạc m ặ c gọi người dân lên t r ả đến cùng tần phong tán dốc với nhau một hồi mới lên tiếng những năm gần đây bên trong cứ la đảo thông hướng cựu hữu tri vực lối đi mật càng đông lỏng có không ít yêu ma ý đồ từ nơi này xông vào từ đó tiến vào thiên thần giới chương năm trăm hai mươi hai lại đến cựu hữu giới nhạc m ặ c nói được nửa câu liền do điên cô tiếp tới chúng ta bích hải chiều âm động chức trách chính là thời đại thủ hộ đầu này lối đi mật không cho cựu hữu giới yêu ma từ nơi này đi ra hiện tại bởi vì tuổi tắc quá lâu lối đi mật bên trong rất nhiều pháp trận c ô n g chế đều đã suy yếu tần lao tổ với tư cách vô ngân hải công nhận đệ nhất trận pháp mọi người nếu có thể hỗ trợ chữa trị ta bích hải chiều âm động chắc chắn vô cùng t ă n g kích tần phong nghe xong lập tức trầm mặc không nói từ khi năm đó thất bại quy nguyên ma tông xâm chiếm về sau hắn liền bị nhiều chuyện giả phong làm vô ngân hải đệ nhất trận pháp tông sư từ đó về sau tới tìm hắn hỗ trợ người liền nối liền không dứt bất quá tần phong quanh năm bế quan tiềm tu có rất ít để ý tới thời điểm trước mắt xem ra nhạc mặc sở dĩ viết thư gọi hắn đến cư la đảo chính là t ụ đây bích hải chiều âm động năm n ờ i muốn hắn hỗ trợ chữa trị pháp trận công chế. tuy nói như thế tần phong thời gian t i n h lực đều là mười phần quý giá dù cho có nhạc mặc làm thuyết khách nếu không có đầy đủ chỗ tốt hắn có thể không biết giúp người tỏi công bận rộn điên cô nhìn một chút thần sắc hờ h ư n g t ầ n phong cười nói ta nghe nói cái kia quy nguyên ma tông một mực cố ý công diệt lưu minh tiên tông chỉ là bởi vì trước đây ít năm bằng điệu nhất tộc quy mô xâm l ớ n mới chậm trễ xuống tới cứ la đảo nơi này được chuyện sau đó ta biết hải chiều âm động nguyện ý ra mặt điệu giải các ngươi song phương phân tranh t ầ n lao tổ giác đến như thế nào tần phong ngụm lúc này mới chậm rãi hỏi không biết bích hải chiều âm động dự định như thế nào điều giải quy nguyên ma tông cùng ta u minh tiên tông phân tranh điên cô nói sư phụ ta ngọc tâm thần nhi chính là t ử phủ hậu kỳ tu vi mà bắc câu lô châu phổ đà đ ả o lòng tượng am am chủ quảng minh đại sư chính là luyện hư tu sĩ là sư tổ ta ta bích hải chiều âm động mặt mũi lượng hắn quy nguyên ma tông không dám không cho điên cô mấy câu nói đó mặc dù nói cực kỳ nhẹ nhàng lại toát ra mấy phần bá đạo chi ý lại phối hợp nạn xấu xí bề ngoài thật sự là tràn đầy không hải hỏa cảm giác bất quá tần phong nghe xong lại một chút cũng không c o i như trò cười rơi vào trong tâm tư những năm này b à n g điệu nhất tộc thế công đã cơ bản đình chỉ v ô ngân hải lại khôi phục dĩ vãng hòa bình bởi vậy cái k i a quy nguyên ma tông tựa hồ lại có chút bắt đầu r ụ c dịch u minh tiên tông tuy có tiên thiên nhất khí hôn nguyên đại trận nhưng đại trận này dù sao chỉ có một cái tần phong cũng lo lắng quy nguyên ma tông lần này chuẩn bị nhiều năm về sau hội công thế tấn mãnh đồng thời đánh ma tiêu lĩnh thanh lương sơn vậy coi như có chút khó mà ngăn cản với lại thế gian luôn luôn chỉ có ngàn ngày làm trộm lại há có ngàn ngày phòng trộm đạo lý như quy nguyên ma tông tìm được phi vân phổ thư giãn cơ hội đột nhiên tập kích cũng khó đảm bảo liền không có cơ hội công phá phi vân phi tóm lại đây điên cô đề nghị đối với tần phong mà nói vẫn là rất có sức hấp dẫn thế là hắn đang trầm tư sau một lát liền gật đầu đáp ứng đợi điên cô vui mừng hớn hở sau khi rời đi tần phong lúc này mới rảnh rỗi hỏi nhạc mặc là làm sao làm thành đầu heo bộ dáng nhạc mặc cười khổ một tiếng đừng nói nữa hồi trước ta độc thân đi một chuyến cựu h u giới ở bên trong gặp một đôi tướng mạo tuyệt mỹ s o n g bảo thai tỉ m ộ i cùng cái bút bê giống như liền tiến lên t r e o chọc hai câu ai ngờ hai người kia đừng nhìn lớn lên người vật vô hại một lời không hợp liền động thủ giết người với lại pháp bảo lợi hại bí thuật kinh người tiếp xuống đánh trong vòng mấy tháng tấn phong liền một mực đợi tại cư la đảo bên trên giúp bích hải chiều âm động chữa trị đầu kia liên thông lưỡng dưới lối đi mật cấm chế quá trình này cũng không phải là thuận buồn xuôi gió thậm chí độ khó cùng hữu hiểm hoàn toàn vượt quá tần phong tưởng tượng bởi vì cựu hữu chi vực bên kia lại có vô số du hồn yêu quỷ bên trên ngàn hung hồn l ệ phách dùng pháp bảo phá vỡ lối đi mật bốn phía trận pháp đánh vào trong đó đủ kiểu quấy n h i u tần phong bố cấm thi pháp cũng may mắn bích hải triều âm động bên này đối với cái này đã sớm chuẩn bị an bài rất nhiều đệ tử bốn phía trận ứng giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch với lại lối đi mật bên trong còn có ngọc tâm thần n h i cái này từ phủ hậu kỳ tu sĩ tự mình toa trấn lúc này mới không có náo ra cái gì đại nhiễu l o ạ đến khi cuối cùng bảy tám tháng rốt cuộc h ư u kinh vô hiệm đem lối đi mật bên trong pháp trận c ô n chế chữa trị hoàn tất sau đó tần phong nhìn cách đó không xa cựu h chi vực trong lòng liền không k h i nhớ đến muốn hay không đi gặp một lần lý sư muội v ề khoảng cách lần cùng nhạc mặc đến cựu h u c h i vực tìm lý ngâm thu trước mắt đã qua hơn nghìn năm cũng không biết nàng bây giờ trải qua như thế nào khi tần phong tìm được nhạc mặc đề nghị cùng hắn cùng đi một chuyến cựu h u giới thì luôn luôn đối với loại sự tình này mười phần nhiệt tình nhạc mặc lại có vẻ có chút nghĩ mà sợ cũng không có trước tiên đáp ứng tựa h ồ nhạc mặc hiện tại thật bị trước đó đem hắn đánh thành đầu heo xong bảo thai nữ tu cho chỉnh ra bóng ma tâm lý đến bất quá trầm mặc một lúc lâu sau nhạc mặc cuối cùng vẫn đáp ứng xuống cái kia hai cái ác bản đường cũng không biết là từ đâu xuất hiện hẳn là sẽ không lại bắt gặp a một đường không nói chuyện xe nhẹ đường quen đi vào mênh mông ma đảo quả lâm nơi này yêu vương vẫn như cũng vẫn là cái kia xích khảo mã hầu năm đó tần phong cùng nhạc mặc đi ngang qua nơi đây thì bị cái kia xích khảo mã hầu cưỡng ép mời về nó yêu cung làm khách trong lòng run sợ hơn mười ngày mới lấy rời đi mà lần này khi hai người đều đã rời đi ma đảo quả lâm về sau lại không thấy lấy cái kia xích khảo mã hầu bóng dáng nhắc mắc cười nói xích khảo mã hầu kẻ này hiện tại thực lực là tử p h ụ sơ kỳ nhất định là đã nhận ra sư h i n h tử p h ụ t r ù n g kỳ tu vi trốn ở trong hang ổ run lẩy bẩy không dám ra đến đâu tần phong đang muốn đáp lại lại đ ố n g nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau bay qua xem xét thấy giao chiến hai người một cái là ngự kiếm giết địch q u ỷ tu một cái khác nhưng là thân hình nắm nhỏ sợi dâu từng cục cầm trong tay cứu trợ cá nhân hai người này đều là tần phong lần trước đến cựu u chi vực thì gặp qua nhắc mắc nhỏ giọng thầm thì nói Đây Hoàng Phong cách h nhân cùng Âu thần、tàu、hai â n cùng c tàu đấu à hàng, hàng ngàn là n năm, ai đến đều không khuyến nổi, chúng ta vẫn là mặc kệ bọn hắn. Tần Phong g nghe trăm ta mặc ai đều kệ xa o vào n nhiên cũng là lưỡi nhát sen g tự lưỡi việc c là ủ người k hoàng á Cách c lúc này cùng nhạc mặc này đường vòng độn hành mà h đi.、Cách、xa、hoàng、phong c h â n nhân cùng ô thần tàu giao chiến tri địa về sau tần phong có chút hiếu kỳ hỏi cái kia ô thần tàu trước đó không phải lâm nguy tại một chỗ cô phong vận động bên trong sao hiện tại vì sao có thể đi ra tùy ý đi lại chương năm trăm hai mươi ba lại gặp tư mã bất bình hắc việc này nói đến cũng là hoàng phong chân nhân tự làm tự chịu đỉnh núi v â n động bên trong vạn năm chín đầu thần ngao thần bị hắn giết sau đó một mực quấn lấy ô thần tẩu để hắn trong động nhận hết hình đáng thần hòa y k h ó a liền tự động giải khai mà ô thần tẩu một buổi thoát khốn hơn nghìn năm ở giữa liền không ngừng tìm hoàng phong chân nhân báo thù rửa hận hai tướng ác đ ấ u không ngớt thật là làm cho hắn có thụ nhạc mặc cùng tần phong nói rơn ở giữa hai người đã bay qua chu thần phong hướng phía cái kia lý ngâm thu địa b ả n đồ tiên lĩnh bay đi khi tần phong hỏi đến đồ tiên lĩnh tình trạc thì nhạc mặc lắc đầu nói đồ tiên lĩnh bên kia rất loạn có mấy đại miễn cho bị thai bay v à gió lý sư m ộ i bây giờ tình trạng cũng không thật là khéo khi hai người đến đồ tiên l ĩ n h thì phát hiện nơi này khắp nơi khói báo động nổi lên bốn phía chăm rằng không có người ở t h ơ i ngã lần tại giã tình huống nhìn s á c thực mười phần hỏng vét mà khi hai người bay tới đồ tiên l ĩ n h yêu vương cung phụ c n thì phát hiện nơi đó lúc này vừa lúc bị hơn vạn quỳ tu yêu ma vây chật như nêm tối tiếng la g i ế t chấn động thiên địa tấn phong đang muốn trước làm rõ ràng tình huống lại tìm khe hở bay vào yêu vương c u n g thời điểm chỉ thấy yêu cung bên trong đ ồ n g nhiên có một cái người mặc đỏ thấm váy bảo nữ tu phóng lên tận trời ngự kiếm quét ngang mà ra trong nháy mắt chém giết mấy trăm cái quỷ tu mà tần phong một chút liền nhận ra người này không phải người khác chính là sư m ộ i hắn lý ngâm thu chớ có c ả n rỡ vây công quần địch bên trong cũng lập tức bay ra một bóng người đến lay động phần l ế n giải phát ra trùng điệp quỷ ảnh chặn lại lý ngâm thu tiến công À, đây người làm là đây quyết người dùng, cũng là chúng ta ưu minh quỷ tông nhất ưu mạch sao ta pháp quyết bí thuật. quỷ thu bí đây người dùng tựa như là năm đó hoàng tuyển phong nội t ì n h cảm giác có chút nhìn quen mắt rốt cuộc là người nào tần phong nhìn mấy lần rất nhanh liền đem người kia nhận ra được trên mặt lập tức lạnh lùng cười một tiếng ta tưởng là ai người này không phải hoàng tuyển phong lịch đồ tư mã bất bình sao tư mã bất bình nhạc mặc sửng sốt một chút cố gắng nhớ lại một hồi mới giật mình nói đó là năm đó khai sáng hoàng tuyển tông tự xưng hoàng tuyển lao tổ người kia sao hắn năm đó tấn thăng nguyên anh sau đó liền đột nhiên biến mất không thấy như thế nào xuất hiện ở nơi này còn cùng lý sư muội đánh đứng lên hắn lúc này một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm tư mã bất bình thân ảnh một bên hời hợt cùng nhạc mặt nói tư mã bất bình tên này năm đó muốn mưu đồ ta huyền âm giáo bị ta cùng lý sư muội tại đông hải bên trên trận giết bất quá khi đó hắn tự biết không có s i n h l ộ liền dùng hoàng tuyển phong bí pháp tự minh binh giải mà chết chuyển đầu quỷ đạo hiện tại xuất hiện tại đây cựu h u giới cũng không đủ là lạ nhạc mặt nghe xong lập tức ngây ngốc một chút tần phong không phải cái ưa thích tuyên dương khắp trốn chiến tích người năm đó chu sát hoàng tuyển lao tổ tư mã bất bình sự tỉnh biết người lác đắc không có mấy bởi vậy nhạc mặt cũng là bây giờ mới biết đây cái cọc bí mật lúc này một đám yêu ma quỷ quái bên trong lại bay lên mấy đạo th cùng nhau vây công lên lý ngâm thu lý ngâm thu mặc dù kiếm quyết lợi hại nhưng cũng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh lập tức ứng phó đến h i ể m tượng hoàn sinh đứng lên hoàng tuyền lao tổ tư mã bất bình t h ấ y đây lớn tiếng cười nói ngươi đây tiện tỷ trốn ở yêu trong ổ mặt còn có thể sống tạm một chút thời gian chủ động xuất trở đến không phải muốn chết sao năm đó ngươi cùng tần tặc n mưu hại ta đại thủ hôm nay nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả để ngươi sống không bằng chết tư mã bất bình đắc ý cực kỳ vừa dứt lời liền t r ợ t thấy đến trước mắt ánh sáng chật lóe trói mắt sinh hoa một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí như ngân hà đồng dạng mang theo vô số thuần dương sắc khí hướng phía hắn bên này hoành không bay mà đến tư mã bất bình lập tức trong lòng giật mình cũng quyết huy động trên tay chăm ngục quỷ phiên ý đồ ngăn cản một hai ai ngờ sau đó một khắc đạo kiếm khí này liền trong nháy mắt chém giết hắn bố trí xuống trùng điệp phòng ngự đem cái kia vất vả luyện đi vào trong ngục quỷ phiên chém thành hai nửa hơn nữa còn uy thế không giảm tại tư mã bất bình bất ngờ không đề phòng khoảng cách chém xuống một tay a tư mã bất bình nhịn không được hét thả một tiếng Tư mã bất mã b ì nhưng trừng mắt tần phong, trong mắt t ra phong, giận. gỡ lửa ở tượng năm đó, hắn tấn thăng tuyển tông năm hắn đến nguyên anh kỳ, khai sáng hoàng đó, khai sau, kỳ, về chính ó t ể thể thể nói hăng sướng ý mà đi, nhất định có thể giành chấn một phương, vì thế nhân có có hái, trời đi, chỉ thấy thế cảm mà một đất đều bao la, ý vì k ngưỡng. Nhưng chính là lúc kia hắn đầu tiên là công kích tần phong chiếm đoạt huyền âm giáo không thành sau đó còn bị tần phong liên hợp lý ngâm thu thiết kế chặn giết dưới vạn bất đắc dĩ tư mã bất bình chỉ có thể tráng sĩ chặt tay tự minh minh giải đến cựu hữu t i vực trở thành một giới quỷ thu chỉ là nguyên anh tu vi quỷ tu tại đây cựu h u giới bên trong cực kỳ phổ thông tính mạng ngàn cân treo sợi tóc tư mã bất bình trải qua vô số gian khổ hiểm trở mới rốt cuộc xoay người xưng hùng một phương t ò a hạ có mấy vạn quỷ tu điều động càng là bệnh một tấm quan hệ lười lớn uy thế không giảm năm đó về sau tư mã bất bình một lần tình cờ gặp lý ngâm thu mừng rỡ trong lòng quá đỗi lúc này liên hợp vô số đồng bọn quy mô xâm phạm hắn dự định là trước chạm đây lý ngâm thu lại tùy thời đi một chuyến thiên thần giới tìm tần phong báo thủ rửa hận nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới hiện tại quả thật gặp được làm hắn nghiến răng nghiến lợi vô số thuế nguyệt tần phong lại đang trong vòng một chiều liền được tần phong chặt đứt một tay với lại hắn tuy là quỷ tu thân thể lúc này cánh tay trổ đứt cũng không đổ máu lại cảm thấy nóng hổi nóng bỏng vô cùng tựa hồ có một cô dương sát chi khí đang không ngừng thôn phệ lấy hắn tàn cánh tay loại tình huống này mười phần hỏng b é t nếu là không thể mau chóng trị liệu tốt sợ rằng sẽ lưu lại cực lớn thai hoàng ẩm tần phong đạp không mà đến không nhìn tư mã bất bình cái kêu phán phất muốn mất ăn hắn ánh mắt lạnh ngạt nói nghe nói nghe i nghe n ó ngươi nghĩ tìm ta báo thủ năm đó ngươi lại có thể làm khó dễ được ta nói lấy hai ngon hướng về phía trước một điểm tiếp tục điều khiển tam dương nhất k h í kiếm hướng phía tư mã bất bình đánh ra một đạo lại một đạo dương sắt kiếm khí trong lúc nhất thời vốn là thụ thương tư mã bất bình bốn bề đều bị n g à n vạn đạo răng khắp nơi kiếm ảnh t r u n g điệp vòng đây vô luận hắn thả ra loại nào chiêu s â ứng đối đều trong chớp mắt liền bị những này tràn ngập dương sắt chi khí kiếm ảnh phá tư mã bất bình thấy đây không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi trong lòng thoái ý dần dần sinh đang do dự ở giữa lại là một đạo kiếm khí phi trả mạng qua đem tư mã bất bình một lỗ thai cho nạo xuống tới nếu là tránh né đến hơi chậm một cái mới vừa rồi bị gặp đi đó là hắn đầu cho đến lúc này tư mã bất bình giờ mới hiểu được trước mắt tử địch cũng không phải hắn có thể đối đầu hắn thế là phát ra một tiếng kêu to hóa thành một đoàn quỷ vụ bị gió nhẹ nhàng t h ổ i liền phiêu tán tại giữa t h i ê n địa, người lại hoàn toàn không thấy bóng dáng đem đầu ngửa mặt lên liền đem trên tay tràn đầy một ly liệt t i ể uống u một hơi c ạ n sạch bất quá lý ngâm thu hiển nhiên bất thiện uống rượu ngay sau đó liền bị sập đến không ngừng ho khan vài tiếng gương mặt trở nên một mảnh đường đỏ tần phong thấy đây không khỏi cười cười bản thân đồng môn nói những lời khách sáo này làm gì nói xong cũng giơ ly rượu lên đ ầ y uống hết sạch lý ngâm thu nói thật sự là cái k i a tư mã bất bình như vậy đáng ghét thường xuyên khẽ không phải là kích động cái khác yêu vương đến tiến đánh ta đồ tiến lĩnh thật sự là phiền không thắng một mực hôm nay thấy hắn bị sư minh giết đến chật vật mà chạy trong lòng đ ư n g đề cập có bao nhiêu đã thoải mái Nhìn ra được, lý ngâm thu tựa hồ trong lòng tích tụ đã lâu hay là sư huynh mội hai cái quá lâu không gặp luôn luôn bất thiện q u ô n tử cùng cái muộn hồ lô giống như nàng hôm nay nói cũng nhiều không ít tần phong thấy đây nhịn không được cân nhủ sư mội đã tại đây cựu hữu giới trải qua như vậy không vui không bằng theo vi huynh xoay chuyển trời đất thần giới thanh lương sân đi lý ngâm thu tựa hồ nhất thời có chút ý động nhưng trầm tư sau một lát vẫn lắc đầu một cái sư m i n h có chỗ không biết ta tu luyện huyết s á t kiếm quyết kỳ thực chính là một đầu huyết sắt kiếm đạo thổ nạp tiên địa linh khi cùng bình thường tu sĩ có chỗ khác biệt như đi thiên thần giới ta hiện tại chỉ sợ còn tại hợp phách kỳ bồi、hồi. lại như thế nào có thể thuận lợi biết như nào thuận tấn thăng từ phủ? Tần Phong biết nàng thế thể phủ. từ t có â một ý đã q u y liền không h có u có có bên nhạc mặt nghe đến đó trong nháy mắt liền tới kỉnh hắn dấu chân không phải đều ở chính giữa châu vô ngân tiên hải ẩn hiện sao đối ộ n Đông Thắng Thần Ngâm không nhiều. g phủ Châu. Thu thể hỏi làm Lý lắp sao ta biết tại đầu, đây đ có có với cái kia cổ tiên nhân trương miễn tần phong đồng dạng tương đối quen thuộc hắn tam dương nhất khí kiếm thanh t h ậ t bình tục truyền đó là trương miễn còn sót lại nhân gian hai kiện trí bảo về sau nhạc m ặ c cùng hắn hai người càng là đi trương miễn đệ tử công tôn lòng trong mộ thất đi qua một lần bất quá đối với này lại hứng thu không lớn chỉ là hỏi lý ngâm thu sư tôn vì sao không lý do muốn giết cái kia cái gì huyền giám yêu hoàng lý ngâm thu nói cái kia huyền giám yêu hoàng tựa như là sư tôn năm đó ở thiên dung thành khi tím đỉnh tu sĩ thì kết xuống một cái kiều địch song phương thù hận rất sâu thủy hóa bất dung thậm chí sư tôn còn đã từng một lần bị cái kia huyền giám yêu hoàng truy sát hàng trăm hàng ngàn năm thẳng đến trước đây ít năm mới rốt cục đem hắn phản s á t tần phong nghe xong trong lòng lập tức có chút cảm khái xem ra chính mình người sư phụ này huyền âm t h ư ợ nhân g n n h ữ n g trong năm này cũng là trải qua có chút mạo hiểm a chỉ là chẳng biết tại sao hắn hiện tại đã đại thù đ ạ báo lại nhất định có thể từ lý ngâm thu nơi này biết được mình tình huống đến thiên thần giới sau vì sao không đến thanh lương sơn tìm hắn tần phong đang lâm vào trầm tư thời điểm nhạc mặc lại tiếp tục không ngừng hỏi lý ngâm thu liên quan tới trương miễn động phụ sự tỉnh hy vọng có thể đạt được càng nhiều tình báo đó có thể thấy được nhạc m ặ c đối với chuyện gì đều không có hứng thú lại duy chỉ có đối với trương miễn động phụ sự tình hào hứng đồng đậm mà sốt ruột đối với cái này nhạc m ặ c đương nhiên nói lấy sư đ ệ có biết thiên thần giới gần nhất một cái phi thăng tiên giới người là ai không đợi tần phong trả lời hắn liền kích động huy vũ một cái năm đấm chính là cái này trương miễn trương miễn sau đó hơn mười nghìn trở đi qua đến nay còn không có người thứ hai có thể thành công đăng tiên trường sinh tần phong tại đồ tiên lĩnh yêu vương cung bên trong ở hơn tháng thời gian lúc này mới cáo từ trong lúc này tư ầ n Phong còn cùng、lý、Ngâm thu đi một chuyến hoàng tuyển thu lao Lý một tổ t đi mã bất bình địa b à người tìm rất lâu, lại biết được một thân bị thua sau đó, liền một mực vòi lại liền lâu, sau bị được đó, h n k ô thấy tung tích, cũng không biết trốn t không đâu cũng đi rồi.、Tư、mã bất bình n g ư này khác lại không sách dấu kín ẩ n trốn bản sự là thật lợi hại tần phong trước đây là thầm sâu trong người thấu hiểu rất rõ năm đó liền nhất định đều tìm c ô n g người cuối cùng nếu không phải một cái gọi ngô cựu h u y ê n đồng môn một lần t ỉ n h cờ tại đông hải hái châu thì nhìn thấy hắn còn không biết muốn bao lâu mới có thể tìm được đâu cựu u chi vực nơi này lý ngâm thu đợi đến như cá gặp nước tần phong lại toàn thân không được tự nhiên đợi đến lâu còn sẽ có tâm phiền khí nóng nảy cảm giác tính tình đều tùy theo biến thành xấu không ít bởi vậy tại đây đổ t i ê n l ĩ n h yêu vương cung ở hơn một tháng sau tần phong cũng chỉ có thể hướng lý ngâm thu từ biệt lý ngâm thu vẫn như cũng là một đường đưa tiễn đến cái kia xích khảo mã hầu ma đảo quả lâm mới ngừng lại được trải qua này từ biệt lần sau gặp lại thì có lẽ lại được hơn nghìn năm sau trong lúc nhất thời hai người đều có chút nhìn nhau không nói gì sau một lúc lâu lý ngâm thu mới mặt gian ra cười cười từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một bản t ả n quyền đến đưa cho tần phong sư minh đây là một phần ta ngoài ý muốn được đến cấm thuận ngươi hẳn là biết cảm thấy hứng thú tần phong tiếp nhận xem xét thấy thư phong viết là bí ma ba thăm gia thiên phủ phó sách bắt tự không khỏi sửng sốt một chút cực kỳ lâu trước kia hắn đã từng từng chiếm được đây thiên phủ phó sách tàn quyển dựa theo phía trên c h i pháp luyện thành hôn nguyên c ử tránh thoát vô số hung hiểm thời khắc không nghĩ tới đã cách nhiều năm sau đó vậy mà lại thấy được cái này tần phong lật nhìn mấy lần thấy tàn quyển này so với hắn năm đó đạt được còn mỏng hơn cũng chỉ ghi chép một môn cấm chế chi thuật thập nhị đô thiên cựu cung thần sát tên chỉ so với tần phong trước đó tu luyện thập nhị đô thiên thần sát nhiều cựu cung hai chữ nhưng nội dung lại hoàn toàn khác biệt một cái là ma môn môn môn b với lại đây thập nhị đô thiên cựu cung thần sát còn có thể hóa thành trận pháp nhìn hắn miêu tả đồng dạng là uy lực mười phần tần phong đem đây thiên phủ phó sách tàn quyền thu nhập nhận chữ vật bên trong cho lý ngâm thu một bình hôn thiên đan với tư cách qua đáp lễ sau đó nhẹ giọng thở dài sư mội bảo trọng vi h u y n h đi dứt lời liền cùng nhạc mặc ngự đi mà lên rất nhanh liền biến mất ở mây mù lượn lờ ma đảo quả lâm trên không hơn một tháng sau tần phong đã từ cựu h u chi vực trở lại thanh lương sơn biết được cái t i ê quy nguyên ma tông lại triệu tập nhân thủ muốn tiến đánh phi vân phổ lại bị điên cốc đơn thân độc mã cho khuyên nhủ tin tức xem ra hắn lần này chương ũ n g k ô n g có năm g trăm hai mươi lăm tuyết lãng sơn một trăm hai mươi năm về sau thần phong cùng nhạc mặc độn hành tại vô ngân hải trên không hướng phía đông thắng thần châu mà đi giữa đường nghỉ ngơi thì nhạc m ặ c trên mặt vẫn như c ũ khó nén vẻ kích động c ổ tiên nhân trương miễn đạo thống mặc dù đại đô ở chính giữa châu nhưng ta đây hơn trăm năm bên trong lần xem đại lượng điện tịch tàn quyển tra được cái k i a trương miễn trước người đúng là đông thắng thần châu đợi đếm rõ số lượng trăm năm đặc biệt là hắn trước khi phi thăng thời gian dài hành tung bất định có lẽ đó là đi đông thắng thần châu ẩn cư chỗ kiếp như bị chúng ta tìm được nhất định có thể thời gian hắn có thể thành công độ kiếp phi thăng kinh tiên chi bí tần phong lần này cùng nhạc mặt đi đông thắng thần châu chủ yếu chính là vì tìm cái tia trương miễn động Phủ, với tư cách thiên thần giới gần nhất một cái thành công phi thăng ti trương miễn động p h ủ tất nhiên là đối với bất kỳ người nào đều có cực lớn lực hấp dẫn bởi vì trương miễn đã là vạn năm trước kia nhân vật kỳ quái là tại hắn sau đó một hai vạn năm đến nay nhân tộc độ kiếp tu sĩ cũng không ít lại không một cái có thể vượt qua các loại thiên kiếp phi thăng tiên liên giới mà đi trương miễn trước khi phi thăng luôn luôn thâm cư không ra ngoài rất ít lộ diện ngoại trừ mấy lần nhân tộc nguy cơ sớm tối thời điểm hắn đứng ra đánh lui c ư ờ n g địch để nhân tộc chuyển n g u y thành an ghi chép làm người chỗ nói chuyện say sưa bên ngoài liền có rất ít xác thực sự tích truyền lưu thế gian những yếu tố này trồng chất lên nhau không thể nghi ngờ vì hắn bằng thêm mấy phần thần bí k h í tức từ xưa đến nay tìm hắn động phủ nghĩ ra được hắn đạo thống công pháp người như cá giết sang sông nhiều không kể x i ế t tần phong trước mắt mặc dù chỉ có tử phủ trung kỳ nhưng việc quan hệ phi thăng tiến l ê n giới làm sao coi trọng cũng không đủ liền tại nhạc m ặ c thuyết phục dưới cùng nhau đi tới đông thắng thần châu bất quá tần phong tâm lý lại không ôm quá lớn kỳ vọng chứng miễn động phủ hiện thế sự tình giống như chuyển tới có chút thời gian chúng ta hiện tại mới xuất phát tiến về món ăn cũng đã lạnh không phải nhạc mặc lập tức cười văn nói đi sớm không bằng đi đến xảo Chứng miễn tiên, tiên p lục chuyển hiện xuất đình tân hiểu rõ tu vi tiến triển thần tốc hiện tại đã có hợp phách trung kỳ thực lực hỏa nha đạo nhân danh hảo tại vô ngân hải phía đông khu vực cực kỳ vang dội thậm chí tại đông thắng thần châu cũng tên tuổi không nhỏ bởi vậy có lục đình tân phía trước vừa đeo đường có thể tiết kiệm đi rất nhiều không tất yếu phiền phước tuyết lãng sơn tại đông thắng thần châu đông nam hải giác bởi vì sơn bên trên quanh năm tuyết động dưới núi sóng biển tung bay tuyết lãng thiên cảnh một màu mà gọi tên tên núi này bên trên nổi danh tu sĩ có hai cái một cái là dương a lão nhân một cái khác nhưng là tán đời tiên nhân lữ cảnh đặc biệt là cái k i a dương a lão nhân có thể lấy hơn chín trăm l o ạ i linh dược luyện thành một loại khảm ly tạo hóa đan có thoát thai hoàn cốt hiệu quả là thế gian gần như không tồn tại bao nhiêu linh thạch cũng mua không được tiên đan bởi vì thần nha đảo mặc dù vẫn chố vô ngân hải bên trên lại tiếp giáp đông thắng thần châu cho nên lục đình tân những trong năm này rất ít đến qua hải Sát Phường, Phi lại thường thường tại đông thắng thần châu đi lại đối với cái tia tuyết lãng sơn gia tính biết quá tường tận trên đường đi cho tần p h o n g nhạc mặc nói rất nhiều liên quan tình báo trong bất chi bất giác đứng x g ở đông thắng thần châu đông nam hải g i á c tuyết lãng sơn đã đang nhìn vùng này quanh năm gió biển thổi lướt qua bốn mùa như mùa xuân cùng nhau đi tới cũng thấy không ít núi cao nhưng đỉnh núi cũng không thấy phía tuyết duy chỉ có đây tuyết lãng sơn xa xa liền nhìn thấy khắp núi bao phủ trong làn áo bạc tuyết lớn bay lên cùng bốn phía cảnh vật dường như ở vào hai cái khác biệt thiên địa đồng dạng nhìn ngược lại là có chút kỳ dị đến núi này phụ cận về sau kiến sơn dưới chân lúc này đã tụ tập rất nhiều người thỉnh thoảng tại khe khẽ bàn luận lấy cái gì tần phong không để ý đến người khác phóng tầm mắt chung quanh muốn tìm lên sư phụ hắn huyền âm thượng nhân bọc dáng dựa theo trước đó lý ngâm thu thuyết pháp huyền âm thượng nhân cũng đã sớm đến đây tuyết lãng sơn ý đổ vào tấm này miễn tiên phủ bên trong tìm cái gì quan trọng c h i vật liền không biết có hay không sớm đ á p thủ bất quá tần phong nhìn chung quanh bốn phía một vòng cũng không có phát hiện huyền âm thượng nhân thân ảnh ngược lại cảm nhận được một đạo lạnh leo ánh mắt rơi vào hắn c h i n thân sau đó một cái dung mạo tú mỹ lại tóc bạc trắng nữ tử liền cầ t ầ nguyên p h o n ngơ ngác một chút, một mặt hiện lai trước p thần sắc, nhưng t nhanh n khôi phục h lại thường, hờ ư n ơ mắt nữ tử này không phải người khác chính là vô trần quan cái tia cùng tần phong có chút gút mắt không rõ tóc trắng lòng cô lâm việt nhi lâm việt nhi lúc này hư một tiếng ta lạc sư huynh khi chết có tình báo biểu hiện ngươi cũng đến đông thắng thần châu sự tình nào có như vậy trùng hợp tần phong nói ta lúc ấy tới đây là vì tìm ta cái kia hai cái đồ nhi ngươi có cái gì chứng cứ chớ nên ở chỗ này ngậm máu p h u n g người lâm u y ể n nhi ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ đậu thủ mặc dù không có bất cứ chứng c ứ gì nhưng trực giác nói cho ta biết đây nhất định cùng ngươi thoát không được quan hệ trực giác tần phong nhất thời nhịn không được cười một tiếng trực giác nói cho ta biết ngươi đã điên rồi ta luôn luôn không cùng tên điên lãng phí miệng lưỡi tần phong lập tức giận g ữ rời đi khi một cái nữ nhân nói gì với ngươi trực giác giác quan thứ sáu thì tần phong lại còn có thể nói cái gì khi hắn đi xa về sau vẫn như cũ thở phì phì thở mạnh mấy hơi thở mới hơi chậm lại lập tức tần phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó ngạch không đúng rồi người thật giống như đúng là ta giết tới vậy ta đang giận cái gì không thể không nói tần phong vừa rồi biểu diễn quá mức đầu nhập vào cho tới đem mình đều có chút l ử a gạt đến lại qua mấy ngày theo cả tòa tuyết lãng sơn bỗng nhiên kinh tiên đại trấn đỉnh núi bên trên o a một tiếng vậy mà phun da đỏ bừng nóng bỏng nham tương thẳng đem vô số người cho nhìn ngây người ai có thể nghĩ tới tòa này quanh năm tuyết trắng mênh mang tuyết sơn vậy mà lại là một tòa núi lửa hoạt động nhằm tương liệt diễm chỗ đến dung thạch lưu kim tất cả sông băng tuyết đọng đầy đủ đều đủ hóa nước sôi vô số sinh linh tùy theo mệnh tăng tại chỗ tràn g diện cực kỳ do a người n quá trình này kéo dài nửa ngày khoảng khi tuyết lãng sơn đ ỉ n h chỉ phun trào thì lập tức có vô số tu sĩ nhao nhao tranh nhau chen lấn hướng phía cái kia miệng núi lửa bay nhanh đ ộ t hành sư đệ đi nhạc mặt cũng đồng dạng một mặt hưng phân hướng về phía trước ngựa mà đi hướng phía tần phong lớn tiếng hô hảo n g u y ê lai、like, chứng miễn tiên phủ đại môn không tại nơi khác. ngay tại cái này trăm ngàn năm cũng khó khăn đến phun trào một lần miệng núi lửa t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu khánh quốc vĩnh yên tần phong theo đám người từ tuyết lãng sơn miệng núi lửa bay vào sau đó trước mắt đông nhiên quang mang bắn ra b ố n phía một trận trời đất quay cuồng thật vất vả đứng vững sau đó định t h ầ n xem xét thấy đã thân ở trong một rừng cây lúc này chính vào cuối mùa thu gió nhẹ quét mà qua l á rụng điêu h i u h ẳ n sương khắp nơi tần phong có chút hăng hái ở trong rừng r ạ o bước một hồi đông nhiên cảm thấy có chút không thích hợp dừng bước lại trầm nửa ngày mới phát hiện mình cũng không biết vì sao đan điền phong bế vô pháp vận chuyển thể nội chân nguyên t vô pháp vận chuyển huyền công hà không để hắn một cái từ cao cao tại thượng tử p h ụ tu sĩ biến thành phạm nhân liền không biết là tất cả đi vào nơi này tu sĩ đều như thế vẫn là chỉ có hắn là như thế nếu là người sau tình huống kia coi như gặp trong lòng kinh nghi không chừng lại ở trong rừng đi một hồi chuyển qua một cái đường rẽ về sau phía trước đ ố n g nhiên nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh chính là lâm v i ệ n nhi mà để tần phong cảm thấy mừng rỡ là lâm v i ệ n nhi lúc này trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng tựa hồ cũng là vô pháp vận chuyển huyền công tần phong lập tức yên lỏng hắn liền sợ tu sĩ khác đều không bị ảnh hưởng tao nộ sau đó mình cũng chỉ có thể thúc thủ chịu c h ó i hiện tại xem ra tình huống còn không phải quá xấu ma môn t c tử người người có thể chu diện lâm u y ể n nhi nhìn thấy tần phong về sau lập tức thuận miệng liền mắng một câu như vậy nàng năm đó mỗi lần nhìn thấy tần phong thì đều phải nói nói sau đó vô ý thức cầm trong tay long đầu trụ trượng hướng mặt đất một trận tựa hồ nhớ lập tức thi chiến pháp quyết tập kích tần phong nhưng dừng mấy lần lại một điểm động tĩnh đều không có không khỏi vừa tức vừa bờ mực tần phong cười cười vẫn là tiết kiệm một chút khí lực đi đ ư ờ n đi đây hoang sơn rừng hoang khó đảm bảo sẽ không gặp phải cái gì xài lang hồ báo đến lúc đó tất có ngơi đây hoàng kim long đầu nói lấy liền vượt qua lâm n g u y ệ n nhi tiếp tục đi đến phía trước vô pháp sử dụng tu chân diệu pháp về sau đợi tại rừng sâu núi thẳng bên trong quá mức nguy hiểm vẫn là mau rời khỏi vì bên trên bất quá lâm n g u y ệ n nhi lại không đi theo phía sau mà là hướng phía một bên khác đi tới hai người mỗi người đi một ngả sau cũng không lâu lắm tấn phong liền lông mày cao lại dừng bước mơ hồ trong đó tựa h ồ nghe thấy lâm n g u y ệ n nhi tiếng gào thật chẳng lẽ gặp phải xài lang hồ báo ai nữ nhân đó là p h i ê n p h ứ c tuy là nói như vậy nhưng hắn vẫn là lập tức xoay người lại hướng về phía trước chạy hết tốc đ ư c tới chỉ chốc lát tấn phong không có nhìn thấy cái gì xài lang hồ báo lại nhìn thấy có mười mấy cái thổ phỉ cách đan mặc phạm nhân cơ trên tay binh khí tại cái kia vây công lâm u y ễ n nhi lâm u y ễ n nhi trên tay long đầu trượng không chỉ có là m à u vàng kim long nhãn còn khảm nạm là thất thải bảo trâu ánh nắng có chút vừa chiếu liền quang mang bắn ra b ố n phía chiếu sáng rặng rỡ xem xét liền biết không phải phạm tục bảo vật tại đây rừng núi hoang vắng một đám thổ phỉ đ ố n g nhiên nhìn thấy như thế bảo vật vậy mà rơi vào nàng một giới nữ tử trên tay không động thủ cướp bóc mới là lạ chứ nếu như là đổi bình thường lâm viễn nhi chỉ cần động, động ngón tay liền có thể đưa đây mười mấy cái thổ phỉ bên trên hoàng tuyền lộ đi nhưng bây giờ nàng không có cách nào sử dụng bất kỳ pháp bảo nào bí thuật tựa như là một cái bình thường đi đường như gió người đông nhiên tại trên chân trói lại dây thừng hoàn toàn hoảng hồn trên bờ vai đã là chịu một đau lập tức máu tươi chảy đầm địa muốn chết tần phong thấy tình hình này về sau lập tức giận tí mặt chỉ thấy thân hình hắn n h ó á n g một cái trong nháy mắt đi tới lâm viện nhi bên người cũng không thấy hắn dùng binh khí gì trực tiếp tay không đỡ được phía trước một cái thổ phỉ đầu lĩnh đại đao tiếp lấy dùng một cái tay khác đưa tay về phía trước bóp lấy người kia cổ đống như bóp trực tiếp đem hắn cổ họng cho bấm nát sau đó chỉ thấy tần phong tả sung hữu đột đại sát tứ phương chỉ dựa vào một đôi tay, Liên lâu nhiều cái họng, đem đầu một rất thổ phỉ cổ quý y ngay yêu luyện này ề nhiều đều n đánh nát. cung tiện đánh vào hắn trên thần, không bạn chân đoán tầng hoàn toàn thể hiện đao điểm đem tích thể thuật thứ chỗ thể Rất một bết tu tới tốt, tại lại lại, ngoài. mâu lưu u ma ra vào cả có lúc q nha rốt cuộc tại tần phong liên tiếp tay không chu sát hơn ba mươi thổ phỉ về sau không biết là ai mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gào thét một tiếng sau đó vắt chân lên cổ hướng phía sau sơn lâm bên trong chạy thục mạng tần phong lại truy kích một trận đem những cái kia thổ phỉ đầy đủ đều rết đến nghe tin đã sợ mất mật lúc này mới quay lại chỉ thấy lâm v i ễ n nhi lúc này ngay mặt sắt tái nhợt ngồi trên mặt đất không để ý hình tượng sẽ toang mình ống tay á o cắn răng băng bó lấy trên bờ vai vết thương tần phong nguyên bản có vô số thánh dược chữa thương nhưng đều tại nhận chữ a vật bên trong hoàn toàn không lấy ra đến cũng là không có bất kỳ biện pháp nào giết người coi như xong vì sao thủ đoạn muốn như thế chi tàn nhẫn tựa hồ muốn nói tần phong vừa rồi rết chút thổ phỉ thì ó c máu tươi văng khắp nơi tràn diện cực kỳ máu tanh tàn bạo tần phong hờ hưng nói, người mới lập tức a ma bản môn t ngây ngẩn cả người vừa rồi những cái kia thổ phỉ cường đại đã chưa sử dụng bất kỳ yêu thuật tần phong cũng chưa từ trên người bọn họ phát giác được bất kỳ yêu khí quỷ khí vì sao lại đột nhiên biến thành con rối tấn phong không khỏi nhìn chung quanh một vòng bốn phía thiên địa chỉ cảm thấy một phương thế giới này trong mắt hắn là càng quỷ dị hai người từ sơn lâm bên trong đi tới về sau xa xa liền thấy được tiểu huyền thành tọa lạc tại một đầu hốn lượn hướng đông dòng sông bên cạnh bốn phía khắp nơi đều là chút thấp bé g ò n ú i ruộng tốt không nhiều một chút bách tính đang đội ngày mùa thu mặt trời rực rỡ tại đồng ruộng cần củ chăm chỉ thu hoạch mạch tuệ tấn phong ngưng mắt hướng phía những người dân này nhìn lại gặp bọn họ hoàn toàn cùng người thường không khác cũng có tin mừng giận nhặt buồn căn bản nhìn không ra cái gì chỗ không ổn đến cần nghĩ biện pháp mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này mới được. k từ từ tần g phong d tu không để ý đến lâm việt nhi tiếp tục đợi tại chỗ cẩn thận quan sát thật lâu cuối cùng hắn còn hướng phụ cận một cái lao nông dò hỏi đại gia ta là nơi khác đến các ngươi đây là cái gì khu vực cái gì ngươi là lấy ở đâu bất quá người lao nông này tựa hồ có chút nén nãng tần phong liên tiếp nói mấy lần hắn đều nghe không rõ ràng lúc này trong n Nhi trước mắt ba năm qua đi ngày nay buổi sáng nắng sớm như m ộ n cảnh vật thanh hòa tần phong đang ngồi ở một chỗ tiểu viện một loạt cây trúc phía dưới tay nâng thuần dương đăng kinh tính tâm phẩm đọc lấy hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình tần thúc tần thúc đông nhiên ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa cũng nương theo lấy tiểu hải mang theo tiếng khóc nước nợ kêu khóc t ầ n phong v ộ i vàng thả xuống đăng kinh bước nhanh ra ngoài mở cửa ra về sau thấy đứng tại cổng là một cái năm sáu tuổi lớn lớn lên khỏe mạnh khéo khỉnh nam hải hắn tên là tấm tiểu n g mưu phụ thân đó là ngày đó tần phong tại đồng ruộng hỏi thăm vĩnh y ê n huyện địa danh thì thay tần phong giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ hắn tử kia con châu lớn tấm tiểu n g mưu nước nở hô to t ầ n thúc ra ra ta hắn rất nhiều không quá thoải mái ta cha gọi ta đến mời n g ư ờ i đi xem một chút t ầ n phong v ộ i vàng đi theo tấm tiểu mưu đi tới chết đối diện gạch đất nhà n g i đi bị một mặt buồn cho con châu lớn đón vào ba năm này tần phong tại trương ra chợ gi đây vĩnh yên trong huyện mở ra bàn tranh chữ cửa hàng an cư xuống tới bất quá luôn luôn cùng hắn quan hệ mật thiết người t r ư ờ n g gia lại biết tần phong đa tài đa nghệ không chỉ có cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông thậm chí còn hiểu được thuật kỳ hoàng bình thường hàng xóm có ai ngã bệnh đều sẽ tới gọi hắn hỗ trợ xem bệnh thường thường đều có thể hào bên trong bệnh mạch thuốc đến bệnh trừ bất quá lần này khi tần phong cho trương lao hán bắt mạch về sau lại đem con trâu lớn gọi vào một bên thán tiếng nói sinh lão bệnh tử chính là tự nhiên lý lẽ người cha thọ nguyên đã hết vẫn là bắt đầu chuẩn bị hậu sự à trương lao hán tuổi tác đã giả năm trước đầu xuân sau còn không cẩn thận ngã một phát từ đó thân thể liền không lưu loát mười ngày cũng có tám ngày là nằm ở trên giường bởi vậy gọi tần phong trước khi đến con trâu lớn tâm lý kỳ thực sớm đã có chuẩn bị tâm tư lúc này người này tin giữ chỉ là đứng ngẩn ngơ một hồi ngược lại không có quá lớn tâm tình chập t r ợ n lại qua mấy ngày trương lao hán cuối cùng vẫn là tại trong đêm gạo khan mấy canh giờ sau một mệnh ô hô cũng không có thể nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời tần phong tiến đến nhìn lên phát hiện trương lao hán thi thể đồng dạng hóa thành một cái ngang dài ngắn con rối mà tất cả mọi người nhìn thấy bực này tình hình về sau đều tập mãi thành thói quen chương ũ n g k ô không n ổn, nếu n g có cảm ai thấy h t lao hán bên dưới táng sau đó tất cả tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh tần phong vẫn như cũ mỗi ngày sáng sớm ngủ trễ phẩm đọc thuần dương đàn kinh cùng thập nhị đô thiên cựu cung thần sát hắn nhận chữ vật vẫn là không có chân nguyên đến không mở đây hai bộ đ i ệ t tịch đều là hắn nhản rỗi không chuyện gì thì chép lại sao chép đi ra tần phong từng có mắt không quên trí năng dù cho t h u ầ dương đàn kinh m ê n mông như biển cực kỳ thơ bạo nhưng hắn xem sớm thuộc lầu muốn lặng yên viết ra tới đương nhiên không thành vấn đề Ngày h ô một đó chạm v à i tiểu tí lát tách r sau ố n g tần p đùi gà tấm tiểu mưu bỗng nhiên ngửa đầu hỏi tấn thúc ta lâm di di tốt như vậy hơn nửa năm không gặp tấm tiểu mưu trong miệng lâm di di tự nhiên chính là lâm v i ệ n nhi t ầ đi lần g này hơn nửa năm cũng quá cực kỳ một chút con châu lớn thật vất vả bắt được tần phong một cái khuyết điểm càng nói càng lai kính ta cũng biết minh đệ ngươi tại đệ mội trước mặt có chút kiên cường khó lường đến bất quá muốn trọng trấn phu cương ta cũng còn là biện pháp ngươi có thể dạng này dạng này thời gian ngay tại đàm tiếu âm thanh bên trong chậm rãi trôi qua khi màn đêm bông xuống thời điểm bên ngoài xuống cả ngày tiểu vũ cũng rốt cuộc ngừng nghỉ xuống tới con t r â u lớn phụ tử thế là đứng dậy cáo t ử rời đi tần phong đem bọn hắn đưa ra ngoài cửa muốn quay người trở về phòng thì trận thấy đá cội lắt thành đường đi bên trên chuyển đến một trận ngựa đạp thanh â m sau đó liền thấy một bộ hiệp nữ cách căn mặc tư thế hiên ngang lâm u y ệ n nhi từ đằng xa đánh ngựa chạy nhanh đến con t r â u lớn thấy lập tức đem cổ co g ụ c lại đối với tần phong nhỏ giọng nói tần huynh đệ nhớ lấy ta vừa rồi giao phó ngươi biện pháp trọng trấn phú cương trọng trấn phú cường dứt lời liền có chút t r ộ t dạ mang theo tấm tiểu ngưu vội vàng rời đi tần phong không nhìn thẳng đã biến mất hơn nửa năm lâm nguyễn nhi trở lại phòng bên trong tại bên giường bàn bên trên ngân bút luyện lên tự đến lâm nguyễn nhi đem ngựa buộc tại cột cửa bên trên đi vào nhà đến tự mình châm một ly trà lộc cộc lộc cộc cực một cái cạn sau đó trừng mắt tần phong t h ở phì phì châm trọng nói ngươi ngược lại là thong dong tự tại chẳng lẽ liền cam tâm cả một đời bị khốn tại này tần phong không có trả lời nàng tiếp tục nên đón ngoài cửa sổ gió nhẹ tại trên trang giấy nhỏ b ư ớ mực lâm n g ễ n nhi trầm mặc đường à y yên tĩnh ngồi ở c h â đó đại mi cao lại tiếp l Phương thế không này cũng giới lâm ớ n cũng liền n h n gian giới 5 cái quận dưới cái luyện lẫn nhau hận, nhi nhẫn mại tính tình nói rất nhiều nàng bên ngoài mặt kiến thức bản ý là muốn cho tần phong hỗ trợ phân tích phân tích nhìn trong đó có hay không kỳ dị gì, gì chỗ từ đó tìm được rời đi biện pháp bất quá khi nàng nói khô cả họng sau đó đã thấy tần phong còn tại cái kia luyện thư pháp cũng không biết có hay không lắng nghe lập tức giận không chỗ phát tiết nàng đ ố nhiên vô mặt bản tức giận tức giận nói ta ba năm này bên ngoài mặt phơi gió phơi nắng đi khắp giới này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đem mỗi một cái khả năng đừng ra đều tìm kiếm toàn bộ ngươi lại một mực đợi tại đây nho nhỏ vĩnh yên trong huyện di nhiên tự nhạc không hề làm gì một điểm lực cũng không chịu ra thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi cả một đời tần phong đem bút lông bỏ vào giá bút bên trên đóng đóng con dấu sau đó cầm lấy tác phẩm thổi thổi tựa hồ mười phần hài lòng hắn không nhanh không chậm đem bức chữ này treo ở trên vách tượng mới đúng lâm huyện nhí nói ngươi làm sao biết ta cái gì cũng không làm tần phong chỉ chỉ ngoài cửa đi qua những người đi đường kia ngươi cũng đã biết đây vĩnh yên trong huyện bao nhiêu ít nhân khẩu ai muốn biết những nhân ngẫu này bao nhiêu ít cho dù có một vạn người hay là một trăm vạn nào có cùng ta liên quan t ầ n phong cười cười đương nhiên là có liên quan ta cảm thấy rời đi giới này huyền cơ ngay tại những này con dối bên trong chương năm trăm hai mươi tám sinh lão bệnh tử nhân gian t r ă m vị lâm huyền nhi nghe tần phong nói về sau đầu tiên là tinh thần đại trấn sau đó lại mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói ngươi xác định mình không có ở hầu ngôn l o ạ n ngữ r ờ i đi địa phương quỷ quái này huyền cơ huyền bí như thế nào tại những nhân ngẫu này phía trên tân phong uống trả nhìn ngoài cửa sổ nghiên phong tế vũ trầm g ã i nói ba năm trước đây chúng ta vừa tới đây vĩnh yên huyện thì này huyện tổng cộng có hai vạn một tám nhân khẩu ba năm qua đi có nhân sinh bệnh cũ chết ngươi cảm thấy đây vĩnh yên huyện trước mắt có bao nhiêu người không đợi một mặt lâm u y ệ n nhi trả lời t ầ n phong liền tiếp theo tự lo nói ra vẫn như cũng là hai vạn một tám nhân khẩu mặc dù già trẻ nam nữ số lượng có biến nhưng tổng số lại không thêm một cái cũng không có thiếu một cái lâm u y ệ n nhi nghe đến đó lập tức l â y d ạ i đây cái này sao có thể chẳng lẽ chỉ là t r ù n g hợp nàng ba năm này cơ hồ đem đây một phương tiện thế giới cho đi toàn bộ nhưng lại chưa bao giờ có kiên nhận đến qua một chỗ nhân số bởi vậy không biết tần phong nói là thật là giả nếu như là thật đây đúng là giới này một đều có thể n g h i chỗ sau một lúc lâu lâm nguyễn nhi lại vội vàng truy vấn sau đó thì sao cái này có thể nói rõ cái gì lại như thế nào việc quan hệ chúng ta rời đi huyền cơ ai ngờ tần phong lại hai tay một đám sau đó liền không có sau đó ta chẳng qua là cảm thấy trong này nhất định không giống bình thường cất giấu một loại nào đó huyền quan bị khiếu chỉ là tạm thời còn không có tìm ra lâm nguyễn nhi lập tức cảm thấy thất vọng rất là bất mãn liếc tần phong một chút nói như vậy nhiều tương đương không nói sau đó nàng lại lộc cộc lộc cộc uống một ly trà đem kiếm cầm lấy sôi động đi đến bên ngoài chở mình lên ngựa nâng lên một mảnh m ũ i đất bay nhanh ra vĩnh yên thành thoáng c h ố p mắt ở giữa lại là ba mươi năm trôi qua lại là một năm trời đông giá rét thời tiết mưa tuyết phi phi đại điện một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ hai tóc mai bạc tân phong lúc này đang tại canh giữ ở sân một cái trước lò lửa mặt một bên sửa ấm một bên chịu đựng dược liệu lâm miệng nhi tắc nằm tại trên ghế mây trên thân c h e kín thật dày trồn lông t ơ chiên nhắm hai mắt thỉnh thoảng ho khan vài tiếng nàng trên mặt đã che kín nếp nhăn đã thành lao phụ bộ dáng ngựa lại là cùng trên đầu tóc trắ l nguyễn lai hai người hiện tại dần dần già đi bộ dáng lại không phải cải trang cách ăn mặc đến theo thuế nguyện trôi qua bọn hắn hai cái thọ nguyên có mấy ngàn năm tử phụ tu sĩ vậy mà đồng dạng cảm thấy sinh mệnh tại một chút xíu xói mòn thân thể cũng từ từ tùy theo giải yếu tần phong có lẽ là tu luyện vạn yêu chân ma đoán thể thuật d u y ê n cớ còn tốt một chút ngoại trừ hai tóc mai bạc bên ngoài khí lực cũng không suy giảm cũng không chút sinh bệnh bộ dáng nhìn lên đến chỉ có ba mươi trên dưới nhưng lâm nguyễn nhi lại đang mười năm gần đây ở giữa già đến hết sức lợi hại với lại năm thì mười họa bệnh nặng một trận cũng đã không thể bên ngoài mặt phóng n g ự a rong rồi với lại gần nhất hai tháng nàng thường có tử kỳ sắp tới cảm giác thỉnh thoảng kể một ít hồ ngôn là n ữ nấu xong dược về sau thịnh đến trong chén sau đó tần phong liền từng ngưỡ từng ngôn thổi mát chậm rãi cho ăn lâm n u y ễ n nhi ăn xong đây dược thật lâm v i ễ n nhi r ã y rồi lấy đứng lên đi trên mặt bàn lấy chút mức hoa quả để ăn mới dần dần thu hồi mặt khổ qua sau đó nàng lại nhanh chóng chui vào lông cựu trong ổ mặt đi âm thanh suy yếu mơ mơ màng mà nói g n ngàn vạn n h ớ kỹ đợi ta sau khi chết nếu là cũng thay đổi thành con rối ngươi liền giúp ta đem người ngẫu đốt thành cho mang về vô trần quan giao cho ta thúc ra thanh hư đạo nhân h ả o h ả o ngủ một giấc đi có ta ở đây ngươi không dễ dàng như vậy chết tần phong không sợ người khác làm phiền khuyên bảo thẳng đến lâm viện nhi ngủ say sưa đi mới cho nàng tăng thêm một tấm lông cựu bao lấy tốc độ ngẩm đầu nhìn không ngừng bay xuống đông tuyết bầu tr đ ô n g đi xuân tới b ă n g tuyết tan giã lưu đại sư ngươi nhìn nơi này phong thủy như thế nào một mảnh thâm sơn rừng rậm bên trong lâm nguyễn nhi đang theo một cái danh vọng rất cao phong thủy đại sư hỏi đến trước đó lâm nguyễn nhi mặc dù dặn dò qua tần phong mấy lần muốn tần phong tại nàng sau khi chết đưa nàng cho cốt mang về vô trần quan đi an táng nhưng rất hiển nhiên nếu như nàng đều chết g i à rồi tần phong lại thế nào trở ra đi bởi vậy lâm nguyễn nhi càng nghĩ vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực tìm cho mình lên mộ để đến hồi trước nàng thể cốt trầm trọng nhất thời điểm thậm chí còn chuẩn bị cho mình tốt vách quan tài lại sẽ chút vải tơ để tấm tiểu ngư nàng dâu giúp nàng lao nhân sau khi chết vào quan tài thì xuyên quần áo phong thủy đại sư cầm la bàn làm như có thật bốn phía đi lại một hồi không ngừng khen không tệ không tệ tầm mắt có đạn phía trước lên núi bờ sơn đều có s ơ n hình giống như giá bút đặc biệt là phía trước còn có dòng sông đi qua ra cuốn đai l ư n g ngọc thủy trong nhà r a hiền quý thật sự là một tòa phong thủy bảo địa a kỳ thực xem phong thủy tần phong cũng đã biết lâm nguyễn nhi sớm gọi hắn đến xem qua nhưng vẫn làm ờ i mấy lần cái này phong thủy đại sư để hắn trưởng trưởng nhãn mới rốt c u c an tâm chỗ này phong thủy bảo địa ngay tại năm đó tần phong lâm u y ễ n nhi sơ nhập giới này thì cái kia phiến sơn lâm bên trong lúc này tùy bọn hắn cùng một chỗ đến ngoại trừ phong thủy đại sư bên ngoài còn có tấm tiểu ngưu dẫn đầu một chút công tượng khi lấy được phong thủy đại sư gật đầu tán dương về sau lâm n u y ể n nhi lập tức để tấm tiểu ngưu chỉ huy công tượng bắt đầu làm việc t ạ o mộ lâm n u y ể n nhi tắt cùng tần phong đi tới một chỗ đường núi lương đình bên trong tạm nghỉ lâm n u y ể n nhi trên mặt lúc này vẫn khó nén vẻ hư p h ấ n không ngừng cùng tần phong nói lên đây mộ địa phong thủy đến cỡ nào tốt nhưng nói nói lấy lại cùng cái tiểu hài tử giống như góc giống đứng lên cảm xúc lương cực chuyển hóa nhanh chóng lệnh tần phong có chút trở tay không kịu nói cái gì trương miễn tiên phủ ta x h ỏ ra ra khoái khoái chết, chết đáng náo loạn một trận lâm huyện nhi tiếp nhận tần phong đưa qua khăn tay lau khô nước mắt sau đó hỏi hắn ngươi gần nhất thường đi mảnh rừng núi này đi chẳng lẽ cũng đang cấp mình chọn lựa mộ điện tần phong lắc đầu nói giới này người sau khi chết hẳn là có một loại giống như địa phủ địa phương an bài người luân hồi sinh tử cái chỗ k i t chỗ theo ta suy đoán hẳn là ngay tại chỗ này sơn lâm bên trong nếu có thể tìm được chúng ta liền có thể rời đi d ư ớ i này lâm u y ễ n nhi nghe xong lập tức chừng lớn hai mắt có thể có tìm được đầu mối gì không có nhưng mà tần phong tựa như trước đó như thế để thật vất v à g i ấ y lên một tia hy vọng lâm u y ễ n nhi lần nữa thất vọng cực độ chương năm trăm hai mươi chín luân hồi lục đạo hoàng hôn thời gian hàn n h a về rừng nghỉ lại tại sơn q u ố c tiếng thông reo bên trên tần phong lâm u y ễ n nhi cũng dự định xuống núi đi về nhà nhưng lúc này tầm tiểu n g u đông nhiên vội vàng chạy tới tần thuốc tần thuốc bên này giống như có chút tình huống tấn phong nghe xong lập tức bước nhanh tới xa xa liền nhìn thấy có mấy cái công tượng đã chẳng biết tại sao ngã xuống đất mất đi còn lại người cũng từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh ánh mắt hoảng sợ nhìn qua phía trước mới đào gần một nửa mộ điện mộ điện trong miệng thỉnh thoảng có từng sợi đậm đặc như mực khói đen lộ ra từng trận âm phong hàn sát bay lên tấn phong vội vàng để tấm tiểu ngưu đám người đem té x ỉ u người khiêm đi cách xa mộ điện miệng sau đó cùng lâm u y ể n nhi nhìn nhau đối phương một chút trong lòng hai người đều cảm thấy nơi này không đơn giản chỉ sợ chính là đau khổ tìm kiếm rời đi cửa vào tấn phong kéo lại kích động lâm viển nhi tại bên thai nàng nhỏ giọng nói chúng ta không thể vận chuyển h u y ề n công rất khó chống cự những n à y âm phong hàn sát vẫn là về trước đi chuẩn bị một chút lại đến đi đây một lần lâm nguyễn nhi mặc dù hận không thể lập tức tiến đến tìm tòi hư thực nhưng cũng biết tấn phong nói có lý đặc biệt là lấy nàng hiện tại tình trạng cơ thể chỉ sợ bị âm phong kia hàn sát tuổi hơn phân nửa cái mạng liền lập tức liền muốn bàn g d a o cho dù đây đúng là ra ngoài chi lộ lại đi đâu đến lâu dài đám người vội vàng sau khi xuống núi tấn phong đầu tiên là đem những cái kia hôn mê người từng cái thi dược cứu tỉnh để bọn hắn riêng phần mình trở về nhà sau đó đóng cửa đóng cửa ngồi xếp bằng không ngừng nhảy lên một cố kỳ dị lực lượng chủng kích bê tắc đan đ i ể n khí hải n h ữ n g trong năm này tần phong cũng không phải chỉ đợi tại trong phòng luyện chữ cái gì đều không làm hắn hiện tại đã xem bạn yêu chân ma đoán thể thuật tu luyện đến tầng thứ bảy môn công pháp này đến tầng này liền bắt đầu ngược lại rèn luyện thể nội gân mạch bởi vậy thể nội cũng ra đ ờ i một loại bản ý là dùng đến rèn luyện gân mạch lực lượng Bất quá, kích đan điển khí hải tắc chỗ. quá trình này nhưng thật ra là m ư ợ phần nguy hiểm sơ ý một chút liền cực dễ dàng làm bị thương gân mạch hủy hoại đan điền ủ thành không thể nghịch hậu quả nghiêm trọng Bởi vậy, trong ầ n p một lúc nhất n thời tần phong toàn thân cao thấp trở nên một mảnh bỏ bừng đỉnh đầu không ngừng toát ra từng sợi nhiệt khí cả người phảng phất như là đun mở nước nóng đầm dạng lâm hiển nhi có chút lo lắng nhìn một chút hắn lại c ngày thứ hai l đã chuẩn bị thỏa khi tần phong đang chuẩn bị cùng lâm nguyện nhi đi ra cửa nhưng lúc này tấm tiểu ngưu lại mang theo một cái hộp gỗ đi tới thần thuốc ta bả nương cứ vậy mà làm chút đồ ăn ngon bánh ngọt cho các ngươi cũng đ ế m thử tấm tiểu ngưu xem như tần phong từ nhỏ nhìn lớn lên với lại hắn từ nhỏ liền ưa thích đến tần phong nơi này chơi đ ù a hai người quan hệ cực kỳ mật thiết về phần tấm tiểu ngưu phụ thân con châu lớn sơ tại hơn mười năm trước cứu một cái rơi xuống nước người thì ngoài ý muốn c h ì m vong tấm tiểu ngưu lúc này cũng không biết có phải hay không cảm nhận được cái gì cùng tần phong nói liên miên lại nhải nói rất lâu nói mới đứng dậy rời đi tần phong nhìn tấm tiểu ngưu đi xa bóng lưng lại nhìn một chút trên tay b á n ngọt bỗng nhiên rất có cảm xúc đối với lâm viện nhi nói nếu như một cái nhân g ẫ u có người thất tình lục dụng ũ vị tặc trần sẽ xảy ra bệnh cũ chết. sẽ cảm ơn báo ân ngươi nói dạng này còn nói dối đến cùng có thể hay không tính người đối với vấn đề này lâm huyền nhi vô pháp trả lời chỉ có thể một trận trầm mặc mấy canh giờ sau đó hai người tần phong cầm trong tay nguyên dương bảo xích phát ra từng đạo tử quang bảo vệ hắn cùng lâm huyền nhi thân thể sau đó lẫn nhau đỡ lấy đi vào mộ thất trong động cầu đi lâm huyền nhi đưa nàng cái kia trần phong đã lâu hoàng kim long đầu trượng cũng lấy ra ngoài long nhãn bảo châu quang mang bắn ra b ố i phía đem con đường phía trước chiếu lên sáng trưng chính như tần phong trước đây đoán trước như thế đào móc mộ thất tại trong lúc vô tình đào thông một đầu phía dưới bí đạo bên dù vậy tại thâm nhập bên trong hơn ngàn bước sau đó thân thể cực độ suy yếu lâm viện nhi vẫn còn có chút không chống chịu được liên tục ho khan đứng lên lại đi một hồi phía trước vẫn như cũ không thấy cuối cùng lâm viện nhi không khỏi dừng bước đối với tần phong đau thương cười một tiếng ta là không được người chính mình tiến lên a tần phong không nói gì một tay lấy nàng c n g lên đỉnh lấy càng ngày càng m á h liệt cơ hồ khiến người chân đứng không vững giá lạnh cuồng p h ò n g từng bước một đi về phía trước sau một lúc lâu lâm biển nhi tựa hồ đã là có chút thần trí lưu manh lại bắt đầu hầu nôn loạn ngựa đi lên năm đó bác hải chi á c h xác thực không lạ ngươi tương phản vẫn là ta hại ngươi bị tội mới đúng làm sao ngươi vì sao hết lần này tới lần khác làm a môn bên trong người đâu chính ta bất lưỡng lập ta vô trần quan bèn nói môn cự phách như lan truyền ra ngoài tông môn mặt mũi ở đâu ta thật xin lỗi c à n nhi a quá mức nhất tâm đến chết mới thấy hắn một mặt không có kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm mấy ngàn năm qua. mỗi khi nhớ tới việc này nội tâm đều bị dày vò lâm u y ệ n nhi một mực h ầ ngôn loạn n g ự a rất lâu tần phong đều chỉ lo cắm đầu đi đường không để ý tới nàng nhưng từ từ nàng nhưng không nói lời nào tần phong ngược lại lập tức một trận hoảng hốt nghiêng đầu xem xét thấy nàng bờ môi đều cóng đến có chút phát tím đã là có khí và o không có khí ra tần phong thấy đây cũng không chiếu cố được cái khác lúc này cắn nát cổ tay đưa tới lâm viện nhi bên môi bên trên để nàng hút từ bản thân máu tươi đến tần phong những năm gần đây không biết án bao nhiêu ngày linh dược lại tu luyện vạn yêu chân ma đón thể thuật không chỉ có thể chất cường hãn liền ngay cả thể nội máu tươi đều khác thương nhân chỉ qua chỉ chốc lát đã lâm vào hôn mê lâm n g h i ệ n nhi sắc mặt liền bắt đầu xuất hiện chuyển biến tốt đẹp thần phong thu tay lại tiếp tục cắn răng tiến lên lại đi chừng t r ă m bước ngay tại tần phong đều cảm thấy có chút gánh không được thì trước mắt đông nhiên ánh sáng đại tác hiện ra một cái vô cùng rộng lớn động thất đến động thất bên trong sắp hàng sáu cái hình tròn cửa động bên trong tản ra từng trận đ u quang cửa động phía trên âm khắc lấy rất nhiều chữ viết thiên thần đạo nhân g i a n đạo tu la đạo địa ngục đạo ngạ quỷ đạo xúc xính đạo chương năm trăm ba mươi minh hà điện thiên thần đạo nhân dân đạo tu la đạo chính là lục đạo luân hồi bên trong tam tiền nói địa ngục đạo ngạ quỷ đạo x u ấ t sinh đạo nhưng là lục đạo luân hồi bên trong tam ắ t nói tần phong trước đây liền có suy đoán phương thế giới này bên trong tất có một chỗ điều hành con dối sinh tử luân hồi không nghĩ tới ngay ở chỗ này mà những cái kia lạnh leo thấu xương â m phong hàn sát cũng đồng d ạ n g là từ trước mắt đây tản ra từng trận lũ quang luân hồi sáu môn đi ra động thất bên trong thỉnh thoảng truyền đến chút quỷ k h ó c sói gào âm thanh với lại mơ hồ có cố cường đại khí tức bao phủ tại b ụ n phía một loại năm đó ở thủy nguyện động thiên huyện nguyệt sơn bên trên bị m ư ơ i tám huyết nhãn quái để mắt tới tử vong cảm giác lại một lần nữa xuất hiện ở tần phong trong lòng ngày đó đối mặt một mươi tám hắn chỉ còn một trận mất trọng lượng rơi xuống cảm giác lập tức chuyển đến chỉ là nhưng không có loại kia không ngừng đập vào mặt của phong những cái kia lạnh leo thấu xương âm phong hàn sát cũng đều biến mất không thấy bất quá trước mắt thỉnh thoảng trời đất quay cuồng dường như đấu chuyển tinh di quang ảnh luân chuyển để cho người ta không khỏi hai mắt mở đột nhiên tần phong nhìn thấy tựa hồ có một khỏa trói mắt tam sắc bảo châu từ trước mắt hắn bay qua liền thuận tay chụp tới bắt được trên tay cái này hạ xuống quá trình tựa hồ chỉ qua một hồi lại hình như qua tương đối dài thời gian khi hai mắt mơ màng tần phong lần nữa cảm giác mình rơi trên mặt đất thì mở mắt xem xét thấy hắn cùng lâm u y ể n nhi đã thân ở một chỗ chim hót hoa nở vườn hoa bên trong nhất làm hắn cảm thấy mừng rỡ là nguyên bản bế tắc mấy chục năm đan đ i ể n khí hải lúc này vậy mà vô c ớ tự mở hơi vận chuyển một cái huyền công trong nháy mắt đem xâm nhập thể nội âm phong hàn sát đầy đ ủ đều đổi ra bên ngoài cơ thể người, người thả ta xuống. lâm v i ễ n nhi lúc này cũng ung dung tỉnh lại trên mặt nếp nhăn chẳng biết lúc nào đã d i ệ t hết một lần nữa biến thành vô cùng mịn màng dung nhan xinh đẹp t u y ệ t trần tần phong đem nàng từ phía sau lưng để xuống mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra chúng ta hẳn là cuối cùng từ cái kia phương t i ể u thế giới đi ra lâm v i ễ n nhi cũng mặt chứa ý cười lộ ra mười phần cao hứng bất quá nàng rất nhanh liền thấy được tần phong trên cổ tay vết thương vết máu vội vàng từ nhẫn chữ vật bên trong lấy r a linh dựa đến vẩy vào vết thương chỗ lại cầm tấm màu hồng phấn khăn lụa khăn tay cẩn thận băng bó sau trước đó lâm viện nhi mặc dù đã gần Nếu lâm à không trưởng i lão những ngày này ngươi đi chỗ nào mấy cái vô trần quan đệ tử thấy lâm n u y ể n nhi về sau lập tức mặt lộ vẻ vui mừng chạy vội tới những ngày này lâm v i ễ n nhi sừng s ố t một chút bây giờ cách chúng ta tiến vào tuyết lãng sơn t r ư ờ n g miễn tiên phủ đi qua bao nhiêu thời gian vô trần quan đệ tự đáp đã qua đi ba bốn ngày tân phong lâm v i ễ n nhi ở mảnh này quỷ dị tiểu thế giới bên trong qua ba mươi bốn mươi cái xuân xanh không nghĩ tới tuyết lãng sơn tiên phủ bên này thực tế chỉ mới qua ba bốn ngày tân phong đứng ở đằng xa nhìn bị đạo m ô n tu sĩ giống như quần tinh vây quanh v ầ n g trăng lâm viện nhi lắc đầu cười một tiếng tiêu sái cất bước hướng phía phía trước đi đến lâm trường lão người kia là ai nhìn cảm giác có chút c ủ quái không biết không nhận ra ta cùng lấy người chỉ là tại đây ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi nhìn tần phong từ từ đi xa bóng lưng chẳng biết tại sao tại thời khắc này lâm nguyễn nhi lại có chút hoài niệm lên trước đó cái kia mình bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy như thế nào thoát đi tiểu thế giới qua hai ngày tần phong xuyên qua một cái mây mù tràn ngập phát trận tìm được một chỗ dự viên động thủ hái lấy được t r ứ n g trăm gốc linh thực có thể nói thu hoạch trần đấy nhưng nhìn trên tay những ngày linh thực tần phong vẫn đang suy nghĩ vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm một cái nhìn không tìm được một chút tiên nhân trương miễn lưu lại cổ tịch công pháp mới được chỉ là tại cái tia phương tiểu thế giới bên trong chậm chế mấy ngày đồ tốt chỉ sợ đều sớm bị người khác cất bất quá hắn tại bên trong tiểu thế giới chỉ hoan thời gian kỳ thực cũng là một cọc khó được tiên d u y ê n bởi vì tần phong vẫn là trước đây không lâu mới phát hiện mình tại bên trong thế giới nhỏ kia mấy chục năm chưa hề tu lượt qua nhưng mà tu vi lại tăng vọt một mảng lớn với lại tại từ nhân gian đạo rơi xuống khi trở về tần phong còn thuận tay mỏ một khỏa bảo châu nghĩ tới đây tần phong liền từ nhẫn chữ vật bên trong đem viên kia bảo châu lấy ra ngoài vừa cẩn thận quan sát một hồi vẫn là không có nghiên cứu minh bạch vật này có làm được cái gì ban đầu vất đây bảo châu thì nhớ kỹ rõ ràng là có thể phát ra trói mắt tam sắc qua n mang nhưng bây giờ lại trở thành thường thường không có gì là hạt trâu màu trắng cũng không giống như là pháp bảo gì cũng không phải viên đan dược càng giống là một k h ỏ a từ dòng sông bên trong nhặt lên đến phổ thông đá của đồng dạng lại qua ba ngày tấn phong tại tấm này miễn tiên phụ bên trong lại tìm được một chút đan dược tiên thảo thu h o ạ c h không nhỏ chỉ là không thể đạt được muốn công pháp đ i ệ n tịch tấn phong hiện tại có có thể tu luyện tới hợp thể kỳ diệt ma bảo lục ngược lại không thiếu tu luyện công pháp bất quá chương miễn với tư cách thiên thần giới gần vạn năm đến nay gần nhất một cái phi thăng người của tiên giới h ngay c ô n p nay tần phong xuyên qua một đầu hiện đầy đủ loại công chế hành lang bốn khúc về sau đi tới một chỗ nằm ở bên bờ vực cung điện phía trước phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy nơi này tiên vân mờ mịt hạ úy vân chưng đủ loại tiên quan đại tạng lầu các linh lung tại vân hà bên trong như ẩn như hiện bưng là có mây phần nhân gian tiên phủ khí tượng đến gần một chút về sau thấy cung điện tấm biển bên trên viết có minh hà điện ba chữ không khỏi trong lòng hơi động c h ứ miễn năm đó ở nhân gian hành tẩu thì tựa hồ có cái danh hào gọi là minh hà chân nhân n à y điện đã cùng hắn danh hào t ư ơ n g hợp bên trong có lẽ có dấu hắn công pháp đạo thống cũng không nhất định nghĩ như vậy liền đây có lòng chờ mong đi vào bất quá cửa đại điện cấm chế đã bị phá vỡ h i ệ n nhiên sớm đã có người nhanh chân đến trước tần phong chỉ có thể hy vọng nơi này minh hà điện chiếm diện tích đầy đủ rộng lớn bên trong cấm chế đủ mạch đỉnh để cái tiết r ư ớ c chút đến người không có cách nào tìm kiếm quá nhiều căn phòng lộ các tần phong đi vào lầu các đài tạ một tòa liên tiếp một tòa minh hà điện bên trong quả nhiên gặp được rất nhiều tu sĩ đều tại tự nhận là có trọng báo căn phòng phía trước phá lấy cấm không ai có thời gian nhìn nhiều hắn người ngoài này một chút tần phong tới hơi trễ vị trí tốt hơn một chút lầu các đài tạ cơ hồ đều bị người chiếm đi chỉ có một ít vắng vẻ chỗ không người hỏi thăm tần phong nhìn lướt qua thấy minh hà điện bên trong c ấ m chế đều có chút huyền ảo mạnh mẽ liền tính muốn hắn để phá trừ chí ít cũng phải cái mười ngày qua mà rất hiển nhiên tấm này miễn tiên phủ quan bê thời gian cũng kém không nhiều còn có chừng mười ngày nói cách khác Hắn nhiều h n ấ tần chỉ có thể bài trừ nơi này một chỗ c thể trừ một bài này nơi m mà chế c thôi.、Tần、phong đánh giá một hồi thấy góc tây bắc một chỗ nhà thủy tạ phụ cận hồ nước bên trong cá chết trôi nổi thanh hôi t r ù n g tiên cống ranh rủi nhặng con mỗi u khắp nơi bay loạn để cho người ta thấy liền không khỏi tránh ra thật xa bất quá tần phong lại đang cá đường bên trong thấy được một đoá lại một đoá tịnh đế liên hoa tịnh đế liên thường thường không thấy nhiều nơi này lại vẫn cứ mọc ra rất nhiều thật sự là chuyện lạ một cọc với lại minh hà điện khắp nơi tiên khí bồng bềnh mấy t đối cái xứng tụng một mực tại cảnh giác nhìn tần phong tu sĩ thấy hắn cũng không đến quấy rối ngược lại đi nơi nào pha cấm đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức đều nhịn không được cười lên đứng lên đoàn người đều người n lúc h kia có này minh hà điện bên trong khắp nơi tràn ngập giết chóc rất nhiều kẻ đến sau cũng lười đi cái kia mấy chỗ yên lặng chỗ phá cấm liền tiến lên động thủ giết người y đổ mùi mát ăn mặt vàng trong lúc nhất thời đây minh hà điện bên trong từng cổ núi máu canh như vậy tràn ngập ra hồng sơn tam hung bên trong chắc viễn phong hoàng mãnh nô tụng ba người lúc này cũng vừa chạy đến minh hà điện bọn hắn đang muốn tìm kiếm ra tay mục tiêu lại chợt nghe đến cách đó không xa chuyển đến một tiếng đại trấn tựa hồ có người vừa vặn thành công pha cấm hồng sơn tam hung thế là lập tức theo tiếng mà đi đi tới danh nước bẩn cá chết đường trước gặp được tần phong đi vào thân ảnh đại pháp chân nhân hoàng manh vướng mày mặt mũi tràn đầy ghét bỏ h ư n g thanh nói nơi này không giống như là có bảo vật vẫn là đến nơi khác đi tới tay t bất quá ba hóa chân nhân chắc viễn phong lại nói ta lại cảm thấy nơi này có chút không giống bình thường Hùng、hồ n g h nơi khác chém giết quá mức lợi hại không bằng tới nơi này thử thời vận vừa rồi người kia chỉ có độc thân một cái lượng hắn không dám nói nhiều một câu không phải hồng sơn tam hung bên trong liền đếm đ â y chắc viễn phong tu vì cao nhất hắn đã làm ra quyết định hoàn g mãnh nô tụng cũng phản bác không được dù sao giống như chắc viễn phong nói nơi này phá cấm người độc thân một cái hẳn là sẽ không chỉ hoan bao n h i ê u thời gian thế là ba người lúc này bay người lên trước m à đi muốn tiến vào thủy tạ các môn đ ỗ n g nhiên xét đánh liên thanh trước mắt ánh lửa sáng rõ định nhãn n h ì lên đã thân ở một mảnh lôi quang trong biển lửa không tốt người kia lại vẫn trong bóng tối có bảy cấm pháp â m chúng ta ba hóa chân nhân chắc viễn phong biến sắc vội vàng lấy ra từng cái từng cái vòng loại pháp bảo đến hướng về phía trước ném đi hóa thành ba đạo v ầ ờ n sáng bảo vệ toàn thân p h o n g t h ấ t bên trong t ầ n phong cũng đã nhận ra mình tiện tay bố trí xuống cựu cung thần s á t cấm chế k h ố n trụ mấy cái tu sĩ nhưng căn bản không có quá nhiều để ý tới hắn đi vào bên trong về sau hướng phía bốn phía quét mắt một chút chỉ thấy phòng bên trong ước trường dài năm c h ư ợ n g ngắn bên trong bảy biện dụng cụ cực kỳ tinh xảo cổ nhã đan lô dưỡ táo kỳ án cái bản đầy đủ mọi thứ ở giữa càng sắp đặt một cái hình tròn tháp tần phong đi đến thạch tháp bên cạnh xem xét thấy đầu giường vị trí có một chiếc lá hình dạng và cấu tạo ngọc bản bàn bên trên trưng bày mấy quyển thẻ tre trong lòng lập tức đại h ỉ mang t ư ơ n g những n à y thẻ tre cầm đứng lên đáng tiếc lật xem qua đi trên thẻ trúc ghi chép đều là chút sông núi phong thổ trí quái tiểu thuyết căn bản không phải tiên nhân trương miễn lưu lại đạo thống pháp quyết không vui một trận về sau tần phong lập tức cảm thấy thất vọng đem thẻ tre thu nhập nhẫn chữ vật bên trong đi lại đem ngọc diệp đĩa cầm lấy đến xem thêm vài lần đây ngọc diệp đĩa to như trậu rửa mặt m ỏ n g như la cây vào tay ở giữa là sinh động như thật song thú hí châu đồ chế thức phong cách cổ xưa mặc dù nhìn cảm giác có chút kỳ dị nhưng cũng chỉ thế thôi đó là một khối phổ thông ngọc diệp mà thôi cũng không phải gì đó pháp bảo tần phong cũng đem thu nhập nhẫn chữ vật bên trong lại bốn phía đi tìm một lần vẫn là không thu hoạch được gì chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi nơi này đi ra ngoài lúc này hồng sơn tam hung vẫn bị vây ở lúc trước hắn tiện tay bố trí xuống thần s á t trong cơm chế nửa bước khó đi khổ không thể tả tần phong vượt qua bọn hắn đi tới nhà thủy tạ ban công phía trước cái kia thối hồ nước trước dừng lại nửa ngày thấy cái này tanh hôi ngút trời hồ nước 4, ngoại trừ trong nước có thật nhiều tịnh đế liên hoa bên ngoài không có bất kỳ cái gì đáng giá xem xét vất vả bận rộn lâu như vậy cũng chỉ được chút vô dụng tạp thư đây thật là thua thiệt lớn t â n phong cười khổ một tiếng liền muốn rời đi nơi này tìm cái không ai địa phương lặng chờ tiên phủ mở ra nhưng vào lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được cái gì thế là đưa tay mở ra lấy ra viên kia từ tiểu thế giới luân hồi đạo rơi xuống thì mượn gió bẻ măng mà đến bảo châu khoản này bảo châu lập tức một lần nữa hiện ra tam sắc và mang tại hồ nước trên không trợt lóe lên sau đó chỉ thấy tràn đầy cá chết hồ nước bên trong không ngừng toát ra bong bóng trong nước tiếp lấy lại phát ra một mảnh thanh thúy vô cùng âm thanh giống như mấy chục trên trăm hạt hạt trâu rơi vào ngọc bản bên trên mặt đông nhiên tần phong trước mắt phút chốc sáng lên một cái bong bóng đột nhiên vỡ ra một gốc màu xanh sen mầm toát ra mặt nước chỉ thoáng chốc mắt ở giữa vẫn là chồi non thanh l i ê n liền không ngừng sinh trưởng bích diệp từ quyển mà ra diệp thư cánh dương chỉ qua một lát đầy đường liền xuất hiện hơn trăm đoá bích thanh như ngọc hoa sen đồng loạt nở rộ lập tức thúy đóng bình dơ cao phồn hà khắp nơi hoa nợ như đấu tần phong sửng sốt một chút có chút nghi ngờ không thôi t h ầ nghĩ những này chẳng lẽ là Nhìn t r ư ớ chương mắt một m n thanh hoa, liên biển n g người lưu động kỳ dị h khí, t ầ năm Phong trong n l ò trăm n cổng ba mươi hai tây côn sơn khi tần phong đem cái tia trên trăm gốc phật quốc linh hoa phương tây thanh l i ê n thu nhập nhận chữ vật bên trong sau đó giữa thiên địa đột nhiên một tiếng đại trấn tiên phủ lại mở ra đã là rời đi thời điểm tần phong không d á m quá nhiều dừng lại để tránh bị vây ở chỗ này lúc này phi thân lên ra tuyết lãng ngoài núi rất nhanh liền gặp được nhạc mặc lục đình t â n thần sư đệ đang tìm người nào nơi này đã thành nơi thị phi vẫn là mau mau rời đi a nhạc mặt thấy tần phong bỗng nhiên suy nghĩ xuất thần nhìn qua miệng núi lửa phương hướng không biết là đang m g ẩ n người hay là tại tìm người nào liền lập tức nhắc nhở một câu tần phong lập tức trở về qua thần đến lắc đầu cười cười cùng nhạc mặt lục đình tân riêng phần mình ngự đi mà lên trước mắt liền bay khỏi mở tuyết lãng sơn lâm sư muội n g ư ờ i đang tìm cái gì người một bên khác trong đám người thái sơ am thạch ngọc châu cũng đang hỏi lâm viễn nhi lâm viễn nhi lắc đầu cười một tiếng không có tìm ai chúng ta vẫn là mau mau rời đi chỗ thị phi này a một đoàn người thế là kết bạn mà đi hướng phía tần phong rời đi phương hướng ngựng đội hành mà đi tại h Phong Thắng Thần ầ lần n này Đông n o g tới Châu, ngoại trừ t r vào ư nhạc g miễn tiên ụ phụ Lục tìm tòi mật tìm thượng tiếc Tân trước đây ít năm từng Đình muốn âm năm ngoài, Ngoài bí bên vẫn còn huyền nhân, đáng cũng không này gặp có chỗ qua sư đây đủ. ra, l ở giao mặc ộ t m t thấy tung t về sau nhưng không í h Thần Phong cũng muốn hơi không tìm tới một trận, trở Thiên cũng muốn liền không có vội vã trở về vã đi đầu quay trở về vô ngân hải về sau tần phong lục đình tân sư đổ liền tại tiếp tục tại đây đông thắng thần châu đi dạo đứng lên Một ngày này, hai người tới một chỗ tên là tây côn sơn quần phong phụ cận lục đình tân đưa tay hướng về phía trước chỉ chỉ ngày đó ta chính là tại đây tây côn sơn bên trong một lần tỉnh cờ thoáng nhìn nhạc sĩ tỉ một mặt chẳng qua là lúc đó nàng bị một đám bạch thi nữ tu sĩ như giống như quần tinh vây quanh v ò n g trăng hướng phía sơn bên trong bay đi mà ta lại nóng lòng chạy trốn liền không có cơ hội tiến đến n h ậ n nhau cũng không biết có hay không h ó a mắt tấn phong điểm một cái tùy ý do hỏi tây côn sơn nơi này có thể có lợi hại gì tu sĩ lục đình tân nói sơn bên trong có cái diệu hóa tông môn phái vừa chính vừa tả tông chủ diệu pháp tiên cô là cái luyện hư tu sĩ h ngoài ra nơi này còn có tây côn sơn nhị ác man tăng đay đầu quỷ vương kim sư thần phật xích long là một đôi sư huynh đệ trong đó man tăng đay đầu quỷ vương cũng là luyện hư tu sĩ từng tại diệu pháp tiên cô nhiên chi đầu đà hợp lực phục kích dưới lông tóc không tổn hao gì toàn thân trở ra nơi đây đã có luyện hư tu sĩ t ỏ a c h ấ n tần phong cũng không khiêng cắn xông vào chỉ tại bên ngoài tùy ý lắc lư nửa này g không còn thu hoạch sư đổ hai người tại một chỗ bên hồ dừng lại tạm nghỉ t h ỉ tỉ n phong đang nhắm mắt thổ nạn lục đình tân tắc lấy ra một mảnh ngọc diệp đến đối mặt trời chiếu vào cẩn thận chu đáo rất lâu thẳng đến nh sư phụ mảnh này ngọc diệp là ta tại t r ư ờ n g miễn tiên phủ đạt được luôn cảm thấy rất khác biệt bình thường nhưng lại nhìn không ra cái như thế về sau tần phong đem ngọc diệp tiếp nhận xem xét thấy chế thức lại cùng hắn tại tiên phủ minh hà điện đạt được khối kia giống như l ú c đem nhẫn chữ vật khối kia ngọc diệp lấy ra cùng lục đ ì n h tân khối này chồng lên nhau quả nhiên là không sai chút nào lục đình tân thấy lập tức cảm thấy thất vọng chẳng lẽ là cùng một cái khuôn mẫu đại lượng sản xuất phổ thông địa bản thiệt thòi ta còn tưởng rằng là bảo vật gì đâu nếu nói vật hiếm thì quý hiện tại đây nguyên bản nhìn có chút kỳ dị ngọc diệp một cái xuất hiện hai mảnh giống như lại nói tần phong lần này đi t r ư ơ n g miễn tiên phủ ngoại trừ tu vi tăng v ọ t một màng lớn ma luyện tâm tính bên ngoài thu hoạch cùng trước đây mấy lần so sánh hơi có vẻ kẹo kiệt một chút duy nhất đáng ra ca ngợi đó là về sau đạt được cái tia chừng trăm gốc phương tây thanh l i ê n loại này phương tây thanh l i ê n danh s ư n g phật quốc linh hoa nghe nói không chỉ có thể luyện chế rất nhiều linh đan diệu dược còn có giúp người lĩnh hội công pháp huyền cơ hiệu quả mỗi một đoá đều chân quý vô cùng này xen nếu như rơi xuống phật môn đệ từ trên tay cẳng có loại hơn loại diệu dụng nếu như tần phong xuất ra trong đó một đoá đến phóng tới phường thị bên trong đi hẳn là có thể bán tốt giá tiền hai sư đồ lại nói một hồi nói liền muốn ngự đi mà lên rời đi đây tây côn sơn lúc này c h ậ n nghe rảnh rỗi bên trong truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau đồng thời từ từ càng ngày càng gần chỉ qua chỉ chốc lát tần phong liền thấy hai người mặc cả sa man tăng tại thi triển pháp quyết giết đến hôn tiên địa ám trong đó một người tần phong đã từng thấy qua đó là cái k i a tây côn sơn nhị ác bên trong kim sư thần phật xích long về phần một cái khác man tăng tần phong liền không biết là ai kim sư thần phật xích long vẫn là tử phủ trung kỳ tu vi dạng này thực lực tại tu chân giới đã không tìm kém bất quá hắn đối thủ lại hơi cao hắn một bậc có tử phủ hậu kỳ tu vi với lại công pháp cao thâm hoàn toàn l à áp chế kim sư thần phật xích lòng đánh lục đình tân nhìn một hồi nhỏ giọng nói đây người nếu như đệ tử không có nhìn lầm nói hẳn là tây không động hiên viên pháp vương môn môn hạ đệ tứ tuấn giả độc thủ c ê u ma la thợ tây không động hiên viên pháp vương vô luận là tây không động vẫn là hiên viên pháp vương đều là lệnh tần phong cảm thấy mười phần lạ lâm từ ngữ lục đình tân nói bắc câu lô châu cùng đông thắng thần châu mặc dù đại thể cách vô ngân hải tương vọng nhưng tại c ử bắc hai địa phương kỳ thực còn có một khối nhỏ lục địa là liên tiếp chỉ là bị cái tia tây không động sơn mạnh cho cả lại lúc này vô luận là độc thủ cưu ma la thập vẫn là kim sư thần phật xích long cũng đều phát hiện bên hồ tần phong lục đình tân sư đồ bất quá tần phong đem hắn tử phủ trung kỳ khí thế cường hãn hoàn toàn phóng thích ra ngoài lệnh đang tại giao thủ hai người hoàn toàn không dám tới trêu chọc bọn hắn thậm chí đẩy bụi đất kim sư thần phật xích long còn hướng tần phong hô to vị đạo hữu này Ta sư hai người này h đều là tu tập phật pháp nhưng không tuân thủ giới luật ăn mặn vốn không kị mà tăng cũng không biết là như thế nào như vậy như nước với lửa tần phong mới lười nhác quản bọn họ hai cái sống hay chết lúc này không thèm quan tâm không rên một tiếng mang theo lục đỉnh tân ngự đi mà lên hướng phía nơi xa bỏ chạy trước mắt liền biến mất ở chân trời sau đó tấn phong lại tại đông thắng thần châu chờ đợi hơn ba tháng vẫn là không có sư phụ huyền âm thượng nhân đồ đệ lạc giao t i n t ứ c đành phải mang theo thất vọng lên đường trở về vô ngân hải khi đi ngang qua cái kia phật quang tự sơn môn phụ cận thì tấn phong túi đầu trầm mặc thật lâu hỏi lục đình tân nói những trong năm này có thể có ngươi tiểu sư đệ t i n tức Trước Tuyết sơn. Lục đình Tân biết, mình sư tôn thiền Phật tự rời sư cưỡng Lục lúc chi cho Nam Sơn. Đình mình năm mang Quang nhiên kim Giá đối với năm đó mang kim thiền lúc rời đi, lại bị phật quang tự nhiên chi đầu đó đá đ bị ép đành phải cẩn thận đáp tiểu sư đệ tự a hồ một mực tại phật quang tự bên trong tiềm tu rất ít đi ra bên ngoài đi lại ngược lại là bát sư muội nhưng rất khó lường hiện tại đã là hắc kiếm tổ chức ba đại vương bài sát thủ một trong tên hiệu đổ máu câu hồn tại đây đông thắng thần châu thế nhưng khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại đổ máu câu hồn hắc nàng danh hảo thế nhưng là có mấy cái bất quá tự a hồ mỗi một cái đều không thế nào e m hay bị lục đình tân như vậy quá y dày một cái quả nhiên đem tần phong suy nghĩ từ kim thiền chuyển rời đến điệp y đi ở bên kia hỏi thăm về điệp y tình hình gần đây bất quá nghe tới điệp y tại đây đông th giết đến đạo ma bách tộc đầu người quân quận đã hoàn toàn thành một cái khát máu ma nữ sau đó thần phong lập tức lông mày cao chặn có thể có biện pháp liên hệ với nàng lục đình tân lắc đầu b á t sư m ộ i hành tung bất định lần trước gặp nhau vẫn là ba trăm năm trước nàng chủ động tới thần nha đ ả o tìm ta ta muốn tìm nàng nói thật đúng là muôn vàn khó khăn tần phong nghe xong phiên muộn nổ một ngụm c h ọ c khí được rồi mọi người có mọi người duyên phận từ nàng đi thôi dứt lời liền cưới tử hoa long loa phóng lên tận trời rất nhanh liền bay vào mênh mông không thấy giới hạn vông â n hải bên trong đi ba trăm năm sau tùng hoang giảng、Giáng、vân động c ù n phong gào thét thổi nử khi phong vân dần dần tán sau đó một vòng mặt trời đỏ đã treo ngọc tây nhất thời thanh quang khắp núi hữu cảnh như vẽ tần phong ngồi tại động phủ trước vách đá cổ tùng tây d ư ớ i chậm rãi mở mắt ra đưa tay vung lên ở giữa bốn phía trung điệp mây mủ lập tức hướng hai bên tràn ra một cái thông đạo đến hai đạo thuần bạch sắc đ ộ t quang từ mây mủ thông đạo bên trong lao vùn vụt mà vào rơi vào tần phong trước mặt hiện ra sở nam tinh diệp tân hai nữ thân ảnh đến tần phong đứng dậy đón lấy nói sở sư tỷ diệp đạo hữu hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta đây dáng vận động nói lấy liền đem hai người hướng phía trong động phủ nên đón sở nam tinh cười nói, Ta là vô sở ự k h nam tinh ngay xong bỗng nhiên giật mình vội vàng định thần nhìn về phía tần phong phát hiện trên người hắn khí thế tựa hồ lại mạnh mẽ không ít bất quá trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ không thôi còn nhớ kỹ năm đó ta tấn thăng nguyên anh vẫn còn so sánh tần sư đệ sớm hơn trăm năm hiện tại ta tu vi chỉ là khó khăn lắm đến t ử phủ sơ kỳ mà thôi hắn lại như thế nào có thể nhanh như vậy tu luyện đến t ử phủ hậu kỳ bất quá tần phong lại điểm một cái hơi hợt nói lấy ngay tại vài ngày trước may mắn đột phá hắn lần này từ t ử phủ trung kỳ đột phá đến t ử phủ hậu kỳ chỉ dùng chỉ là năm trăm năm mà thôi so hợp phách kỳ đột phá một cảnh giới sử dụng thời gian còn nhanh hơn không ít trong đó nguyên do ngoại trừ linh căn biến thành tam linh căn bên ngoài chủ yếu vẫn là tại trương miễn tiên phủ tiểu thế giới sau khi ra ngoài tu vi tăng gọn một mảng lớn hơn nữa lúc ấy tu vi tâm tính đều rèn luyện mười phần hùng hậu để hắn tại đem t ử phủ trung kỳ tu vi luyện đầy sau đó cơ hồ không có bao nhiêu chỉ hoãn liên thuận thuận lợi lợi đến lấy nhất cử thành công đột phá t ử phủ hậu kỳ khoảng cách luyện hư c h i cảnh đã là chỉ có cách xa một bước khi lấy được tần phong chính miệng xác nhận về sau sở nam tinh diệm tân đều một mặt vẻ khiếp sợ thật lâu không thể lấy lại tinh thần sau đó hai người nhìn nhau đối phương một chút lúc này mới đúng tần phong nói sự tình là như thế này ta tuyết sơn phái gần đây cùng tông môn phụ cận trúc sơn giáo lên xung đột song phương ước định hôm nay bày xuống trận thế tới nói nói ra cái kia trúc sơn dạy một chút chủ cổ minh đạo chỉ có t ử p h ụ sơ kỳ hai ta hoàn toàn không sợ bất quá về sau nghe nói hắn mời hai cái huyết ảnh phái nhân vật lợi hại xích thi thần quân xích h ỏ a thần hướng phát đều có t ử p h ụ trung kỳ tu vi vượt qua xa chúng ta có thể địch tần phong nghe đến đó lập tức trong lòng hiểu rõ nói trắng ra là s ợ nam tinh diệp tân đó là nghĩ đến mời hắn tiến đến chân chân bãi hai cái thực lực gần môn phái lên mâu thuẫn nhưng chưa vạch mặt khai chiến chỉ là tỏ rõ ý đồ nói điều kiện loại sự tình này nếu như một phương mời tới rất nhiều cao thủ toa trấn mà đổi thành một phương lại nhân vật lợi hại gì đều gọi không đến để cho người ta thấy rõ hư thực cái kia khả năng rất lớn điều kiện cũng liền không cần nói nhiều trực tiếp mở làm chính là tương phản nếu như song phương gọi tới người đồng dạng thực lực tương đương khả năng rất lớn liền sẽ thông qua đàm phán đến giải quyết mâu thuẫn đánh lên có thể sẽ không rất lớn cho nên tần phong chỉ trầm ngâm phúc chốc liền một lời đáp ứng hắn cùng sở nam tinh dù sao cũng là mấy ngàn năm tỉnh đồng môn trước kia u minh tiên tông vẫn là huyền âm giáo thì mấy lần gặp phải nguy cơ sở nam tinh đều có hỗ trợ hiện tại tần phong cũng ngượng ngịu mặt cự tuyệt càng h ư n g hồ khả năng chỉ là đi ngồi xuống uống chút trà mà thôi không nhất định liền muốn động thủ cùng người chém giết bởi vì sự tình vẫn rất gấp tần phong cũng không có giày vò k h ố n khổ lúc này để trong môn đệ tử canh gác tốt dáng vận động tiếp lấy ngự đi mà lên cùng sở nam tinh diệp tân cùng một chỗ hướng phía tuyết sơn phái phương hướng bay đi lại nói diệp tân trước kia ở nhân gian giới thì là vậy b ắ c tuyết vực bất dạ thành thành chủ nhưng đến thiên thần giới về sau quân ma trách nhiệm trọng đại thường thường để diệp tân lo nghĩ đến đứng ngồi khương yên hiện tại trở thành tuyết sơn phái trưởng lão về sau thời gian cùng so với trước kia trải qua tiêu giao tự tại nhiều qua hơn một mươi ngày về sau tần phong theo sở nam tinh diệp tân đi tới bắc câu lô châu một chỗ đại tuyết sơn châu sâu mảnh này tuyết sơn chỗ sắt lê sơn tây bắc tên là nam giả tuyết sơn bởi vì tục truyền mảnh này trong núi tuyết từng xuất hiện đứng hàng phật môn b á t bộ thiên long một trong thần điệu nam giả lam mà gọi tên cho nên tại tuyết sơn này bên trong cũng có một cái thực lực không tầm thường nam giả tự bất quá bởi vì không có luyện hư tu sĩ toa c h ấ n địa vị kém xa kính đận tự cùng lòng tự am nam giả tuyết sơn chiếm diện tích cực lớn có thật nhiều tàn tu tu chân gia tộc đại tiểu tông môn tại đây tu luyện mà nam giả tự trúc sơn giáo tuyết sơn phái đó là trong đó thế lực lớn nhất ba nhà bất quá nam giả tự không tranh quyền thế rất ít cùng thế lực khắc lên xung đột mà trúc sơn giáo tuy đều là gần nhất hơn nghìn năm ở giữa mới dần dần hưng khởi tại tranh đoạt địa bàn tu chân tài nguyên quá trình bên trong xung đột không thể tránh được lúc này mới có hiện tại hẹn đàm một chuyện t r ư nam g Trấn giả tuyết sơn bích không trong vắt t ế bạch vân m ở mịt một chỗ bốn mùa như xuân sơn cốc bên trong khắp nơi đều là r a một kỳ thảo càng có thật nhiều chim quý thú lạ chạy vội tại rừng cây cỏ cây bên trong một phái sinh cơ bừng bừng tận hưởng nơi này mặc dù là một mảnh tuyết trắng mênh mang đại tuyết sơn nhưng giống trước mắt dạng này sơn cốc vẫn là có mấy chỗ nơi đây tên là u lan cốc bởi vì cốc bên trong lớn rất nhiều u lan mà gọi tên mà lúc này luôn luôn yên tình u lan cốc bên trong đã tụ tập mấy ngàn tu sĩ xa xa tường chỉ, d ư ơ n g cung bạc kiếm hai phe tu sĩ bên trong một bên lấy nữ tu làm chủ đầy đủ đều người mặc một bộ bạch di v á y trắng dây thắt lưng đồng b ề n tiên khí mười phần một bên khác tu sĩ thắc ăn mặc đủ mọi màu sắc bất quá bà vai vị trí đều theo lên thanh sơn thúy trúc từng cái trên thân s á t khí lộ ra ngoài mặt bạch di v á y trắng tự nhiên chính là tuyết sơn phái đệ tử mà cái sóc nhưng là trúc sơn giáo tu sĩ lúc này vô luận là sở nam tinh diệp tân vẫn là trúc sơn giáo bên kia giáo chủ cổ minh đạo đám người đều chưa xuất hiện bất quá trúc sơn giáo bảy vị hợp phách tu sĩ danh xưng trúc sơn thất tử người đều đã đều tới nhao nhao tức giận nói các ngươi những n à y tuyết sơn phái nương môn thật sự là lòng tham không đủ rắn mất voi những năm gần đây vụ trộm xâm chiếm ta trúc sơn giáo bao nhiều địa bàn không sai giống như tòa này u lan cốc vốn là ta trúc sơn giáo mấy trăm năm trước liền phái người tại đây trồng trọt linh đ i ể n các ngươi vì sao phải cưỡng ép chiếm một nửa đi tuyết sơn phái bên này có triển vọng đầu hợp phách đệ tử thôi đệm lạnh nhạt trả lời u lan cốc khoảng cách ta tuyết sơn phái không hơn trăm khoảng cách các ngươi trúc sơn giáo lại có ngàn dặm xa h ú ố n g hồ ta sư tôn vừa lập sơn muôn thì liền chọn là nơi này chỉ là về sau chuyển di đi hồng liên quốc mà thôi bao lâu thành các ngươi trúc sơn giáo song phương cứ như vậy đánh võ mồm cái lộn đường này càng nói hỏa khí càng lớn cuối cùng thậm chí đều riêng phần mình lấy ra pháp bảo nơi tay một bộ tùy thời liền muốn tiến lên chèm giết huyết chiến một trận tư thế Đúng lúc này, sơn giáo bên kia đống nhiên có đệ lúc trúc này, sơn bên nhiên rộng giáo có cao tử kia hô cổ minh đạo mang theo hai người mặc huyết thủ ấn độ văn tử phủ tu sĩ ngồi ở một chỗ trong đ ỉ n h đây hai tử phủ tu sĩ theo thứ tự là huyết ảnh phái xích thi thần quân cùng xích hỏa thần hồng phát sư huynh đệ đều là tử phủ trung kỳ tu vi cổ minh đạo cười chắc tay chuyện hôm nay làm p h i ề n đến thành đạo huynh sau khi chuyện thành công tiểu đ ệ tất có thâm tạng xích thi thần quân h ờ hương bớt dâu thần thái có chút tự ngạo cũng không trả lời cổ minh đạo xích hỏa thần hồng phát lại thật lớn liệt liệt khoát tay nói cổ giáo chủ cứ việc cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a không nói gặp ngươi ba trăm năm trước đông thắng thần châu trương miễn tiên phủ hiền thế chúng ta chiêu này xuất ra về sau uy lực phi thường có thể so sánh được t ử phủ hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực tại đây bắc câu lô châu có thể địch nội chúng ta có thể đến được trên đầu ngón tay cổ minh đạo nghe xong lập tức vui mừng qua đỗi tuyết sơn phái trưởng môn nhiều nhất chỉ có thể gọi là tới một cái t ử phủ trung kỳ tu sĩ hai vị đạo huynh đã coi này t h ầ n k ý vậy hôm nay sự t ì n h liền mười phần chắc chín trưởng môn đến tuyết sơn phái bên kia lúc này cũng truyền tới một tiếng sướng hát sau đó cổ minh đạo liền thấy được tuyết sơn phái trưởng môn sợ nam tinh cùng mặt khác hai cái từ phủ tu sĩ từ trong đám người đồng bình mã tới ngồi xuống đối diện vọng nguyện đình bên trong Cổ đạo hiếp mắt liếc Minh mắt mà hiếp nhìn thấy Đạo qua, sở nam tinh bên người Sơn trưởng hai cái tử phủ tu sĩ, một cái là Tuyết Sơn Phái Đại phủ tử tu một Tuyết sĩ, là Lao diệp tân một cùng cổ minh đạo đồng dạng đều là tử phụ sơ kỳ tu vi mà thôi hoàn toàn không cần lo ngại bất quá cái này chưa từng thấy tuổi trẻ đạo nhân trên thân tản mát ra khí thế để cổ minh đạo có loại như trước khi thâm viên cảm giác hoàn toàn nhìn không ra đây người tu vi đem tại tử phủ trung kỳ trở lên may mắn ta gọi đến đại danh đỉnh đỉnh huyết ảnh song sắt toa trấn không phải sẽ phải bị thua thiện cổ minh đạo trong lòng một điểm không hoảng hốt tràn đầy tự tin đứng dậy đang nguồn hướng phía sở nam tinh nói chuyện nhưng lúc này s í c h h o a t h ầ n hồng phát trợ sắc mặt biến hóa thấp giọng nói cái k i a đạo nhân tu vi giống như có chút không đúng một mực hờ hưng không nói gì xích thi thần quân cũng giờ phút này lông mày cao chặt cổ đạo hữu ngươi không phải nói đối phương nhiều nhất chỉ có thể mời đến t ử phủ trung kỳ tu sĩ tọa c h â n sao nay lại vì sao đến cái t ử phủ hậu kỳ cao thủ cổ minh đạo nghe trong lòng lập tức một kinh ngạc từ phủ hậu kỳ đây đây không thể a hắn tiếp lấy một mặt nghi ngờ không thôi nhìn một chút tần phòng ta trước đó đều tìm hiểu rõ ràng tuyết sơn phái trưởng môn sở nam tinh cùng cái kia v ô ngân hải bờ u minh tiên tông thái thượng trưởng lao tân phong đồng xuất một môn quan hệ không ít người này nên đó là tần phong không thể nghi ngờ tu vi khẳng định là tại tử p h ụ trung kỳ h o à n g chẳng lẽ họ tần này là dùng cái gì n h i u loạn người bên cạnh nhìn trốn p h á t bảo giả t h ầ n giả quỷ m ệ n hoặc h chúng ta nhất định là như vậy tục truyền đây tần mỗi người tư chất tu luyện kém xa sở nam tinh hai người đồng xuất bối phận sở nam tinh chỉ có chỉ là tử p h ụ sơ kỳ họ tần lại như thế nào có thể có tử phủ hậu kỳ tu vi trúc sơn giáo lần này tại u lan cốc hẹn đàm tuyết sơn phái là giả thực tế đã đang nhiều châu bố trí xuống mai phục chuẩn bị đem bọn hắn đến cái một mẹ h ố t gọn độc bá nam giả tuyết sơn nếu như đối phương đột nhiên đến cái t ử phủ hậu kỳ cái kia tất cả bố trí sẽ phải thành chê cười ba người lại trao đổi lẫn nhau một hồi cũng không quá cho rằng tần phong có thể có t ử phủ hậu kỳ tu vi bất quá để cho hậu thỏa vẫn là quyết định trước thăm dò một phen lại nói cổ minh đạo đứng dậy cười nói sở đạo hữu nhiều ngày không thấy thật sự là càng trói l õ i sở nam tinh cười lạnh b ấ t nói nhiều lời ngươi mời ta đến ú lan cốc ý dục như thế nào là đánh l ạ cùng cứ việc cứ ra tay chính là ta tuyết sơn phái nhất định sẽ phục hồi đối mặt sở nam tinh tràn ngập khiêu khích ngôn ngữ cổ minh đạo không chút nào không bị ảnh hưởng tiếp tục cười nói làm gì nôn nóng như vậy đến tiểu khả cho sở đạo h ư u giới thiệu một chút bên cạnh ta hai vị này theo thứ tự là huyết ảnh tông xích thi thần quân cùng xích hỏa thần hướng phát đều là tiểu khả mời tới xem lễ không biết đạo h ư u bên cạnh vị này là ưu minh tiên tông thần phong tần h phong tự giới thiệu về sau ngầm đầu quan sát nơi xa đỉnh núi bên trên một mảnh mây đen q u á t to một tiếng phương nào đạo trích ở nơi đó lén lén lút lút làm gì nói lấy đưa tay vung lên một đạo hơn trăm triệu dài màu đao ảnh lạnh lẽo đỏ hành ánh hướng về phía trước b ổ r a ngang qua giữa trời trong nháy mắt liền đem nơi xa đỉnh núi g ọ t đi một góc a cùng lúc đó một tiếng hét thảm tiếng vang lên một bóng người từ đỉnh núi trong mây đen rơi rụng xuống đây người cũng là t ử p h ụ sơ kỳ tu vi đáng tiếc tại bất ngờ không đề phòng bị hóa huyết thần đao chạm bên trong b ả vai toàn thân huyết đ ụ c trong nháy mắt tăng dã hóa thành một vũng máu chỉ đem cổ minh đạo đám người nhìn trận mắt h ố t mồm t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm hòa thuận lưu đạo hữu nam giả tuyết sơn c lan cốc bên trong Trúc sơn dạy một chút chủ cổ minh đạo nhìn cái kia bị tần phong một đ a o chém giết đ ụ c thân chỉ lấy nguyên thần chạy trốn tu sĩ không khỏi trận mắt hốc mộm nghẹn ngào hô một câu bất quá cái kia họ lưu tu sĩ đã sớm lấy nguyên thần kinh hoàng t r ố n xa tựa hồ hoàn toàn bị sợ vỡ mật không dám chút nào trong cốc tiếp tục dừng lại chốc lát tiếp theo trúc sơn dạy một chút chủ cổ minh đạo lại một mặt khó có thể tin nhìn về phía tần phong ngươi ngươi tu vi vừa rồi tần phong phong thích cái kia kinh thiên một đau thì chỗ hiện lộ ra như thế rõ ràng đó là từ phủ hậu kỳ tu vi là mảy may không có cách nào làm bộ hứng hồ mới vừa rồi bị tần phong một đao chém giết đ ụ c thân tu sĩ cũng có được tử phủ sơ kỳ tu vi bị cổ minh đạo cố ý an bài trong bóng tối dự định động thủ sau đó từ phía sau lưng phát động đánh lén bản thân thực lực cũng không kém như tần phong chỉ có tử phủ trung kỳ tu vi liền tính thốt nhiên nổi lên cũng tuyệt nạn đem người chém giết tần phong nhưng không có trả lời hắn lần nữa ngồi xuống tại đình bên trong thành thơi tự tại uống lên trả đến sở nam tinh nhìn một chút trên mặt đất cái k i a m ộ t vũng máu hư lạnh một tiếng xem ra cổ giáo chủ mời ta tuyết sơn phái tới đây động cơ không thuần a cáo tử dứt lời liền muốn đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi cổ minh đạo sát mặt lập tức một trận âm tình bất định đợi sở nam tinh đi gia đình bên trong liền muốn ngự đi mà lên thì rốt cuộc c ắ n răng tựa hồ làm ra quyết định cười nói sở đạo hữu không nên hiểu lầm vừa rồi cái kia lén lén lút lút người ta chỉ là gặp qua vài lần mà thôi căn bản không biết hắn vì sao phải trốn ở nơi đó thăm dò đây u lan cốc hai nhà chúng ta một phân thành hai từ đó lẫn nhau không có nhiễu ngươi xem coi thế nào không được nơi này cách ta tuyết sơn phái sơn môn quá gần không thể giao cho ngươi trúc sở giáo tiếp xuống cổ minh đạo sở nam tinh hai người cứ như vậy tại đây bốn mùa như mùa xuân tuyết sơn thâm cốc bên trong ngươi một lời ta một câu nói chuyện với nhau đứng lên một lát sau một mực mặt chứa ý cười cổ minh đạo tìm trong đó khe hở hướng xích hỏa thần hồng phát truyền âm nói ta còn có cái bằng hữu mặc dù chỉ có t ử phủ trung kỳ tu vi lại năng lực k háng tử phủ hậu kỳ không rơi vào thế hạ phong đây tần mẫu người ta nhìn cũng chỉ là vừa đột phá không lâu đến lúc đó ba người các ngươi cùng một chỗ hợp lực chưa chắc không thể đem hắn đánh bại xích hỏa thần hồng phát nói cùng từ phủ hậu kỳ tu sĩ giao thủ cũng không phải chúng ta trước đó nói cái kia giá đến thêm tiền đi sau khi chuyện thành công tuyết sơn phái sơn môn bên trong tài bảo tùy ý hai vị vơ vét lại qua đường này tại cổ minh đạo vội vàng trong khi chờ đợi bầu trời đ ỗ n g nhiên bay tới một mảnh không ngừng có mặt quỷ biến nào không ngừng mây đen cuối cùng mây đen rơi xuống hiện ra một cái sắc mặt trắng bệnh người mặc bạch ma đạo trang đầu đội đai quan nhìn cực kỳ âm lanh giữ tận đạo sĩ trúc sơn giáo đệ t ử cao r ộ n g hô to minh thánh quỷ tổ đến xích h ỏ a thần hướng phát xích thi thần quân n g h e xong đều lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhìn về phía cổ minh đạo cổ đạo hữu thật đúng là g a o thiệp rộng dài a có thể mời đến vị này gần ngàn năm ở giữa tại bắc Cổ m tư hoàn ạ nói có việc chậm trễ một chút ta không có tới chế a đương nhiên không có thời cơ vừa vặn bất quá xảy ra chút nho nhỏ ngoài ý mớn đối diện mời tới một vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ toa trấn rất là khó giải quyết không sao t ừ hoàn tràn đầy tự tin nói lấy ta trước đây ít năm tại trương miễn tiên phủ bên trong được kiện trí bảo biết huyết diện của tòa liền tính gặp tử phủ hậu kỳ tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm ư ơ n g đối sau đó tại cổ minh đạo chỉ dẫn dưới từ hoàn hướng phía một chỗ khác đ ỉ n h bên trong nhìn lại một chút liền gặp được tần phong thân ảnh cả người nhất thời s ư ớ n g suốt một chút phía trước vị kia thế nhưng là tần sư minh từ vạn lời vừa nói ra nguyên bản vừa đến cường địch tiếp viện mà thanh thế đại trần trúc sơn g i á o chúng người đầy đủ đều một mảnh lặng ngắt như thờ tần phong từ đ ỉ n h bên trong đi ra cười nói ta còn đạo là ai như vậy vi phong nguyên lai、like、là từ sư đệ a cổ minh đạo trong lòng thịt một cái thường n g ư tâm trong nháy mắt như là bị một chậu nước lạnh dội tắt đại danh đỉnh, đỉnh minh thành quỷ tổ làm sao biết cùng họ tần này là sư h u n h đệ đây đây có thể nên làm thế nào cho phải bên kia tư hoàn g cũng mặc kệ cổ minh đạo như thế nào làm nghĩ theo tần phong đi vào tuyết sơn phái đình cùng sở nam tinh diệp tân gặp mặt lẫn nhau nói chuyện với nhau đứng lên. Hẹn một chén trà qua đi, chúc sơn giáo tuyết sơn phái tu sĩ nhao nhao thối lui phần lớn người đều không hiểu ra sao không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ biết từ ngày này lên trúc sơn giáo như vậy toàn diện rời khỏi u lăng g ố c đem chỗ này vô số người tham muốn tuyết sơn ấm cốc linh mạch bảo đ ị a chắp tay tặng cho tuyết sơn phái trúc sơn giáo cùng tuyết sơn phái giữa cũng từ đây khôi phục hòa thuận nhìn trúc sơn giáo chúng người rời đi phương hướng sở nam tinh có chút cảm khái nói lấy lúc này thật sự là may mắn mà có có tần sư lệ tại bằng không hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi nàng nói lấy lại lộ ra có chút cảm khái đây từ hoàn u minh q u tông t r ư c kia không chút nào hiện sơn lộ thủ không nghĩ tới phi thăng thiên thần giới về sau ngược lại tiên duyên thâm hậu trở nên ngày càng lợi hại tần phong như có điều suy nghĩ nói minh thánh quỷ tổ cái danh hiệu này tựa hồ là vài vạn năm trước kia cái nào đó ma đạo cự phách dùng qua hắn hẳn là được người kia đạo tạng lúc này mới thành tựu không ít tần phong bọn hắn bên này đang nghị luận từ hoàn từ hoàn đi theo cổ minh đạo đám người cách xa u lan q u ố c về sau cũng nói lên tần phong ta vị này tần sư minh làm người điệu thấp nhưng bản sự rất lớn chỉ là không vì ngoại nhân biết mà thôi hát sát giáo bạch cốt thần quân ngươi cũng đã biết cổ minh đạo trầm tư phúc chốc chẳng lẽ là hát giáo giáo chủ mặt ma tử lý c ẩ m sinh vị kia đệ tử đ ạ c ý không tệ từ h o a n điểm một cái hiện tại hát sát giáo đã cơ h ộ bị lý c ẩ m sinh nắm cho b ạ c h cốt thần quân quản lý b ạ c h cốt thần quân đây người ánh mắt ta từ trước đến nay là mười phần kính nghệ hắn từng nói với ta tần phong người này rất khó dây vào kiếm ma lý ngâm thu một nửa vị danh kỳ thực đều cần về lại tần phong t r ê n đ ầ u với lại vô ngân hải quỷ môn tông tông chủ nhạc mặc năm đó thế nhưng là ưu minh quỷ tông nhân vật phong vân lại đối với tần phong mười phần tôn sùng tóm lại hắn đã tấn thăng trước một bức tử phủ hậu kỳ liền cũng không phải cái gì may mắn ngươi về sau nếu là gặp ngàn vạn không thể trêu chọc đến h t r ú c sơn dạy một chút chủ nghe xong trong lòng mặc dù mười phần p h i ê n m u ộ n nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng chương năm trăm ba mươi sáu đạo quả xanh lam trên bầu trời phù vân không ngừng hướng phía sau rút lui tần phong ngồi từ hoa long loa rời đi nam giả t u y ế t sơn lên đường trở về g i á n g v â n động dọc đường hắn còn cố ý lượn quanh c á i n g mặt đường đi phía trên sơn nhìn một chút kính đợt tự bây giờ tình trạng kính đợt tự nhưng thật ra là có một cái luyện hư kỳ ẩn thế lao t ă n g tọa chấn tự bên trong bởi vậy mặc dù năm đó hôn đội nguyên thai hiện thế thì kính đợt tự không cẩn thận bị người cho phá vỡ sơn môn tổn thất nặng nề nhưng nguyên khí không bị th lúc ấy bị thiêu hủy từ miếu đã chữa trị như lúc ban đầu đại hùng bảo điện t r ư ớ c khách hành hương cường thịnh đệ tử như mây lần nữa khôi phục bắc câu lô châu hai đại phật môn thánh địa thực lực tần phong ra vẻ phổ thông khách hành hương đi dạo một hồi đang muốn rời đi thì đã thấy phía trước một loạt dưới tán cây hòe chẳng biết lúc nào có thêm một cái lao hòa thượng đang còn xuống thân thể cầm cây trồi quét lấy lá rụng lấy tần phong hiện tại tu vi cái dạng gì người mới có thể như vậy thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại phía sau hắn tần phong không có hành động thiếu suy nghĩ cứ như vậy đứng tại chỗ yên tính nhìn lao hòa thượng một bên quét lấy lá rụng một bên hướng hắn chậm khi hắn quét lấy tần phong dưới chân lá rụng thì đầu đều không khiêng một cái chỉ là bình tĩnh hỏi phát minh tiểu t ử kia hiện tại trải qua như thế nào tần phong đã biết người này chính là kính đợt tự vị k i a luyện hư tu sĩ bởi vậy thái độ cực kỳ cung tính phát minh tiểu sư phụ mỗi ngày hoặc tu tập phật pháp hoặc vất vả góp nhạc ngoại công đã đang ta không gian kia pháp bảo bên trong giá hóa một trăm vạn sinh linh thành tâm hướng thiện lao thiền sư cần phải gặp hắn một lần lao hòa thượng tiếp tục quét lấy lá rụng trên mặt không, vui không, buồn, gặp nhau không bằng không thấy hắn như hiện thế chắc chắn lần nữa dẫn dắt thiên cơ không duyên cơ sinh ra vô số nhân quả sự cố đến hãn tự hồ chỉ là hướng tần phong hỏi thăm p h á p minh tình huống hỏi qua sau đó liền từ từ quét lấy lá rụng đi xa tần phong thấy đây cũng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm không người đi hành lễ về sau tần phong liền muốn rời đi đây kính tự nhưng lúc này l a o hòa thượng lại đem tần phong gọi lại suýt nữa quên mất ta cái kia độc chỉ sư c h ế t viên tịch trước từng giao phó ta gặp lại ngươi thì cho ngươi đồng giảm vợt nói lấy liền hướng trên thân móc móc một hồi lâu mới từ tay náo trong túi lấy ra một bộ kinh thư đến đưa cho tần phong tần phong tiếp nhận xem xét thấy kinh thư bên trên viết bàn n ư ợ c kinh ba chữ lập tức không hiểu ra sao hãn đạo ma đều là tu nhưng đối với tu tập phật môn chi pháp có thể không có nửa điểm hứng thú lao hòa thượng nói bên trong có một phần đại tu di như ý chướng về sau có lẽ có cần dùng thời điểm dứt lời một trận thanh phong quét mạ qua một thân c h ớ c mắt đã không thấy bóng dáng tần phong rời đi phía trên sơn kính đợt tự về sau một bên ngồi tại la trên l ư n g xuyên vân mà đi một bên liếc nhìn trên tay bàn ngược kinh lật xem đến đằng sau tần phong cũng rốt cuộc thấy được kính đợt tự lao hòa thượng nói tới ngày đó đại tu di như ý chướng đây là một chiêu phật môn bí thuật sau khi luyện thành có thể phát ra một đoàn kìm quang đem địch nhân nhốt ở bên trong với lại lợi hại nhất là bị kẹt người còn sẽ ham sâu một cái hư hào thế giới bên trong để cho người ta coi là đến phật quốc tu di sơn thỏa thích hưởng lạc không hiểu rõ t ì n h cho đến chết đối với một chút quỷ tạ yêu ma sứ gia thì uy lực tốt nhất để cho người ta khó mà ngăn cản chỉ xem hắn miêu tả môn này phật môn bí thuật bưng là vô cùng lợi hại để tần phong một trận tâm động hận không thể lập tức thu thập bất quá tần phong từ trước đến nay cẩn thận hiện tại một là không biết lao hòa thượng tặng đây bản l g ư ợ c kinh đến cùng là dụng ý gì phải chăng có ý khác thứ hai cũng lo lắng tu luyện đây đại tu di như ý trướng về sau sẽ đối với tự thân sinh ra nhất định ảnh hưởng bởi vì đạo cùng ma nhưng thật ra là tương thông chỉ là đường đi khác biệt mà thôi cuối cùng còn có thể chăm sông đổ về một biển bất quá phật môn tri pháp liền cùng đạo ma tự nhiên khác lạ hoàn toàn đó là khác biệt nội tình ví dụ như phần lớn phật môn tu sĩ đều giảng cứu lan truyền phật pháp nhập thế tu hành góp nhặt ngoại công nhưng nói ma lại không giảng cứu những này với lại một phật môn tu luyện có thành tựu về sau chứng là la h á n kim thân đi đi về phía tây phương thế giới cực l ạ đạo ma tu sĩ nhưng đều là phi thăng thiên đình thành tiên đồng thọ cùng trời đất tóm lại muốn tu luyện đại tu di như ý chướng cần trước tu luyện bàn nhược kinh bên trên tâm pháp luyện ra một loại bát nhã vô tướng thần quang về sau mới có thể thi triển môn này vô cùng lợi hại phật môn bí thuật tần phong lo lắng là tu luyện bàn nhược kinh tâm pháp về sau sẽ cùng trong cơ thể hắn chân nguyên sinh ra xung đột từ đó tạo thành nghiêm trọng hậu quả thế gian đạo ma đồng tu giả nhiều không kể x i ế t nhưng hái đạo ma thả ba nhà chi trường kim ê dung cùng tham khảo người không thể nói không có lại thiếu chi lại ít trên vạn năm cũng không nhất định ra một cái trong đó độ khó có thể thấy được lộn đốn năm năm sau dáng vận động sao động liên tiếp một vùng t h u lũng trong cốc là một ngụm nước đường nhận lấy dòng suối thanh tịnh thấy đáy lúc này chính vào trời đông giá rét bất quá hồ nước bên trong vẫn có từng đoá từng đoá thanh l i ê n nở rộ mỗi đoá sen xanh giữa càng có phủ vân liễm diễm thanh quang tắt chuyển h ư ơ n g vụ hơi lướt qua nhìn cực kỳ kỳ dị một đạo hình gòm cầu gỗ ngang qua tại đầy hào thanh l i ê n phủ vân ở giữa tăng thêm mấy phần nhà trí mà lúc này tần phong an vị tại cầu gỗ bên trên đầu đội mũ vảnh người khoác áo tơi cầm c ầ n thả câu tùy ý bông tuyết rơi vào trên người cũng không n ú c n í c phán phất tiến nhập một loại nào đó thiền cảnh bên trong mấy con chín đầu thân a o từ trong hồ nước bỏ lên đi ra trong miệng ngậm từng viên chân châu dọc theo cầu gỗ hướng phía tần phong gian nan bỏ là tần phong năm đó ở cựu h u c h i vực v â n động bên trong thuận tay lấy đi một tổ trứng ấp t r ứ n g m à đến hiện tại cũng có hơn ngàn năm công lực cực kỳ thông linh bọn chúng hẳn là tại ao bên trong tìm được những n à y chân trâu muốn hiến cho tần phong bất quá thật vất vả leo đến tần phong phụ cận t h ị tần phong đ ỗ n g nhiên chấn động toàn thân bốn phía linh khí của cuộn cuốn phong gào thét m à qua đem mấy con chín đầu thần a o đầy đủ đều thổi vào trong hồ nước đi tần phong chậm rãi mở mắt ra ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khắc lạ hắn vừa mới tấn thăng tử phủ hậu kỳ không mấy năm vừa rồi dị tượng dĩ nhiên không phải nhanh như vậy liền lại tu vi đột phá hắn đan đ cắm rễ ở trong đan điền sinh cơ bừng bừng đây k h ỏ a màu vàng tây tối là hắn năm đó tu luyện ma tâm t r ù n g đạo đại pháp đến tầng thứ ba về sau sở sinh thành môn này bí thuật là sư phụ huyền âm thượng nhân cho tần phong tu luyện luyện đến tầng thứ ba về sau có thể làm cho che lấp trên người hắn ma tước để ma k h í cùng đạo nguyên tùy ý h o a n đổi cho nên tần phong tuy là ma tu nhưng những năm gần đây như không phải cảm kích người căn bản không biết hắn là ma tu bất quá môn công pháp này từ khi tu luyện tới tầng thứ ba về sau mục đích đã đ ạ t thành sau này tầng chín càng khó mà tu luyện thế là tần phong liền từ này bỏ mặc chưa hề chủ động tu luyện qua thậm chương í đều năm trăm ba mươi bảy đạo khác biệt tấn phong đan điện khí hải bên trong gốc kia hoàng kim thụ là ma tâm trùng đạo đại pháp luyện đến tầng thứ ba sau xuất hiện mà trên cây kết xuất quả thực chính là đạo quả khi công pháp này đến tầng thứ mười hai về sau đạo quả liền sẽ thành thụ cốm rơi xuống Bạo trọng à n hắn g a để t r yếu nhất là thông qua cái này không ngừng xoay tròn sinh sôi không ngừng âm dương thái c ự c đồ tần phong tu luyện được chân nguyên ma tước đầy đủ đều sẽ chuyển hóa đạo gia tu sĩ đạo nguyên rốt cuộc không cần tần phong thi pháp lựa gạn mê hoặc người khác với lại về sau vô luận tần phong tu luyện loại nào ma công đều sẽ đồng dạng luyện là đạo g a chân nguyên ma tâm chủng đạo đại pháp môn này bí thư khúc đ ạ o đầu nói tới lấy ma nhập đạo chính là hiện tại tình hình thanh l i ê n chỉ một bên t ầ n phong tâm thần đều chỉ hoàn qua đến về sau không khỏi cảm thấy một trận ngạc nhiên đây ma tâm t r ù n g đạo đại pháp hắn đã nhiều năm chưa đi chủ động tu luyện hiện tại là làm sao đống nhiên đại thành kết xuất đạo quả đến ngoài ra môn công pháp này tục truyền là ngay cả núi lớn sư sáng tạo nhưng cuối cùng ngay cả núi lớn sư bản thân lại chưa luyện thành liền lấy thân nuôi ma mà chết lại không nghĩ rằng hắn tiên mã h à n h không muốn lấy ma nhập đạo đường đi lại là đi đến thông cũng không phải là giống người khác nói tới như thế chỉ là hồ đoán phán đoán mà thôi bởi vậy tấn phong cảm thấy cái kia chưa hề gặp mặt ngay cả núi lớn sư thật là một cái kỳ tài n g ú t trời trong lòng đối với hắn khâm phục lại sâu hơn mấy phần kỳ thực ma tâm t r ù n g đạo đại pháp tầng thứ ba sau đó liền bắt đầu trở nên vô cùng gian nan nếu là tận lực đi tu luyện có thể sẽ biến khéo thành vụn g không chỉ tu luyện không thành ngược lại dễ dàng tàu hỏa nhập ma tần phong đem bỏ mặc để môn công pháp này tại thể nội tự mình vận chuyển tựa như một gốc mầm n o n cây nhỏ trải qua mấy ngàn năm sinh t r ư ở n g về sau rốt cuộc trưởng thành đại thụ che trời đây chính là đạo gia nói vô vi thành sự đạo pháp tự nhiên tóm lại tần phong chó ngáp phải rồi phía dưới cứ như vậy trở thành cái thứ nhất luyện thành ma tâm chủng đạo đại pháp người sau đó Hắn tại tân phong xem ra phật môn công pháp cùng ma công là trò nhau căn bản là không có cách k i ê m dùng nếu là cưỡng ép đồng thời tu luyện khẳng định sẽ đối với thân thể tạo thành tổn hại ảnh hưởng đại đạo công thành bất quá đạo gia huyền môn hành quyết lại cùng phật pháp có chút tương hợp trên đời đạo phật song tu người số lượng không ít ma tân phong hiện tại ma tâm t r ù n g đạo đại pháp đại thành thể nội ma công đều có thể hóa thành đạo nguyên lại đến tu luyện bản bờ kinh liền ổn thỏa nhiều thế là tân phong lúc này lấy ra bản bờ kinh ngay tại tuyết lớn đầy trời thanh liên trì bên cạnh nghiên cứu lên bộ này phật kinh đến trong trước mắt lại là mười mấy năm qua đi một ngày này tần phong giáng vân động bên trong đến hai cái khác h nhân bạch cốt thần quân minh thánh bị tổ tử hoàn bọn hắn tới đây ngoại trừ đến cùng tần phong ôn chuyện bên ngoài còn có một chuyện vị tiêu hát sát giao giáo chủ mặt ma tử lý cầm sinh đã tuyên bố sắp thoái ẩn tự nhiệm thái thượng trưởng lão mà đem giáo chủ c h i vị chuyển cho bạch cốt thần quân mà bạch cốt thần quân chính là tới đây mời tần phong tiến đến xem lễ hắn tự mình đến đây g á n g vân động mời có thể nói cho đủ mặt mũi tần phong cũng không tốt từ chối đành phải đáp ứng thế là ba người cùng một chỗ kết bạn hướng phía hát phong sơn phương hướng bay đi ngự đi mấy ngày sau ngày này lúc chạm vào tối ba người rơi xuống một chỗ sơn cốc bên trong điều tức t ạ m nghỉ bạch cốt thần quân nhậm chức hát sát giáo giáo chủ chi vị thời gian còn rất dư dả ngược lại không cần thiết màn trời chiếu đất vội vã đi đường lúc này hai cái tuổi già tiểu phu con cửi khô từ ba người trước người đi qua bọn hắn đầu tiên là nhìn tần phong một chút cũng không cảm thấy có sao không thỏa bất quá khi thấy bạch cốt thần quân cùng minh thánh quỷ tổ từ h o à thì hai người này bởi vì tu tập công pháp hiểu rõ duyên cứ đều sát mặt chấm bệnh đặc biệt là bạch cốt thần quân theo tu vi đề thắng hai gõ má càng bên dưới lõm trên thân âm s ắ c rớt tại đây hôn loạn sơn cốc bên trong nhìn rất là dọa người bởi vậy hai cái này tiểu phu cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô quỷ nha nói lấy liền ném trên lưng t u ổ i khô liều mạng sau này bên cạnh chạy thục mạng bạch q u ố c thần quân hừ lạnh một tiếng đưa tay dưng lên cách không hiện ra hai cái quỷ trạo đem tiểu phu bắt được phụ cận đến các ngươi chạy cái gì ta tiểu nhân hai cái lao tiểu phu tựa hồ bị sợ vỡ mật không chỉ có nói đều nói không ra còn một trận đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế chuyển đến từng trận tanh hôi bạch cốt thần quân mặt đầy vẻ trắng ghét cũng không thấy hắn bấm nhiệm pháp quyết nhiệm chú hai cái quỷ c h ả o lại bỗng nhiên một c h ả o hai cái lao tiểu phu lập tức kêu thảm một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ dung nhập quỷ c h ả o bên trong tan biến không thấy tần phong thấy bạch cốt thần quân một lời không hợp liền bóp chết một con run dế giống như tùy ý giết người về sau lập tức mướn mày trong lòng rất là không thích hắn mặc dù giết người cũng không ít nhưng trên cơ bản đều là hưu duyên tử cũng sẽ không giống bạch cốt thần quân đồng dạng một lời không hợp liền đại khai sát giới cái gọi là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau hắn cùng đây bạch cốt thần quân minh th mặc dù có đồng x u ấ t nhất mạch hương hỏa t ì n h cảm g tại nhưng song phương kỳ thực đã là hai người qua đường bây giờ không có tất yếu quả thực là tiếp tục ghé vào một khối thế là bắt đầu từ giờ khắc này lên tần phong đã hạ quyết tâm muốn xa lánh bạch cốt thần quân cùng tử hoàn giải quyết song song lần này sự t ì n h về sau liền sẽ không tùy tiện lại gặp nhau hát phong sơn nhao nhao hỗn loạn phi thường náo nhiệt hát sát giáo giáo chủ nhậm chức điện lễ qua đi tần phong một khắc cũng không coi chờ lâu cùng bạch cốt thần quân từ hoàn cáo tử rời đi hát sát giáo sơn môn cưới tử hoa long loa bước trên mây mà lên thang lên không trung về sau tần phong chờ chốc cuối cùng cũng không có lập tức bay khỏi hát phong sơn mà là hướng phía cái kia hát phong cốc phương hướng mà đi hát phong cốc bên trong có một tòa ma cung rất nhiều năm trước tần phong vẫn là hợp p h é p kỳ thị liền t ừ n g dựa vào một phần t à n g bảo đồ cùng lệnh v ụ tìm được cái kia ma cung đồng thời thông qua ma cung bên trong một chỗ cổ tế đản truyền t ố n g đến phủ ẩ n đạo bên trên từ đó giải cứu tóc đỏ lão tổ bất quá muốn khống chế hát phong cốc tòa này ma cung cần lệnh cấm chế phụ trận pháp tổng bản cả hai thiếu một thứ cũng không được tóc đỏ lão tổ tựa hồ đã không muốn tiếp tục dây dưa ở đây bị tân phong cứu ra về sau liền đem ma cung lệnh cấm chế phụ cho t bởi vậy từng ấy năm tới nay như vậy tần phong ngay cả đây hát phong sơn đều không có qua hoàn toàn liền đem hát phong cốc ma cung lệnh cấm chế phủ thơm tàng tại nhẫn chữ vật bên trong hít bụi căn bản vốn không tới đây cùng cái kia ngụy cầm lương tranh đoạt ma cung bất quá bây giờ tình huống coi như có chút không giống chương năm trăm ba mươi tám hát phong ma cung hát phong sơn một chỗ núi cao tuyệt đỉnh bên trong tần phong ẩn thân khẽ đi, cầm trong tay Nguyên Dương bên trong, cung điện Năm Tần Phong tay trời ưu ám, phi tuyệt tích thâm cốc bên trong, rơi vào một tòa khí thế bất phàm trước cung điện mặt. khẽ Sích, phi khí phàm đi, điệu đó, rơi cầm cốc ám, Bảo vào vào bay ưu lần đầu tiên tới đây hát phong cốc ma cung thì nơi này khắp nơi một mảnh vắng ngắt thế lương tựa hồ cũng chỉ có cái k i a lệnh quỳnh t i ê n tử ngụy cầm nương một người ở bên trong đau khổ pha cấm nhưng hiện tại chỗ này ma cung bên trong khắp nơi bóng người lay động sợ là không dưới ba ngàn tu sĩ cẳng có vô số tôi t ớ tạp dịch vãng lai các nơi thật là náo nhiệt cực kỳ tần phong tại hát sát giao thì đã từ bạch cốt thần quân nơi đó biết được ngụy cầm nương những năm này đem đây hát phong cốc ma cung kinh doanh đến sinh động tại hát phong sơn một vùng kỳ thế lực đã hoàn toàn có thể cùng hát sát giáo địa vị nang nhau trở thành bắc câu lô châu thanh danh vang dội ma đạo cự phách tần phong không để ý đến những người không liên quan này chờ tiếp tục cẩn tàng t u n g tích mà đi hướng phía năm đó chỗ kia cổ tế đàn đi đến cái kia phù ẩn đ ả o tiên thảo linh thực đông đảo thường nhân muốn đi một lần cũng khó khăn mà tần phong trên người có lệnh cấm chế phủ có thể tùy thời thông qua nơi này cổ tế đàn đi đi phù ẩn đạo những năm này bởi vì không dám trêu chọc lệnh quỳnh tiên tử ngụy cầm nương không duyên cớ bỏ qua nhiều như vậy cơ hội, nhưng bây giờ, tần phong sớm đã tại hát sát giáo nơi đó nghe được đây ngụy cầm nương cũng chỉ là t ử phụ hậu kỳ tu vi mà thôi cùng hắn không kém bao nhiêu tất nhiên là ít đi rất nhiều lo lắng một đường không nhìn rất nhiều tuần tra mà qua tu sĩ tần phong cuối cùng thuận thuận khi khi đi tới chỗ kia cổ tế đàn phụ cận đây cổ tế đàn bốn phía trước kia hiện đầy đủ loại hết sức lợi hại thượng cổ tiên cấm ma trận lúc ấy lệnh quỳnh tiên t ử ngụy cầm nương liền một người tại bãi trừ nơi này c ấ m chế đã nhiều năm như vậy khi tần phong tới nơi này lần nữa thì phát hiện cổ tế đàn xung quanh những cái kia tiên ma c ô n chế vậy mà vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại xem ra cái kia ng mặc dù đối ngoại danh sưng đã hoàn toàn n ắ m trong tay hát phong cốc ma cung nhưng trên thực tế nàng từ đầu đến cuối đều không thể khống chế ma cung bên trong chỗ này là cần gấp nhất cổ tế đàn tần phong lấy ra lệnh cấm chế phủ đến liền muốn bay vào cổ trong tế đàn đi nhưng lúc này một cái ngày thường mười phần mỹ mạo đạo cô lại vô thanh vô thức từ một chỗ hát cám bên trong hiện hiện ra lạnh lùng nhìn tần phong ngươi là người nào vậy mà dám can đảm đến sông ta t i ê n cung sau đó nàng lại đem ánh mắt rơi vào tần phong trên tay lệnh cấm chế phủ trong mắt lập tức hung quang đại thịnh ngươi chính là rất nhiều năm trước thừa dịp ta bản cung không chú ý xâm nhập cổ tế đàn cứu đi tóc đỏ lão quỷ cái kia hợp phách kỳ tiểu tử người này chính là cái kia lạnh quỳnh tiên tử ngụy cầm nương ngụy cầm nương tiếng nói phụ lạc cũng không đợi tần phong trả lời liền đưa tay hướng phía tần phong xa xa v u n g ra một trường chỉ một thoáng hàng ngàn hàng vạn c o n kim quan phật t r ư ờ n g liền từ bốn phương tám hướng giống như thủy c h i ề u hướng tần phong vỗ mạnh tới với lại cùng lúc đó ngụy cầm nương còn đem trên tay bảo kiếm rút kiếm xuất vỏ hắn thân kiếm cũng không có thực chất mà là chút không ngừng lắc lư hiện lên hình kiếm hình dáng hắc khí ngụy cầm nương vừa bấm kiếm quyết đem đây kỳ quái ph tấn phong gặp tình hình này về sau trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi ngụy cầm n ư ơ n g trước s ử xuất một chiêu phật môn bí pháp hiện tại lại ngự sử ma kiếm mà ra vậy mà cũng là phật mà song tu người tấn phong tất nhiên là không biết đây ngụy cầm n ư ơ n g kỳ thực xuất từ phổ đà đảo long tự am là từ quảng minh sư thái cùng tĩnh trần xem như là môn nhưng về sau ngụy cầm n ư ơ n g có học thành sau đó liền cùng với nàng sư phụ quảng minh sư thái nói muốn muốn ra ngoài thu nạp tử đ ệ làm vinh dự bản mạch môn hộ nhưng từ đó sau đó nàng liền không còn trở về long tự am với lại ủy vào học được bản sự khắp nơi khoe khoang làm ác quảng minh sư thái biết về sau lập tức tức giận gần chết muốn tới bắt nàng trở về phong cấm hối lỗi ngụy cầm n ư ơ n g bị quảng minh sư thái chế trụ về sau đầu tiên là khóc ròng ròng không ngừng bồi tội ăn năn đợi quảng minh sư thái nhất thời mềm l ò n g b u ô n g lòng lỏng cảnh giác sau đó ngụy cầm n ư ơ n g lại thốt nhiên nổi lên đưa nàng sư phụ đánh gần chết trốn về lòng tượng am đi quảng minh sư thái là tốt mặt mũi sau đó cũng không muốn cùng đồng môn nói lên mình bị đồ đệ gây thương tích sự tình chỉ nói là đã xem ngụy cầm n ư ơ n g trục xuất sư môn hai người từ đó lại không liên quan ngụy cầm n ư ơ n g không có quảng minh sư thái trói buộc càng thêm hoành hành không sợ lại tại đây hát phong cốc ma cung bên trong được rất nhiều bảo vật công pháp truyền t h ừ a cá độ hai nhà chi trưởng tu vi trở nên càng lợi hại ầm ầm mấy đạo tiếng nổ liên tiếp vang lên ngụy cầm n ư ơ n g phát ra kim quan g phật thủ hát khí ma kiếm đều bị t ầ n phong như ý thuốc lảo l à cho vững vàng c ả lại bất quá ngụy cầm n ư ơ n g tựa hồ cũng không để ở trong lòng chỉ là ánh mắt hưng hực nhìn chằm chằm t ầ n phong trên tay lệnh cấm chế phủ mau đem ma cung lệnh phủ giao ra không phải sẽ làm cho ngươi đánh vào át tịa tị mục bên trong vinh thế không được v á n sinh tấn phong hờ hưng nói lấy lại không để ý tới đây ngụy cầm nương cầm trong tay lệnh cấm chế phủ hướng phía phía trước cổ tế đàn bay đi ừ thật sự là không biết trời cao đất rộng ngụy cầm nương mặt đầy khinh thường cười lạnh một tiếng sau đó hướng phía tần phong xa xa một điểm trong nháy mắt phát ra một đạo màu vàng thật quang đem hắn bốn phía thiên địa tất cả đều bao lại chỉ một thoáng tần phong chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng đợi lấy lại tinh thần thời điểm đã thân ở một mảnh luyện n g ụ c bên trong chỉ thấy bốn phía tất cả đều là núi đao biển lửa vô số gãy tay gãy chân quỷ hồn không ngừng tại trong đó ghé qua môi đi một bước đều phát ra th tấn phong đầu tiên là ngơ ngác một chút lập tức cất tiếng cười to một hồi đưa tay vung lên ở giữa đánh ra từng đạo ký tự ấn trước mắt trong nháy mắt kim quan g đại thịnh quang mang chỗ đến trước mắt luyện ngục chi cảnh nhau nhau vì đó sụp đổ chỉ qua chỉ chốc lát tất cả hư hảo tất cả đều tiêu tán tấn phong lần nữa thân ở ma c u n g cổ tế đ ằ n trước luôn luôn tràn đầy tự tin một bộ thiên hạ sự tình tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thần thái ngụy cầm lương gặp tình hình này về sau rốt cuộc sắc mặt đ ạ biến mặt đầy khiếp sợ kêu lên không có khả năng、Người ngươi làm sao cũng biết đại tu di như ý chướng tần phong lại chưa trả lời nàng vung lên ống tay áo cũng không quay đầu lại bay vào cổ trong tế đàn đi c h ư ớ c mắt liền đã biến mất không thấy qua rất lâu ngụy cầm lương lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía trước cổ tế đàn cũng không dám tùy tiện tiến lên trong lúc nhất thời không khỏi đã kinh sợ lại có chút không thể làm gì rất là phát điên tiểu tử kia năm đó chỉ có hợp phép kỳ tu vi lúc này gặp nhau lần nữa như thế nào đã là tử p h ụ hậu kỳ cùng bạn cung không xê xích bao nhiêu với lại hắn như thế nào đại tu di như ý chướng đây chính là bát nhã tự bí mật bất truyền rất nhiều năm trước Nguy chương ầ m chịu năm trăm ba mươi chín huyết thân tử phú hòn đảo lần trước tần phong đến hòn đảo này lúc đến bởi vì tu vi không cao lại lo lắng cái kia vạn năm hàn huyền sẽ đuổi theo căn bản không giáng quá nhiều lưu lại chỉ hái một chút linh hoa dị thảo liền vội vàng rời đi mà bây giờ hắn lấy t ử phủ hậu kỳ tu vi lại đến phủ ẩn đảo tự giác cảm giác an toàn tràn đầy có thể không biết như vậy mà đơn giản rời đi thật tốt sinh tìm kiếm một phen mới được trước k i a n g h e trong môn đệ tử linh cô giảng đảo này bên trên thậm chí còn có thần điệu thanh loan ẩn hiện nói thế nào cũng phải gặp được thấy một lần mới được hắn thế là trước cẩn thận từng ly từng tí ẩn thân mà đi bay ra hai cái vạn năm hàn huyền chỗ vượt sâu và trượng lúc này mới hướng phía nơi xa một đường mau chóng đuổi theo vài ngày sau tần phong đi vào một ngọn núi phía trước dừng lại chỉ thấy núi này thẳng nhập đám mây phía trên tất cả đều là quái tùng dị thạch tại núi còn mọc lên rất nhiều chuồn dây leo ngũ s ắ c giao nhau từ xa nhìn lại thật giống như một cái kình thiên cầm trụ mỹ lệ phi thường nơi này rất là kỳ dị xem xét tựa như là có bảo vật t ầ n phong lúc này bay người lên trước rơi vào trên đường núi có chút hăng hái tùy ý đi tới đột nhiên t ầ n phong thấy không chung bay tới một mảnh kim vân trong mây phát ra chi chi ăn một chút q u á i thanh mười phần trói thai khi kim vân ly gần một chút thì mới nhìn rõ đó căn bản không phải cái gì đám mây mà là ngàn vạn màu vàng trùng cổ đang bay t ầ n phong thấy lập tức một trận tâm động hắn trước kia cũng là nuôi cổ hạ thủ một bộ tiên cổ bí điện cơ hồ đều nhanh lật nát nuôi rất nhiều kim cổ vương. Nhưng hắn trùng, nhiều lắm là cũng chỉ có thể tiến hóa làm tương đương với nguyên anh tu sĩ thực lực kim cổ vương. tu kim với kim rất đoạt thể thực chỉ hóa lắm làm cổ được cổ có lực cổ là sĩ bởi vậy đằng sau theo tu vi đề thăng tần phong đã rất ít khi dùng khẩu ngăn địch thậm chí nguyên bản tỉ mỉ chăn nuôi đến kim cổ vương cũng dần dần tuần tự chết ra rồi mà trước mắt ngàn vạn t r ù n g cổ chỉ ít đều có tương đương với nhân loại hóa thần kỳ trở lên thực lực nếu là bắt đến bồi dưỡng một phen để hắn nắm giữ hợp phách kỳ thực lực cũng không thành vấn đề đến lúc đó liền xem như tần phong mình không cần giao đi cho môn phái trấn thủ ngăn địch cũng nhất định có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn thế là tần phong lập tức hướng phía những ngày cổ trùng che đậy sau mau chóng đổi tới một hồi về sau chỉ thấy những cái kia cổ trùng đầy đủ cũng bay tiến vào một cái sơn lõm bên trong đi tần phong đi theo bay qua xem xét kiến sơn lõm bên trong c ó một khối bình địa ước chừng có ngàn mẫu khoảng phía trên một mảnh hoàng kim sóng cả lại trồng ngàn vạn đoá thúy ngọc hoa sen theo gió chập trùng lắc lư những cái kia cổ trùng như quá cảnh như châu chấu từ cánh đồng hoa bên trong lướt qua chỉ trong c h ư ớ c mắt ngàn mẫu thúy ngọc hoa sen liền bị những n g à cổ trùng cho nhai ăn hết sạch chỉ còn một chút thân cảnh c h ù i lùi đứng ở đồng ruộng lúc này một cái c h i ề u thiên mở cái hố bên trong bay ra một mảnh hồng vân đến rơi vào tạ nạ cạ hiện ra mấy cái tu sĩ thân ảnh khi bên trong một người chỉ có mười một mười hai tuổi tiểu hài thân cao cổ vừa mảnh vừa dài đầu lại so người bình thường gấp đôi còn mưa lớn nhìn cực kỳ quái dị quái nhân này hiện thân về sau đưa ra cái kia như dài nhỏ v ố t chim đồng dạng bàn tay hướng phía nơi xa vậy được trên vạn cổ trùng một chiều chỉ một thoáng những cái kia cổ trùng tựa như mệt mọi đ i ề u về rừng đồng dạng phô thiên cái địa bay vào quái nhân trong tay h á o đang âm thầm quan sát tân phong thấy trước mắt một màn này về sau m sau, sau một lúc lâu về sau những tu sĩ này đột nhiên riêng phần mình phát ra một tiếng rít lên sau đó mấy người đầy đủ đều ôm lấy h ồ lô lớn đầu hướng xuống chân hướng lên trên đảo ngược lại hồ lô bên trong lập tức phun ra vô số màu đỏ tươi huyết thủy trong lúc nhất thời hồng quang tránh chỗ mưa tuyết theo gió mưa như chút nước bay là tả đổ vào tại ngàn mẫu cánh đồng hoa bên trong qua hẹn một chén trà công phu mấy người này mới thu bí pháp trở lại quái nhân kia bên người mà lúc này lệnh t ầ n phong cảm thấy có chút giật mình sự t ì n h phát sinh chỉ thấy mới vừa bị ngàn vạn cổ trùng g ă m ăn đến chỉ còn thân cành ngàn mẫu cánh đồng hoa lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra tươi non cành mầm đến mà khi quái nhân kia mang theo thủ hạ tu sĩ hóa thành một đ o ạ n hồng vân bay vào cái hố bên trong đi biến mất không thấy gì nữa thì những cái kia tươi non cành mầm đã nở rộ đó hoa h i ể n lộ ra vạn đoá thúy ngọc hoa sen tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống chiếu sáng rặng rỡ tần phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi hắn trước kia cũng trồng qua hoa cỏ tới nuôi dưỡng trùng cổ bất quá hoa cỏ số lượng dù sao cũng có hạn sinh trưởng thời gian vừa dài thường thường ăn xong liền không có trong lúc vô hình cũng chế ước lấy nuôi cổ trùng số lượng nhưng vừa rồi những người kia lại có thể nắm giữ lấy kỳ dị nào đó bí thuật khiến cái này hoa cỏ nhanh chóng sinh trưởng có thể đồng thời nắm giữ bao nhiều cổ trùng với lại tần phong quan tâm hơn là loại này kỳ dị bí thuật phải chăng có thể sử dụng tại tất cả linh hoa dị thảo phía trên nghĩ tới đây thần phong trong lòng lập tức một trận h ứ n g thực cũng đi theo ẩn thân liên tức bay vào phía trước chỗ kia cái hố bên trong đi chỉ chốc lát một chỗ cực kỳ rộng rãi động thất liền xuất hiện ở tần phong trước mắt động thất bên trong mặc dù đốt rất nhiều bao đuốc nhưng vẫn lộ ra có chút hô nám khắp nơi âm ú trước đó cái kia lấy đi ngàn vạn cổ trùng cá nhân lúc này đang ngồi ở một tấm da hồ trên ghế tựa hồ tại mở t i ệ c chiêu đãi lấy khách nhân thỉnh thoảng có chút thị nữ thay nhau vãng lai tiến lên chuyển lại trái cây rượu đột nhiên một cái thị nữ không cẩn thận chân đau một cái đem thay bên trong rượu ngon vung đến một cái man tăng cách gàn mặc tu s không ngừng quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi mang tăng tựa hồ lơ đ ễ m khoát tay áo ra hiệu nàng đứng dậy rời đi bất quá thân là nơi đây chủ nhân quái nhân kia cũng rất là bất mãn nghe răng cười một tiếng cách không đưa tay về phía trước dùng cái kia vớt chim giống như tay đem thị nữ đầu lâu bắt lấy đ ố n g nhiên một nắm chỉ một thoáng thị nữ đầu lâu mở ra năm cái huyết động chừng nhãn t ừ đi quái nhân kia tựa hồ còn chưa hết giận vậy mà lại đem cái kia chết đi thị nữ mở ngược một bụng lấy da gan đến trực tiếp lên liền, liền rượu nhai nhai ăn sống đứng lên động thất bên trong tràn diện nhất thời trở nên cực kỳ máu tanh làm cho người thấy chi tắc cái kêu man tăng đầu tiên là hát tiếng n h i ệ t vật sau đó cười nói ngươi đây huyết thần tử nhiều năm như vậy không thấy vẫn là như vậy khát máu như mạng à. danh hào gọi là huyết thần tử q u á i nhân hơi há r a miệng to như chậu máu trong thiên hạ này ai như chọc ta không tào hứng bất kể là ai ta đều phải đem hắn ăn sống n u ố tươi man tăng tựa hồ đối với vừa rồi tình hình đã là không cảm thấy kinh ngạc căn bản không có nói thêm một câu ngược lại nói ra đây phù hẩn đạo đời chi nạn tìm ngươi là như thế nào né qua nơi này ngàn năm không ra huyết thần tử nói việc này nói rất dài dòng ta hơn ngàn năm trước ăn cái kêu cựu da tùy kiếm tiên lăng hồn một kiếm cơ hồ hồn phi p h á c h tán bất quá cũng là mệnh ta lớn ngay tại s ắ p bỏ mình thời điểm lại trong lúc lơ đãng bay tới đây phủ ẩ n đảo chương năm trăm bốn mươi thất bảo kim liên ta mặc dù làm ác vô số lại vẫn cứ có thể được lao thiên phù hộ phúc duyên thâm hậu lúc ấy bản thân bị trọng thương bay xuống đây phủ ẩ n đảo về sau còn lập tức thấy được một gốc vạn năm nhân sâm an cái kia vạn năm nhân sâm sau đó trên thân tổn thương lập tức liền tốt hai ba thành hôn loạn động thất bên trong huyết thần tử nói đến đây lộ ra rất là đắc ý với lại người đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc lợi này thật sự là một điểm không giả ta tiếp lấy rất nhanh lại tại tòa này thường nhân khó mà tiến vào tiên đ ả o bên trên tìm được chỗ này đ ộ o phủ từ đó được chút công pháp truyền t h ừ a tính dưỡng ngàn năm sau đó tu vi không chỉ có không có rơi xuống còn mạnh hơn tăng một mảng lớn cái kêu man tăng tiếp lấy lại hỏi thế gian tu sĩ qua nơi này cũng coi như không ít nhưng đại đô không có đợi bao lâu liền không hiểu c h ấ n ra ngoài ngươi nhưng vì sao có thể ở chỗ này nghỉ ngơi ngàn năm lâu thậm chí còn có thể dẫn ta tới trên đ ả o này huyết thần tử nói đ ả o này trong vòng một năm chỉ có một hai tháng hiện hiện trên biển còn lại thời điểm đều thâm tàng cái biển khi nó hiện, hiện mặt biệt thì chắc chắn sẽ đầy đủ đạo đại trấn đem rất nhiều bên ngoài đến sinh linh dung ra đi chỉ có một ít đặc thù địa phương có thể may mắn thoát khỏi mà ta tòa động phủ này chính là một cái trong số đó huyết thần tử tựa hồ cùng cái này mang tăng quan hệ không ít đối với hắn thổ lộ rất nhiều không muốn người biết tần tình bí mật đều bị chỗ tối tần phong nghe đi ta động phủ này hẳn là cái nào đó cổ tu sĩ ở lại qua động bên trong còn có một cái truyền thống trợn có thể làm cho ta ra ngoài bên ngoài nắm như vậy nhiều nữ tử trở về hưởng dụng lúc này mới vô tình gặp cứu ma đạo huy ngươi cái kêu mang tăng một mực đưa lưng về phía tần phong để tần phong thấy không do hắn dung mạo chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt mà thôi bây giờ nghe huyết thần tử kiểu nói này tần phong vừa rồi nhận ra hắn chính là cái kia hiên viên pháp vương môn môn hạ đệ tứ t ô n giả độc thủ kêu i ma la thập kêu i ma la thập lúc này hai mắt sáng lên nói như thế nói đến đạo hưu chẳng phải là có thể một mực ở tại nơi này tiên thảo đông đạo tiên đạo bên trên tu luyện thật sự là tốt tiên duyên a huyết thần tử lắc đầu không được hoàn mỹ là chỗ kia cổ chuyển tống trận là dựa vào một loại thế gian ít có tinh thạch phát động nhiều lắm là chỉ có thể lại dùng hai lần liền không thể dùng nữa đây thật là đáng tiếc kêu ma la thập lập tức cảm thấy thất vọng tuyệt lâu dài ở chỗ này tu luyện suy nghĩ đây phù ẩ n đạo tuy tốt nếu là không thể tự do xuất nhập nói cũng không nhiều l ắ m ý tứ thế gian nhiều như vậy tư thế nhiều màu đạo hưu chẳng lẽ liền cam tâm một mực đợi ở chỗ này không đi ra huyết thần tử mặt tâm trầm nghiến răng nghiến lợi nói ta hiện tại chỉ là t ử phủ hậu kỳ tu vi mà thôi thúy kiếm tiên lang hồn cũng đã luyện hư tu sĩ hiện tại liền ra đảo đi cũng đánh không lại hắn ta ý dục tiếp tục cẩn nhẫn tại đây tiên đảo bên trên tu luyện tới luyện hư chi cảnh lại đi ra tìm lang hồn lao nhi báo thù dự hận tiếp đó cưu ma la thập cùng huyết thần tử lại rảnh rỗi trò chuyện lên khác sự tình tần phong đã mất ý tiếp tục nghe lén trước mắt những cấm chế này thay cái khác cái thấy có thể sẽ cảm thấy thúc thủ vô sách nhưng đối với tần phong mà nói lại hoàn toàn không đáng mỉm cười một cái trong lúc giơ tay nhấc chân liền nhẹ nhõm phá vỡ hiện ra một gian nho nhỏ động thất đến như thế không đang chú ý động thất bên trong lại khảm nặng mấy cái cực đại dạ minh châu chiếu lên cả phòng tựa như ban ngày nhất làm cho người chú mục lạ bên trong lại có một gốc trụi l ù i thân cây vỏ cây dường như cây tủng lại là màu đỏ máu trên cảnh cây b ò tốt hơn trăm đầu màu vàng cổ trùng với lại đây hơn trăm đầu cổ trùng khoảng trưng em bé cổ tay kết cỡ rõ ràng tất cả đều là chút cổ trùng trùng hậu tần phong lập tức vui mừng q u á đỗi có những n à y cổ trùng trùng hậu chỉ cần chăn nuôi t h o ạ khi phổ thông cổ trùng muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu hắn lúc này lấy ra từ kim thú tuổi đến vung tay lên đem trước mắt đây trên trăm đầu cổ trùng trùng hậu toàn bộ thu nhập thú trong túi đi có này thu hoạch sau đó tần phong cũng không tiếp tục ở lâu lúc này hướng phía bên ngoài đi ra còn chưa đi bao xa đối diện lại đi tới một nộ bộ cách gan mặc nam tử cố ý hướng phía ẩn thân liễm tức tần phong nhìn một chút mắt lộ vẻ kinh ngạc tần phong suy đoán người này hẳn là cũng cùng tĩnh trần đồng dạng đúng đúng trời sinh tới mắt có thể xem thâu hắn ẩn thân pháp người đang muốn phát ra hóa huyết thần đ ao đem hắn kết quả người này lại b ị c h một tiếng quỷ gối tần phong trước mặt thấp giọng hô to thượng tiên cứu mạng thượng tiên cứu mạng không đợi tần phong hỏi tham hắn lại tự giới thiệu nói tiểu nhân tên là vương nguyên độ phụ thân nguyên là lao ma đệ tử nê truyền chỉ vì không cẩn thận không vâng lời lao ma bị hắn ăn sống đem tiểu nhân đổi đến giúp đỡ chăm sóc những cái kia trùng hậu thượng tiên đã là từ nơi đó đi ra hẳn là đem trùng hậu đều lấy đi lao ma nổi giận đứng lên tiểu nhân chắc chắn bị sa vào hắn trong bụng bữa ăn xin mời thượng tiên xin thương xót đem tiểu nhân cùng nhau mang đi a tân phong cười cười từ chối cho ý kiến hỏi ngươi cũng đã biết chỗ này động phủ bên trong còn có cái gì địa phương có bảo vật vương nguyên độ nghe xong trong lòng ngược lại một trận mừng rỡ đây cũng là muốn để ta nạp nhập đội ý tứ chỉ cần để vị này thượng tiên hài lòng chắc chắn mang ta rời đi nơi này hắn thế là lập tức nói tiểu nhân còn biết động bên trong có một kiện bảo vật tên là thất bảo mẫu ỗ năm b thúy ngọc â hoa sen chỉ cần chỉ là ba ngày liền có thể để những cái tia thúy ngọc hoa sen thành thục cung cấp cổ trung ước tần phong nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng để vương nguyên độ dẫn hắn đi một chỗ huyết trì động thất đem cái tia thất bảo kim liên cho thành công lấy đi sau đó tần phong đem vương nguyên độ thu nhập hoàn g tuyển không gian bên trong đi ra ngoài trên đường lại gặp mười mấy cái mỹ mạo thị nữ dường như bị vừa rồi đồng bạn chết d ọ a sợ hay là thọ tử hô bi cảm thấy mình khó tránh khỏi có một ngày cũng sẽ trở thành huyết thần tử trong bụng đ ư a ăn nhao nhao mặt lộ vẻ b u ồ n cho ôm làm một đ o ạ n các nàng cũng không dám cao g i ọ n gào g khóc chỉ là tại đây trong hậu đường ô minh nuốt nuốt rơi lệ không ngừng tần phong gặp các nàng thật sự là đáng thương cũng vung tay lên đem đây mười mấy cái thị nữ thu nhập hoàn tuyển không gian đi cùng nhau mang đi rời đi huyết thần tử động phủ về sau hắn lại một chiêu tay đem cái kia ngàn mẫu thúy ng lúc này mới vừa lòng thỏa ý bay trốn đi một lát sau đang cùng k cưu ma la thập uống đến say m ề m huyết thần tử rốt cuộc phát giác không thích hợp hắn đầu tiên là phát hiện những cái kia vơ vét đến thị nữ đầy đủ đều biến mất không thấy tiếp theo lại phát hiện mình cổ trùng t r ù n g hậu cũng bị người đánh cắp lập tức tức giận đến đầu trống rỗng khi cuối cùng có đệ tử đến báo nói bên ngoài ngàn m â u thúy ngọc hoa sen cũng bị người trộm đi sau đó một tiếng gầm t h é t trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sơ gốc đến cùng là ai như vậy phát rộ đem ta động phụ trộm sạch sẽ chương năm trăm bốn mươi mốt hoàng long bảo tàng qua một chút thời gian tần phong đã từ phụ ẩn đạo đi ra trở lại trời đông mắt sơn dáng v â n động h ắ n tại cái kia phủ hẩn đảo bên trên đợi đủ hơn một tháng được rất nhiều bên ngoài ít có kỳ hoa dị thảo thậm chí còn tìm được một gốc cực kỳ chân quý vạn năm nhân sâm bất quá hòn đảo kia bên trên có thật nhiều tràn đầy mạnh mẽ cấm chế địa phương để cho người ta khó mà tới gần bởi vậy hắn cuối cùng vẫn là không có tìm được cái gì thanh loan thần điều cũng không có gặp lại cái gì chuyện lạ hãi đến đầy đủ tiên thảo linh dược về sau liền bị chấn đi ra cũng không biết đi qua lần này sự tình sau đó hát phong gốc ma cung bên kia có thể hay không tăng cường phòng bị nếu như phòng bị vẫn như cũ thư giãn tần phong rảnh r còn có thể tiếp tục lại đi cái kia phù ẩ n đ à o trở lại dáng v â n động sau đó tần phong đầu tiên là đem vương nguyên độ từ hoàn g t h y ệ n không gian bên trong phóng ra tiếp lấy thanh ra một gian căn phòng đem cái kia trên t r ă m đầu cổ trùng trùng hậu cũng lấy ra ngoài để vương nguyên độ y theo trước kia biện pháp chăm sóc chỉ qua c h ừ n một tháng những n à y cổ trùng trùng hậu liền sản xuất hơn vạn khỏa trứng trùng bị tần phong thiết trận ấp trứng đi ra mà những cái kia thúy ngọc hoa sen cũng sớm bị tần phong cây ghép đến dáng vận động bên ngoài trong linh điển giao cho một chút trong môn đệ tử chăm sóc phối hợp với pháp bảo thất bảo kim liên đã trưởng thành một mảnh biện hoa thế là từ ngày này lên tần phong dừng lại rất lâu nuôi cổ đại nghiệp lần nữa khai trường nhu cầu đổi dưỡng ra mấy ngàn con hợp phách kỳ trở lên thực lực cổ trùng đến tới lúc đó xem ai còn dám đến x n g chiếm hắn u minh tiên tông như thế lại bình tĩnh như nước qua hơn mười năm về sau một ngày này tần phong đang núp ở c h ấ n yêu bảo tháp trong tầng thứ nhất toàn tâm thổ n ạ p tu luyện chợt nghe đến bên ngoài có chút đ ộ n g tĩnh từ bảo tháp sau khi ra ngoài mới biết được là cái kêu minh thánh quỷ tổ từ hoàn đến đây b á i phỏng tần phong nghe xong trong lòng lập tức một trận dính nhau rất là phiên chán từ khi ngày đó đi hát phong sơn trên đường ý thức được mình cùng b ạ c h c ố t t h ầ n quân từ hoàn không phải người một đường về sau tần phong liền có ý cùng bọn hắn xa lánh rất ít lui tới bất quá đây từ hoàn lại ỉ lại vào hắn đồng dạng thường thường năm thì mười họa liền đến đây dáng v â n động b á i phỏng mấy lần trước tần phong đều để trong môn đệ tử lấy hắn bế quan khổ tu ra ngoài du lịch ra ngoài thăm bạn làm lý do đổi u đi không nghĩ tới về khoảng cách lần đem hắn đổi u đi còn không có qua mấy tháng hiện tại đây từ hoàn vậy mà lại tới tần phong trong lòng cũng không khỏi một trận nói thầm chẳng lẽ người này tới tim ta thật có cái gì quan trọng sự tình thế là tần phong ra tính thất tự mình đi mở ra pháp trận nên đón t ử hoàn vào đến trong động ôn chuyện nói chuyện nói chuyện phiếm chỉ chốc lát về sau tần phong uống một ngụm trà nóng không biết từ sư đệ mấy lần đến đây mái phỏng cần làm chuyện gì sư minh mắt sáng như đuốc tiểu đệ đến đây xác thực có việc thương lượng t ử hoàn một tấm mặt cương thi đối với tần phong cười cười ta có một người bạn gọi là vụ hải độc long hách thanh trước đây ít năm được một phần bảo đồ muốn đi h á c g i ả sơn lạc thần lĩnh vô cực động bên trong tầm bảo tần phong không đợi hắn nói xong liền k h á t tay nói sư đệ khả năng không biết ta luôn luôn không thích tìm kiếm bảo tàng bí cảnh h u ố n hồ vẫn là cùng không nhận ra người thứ không phục hồi tư hoan lại cười nói sư minh tính t ỉ n h tiểu đệ sao lại không biết bất quá hách đạo hữu cái kia phần b ả o đồ tên là hoàng long bảo tàng truyền thuyết là bắc câu lô châu năm đó một đầu đưa thích hóa thành hình người hoàng long lưu lại bên trong đồ cất giữ cực kỳ hiếm có riêng là ngoại giới làm cho nổi danh tự liền giống như ý ma châu thiên tuyển thần xa ngũ tinh thần việt trở trọng bảo tư hoan nói đến đây cố ý dừng lại một chút ánh mắt hừng hực tiếp tục nói thậm chí hoàng long bảo tàng bên trong tục truyền còn có một loại ngưng hư thiên an có thể làm cho tử phủ tu sĩ tại đột phá luyện hư chi cảnh thì bằng thêm ba thành nắm trác đời chi hãn hữ nhịn không được lập tức đứng dậy thong thả tới lui mấy bước sau đó cao mày nói nơi đó thật có loại này ngưng hư tiên đ an không phải là thuận miệng địa chuyện loạn tạo à. mặc dù hắn đã sớm đã là tử phủ hậu kỳ tu vi khoảng cách luyện hư chi cảnh nhìn như chỉ có cách xa một bước bất quá luyện hư kỳ là trên đường tu chân một đạo cửa ải lớn có thể nói trước đó hợp phách tử phủ hai cái cảnh giới đều là đang vì luyện hư kỳ n ề n vững chắc căn cơ mà thôi bởi vậy muốn đột phá cảnh giới này độ khó cũng so trước đó hợp h á c h tử phủ gian nan cỡ nào hiện tại tử hoàn lại nói ưa cái gì hoàng long bảo tàng bên trong lại có một loại ngư tiên an có thể làm cho tu sĩ đột phá luyện hư chi cảnh thì gia tăng ba thành nắm chắc tần phong nghe xong thật sự là vừa mừng vừa sợ nhưng cùng lúc hắn lại cảm thấy cái này thật sự là có loại cảm giác không chân thật trong lòng tràn đầy hoài nghi cảm thấy cái này giống như là chuyên môn nói ra dẫn dụ hắn đồng dạng từ hắn o nói mới đầu ta cũng không quá tin tưởng cố ý là khắp cổ tịch mới xác nhận đây cũng không phải là là hách đạo h ư u tại b i ể u chuyện hắn nói lấy lấy ra một quyển thẻ c h e đến đưa cho tần phong tần phong triển khai thẻ tre nhìn một hồi thấy phía trên viết là đầu kia hoàng lòng sự tích nói nó vỡ thích hóa thành hình người ra vẻ đạo sĩ thư sinh tự xưng hoàng lòng chân nhân Trên đại đoạn đại đoạn, t cuối cùng đại tần phong vẫn là bị từ hoàn g cho thuyết phục cùng hắn ngự đi mà lên rời đi trời đông mắt sơn hướng phía bắc câu lô châu hát già sơn lạc thần lĩnh bay đi hắn kỳ thực cũng biết chuyến này phong hiểm không nhỏ bất quá tần phong mặc dù luôn luôn làm việc cẩn thận lại sẽ không chuyện gì đều một vị né tránh cái kêu hoàng long bảo tàng bên trong cái gì như ý ma châu thiên t u y ề n thần xa dù cho uy lực lại lớn hắn đều có thể chịu đựng dụ hoặc bỏ mặc nhưng duy chỉ có cái kia có thể gia tăng đột phá luyện hư kỳ tỷ lệ ngưng hư tiên đan là t ầ n phong vô pháp tự tuyệt dù cho nơi đó kỳ thực không nhất định sẽ có loại này tiên đan nhưng ngàn năm một t h ở cơ hội phía trước cho dù là núi đao biển lửa tần phong cũng sẽ không bỏ lỡ qua một chút này g tần phong từ hoàn rốt cuộc tại hắc giả sơn phụ cận cùng vụ hải độc long hách thanh chờ còn lại sáu vị tử phủ tu sĩ hội hợp đến cùng một chỗ thấy cái kia hách thanh về sau tần phong mới nhớ lại cái này người mình trước đó tựa như là tại nhạc mặt lại mở ra quỷ môn tông điện lễ bên trên gặ một thân xưng là vụ hải độc long kỳ thực phải gọi là vụ hải độc long mới đúng bởi vì hắn chỉ có một con mắt là cái danh phủ kỳ thực độc nhãn long t ừ hoàn mặc dù mọc ra một tấm mặt cương thi lại không phải cái đờ đẫn người ngược lại giao hữu rất rộng chủ động vì tần phong dẫn tiến lên trừ hách thanh bên ngoài còn lại năm cái tu sĩ đến trong đó có ba người không cần t ừ hoàn dẫn tiến tần phong cũng đã gặp một cái là ở chính giữa châu long hồ sơn lấy vạn năm băng tầm thì gặp qua một lần l o n g sơn tiểu phu x à i bà cung hai người khác tắt theo thứ tự là hồng sơn tam hung bên trong ba hóa chân nhân chắc viên phong đồ thần tử nô tụ tiếng vang đôi vách tường long h á c gia sơn là thần lĩnh vô cực trong động thần phong từ hoàn hách thanh một nhóm tám cái tử phụ tu sĩ đang một mặt cảnh giác tại tràn đầy xương khói trên vùng quê đỉnh lấy mánh liệt thấu xương cương phong ngang qua trung điệp xương khói bên trong thỉnh thoảng hiện ra một chút tương tự hắc hùng lại đầu sinh độc rác khắp cả người hoa vẩy mặt như khô lâu quái vật thỉnh thoảng phát ra như chống đồng dạng tiếng gào thét nhớ tâm thần người bất q u á những quái vật này tựa hồ cũng kiên kỵ tần phong bên này có tám cái tử phụ tu sĩ từng cái thực lực không tầm thường không dám chút nào sùng phong tiến lên ba hóa chân nhân chắc viễn phong lúc này mặt đầy hoài nghi nhìn tần phong tần đạo hữu có thể có đi nhầm phương vị chúng ta tại mảnh này xương khói trên vùng quê đã chọn đủ đi ba ngày đồ thần tử ngô tụng cũng âm dương quái khí nói lấy đúng vậy à thật không biết bao lâu mới có thể đi ra mảnh này đáng chết vùng quê không phải là có người ra vẻ hiểu biết đi lầm đường cũng không dám lên tiếng à. tần phong nói nếu có ai không tin tần mỗ chi bằng tự động rời đi ta cam đoan hắn đừng nói ba ngày liền tính đi đến mười năm cũng đừng hòng đi ra mảnh này vùng quê chắc viễn phong ngô tụng ngay xong lập tức ngự khí chỉ trệ qua một hồi lâu mới hử nói hơi thở thật lớn liền không biết chân chính bản sự như thế nào có thể tại hách đạo h ư u phía dưới cái thứ hai lựa bảo vật ngươi lai、like, chắc n ô hai người sở dĩ đối với tần phong như vậy n ô n ngữ bất tiện là bởi vì tại tiến vào vô cực c h ấ c động đám người đã phân phối tốt lợi ích chờ lấy được cái kia hoàng long bảo tàng sau đó liền dựa theo trình tự chia cắt hách thanh cái này dẫn đầu người tất nhiên là xếp tại thủ vị mà tại hách thanh sau đó chính là tần phong vì thế chắc vi phong nô tụng hai người rất là không cam l ò n g nhìn về phía tần phong ánh mắt cũng thay đổi như thế lại qua trọn vẹn bảy này ngay tại tử hoàn hách thanh đám người đều có chút không kiên nhẫn nhìn về phía tần phong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi thời khắc đám người rốt cuộc đi ra cái k i a phiến xương khói vùng quê một mảnh sóng b i ế t dập dờn mênh mông hồ lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người nước hồ xanh lam cùng chơi một màu nơi xa càng có đỏ rực lạc h à cùng cô vụ cùng bay để thân ở xương khói vùng quê nhiều ngày tần phong đám người tâm tình lập tức vì đó tốt đẹp một cái thư sinh ăn mặc tiểu văn sĩ tu sĩ đối với tần phong khen tần đạo hữu không hổ là công nhận vô ngân hải đệ nhất cầm chế trận pháp đại gia quả nhiên đem chúng ta thành công lộ ra cái tiệ cựu cung mê hồn đại trợn vừa rồi thật không đơn giản có bày một bộ cực kỳ lợi hại cựu cung mê hồn đại trận nếu là không hiểu nội tình người đi vào bên trong tùy ý hắn tu vi lại cao hơn cũng có khả năng nuốt ở bên trong cả một đời đều đi không ra làm cho người nghe ngóng sợ hãi có thể nói vụ hải độc long hách thanh sở dĩ cô ý muốn từ hoàn đi mời tần phong g i a nhập đội ngũ chính yếu nhất chính là hy vọng dựa vào hắn đến thông qua đây cựu cung mê hồn đại trận mà tần phong cũng rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người thành công đem đám người từ đó đại trận bên trong mang ra ngoài thuận tiện nhắc lên lúc này tán dương tần phong người họ lữ tiên cảnh chính là cái kia tuyết lãng sơn dương á lão nhân đệ、Tử. thần phong cũng coi là sớm nghe nói về kỳ danh chỉ là hiện tại mới đầu trở về gặp nhau mà thôi mặt khác bọn hắn đoàn người này bên trong còn có một cái t ử nương bán lao tu sĩ tên là lý tư cô tên hiệu câu hồn xà nữ nghe nói công phu trên giường nhất lưu một mực đều đang cùng hách thanh nói chuyện hai người quan hệ cực kỳ thân mật hách thanh lúc này tay lấy ra trường dài một trượng bức tranh đến nhìn sau khi hít sâu một hơi phía trước đó là hoàng long bảo tàng c h â u cầu v ư n g hồ khi đám người bay tới hồ này trung ương thấy nước hồ trên không có cầu vồng đầy trời chiếu đến lân lân mặt hồ lộ ra càng kỳ dị thế mới biết nơi này vì sao sẽ gọi cầu v ư n g hồ h á c h thanh thả ra một thanh song đầu loan đao p h á p bảo bổ ra nước hồ dẫn đầu hướng phía hồ bên trong độn hành mà đi tần phong đ á m người theo sát phía sau một đường lặn xuống hẹn hai ba ngàn trượng phương thấy lấy hồ tại màu sắc sặc sỡ rừng san hô bên trong h á c h thanh rất nhanh liền dẫn đám người dựa theo một loại nào đ ó đánh dấu tìm được một chỗ tương tự vỏ xò muôn hộ đi vào bên trong xuyên qua một đầu thật dài đường hành lang một tòa tráng lệ cung thất liền xuất hiện ở trước mắt mọi người bất quá lại tiếp tục đi về phía trước liền tràn đầy cầm chế để cho người ta nửa bước khó đi h á c h thanh lúc này nhìn trong cung thất một ngụm đại đình mặt lộ vẻ vẻ hưng vấn các vị Hoàng Long bảo Tàng. n、so、với lại loại quái vật này toàn thân còn tràn đầy nước bùn nhìn nát bẩn bẩn dị thương ô huế vừa mới hiện thân liền có một loại chuột chết tanh hôi tràn ngập bốn phía hách thanh sắc mặt ngưng nhiên hô to đoàn người cẩn thận những này là bảy bước tiếng vang đôi vách từ lòng đôi có thể phát kịp độc dính chi hẳn phải chết từ giờ trở đi từ ta cùng tần đạo h ư u chắc đạo h ư u ba người pha cấm đám người còn lại vì bọn ta hộ pháp hách thanh sở dĩ kêu nhiều người như vậy cùng một chỗ đến đây hiển nhiên là sớm đoán được đây một lần không phải nói hắn chỉ dùng gọi tần phong đồng hành là được cái nào dùng lấy những người khác đến cùng chia hoàng long bảo tàng tần phong cũng không nói nhiều lúc này cùng hách thanh chắc viễn phong cùng một chỗ ngồi xếp bằng cùng một chỗ phá lên phía trước cấm chế đến về phần còn lại long sơn tiểu phu x à i b ạ cung c minh thánh quỷ tổ tử hoàn đồ thần tử n ô tụng tán lời tiên nhân lữ cảnh câu hồn xá nữ lý tứ cô năm người tắc riêng phần mình thi triển pháp bảo bí thuật chống cự từ bốn phương tám hướng đánh tới bảy bước tiếng vang đôi vách tường long để tần phong bọn hắn khỏi bị cấy dày những n à y bảy bước tiếng vang đôi vách tường long đầu tiên là nhao nhao miệng phun hỏa lòng đồng dạng hòa diễm để tần phong đám người vị trí chi địa trong nháy mắt h ó a thành một mảnh biệt lửa sau đó liền thấy loại hung thú này hai đầu dài nhỏ đôi lại là co được dán được chỉ thấy những n à y bảy bước tiếng vang đôi vách tường lòng phun xong liệt hòa sau đó cái bụng đầy đủ đều phút chốc một trống hai đầu cao vài trượng đôi co lại là một đoàn tiếp lấy bỗng nhiên giống như là tiếng vang đôi chim an thịt lại dầm dầm dầm. trăm ngàn căn đôi u dài đánh vào từ hoàn sai bá cung đám người hộ thuận phía trên lập tức phát ra trận trận oanh mình tiếng vang như thế tiếp tục tấn công mạnh một hai canh giờ về sau từ hoàn sai bá cung cũng còn tốt chỉ có tu vi yếu kém câu hồn xá nữ lý tư cô cũng đã sắc mặt trắng bệnh chỗ dùng phát hộ thuận phát bảo đã xuất phát hiện từng k i a dạn nước vết tích mà cần gấp nhất là bảy bước tiếng vang đôi vách tường long m ô i dùng hai đôi ba xuất kích một lần cũng sẽ ở không trung mang ra một đầu đen mà mảnh nước bọt tơ những này nước bọt tơ thế nhưng là kịch độc vô cùng liền xem như từ phủ tu sĩ chỉ cần dính vào một điểm liền sẽ trúng độc mà chết ngay cả thần hồn đều có thể bỏ chạy không ra mà lúc này tần phong ba người hợp lực phá cầm phía dưới tiến về phía trước na di trăm bước không đến cự ly này miệng đại đỉnh vị trí còn xa cực kỳ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba trong đỉnh đ o b n bảo vô cực động cầu v ò n g đ á y h ồ i trong cung thất ánh lửa nổi lên m ộ n phía q u a n h lôi âm thanh từng trận lọt vào thai khi tần phong hách thanh chất viễn phong ba người lại đem cấm chế thông đạo hướng về phía trước phá vỡ chừng trăm bước thì cái kêu câu hồn xá nữ lý tứ cô đã là có chút không chống chịu được bảy bước tiếng vang đôi vách tường lòng công kích liên tục la lên cứu viện tư hoàn sai bá cung một mặt ghét bỏ xem thưởng lúc đầu đều không muốn cứu nàng làm sao bảy bước tiếng vang đôi vách tưởng lòng trên không t r ú n g phát ra nước bọc tơ kịch độc vô cùng lý tứ cô nếu là gặp thai vạn khó tránh khỏi sẽ lộ ra phòng ngự sơ hở để độc diên quấy nhiều đến đang tại phá cấm tần phong ba người mặc kệ từ hoàn đám người có gì khác biệt dạng tâm tư chí ít tại thành công phá cấm lấy được bảo vật trước đó mọi người vẫn là có vinh cùng vinh có nhục cùng đục cho nên tu vi cao nhất từ hoàn sai b á cung mặc dù tâm lý đủ kiểu không tình nguyện cuối cùng vẫn thi triển pháp quyết phát ra từng đạo thất quang giút lý tứ cô cản một cái để nàng có thể chấm hơi thở một lần nữa thi triển pháp bảo Chống nói cũng kỳ quái khi tần phong bọn hắn phá tan cơm chế đi tới nơi này miệng có tam trọng lầu cao đại đình phụ cận thì những cái kia phảng phất điên dại đồng dạng không ngừng đánh tới bảy bước tiếng vang đôi vách tường long vậy mà đầy đủ đều nhao nhao đã ngừng lại bước chân sau đó ẩn vào cơm chế trong sương ngủ dày đặc toàn diện biến mất không thấy đám người thấy đây đầy đủ đều thở dài một hơi những này bày b ớ c tiếng vang đôi vách từ lòng nếu chỉ có mười đầu tám đầu bọn hắn căn bản không sợ làm sao số lượng thực sự quá nhiều giết đều giết không hết còn thân mang c ị p độc để cho người ta bó tay bó chân nếu là có loại hung thú này một mực ở bên cạnh q u á y nhiễu chỉ sợ lấy lên bảo lai cũng không thể an tâm lúc này vô luận là một mực tại chống cự hung thú từ hoàn bốn người vẫn là không dám thư giãn toàn lực phá cấm tần phong ba người đều có sức cùng lực kiệt cảm giác thế là mặc dù bảo vật đang ở trước mắt đám người lại đầy đủ đều ngẩm hiệu lẫn nhau tại đại đình xung quanh ngồi xếp bằng thủ nạp điều tức đứng lên ai cũng không có nói nhiều mật câu q nhao nhao đồ thần y tử ngô tụng h nghe xong lập tức không làm chừng lớn hai mắt nói thay phiên đi vào bên trong đợt o bảo không phải đã nói chiếm lấy bảo vật về sau một người một kiện chia đều sao bên trong tình hình chúng ta cũng nhìn không thấy vạn nhất đi vào trước người lập tức đem trọng bảo đều toàn diện lấy đi chỉ để lại mấy món con queo nhỏ mó ta chẳng phải là muốn thiệt t h i lớn dựa theo trước đây trình tự đồ thần tử nô tụng xếp tại thứ hai đến một vị gần như chỉ ở câu hồn s á nữ n lý tứ cô phía trước mà thôi ý kiến không đại tài quái đâu hách thanh vũ chán một cái xin lỗi nói đều tại ta trước đó không có cùng các vị nói rõ ràng dựa theo bảo đồ thuyết pháp tại đây miệng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn có một đoá nụ hoa chấm nở ngũ thải đ o á hoa xấu hổ trơ nợ mà những cái kêu hoàng long bí bảo liền giấu ở đ o á hoa bên trong mỗi người đi vào bên trong đoá nhìn thấy bảo vật đều là không giống nhau hoặc nhiều hoặc ít là đan dược vẫn là pháp bảo bí thuật đầy đủ đều nhìn mọi người cơ duyên tần phong nghe xong cảm thấy pháp này ngược lại là có chút q u e n thai giống như trước kia đã từng gặp được cùng loại đoạt bảo phương thức chỉ là hách thanh dạng này lại không chính cống trước đó lại không hề ghi chú cho tới bây giờ mới đến công bố là người hay quỷ đầy đủ đều do ngươi há miệng nói ai biết có phải là thật hay không đồ thần tử n ô tụng vẫn như c ũ không đông tha hách thanh lại ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn cái k i ê n ô đạo hữu muốn như thế nào đương nhiên là từ ta n ô tụng nói đến một nửa ba hóa chân nhân chắc viễn phong lại hướng hắn m ấ y mắt k h ẽ lắc đầu nô tụng đành phải tràn đầy không cam lòng khoát tay áo thôi thôi liền từ ngươi nói cũng được ca thế là hách thanh đốt lên hai nén nhang một nén nhang đặt ở trước mặt mọi người mình cầm trong tay mặt khác một trụ sau đó còn lại bảy người cùng một chỗ hợp lực thả ra liên tục không ngừng chân nguyên đem đại đ ỉ n h nắp đỉnh nhấc lên một tia khe hở hách thanh lúc này hóa thành một đạo như xương như khí đột bắn g bay vào đi bên trong khi đại đỉnh phía trước hương sắp đốt hết thời điểm trước mắt ánh sáng chật lóe hách thanh đúng giờ rơi xuống đất trên mặt nhìn không ra là vui tiếp đó liền giờ đến phiên tân phong tần phong theo nếp bay vào trong đỉnh về sau chỉ thấy bốn phía tất cả đều là liên hỏa phản phất vô biên vô hạn với lại những này còn không phải bình thường hỏa hỏa d i ễ m tất cả đều là bích ngọc đồng dạng màu sắc lấy hắn t u vi thân ở trong đó đều cảm giác nóng bỏng khó nhịn căn bản là không có cách ở lâu lúc này như bên ngoài người đem nắp đỉnh đóng lại đem tần phong vây ở chỗ này chỉ sợ chỉ cần canh giờ liền có thể đem tần phong luyện thành cho tẫn bất quá tần phong bên ngoài mặt có từ hoàn tiếp ứng hai người sớm đã trong bóng tối kết thành tạm thời công thủ đồng minh ước định đoạt bảo trong lúc đó nhất trí đối ngoại với lại bên ngoài bảy người cũng rõ ràng không phải một lòng đều nghĩ đến muốn thay nhau tiến đến đ o ạ à bảo hiện tại liền bảo phát xung đột khả năng rất nhỏ tần phong rất nhanh liền tại đây vô biên bích diễm bên trong thấy được một đoá tương tự mẫu đan đoá hoa cánh hoa có năm loại màu sắc q u a n g mang trói mắt tần phong cứ như vậy không nút nhích hầm đường này cánh hoa rốt cuộc nở rộ trong nháy mắt dị hương sông vào mũi hiện ra ba loại bảo vật đến chỉ thấy trong bị hoa hiện ra là một cái viên đan dược một quyển sách phong phát hoàng thư tịch cùng một cái tương tự bình bắt pháp bảo tần phong trong lòng vui vẻ vội vàng nhẫn mại liền hòa thiếu đốt bay người lên trước đưa tay phát ra một đoàn hào quang đem đây ba kiện bảo vật lấy đi thu nhập n h ữ n chữ vật bên、trong. lúc này trên tay đốt hương đã là không nhiều tần phong không dám tiếp tục lưu lại ngự lấy phi kiếm hóa thành một đạo bạch mang ra được đại đỉnh bên ngoài hô tần phong nổ một ngụm c h ọ c khí c a o mày ngồi xuống đ i ề u tức sau một lúc lâu liền theo nếp khai đỉnh đến phiên cái kia chắc viễn phong phi thân đi vào như thế qua một hai canh giờ đám người đều theo thứ tự đi vào bên trong chiếc đỉnh lớn đoạt bảo đi ra thần tình trên mặt khác nhau trong đó đ ồ thần tử ngô tụng một mực thở phi phi, trên tay nắm lấy mấy khỏa tương tự hạch đào quả thực nhìn hách thanh vực tức nói đây chính là như lời ngươi nói hoàng long trọng bảo ta thiên tân vạn khổ tới nơi này liền vì cái này câu hồn xá nữ lý tứ cô hé miệng c ư ờ i một tiếng nếu như nô không nhìn lầm nói đạo hưu trên tay hẳn là hồ lang hạch nam nữ ở giữa làm việc trước đó ăn liền tính g ầ y như que t u ổ i người đều có thể như lang như hổ phấn chiến một đêm thế nhưng là tốt hơn bảo b ố i à. đạo hưu nếu là không mớn nô liền ra mười khối tứ giai linh thạch cùng ngươi mua lại ngươi xem coi thế nào chương năm trăm bốn mươi bốn đại na di pháp động thất bên trong mặc dù cái kia n ô tụng một bụng h o à n khí nhưng ngoại trừ lý tứ cô bên ngoài ai cũng không có phản ứng hắn nơi này cái nào không phải nhân tinh há có thể nhìn không ra n ô tụng chỉ là tại l à n bộ làm tịch n ô tụng n h â n chữ vật lại không có mở ra cho đám người nhìn hắn nếu thật đành phải chút hồ la n g hột hiện tại chỉ sợ lấy hắn tính tình hiện tại đã sớm nên gọi l a hét phải lớn băng đem đoạt được chi vật giao ra chia đều mà không phải chỉ tại cái k i a đầy b ụ n g bực tức quán trách ba hóa chân nhân chắc viễn phong hỏi hách thanh hách đạo hữu ta thấy trong đỉnh ngũ thải mẫu đan tựa hồ còn có pháp bảo phải chăng có thể lần nữa thay nhau đi vào đ ạ t bảo hách thanh l ắ t đầu hoàng long bảo tàng từ xưa đến nay qua người cũng coi như không ít bất quá đều không thể đem nơi này bảo vật toàn bộ lấy đi chủ yếu là phàm là tiến vào trong đỉnh về sau lại đi liền không có cách nào nhìn thấy hoa mẫu đơn mở vô luận sử dụng ra cái biện pháp gì cũng là vô dụng hắn nói lấy thấy chắc viễn phong tựa hồ không phải rất tin tưởng cả cười cười hách mộ dù sao là sẽ không lại vào đỉnh đi chắc đạo hưu nếu là có ý chúng ta khả tân đáng chút lại vì ngươi khai đỉnh một lần chính là chắc viễn phong trên mặt âm tình bất định một hồi cuối cùng thản nhiên nói đạo hưu nói đùa ta như thế nào lại không tin như lời ngươi nói đâu chắc mỗi tuy không viết trí là m người xử sự, sự vẫn là phải hiểu được thỏa mãn lại vào bảo định sự tình đừng muốn nhắc lại trước đó còn có chưa là bảo đều có riêng phần mình lo lắng nhưng bây giờ đoạt bảo sự tình đã kết thúc chắc viễn phong thật là có chút lo lắng cho mình sau khi đi vào sẽ có người mặc kệ trực tiếp vứt bỏ hắn mà đi huống hồ hách thanh như thế tham lam người đều không có lại vào bảo đ ỉ n h sau khi đi vào tay không mà về khả năng rất lớn chắc viễn phong ngấm lại vẫn là từ bỏ chắc viễn phong lại nhìn một chút cung tất bốn phía nơi này nhìn rất lớn hẳn là còn có khác bảo vật ta đang khi nói chuyện hắn bỗng nhiên hướng phía tần phong bên này quỷ dị cười cười tần phong lập tức cảm thấy có cái gì không đúng đang muốn chui đến nơi khác thì đã thấy bốn phía không gian một trận vật mẹo sinh ra một cố cường đại lớp hút như muốn đem hắn kéo vào hư không bên trong xé thành m ả nhỏ không tốt chắc viễn phong c ũ n g cái hết sức lợi hại cấm chế đại sư đây nhất định là vừa rồi hắn một bên p h á cấm một bên lặng yên bố trí xuống ám chiêu c ả b ấy hắn bố cấm chi pháp cực kỳ ẩn nấp dĩ nhiên khiến tần phong đều không có phát giác ra được mắt thấy tần phong gặp nạn đồ thần tử ngô tụng lập tức cất tiếng cười to vỗ tay bảo hay đứng lên nhìn ngươi tên này chết như thế nào nhưng mà đây ngô tụng chỉ khoảng cách tần phong gần nhất một người không nên đắc ý sớm như vậy ngay tại đây vạn phần hung hiểm thời khắc tần phong phun ra thiên minh hóa âm châu lấy nguyên thần thứ hai hóa ra cự thủ cách không hướng phía cái tiêm ngô tụng một chảo trong nhá nô t ụ n g lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ t i u sợ hai không ngừng mà chắc viễn phong tắc sắc mặt tâm trầm nô t ụ n g chính là hắn nhiều năm trí hữu quan hệ không ít lại hãm tại trong cấm chế hiện tại liền tính thành công giết tần phong đoạt hắn trên thân bảo vật ha không cũng phải bị hắn trước khi chết kéo trí hữu đệm lưng nhưng vấn đề là chắc viễn phong bố trí xuống đây đ ạ i hư vô c ầ m chốc lát dẫn động liền không thấy máu không thể đình chỉ nếu không liền sẽ để thi cấm giả gặp phản vệ hậu quả cực kỳ nghiêm trọng thế là chắc viễn phong chỉ có thể cắn ra một cái trong tay liên kết pháp quyết thẳng lệnh tần phong phụ cận không gian ầm vang sụ đổ hiện ra một mảnh hư vô. ngay tại t ầ n phong nô tụng mắt thấy liền bị kéo vào trong hư vô đi cắn giết thì chỉ thấy tần phong miệng m i ệ m phát quyết xoe bàn tay ra che ở nô tụng trên đỉnh đầu chỉ một thoáng tần phong thân thể ẩm vang bạo tán ra hóa thành một đoàn huyết vụ a nô tụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc già yếu khi hắn rơi vào hư vô không gian bên trong thì đã thành một bộ bạch cốt lập tức hóa thành cho t à n vê anh một tiếng vang thật lớn qua đi hư vô không gian qua n bế trước mắt tất cả lại khôi phục bình tĩnh chắc viễn phong lau khỏe mắt thật vất và gạt ra nước mắt khóc lớn tiếng hô to huynh đệ a lên đường bình an ngươi thê tử ka sẽ giút ngươi chi hắn nói lấy liền muốn thi triển bí pháp dùng cấm chế tàn lực tướng tần phong nô tụng n h ẫ n chữ vật từ trong không gian hư vô lấy ra nhưng lúc này tần phong âm thanh đ ỗ n g nhiên vang lên c h ậ p c h ậ p thật sự là cảm động a chắc viễn phong đ ỗ n g nhiên giật mình xoay người nhìn lại thấy giữa không trung hiện ra một đoàn huyết vụ từ từ ngưng thực hiện ra tần phong thân ả n h đến điều đó không có khả năng đại hư vô cầm phía dưới ngươi ngươi như thế nào có thể chạy trốn tần phong còn chưa nói cái gì từ vào vô cực động đến nay liền trầm mặc ít nói long sơn tiểu phu xài bá cung nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng thiên ma giải thể đại na di pháp không nghĩ tới thế gian này lại vẫn sẽ có người hiểu được môn này cao thâm ma môn bí thuật thần phong nghe xong hơi kinh ngạc nhìn một chút đây x à i bà cung hắn đây thiên ma giải thể đại na di pháp học được từ thiên ma sách thoát thai từ thiên ma giải thể đại trận xuất ra sau có thể làm cho một cái tu vi gần tu sĩ thay mặt bản thân chết biến hóa nguyên thần thiên ma sách tần h phong được từ nhân gian giới vực ngoại ma cung phía trên rất nhiều môn ma công thần phong đã luyện thành nhiều năm còn chưa hề thi t r ể n qua cũng không biết đây x à i bà cung là từ chỗ nào gặp qua môn này bí thuật có thể một chút liền nhận ra được chắc viễn phong thấy mình bố trí tỉ mỹ cấm pháp hạ không ít hắn h u y n h đệ n ô tụng tính mệnh vẫn chưa giết tới tần phong lập tức vừa sợ sợ lại phẫn nộ bất quá hắn tu vi chỉ có tử p h ụ trung kỳ kém tần phong một mạng lớn đã đánh lén không thành thì càng không phải tần phong đối thủ thế là hắn căn bản không dám tiếp tục lưu lại cùng tần phong chung sống một phòng lúc này cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo đ ộ t bang hướng phía bên ngoài bay đi quả quyết cực kỳ một chút cũng không có dây dưa dài dòng tần phong chờ còn thừa sáu người bình yên vô sự từ vô cực động đi ra bay khỏi hắc g i sơn về sau hách thanh hướng đám người ô n quyền nói các vị hợp tác vui vẻ chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài về sau hữu duyên lại lần nữa cùng một chỗ tìm kiếm tiên phủ bị cảnh nói lấy liền cùng câu hồn xá nữ lý tứ cô cùng một chỗ hướng phía nơi xa bay trốn đi tần phong nguyên bản cũng muốn cùng từ hoàn cùng một chỗ đội hành rời đi bất quá từ hoàn lại nói sư huynh có thể là muốn trở về g i á n g vận động ta muốn từ nơi này bắt thượng thiên lan thảo nguyên đến trung châu đi làm việc liền không cùng ngươi đồng hành tần phong điểm một cái không nói thêm gì như vậy cùng từ hoàn phân biệt ngự kiếm sông lên vân tiêu như lưu tinh phá không bỏ chạy vừa đi ba ngàn dặm về sau hắn lúc này mới tại trong một chỗ núi rừng dừng lại một bên thổ nạp điều tức một bên hồi tưởng đến tại vô cực động b qua rất lâu tần phong não hải bên trong lóe lên chắc viễn phong hướng hắn phát động đại hư vô c ấ m thì cung thất bên trong còn lại mọi người thần thái chắc viễn phong nô tụng tại cái k i a đắc ý của tiếu hách thanh lý tứ cô t h ở ơ lạnh nhạt lữ cảnh xài bá cung một mặt kinh ngạc về phần một mực đang lấy lòng hắn sư đệ tử hoàn lúc ấy tựa hồ trên mặt vậy mà đang trên mặt giễu cợt khó trách hắn không dám tiếp tục cùng ta đồng hành tần phong hừ lạnh một tiếng tiếp tục ngự đi mà lên hướng phía dáng vận động phương hướng bay đi chương năm trăm bốn mươi lăm đại diễn thần、thuật. trở lại đông tiên mục sơn đ ộ n g phủ tần phong lúc này mới sẽ tại vô cực động ở bên trong lấy được hoàng long t r o n g bảo đầu tiên là chính hắn lấy được cái kia ba loại bảo vật một mai viên đan dược một quyển sách phong phát hoàng thư tịch cùng một cái tương tự bình bắt pháp bảo tần phong đem cái viên kia viên đan dược nắm bắt tới tay bên trên nhìn kỹ một hồi chỉ thấy đan này màu sắc xanh biếc trong suốt như tinh thường có nồng đậm dị hương sông và mũi tuy là chỉ có như vậy nho nhỏ một mai nhưng chỉ sau một lúc lâu liền đã tràn đầy đều là đan hương dẫn tới rất nhiều chim nhỏ không ngừng hướng bên này bay tới lại trở ngại tần phong trên thân khí thế bị áp chỉ dám lơ lửng tại ngoài cửa s tần phong mặc dù lòng tràn đầy trầm o n g đây cũng là hắn muốn cái kia ngưng hư thiên đan bất quá chỉ đánh giá một hồi hắn liền nhận ra đây thật ra là một loại độc long đan hoàn chính là cổ kim độc nhất liệt thánh dược một trong mặc dù cũng nắm giữ vô cùng diệu dụng nhưng cũng không thể phục d ụ n giúp g người đột phá tu vi thế gian luyện đan sư có chỉ luyện chế có thể giúp người tu hành hoặc chữa thương đan dược nhưng cũng có người chuyên môn luyện chế loại kia có thể dùng để ngăn địch viên đan dược trước kia tần phong qua được thiên nguyên vạn độc đan chính là loại này mà trước mắt đây cái độc long hoàn so thiên nguyên vạn độc đan còn có lợi hại gấp trăm lần không ngừng thậm chí có thể dùng cho tu luyện nguyên thần thứ hai. b ấ t quả t ầ n phong đã có tiếp h ê n minh hóa âm châu, liền không cần âm hóa châu, đ n này long hoàn đến luyện nguyên thần Tần độc thứ hai. h o n g tiếp lấy nhìn về phía cái kia tương tự bình bắt pháp bảo thấy pháp bảo này nhìn cũng là phổ thông cũng không nhìn ra có gì chỗ thần kỳ chỉ là khi hắn đem bình bắt miệng cấm pháp mở ra sau khi trước mắt t r ợ n tinh quang trói mắt hiện ra từng hạt các loại pháp bảo đến đây chẳng lẽ là thiên tuyển thần xa thiên tuyển thần xa tần phong cũng không tính rất lạ lẫm này bảo lại tên thiên hà tinh cát là tiếc rằng ma cung sơn chủ thi bị lão nhân chấn sơn trí bảo rất nhiều năm trước tần phong liền từng thấy cái kia thi bị lão nhân trấn sơn trí bảo rất nhiều năm trước khi bị lão không hề rơi xuống hạ phong một chút nào trước đó t ầ h o à n g mời tần phong tiến đến vô cực động thì đã từng nói qua hoàng long bảo tàng bên trong có thiên tuyển thần xa cái này cho bảo lúc ấy tần phong còn tưởng rằng tử hoàn là thuận miệng địa chuyện vạn không nghĩ tới lại thật để hắn thu hoạch được một lát sau tần phong bình phục một cái kích động tâm tình lại nghĩ tới cái kia thi bị lão nhân mấy lần muốn vào vô cực động lại đều bị một nam công ngăn lại có thể hay không chính là vì đem đây lưu lạc bên ngoài thiên tuyển thần xa lấy đi loại chuyện này kỳ thực suy nghĩ nhiều cũng vô ích tần phong lắc đầu đem độc long hoàn thiên tuyển thần xa thu hồi nhìn về phía quyển sách t i ê phong ô vàng thư tịch sách này tựa hồ bảo dưỡng bất thiện bị sâu mọt gặm ăn đến tương đối nghiêm trọng biên giới khắp nơi đều là l ỗ rách mở ra không có chữ thư phong về sau bên trong tờ thứ nhất viết mấy chữ tiên thiên đại diễn thần thuật tuy ý l ậ t nhìn mười mấy trang thấy đây là sách chia làm trên giới hai quyển thượng quyển chuyên môn dạy người tu luyện thần hồn nguyên thần đồng thời ỷ vào tự thân nguyên thần cường đại trực tiếp đối với địch nhân thần hồn tiến hành công kích công pháp mà quyền hạn h ư n g là tu sĩ đem nguyên thần tu luyện tới trình độ nhất định về sau mới có thể tu luyện tôi diễn thần toán chi thuật tần phong lại tiếp tục có chút hăng hái phẩm đọc một hồi rơi vào trong trầ môn công pháp này xác thực có chỗ độc đáo của nó nhưng liên quan đến nguyên thần tu luyện cần cực kỳ thận trọng bình thường là tại luyện hư kỳ sau đó tu tập đứng lên mới ổn thỏa mà môn công pháp này lại sớm tại nhập đạo kỳ liền bắt đầu để cho người ta chậm rãi rèn luyện thần hồn quá trình khó phân phức tạp mà tường tận thật sự là đời chi hiếm thấy mặt khác diễn tính chi thuật tần phong một mực độc l ư ớ t rất cạn chưa hề cố gắng nghiên cứu qua đặc biệt là đến ngày nảy thần giới thế gian pháp tắc khác nhau rất lớn ngay cả vạn sự chi đều ăn quả đắng tần phong thì càng là vô ý tu tập bất quá bây giờ nhìn đây tiên thiên đại diễn thần thuật quyền h Diễn tính chi thuật không chỉ có thể dùng chi tính người tính sự tình, biết chi tính không tính tính tình, còn cùng thuật thể trước hòa phúc, thực tế còn có thể chỉ cho hòa phúc, chế có có công sự đem ạ lại, o cho vào Cho phong kết khác trận tìm trận Trái thể trận tần hợp, nhiều pháp nhãn. phá cấm, dịu nhiều hơn. với cũng dùng dụng nên dịu có cấm, sư đ bộ này tiên h tịch khép ư l ạ về sau, đã là hạ quyết tâm, về sau có liền sau, sau sửa ra quyết đã Đem là lật hạ rảnh tâm, tới tập t có rỗi i tiên đại diễn thần t h u ậ t thu hồi đến về sau t ầ n phong trên tay mở ra lại hiện ra một cái nhẫn chữ vật đến cái này nhẫn chữ vật bên trên khắc cái cực nhỏ chữ nhỏ nô chính là cái kêu đổ thần tử nô tụng tại hoàng long trong cung thất tần phong lấy thiên ma giải thể đại na di pháp hại chết nô g tụng về sau liền lập tức thuận tay đem nhẫn chữ vật lấy đi lúc này mở ra xem xét thấy nô g tụng quả nhiên không hổ là t ử phụ tu sĩ bên trong rực rỡ môn màu chất đầy đủ loại tu chân vật liệu vẹn vẹn là linh thạch cũng không dưới bốn nghìn năm nghìn khối tứ giai linh thạch tần phong cái này một phái lao tổ bình thường tại nhẫn chữ vật bên trong đều không có mang như vậy nhiều cũng không biết cái kia đô thần tử nô g tụng có cái gì tài nguyên lại có như thế phong phú linh thạch về phần cái khác đan dự phát bảo linh thực tiên hảo từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra về sau đồng dạng là chất thành một to đại đô có giá trị không nhỏ chỉ là tần phong không quá có thể cần dùng đến tần phong ánh mắt rất nhanh rơi vào nhẫn chữ vật bên trong cái kia mấy k h ỏ a hổ lang hoạch phía trên chuẩn sắp nói là nhìn về phía hổ lang hoạch bên cạnh một mai viên đan, đan dược hổ lang hoạch là ngô tụng từ bảo đỉnh bên trong thu hoạch được đây cái viên đan dược không có lấy tới trong bình ngọc sắp đặt cứ như vậy bày ra tại hổ lang hoạch bên cạnh cũng hẳn là ngô tụng ở trong đ ỉ n h thu hoạch được ngô tụng lúc ấy còn miệng đầy hoán giận hắn đành phải chút vô dụng chi vật đâu hiện tại xem ra cái kia thì tựa hồ càng giống là tại che giấu nội tấm kích động tần phong có chút hăng há c ẩ nghiên thận chu n đào đ ứ lên. long Cùng độc o à n đan hương cả phòng khác cả b ệ t đan đứng này người l một điểm mùi đều không cứu ó có lóe khóa bất biến biểu mất, mặt ngoài thỉnh thoảng có cùng loại quyển thảo một thời tuyệt tụ. quá quyển cái phạm ngoài cùng hoàn đan văn, lên công đan này tuyệt đối không cùng tụ. Nghiên loại rồi khai đối hoa c thuần dương đ a n kinh nhiều năm về sau tần phong đối với đan đạo tạo nghệ kiến thức đã xưa đâu bằng này không phải nói hắn cũng không cách nào nhanh như vậy liền đem trước đó độc long hoàn nhận ra nhưng lúc này nhìn rất lâu hắn cũng không thể đem trước mắt đây cái kỳ dị viên đan dược cho nhận ra đến qua rất lâu t ầ n phong không khỏi không hiểu thầm nghĩ đây chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong ngưng hư tiên đan nếu thật là ngưng hư tiên đ an cái kia tần phong lần này hát g i ả sơn vô cực động chuyến đi thật là coi là thu hoạch trần đ ấy chỉ là đây chỉ là tần phong không khỏi suy đoán lung tung thôi cũng không bất kỳ chứng minh thực tế tần phong lấy ra một cái bình ngọc đến đem đây cái viên đan dược để vào trong bình cũng trịnh trọng việc dán lên linh phủ cẩn thận từng ly từng tí phong tồ tốt sau đó tần phong lúc này mới đi ra động thất tại dáng vân động phụ cận d ừ n g trúc thác nước bên trong dạo bước mà đi trong lòng còn tại đ ầ y có lòng chờ mong m ạ n sức tưởng tượng lấy nếu như vậy thì thật là ngưng hư tiên an chờ ta đem tu luyện luyện tới từ phủ viên mãn sẽ có mấy thành nắm chắc đột phá luyện hư chi cảnh. nguyên bản t ầ n p h o n g đối với đột phá luyện hư kỳ một phần mười niềm tin đều vô dụng nhưng nếu là có ngưng hư t i ê n đan hắn cảm thấy mình chỉ ít có bốn mươi phần trăm chắc chắn cơ hội đã là không nhỏ đủ để cho hắn mạo hiểm t r ủ n g kích vào một cảnh giới Trước hai i trăm năm về sau quanh năm mây mù lượn lờ dáng v â n động bên trong bế quan khổ tu trăm năm tần p h o n g từ trong tính thất đi ra hắn hiện tại vẫn chưa đem tu vi luyện tới t ử phủ đại viên mãn nhưng đã là tam linh căn tư chết lại có hôn thiên đan phụ tá còn có thể đi chấn yêu bảo tháp một tầng linh khí rồi rào tri đ i ệ tu luyện tu vi có thể nói đột nhiên tăng mạnh từ phủ đại viên mãn đã không phải xa xa khó vời tin tưởng như tiếp tục như vậy tu luyện nhiều nhất mấy chục trên trăm năm liền có thể công hành viên mãn t r ù n g kích luyện hư nhưng mọi thứ đều không thể nóng n ộ i càng la lúc này cũng cần bình ổn tâm cảnh lạnh nhạt c h ỗ chi bởi vậy tần phong bế quan hơn trăm năm về sau liền đi ra đi khắp nơi đi còn dự định trở về một chuyến thanh lương sơn bên kia nhìn xem tông môn có hay không cái đại sự gì phát sinh trong lúc đang suy tư chợt thấy bầu trời bên trong bay qua hai đạo kiếm đ ộ t đây mấy đạo kiếm lộn ngay từ đầu tựa hồ không nghĩ tại dáng vân động rơi xuống nhưng bay qua phía trước đỉnh núi về sau lại bay ngược trở về rơi vào tần phong trước người hiện ra hỏa h ả i nhi thương phong tử xa xa m e o m e o bốn người thân ả n h đến bãi kiến lao tổ bốn người lập tức đi lên phía trước hướng tần phong hành lễ tần phong để bọn hắn sau khi đứng dậy vớt ve xa xa cái đầu nhỏ cười hỏi các ngươi kết bạn xuất hành là muốn đi đâu xa xa nói hồi thiên tôn chúng ta thụ tuyết sơn phái một cái trần sư tỉ mời đi nam g i ả tuyết sơn tham gia tuyết liên t ị n h hội u minh tiên tông cùng sở nam t i n h quan hệ không ít mà hai phái đệ tử giữa cũng vãng lai mật thiết bên ngoài hành tàu gặp phải địch nhân thì hai phái đệ tử thường thường có thể nhất trí đối ngoại đồng tâm hiệp lực nam địch rất nhiều đều đều là xuống cực sâu hữu nghị cái kia cái gọi là trần sư tỷ hẳn là xa xa s ô n g sáo bên ngoài thì kết biết một cái tuyết sơn phái đệ tử mà xa xa bọn hắn một nhóm bốn người quanh năm đợi tại tần phong bên người tiếp nhận dạy bảo hỏa hài nhi tu vi cao nhất đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi thương phong tử xa xa meo meo ba cái cũng đã là nguyên anh trung kỳ tham gia tiên q u ả biết tuyết liên biết cái này loại tu vi đến cảnh giới nhất định sau giao tế thịnh hội cũng đúng là bình thường hắn thế là đưa tay vung lên đi đi về phía nam giả tuyết sơn trên đường cũng không quá bình các người tu vi nông cạn nhớ lấy cẩn thận làm việc vâng đệ tử kính pân lão tổ dạy bảo thương phong tử bốn người nói xong liền cùng tần phong táo biệt riêng phần mình ngự đi mà lên hướng phía nam giả tuyết sơn phương hướng bay đi qua một chút ngày tham gia xong tuyết liên thịnh hội hỏa h ả i nhi thương phong tử rời đi tuyết sơn phái sơn môn nhưng không có lập tức đường cũ trở về mà là hướng phía m ê n h mông tuyết sơn bỏ chạy về phần xa xa meo meo hai người tắc cùng cái kia trần sư tỷ kết bạn tìm kiếm bí cảnh đi hỏa h ả i nhi lúc này một bên ngự đi một bên mặt đầy không cam lòng đối với thương phong tử nói cái kia trần sư tỷ cũng quá xem thường người lại tìm kiếm bí cảnh cũng không mời chúng ta sư huynh đệ thương phong tử lại bình tĩnh hơn nhiều quan hệ không đến c cũng không phải rất tự tại huống hồ trời đất bao la nơi nào không có tiên duyên thương phong tử nói lấy chỉ chỉ phía trước nam g i ả tuyết sơn nơi này liền có thật nhiều chân quý vô cùng ngàn năm tuyết liên liền nhìn chúng ta có hay không hảo vận tìm được hỏa hài nhi nghe hắn nói như vậy về sau cũng từ từ đem tâm tình bình phục xuống tới hắn đây người vẫn là mặc dù đã tu hành hơn mấy trăm ngàn năm nhưng kỳ thật vẫn là tính tình trẻ con l ử a g i ậ n đến nhanh đi cũng nhanh lúc này ngược lại cười nói cũng đúng chúng ta sở dĩ tới đây ngoại trừ tham gia tuyết liên tinh hội mở mang tầm mắt lịch việt bên ngoài không phải là vì đến trong núi tuyết tìm kiếm cái kia ngàn năm tuyết liên sao hơn mười ngày về sau hỏa h ả i nhi thương phong tử đi tới một chỗ tương đối ôn hòa sơn cốc bên trong chỉ là chỗ này ấm cốc khắp nơi đều là nham thạch linh khí mỏng manh đừng nói ngàn năm tuyết liên liền ngay cả phổ thông h ò a cỏ cũng không thấy dài một g ố c bởi vậy nơi này cũng không có tu sĩ chỉ thấy mấy con dê rừng leo núi mà lên đến nơi khác đi kiếm ăn bất quá những ngày dê rừng không biết là sơn cốc bên ngoài gió tuyết đang nổi thẳng lệnh hỏa h ả i nhi thương phong tử đều có chút khó mà ngự đi lại thêm hai người đã liên tiếp đuổi đến mấy ngày đường rất là sức cùng đ ư c kiệt thế là chỉ có thể tạm thời đáp xuống đây hoang cốc bên trong nghỉ ngơi một hồi lại đi hai người tìm được một cái s ơ n động vừa trốn vào đi bên trong liền cảm giác bốn phía nhiệt độ không khí một trận t r ợ t hạ xuống nguyên bản ấm g ố c cũng khắp nơi kết băng rất nhanh liền thành trắng xóa một mảnh thương phong tử trong miệng thở ra khói trắng nói dân nói nhiệt độ không khí này trở nên thật lạc quái chẳng lẽ có cái gì yêu vật t h ậ n hiện hắn vừa dứt lời bên hai liền trợt nghe đến một trận như ti như sợi thô tiếng khóc chuyển đến phong tử phong tử ta nhi ngươi ở đâu nương tìm ngươi tìm thật tốt khổ a thương phong tử lập tức ngây ngốc một chút sau đó cuốn quít hướng động đi ra ngoài bất quá rất nhanh liền bị hỏa hài nhi kéo lại c h u y ề n âm nói sư đ ệ nghiệm c ử u h u chấn hồn quyết giữ vững tâm thần đừng thụ yêu tà mê hoặc thương phong tử thế mới biết mình kém chút chúng yêu vật t à thuật lúc này ngồi xếp bằng mặc nghiệm lên u minh tiên tông độc c h u y ể n c ử u h u chấn hồn quyết đến trong lúc nhất thời vô luận bên ngoài có bao thê thảm nhiều nhiễu tâm thần người âm thanh hai người đều mắt điếc thai ngơ qua nửa nén hương không đến tất cả chậm rãi hồi phục bình tĩnh hỏa hài nhi thương phong tử lúc này mới riêng phần mình mở mắt ra bọn hắn lặng yên đi ra động đi ngóng thấy chân trời có một cái tương tự đường lang nhưng chừng dài hơn mười t r ư ợ n g lại toàn thân trắng như tuyết trên thân còn treo đ ầ y tay chân quái vật đang vòng quanh cuồng phong bạo tuyết hướng phía nơi xa bay đi đợi quái vật này đi xa về sau sơn cốc bên trong băng tuyết lại bắt đầu từ từ tan giã thương phong tử lau khỏe mắt nước mắt nhịn không được mắng đây yêu vật thật là đáng chết hắn xuất thân thế thảm không cha không mẹ không tên không họ từ nhỏ ăn thiết lê sơn làng nhũ lớn lên vốn là một mực cực độ khát vọng có thể nhìn thấy mẹ đẻ một mặt hết lần này tới lần khác cái tia yêu vật vừa rồi lại lấy mẫu thân âm thanh gọi đến dẫn tới thương phong tử cảm xúc một cái đại sụ đồ thiếu chút n hòa hải nhi nói loại kia yêu vật ta tại lao tổ bên người học đạo thì từng nghe hắn nói qua tựa hồ gọi là thiên túc văn đường bởi vì tương tự đường lang lại trên thân trời sinh có chút văn tự đồng dạng kỳ quái ký hiệu mà gọi tên quái vật này dài đến ngàn năm đạo hạnh về sau có thể hô phong gọi tuyết chiêu lôi dẫn điện với lại đi s ă n thì chuyên có thể phát ra một trận quái thanh có thể gọi người danh tự vừa rồi chúng ta chỉ cần ứng hắn một câu thần hồn biến sẽ lập tức bị hắn câu đi thúc thủ chịu c h ó i thương phong tử nghe xong lập tức sắc mặt biến hóa cảm thấy một trận hoang sợ nếu không có sư minh đem t á kéo cơ hồ sẽ chết ở chỗ này hòa hài nhi tại tần phong bên người chờ đợi nhiều năm như vậy kiến thức xác thực bất p h à m lại có chút hăng hài nói thiên túc văn đường tuy là thế gian cực kỳ âm tài yêu vận tục truyền nó nếu là có vạn năm đạo hạnh sau đó trong đó đan hội hóa thành một loại gọi là tuyết ngưng châu đến môn trí bảo có thể dùng để luyện chế nguyên thần thứ hai vừa rồi cái kia thiên túc văn đường ta nhìn trí ít có bảy tám ngàn năm trở lên cũng không biết nội đan hóa thành tuyết ngưng châu không có thương phong tử lúc này đang tại là ám vân đê mê khí tượng âm túc không trung lao vù mực lấy thương phong tử ngự sử là thần mục kiếm mà hỏa hải nhi lại chưa mượn nhờ bất kỳ ngoại vật hắn chỉ là phát ra một đoàn mặt trời chi hỏa đem hắn toàn thân bao lấy hóa thành một đoàn liệt diễm hồng quang đột hành tốc độ cũng không so thương phong tử kiếm đ ộ t kém bao nhiêu đông nhiên chỉ thấy phía trước chuyển đến một trận thiên băng địa liệt một dạng t i ế n g vang giống như là có tuyết sơn sụp đổ đ ồ n g dạng hai người bay đi xa xa x e m xét thấy đúng là phát sinh tuyết lợ bất quá đây cũng không phải là tự nhiên phát sinh mà là có mấy cái tu sĩ bày ra thiên lao địa võng tại động tính thật sự là quá lớn lúc này mới đã dẫn phát tuyết lợ hòa hài nhi thương phong tử nhìn một hồi thấy mấy cái k i a tu sĩ thấp nhất cũng có hóa thần sơ kỳ tu vi vượt qua xa bọn hắn có thể đối đầu với lại chỉ dừng lại như vậy một lát đã có mấy đạo âm lánh bất thiện ánh mắt hướng phía hai người quét tới biết không thể tiếp tục ở lâu nếu không sợ là sẽ có họa sát thân thế là hòa hài nhi thương phong tử lúc này đ ộ t hành rời đi rất nhanh liền cách xa vùng đất thị phi này đợi đi xa về sau hỏa hài nhi tức giận bất bình nói thiên túc văn đường thể nội tuyết ngưng châu xem ra cũng bị người lấy đi đáng tiếc chúng ta tu vi không tốt không phải h n ấ thương đ ị n phải phen. tranh h tiến đoạt một t lên phong tử không có trả lúc ờ này bỗng nhiên kinh hô một tiếng đem kiếm độn hạ xuống rơi vào một chỗ sơn cốc nơi khắp nơi đều bị tuyết động bao trùm mà lúc này hỏa hài nhi cũng một cái liền thấy được cách đó không xa trên mặt tuyết tựa hồ lớn mấy đoá nở rộ hoa sen đây mấy đoá hoa sen tại mặt trời rực rỡ bạch tuyết làm nổi bật dưới càng lộ ra tư chất tuyệt t ụ làm cho người thấy không tự chủ được ngừng thở ngàn năm tuyết liên đau khổ tìm lâu ngày rốt cuộc tìm được tuyết liên sau đó hỏa hài nhi thương phong tử đều là vui mừng quá đỗi hai người thế là lập tức bay người lên trước cẩn thận từng ly từng tý động thủ đem mấy đoá tuyết liên cho hái xuống dưới thương phong tử mừng rỡ vô cùng nói ra vừa vặn bùn đoá chúng ta một người hai đoá đúng lúc này một đạo thâm đen vòi rồng từ không trung bay tới từ đó hiện ra một cái người mặc trúc sơn giáo tông môn phục sức tu sĩ đến người này giữ lại thật dài dâu dê tóc trắp tuổi già sức yếu tu vi đem tại hóa thần sơ kỳ hắn vừa hiện thân liền tức giận nói các ngươi đây là cái nào đến tiểu h à a nhi dám tới này trộm cắp ta tuyết liên hòa hải nhi lập tức giận d ữ kêu ầm lên ngươi là lấy ở đâu lao hàm hàng, hàng không gặp những n à y tuyết liên là sinh trưởng ở nam giả tuyết sơn giã ngoại bao lâu liền thành ngươi thương phong tử vội vàng đối với hắn nhỏ giọng truyền âm n ó i sư m i n h tu vi của người này không tầm thường chúng ta vẫn là tìm một cơ hội nhanh bỏ chạy đi chớ tới h ã n chiến bất quá hòa hải nhi lại nói chính là bởi vì chúng ta cùng hắn tu vi t r a n l ệ quá lớn trốn không quá rơi mới chỉ có thể phấn khởi đánh cược một lần sư đệ yên tâm ta trên người có lao tổ cho hộ phủ có lẽ có thể đem người này sợ quá chạy mất cái kia trúc sơn giáo tu sĩ tên là gọi người già tiên trưởng đảm nhiệm xuân hung danh hiền hách tại nam già tuyết sơn một vùng uy phong đã quen người già tiên trưởng đảm nhiệm xuân thấy hỏa hải nhi chỉ là nguyên anh tu sĩ lại không chỉ có không có đem tuyết liên ngoan ngoan chắp tay dâng lên vẫn là đối với nói năng lỗ mãng lập tức giận tí mặt hắn lúc này ngự sử ra một thanh ba cạnh tâm như kiềm đến xa xa hướng phía hỏa hải nhi một điểm trong nháy mắt hoa thành trói mắt kế quang bay về phía trước t r ả n mà đi thương phong tử cực thiện dài đồn hành chi thuật dù cho gặp cao mình một mảng lớn tu sĩ cũng không phải không có đảo tàu khả năng bởi vậy hắn lúc này vốn muốn vô ý thức kéo lên hỏa h ả i nhi cùng một chỗ phi nước đại chạy trốn nhưng thấy hỏa h ả i nhi một mặt khí định thần nhàn bộ g á n g không khỏi thầm nghĩ hỏa sư huynh là lao tổ ruột thịt hậu bối có lẽ thật cho hắn cái gì bảo mệnh pháp bảo cũng không nhất định cái k i a người già tiên trưởng đảm nhiệm xuân thấy mình b á cạnh tâm như kiếm đều đã phi trảm đến hỏa hài nhi phụ cận một thân lại vẫn không n ú c ních phảng phất sợ choáng váng đồng dạng trên mặt không biết trời cao đất rộng thắng n g i danh Mới vừa có nhiều phép đối, hiện tại bần đạo liền để ngươi chết có bao nhiêu thảm vâng trong trước mắt ba cạnh tâm như kiếm cái kia sắc bén vô cùng kiếm quang đã phách chạm tại hỏa hài nhi trên thân tại đảm nhiệm xuân trong mắt hỏa hài nhi đã là một bộ tử thi tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng nhưng ngay tại sau m ộ t khắc đã thấy đ e o tại hỏa hài nhi trên cổ vòng cổ chợt phát ra một đạo để cho người ta long lanh trói mắt k i n h thuẫn ẩm v a n g hướng lên va chạm mang ra một cố cực kỳ cường hãn uy thế trực tiếp đem đảm nhiệm xuân ba cạnh tâm như kiếm đụng cái vỡ nát hắn tiếp lấy một mặt hoảng sợ nhìn qua hỏa hải nhi ngươi ngươi dùng là yêu thuật gì nguyên anh tu sĩ cùng hóa thần giữa các tu sĩ trinh lệch tựa như danh trời cả hai thực lực căn bản là không có cách đánh đồng nhưng bây giờ hắn đường đường hóa thần tu sĩ lại bị hỏa hải nhi cái này nguyên anh tu sĩ làm trọng thương hỏa hải nhi đem trên cổ vòng cổ lấy xuống cười nói ngươi đ â y l á o hàm quả nhiên không có gì kiến thức không biết nhà ta l á o tổ là t ử phủ hậu kỳ đại tu sĩ món pháp bảo này chính là hắn lao nhân ra tặng cho ta hộ thân lại nhiều đến mấy cái hóa thần ta cũng không sợ nói lấy liền miệm miệm pháp quyết dường như muốn thôi động vòng cổ chủ động xuất kích người già tiên trưởng đảm nhiệm xuân thấy trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi vội vàng hóa thành một đạo đen như mực vòi rồng hướng phía nơi xa bỏ chạy c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy thương phong tử hỏa hài nhi thấy đây cuối cùng là riêng phần mình thở dài một hơi thương phong tử tràn đầy phấn khởi nhìn hỏa hài nhi trên tay vòng cổ sư minh món pháp bảo này quả nhiên là lao tổ ban t h ư ở n g cho ngươi b ừ n g là lợi hại hỏa hài nhi lắc đầu cười một tiếng nhỏ giọng nói lão tổ lo lắng ta ủy vào bảo vật khinh người chưa hề cho ta lợi hại gì pháp bảo cái này vòng vẫn là mẹ ta cho l ã o tổ chỉ là ở phía trên thực hiện mấy đạo cấm pháp mà thôi chỉ có thể chống cự mấy lần cường địch tập kích lại không thể chủ động tiến công thương phong tử nghe thế mới biết h ỏ a hải nhi vừa rồi chỉ là lừa gạt cái kia trúc sơn giáo tu sĩ mà thôi cũng là hắn lá gan đủ mập không phải chốc l á t làm lộ bị địch nhân nhìn ra đầu mối hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi a sư đệ ngươi nhìn bên kia làm sao hiện ra một cái cửa hàng đến vừa rồi giao thủ mặc dù ngắn ngủi nhưng vòng cổ kim thuẫn cùng cái kia ba cạnh tâm như kiếm chạm vào nhau thì phát ra tiếng vang cực lớn vẫn là đem phủ cận một chút núi đá cho sợp hiện ra một cái sâu không thấy đáy cửa hàng đến chương năm trăm bốn mươi tám thạch bên trong bảo kiếm hòa hài nhi thương phong tử đi vào trong động thấy bên trong khắp nơi đều là sắc bén loạn thạch m ả n h vỡ một mảnh hỗn độn phản phất tựa như là có cái gì tuyệt thế h u n g thú ở bên trong loạn quấy một trận giống như thương phong tử lấy trời sinh thần thông bí thuật thả ra thần thức cảm giác một hồi mở mắt nói bên trong cũng không phát giác được nguy hiểm gì khí tước tu chân giả bên ngoài hành t ẩ u chuẩn tắc bình thường là lâm viên dừng bước gặp động cẩn thận khi đi vào bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết thâm viên trong huyệt động sẽ cất dấu lợi hại gì yêu ma hùng thú bất quá thương phong tử nhưng lại có khác thường nhân bản sự thần thức so với bình thường cùng cảnh giới tu sĩ cường đại có thể sớm cảm giác con đường phía trước phải trăng gặp nguy hiểm thường thường có thể làm cho hắn nhiều lần tránh cho thái họa lúc này xác nhận không có nguy hiểm về sau hai người lúc này mới đều cầm phát bảo cảnh giác mà đi u minh quỷ tông từ trước đến nay dạy bảo đệ tử muốn xử sự tình cẩn thận đặc biệt là bên ngoài mặt thì núi cao còn có núi cao hơn ngàn vạn muốn cực kỳ thận trọng bởi vậy cho dù trước đó cảm giác một phen bên trong hung hiểm hay không hai người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí không dám chút nào chủ quan như thế đi s u ố t ước chừng hơn trăm t r ư ợ n g rốt cuộc đi tới một cái khá lớn động thất bên trong mười phần ấm áp để cho người ta một chút cũng không cảm giác được là thân ở tuyết sơn đáy động bên trong hai người quét mắt động thất một vòng thấy bên trong đồng d ạ n g bị q u ấ y cái nát như bàn đá sụp đổ băng g h ê đá vỡ thành hai mảnh đào ngói r ụ n g cụ nát một chỗ chỉ có một chỗ thạch tháp còn bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo phía trên tựa hồ nằm một bộ tử thi lấy động thất bên trong cho đuổi lên xem nơi này sợ là c h í ít ngàn nằm không ai đến qua nhưng này cỗ tử thi nhưng lại chưa hóa thành bãi cốt nhục thân còn lại bởi vì phía trước không thấy thi khí yêu phong người kia khẳng định là chết hết cũng không phải là cái gì cương thi hoặc thi tiêu hỏa hài nhi thương phong tử liền yên tâm lớn mật bước nhanh tới chỉ thấy người này người mặc bà bảo đầu đội phát quan là cái trung niên nam tử bộ dáng bất quá tựa h ồ sắc thực chết quá lâu nhục thân mặc dù đại thể hoàn hảo ngũ quan cũng đã có chút nhìn không rõ lắm hỏa hài nhi có thể không tâm nghiên cứu một bộ tử thi lập tức bốn phía tìm tòi một phen lại bất đắc gì nói nơi này nhìn giống như là cổ tu sĩ đậu p h ụ đang tiếp sớm bị người vơ vét không còn gì cái gì đều không thừa thương phong tử cũng thầm nghĩ đáng tiếc thấy thực sự tìm không ra bảo vật gì liền muốn cùng hỏa hài nhi rời đi nơi đây nhưng vào lúc này hắn dường như bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đi ra phía trước đem cái kia thi hải mang lên đi một bên trên giường lập tức hiện ra một cái thái cực bắt quái đồ đồ án b ố n phía t u y ê n k h ắ c lấy rất nhiều phức tạp p h ù văn chữ triện khảm nạm lấy từng k h o a linh thạch tinh thể rõ ràng đó là một cái chưa kích hoạt cỡ nhỏ truyền thống trận truyền thống trận bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ viết không đến hoàng tuyển vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau hòa hải n h ư t h ế tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi nơi này vì sao sẽ có cái trận pháp truyền thống lại nên như thế nào mới có thể kích hoạt đâu giống như thiếu một khối cái gì thương phong tử nói lấy lại không khách khí tại thi hài bên trên tìm tòi một trận vậy mà thật bị hắn tìm được một chiếc gương một khối màu sắc đỏ thấm cầu thủy tinh hắn đem cầu thủy tinh sắp đặt tại truyền tống trận thiếu cái kia một khối bên trên dang dác một tiếng kín kẽ không sai chút nào trong lúc nhất thời trước mắt quan g mang đại thịnh thương phong tử hỏa hài nhi chỉ cảm thấy trước mắt một trận sáng rõ lại bình tĩnh lại đến thời điểm phát hiện mình đã bị truyền tống đến một chỗ khác động thất bên trong loại này cỡ nhỏ truyền tống trận vốn là truyền đi không xa nhưng thương phong tử hỏa hài nhi lại cảm giác bọn hắn tựa như chuyển đến sắt vách đồng dạng bở chỉ là bố trí được cực kỳ g i ả n g cứu trưng bày lấy cầm kỳ thư họa màn tre bình phòng giống như là nữ tử ở lại địa phương b à ảnh một tiếng vang thật lớn đông dưng chuyển đến dọa thương phong tử hỏa hài nhi hai người nhảy một cái xoay người nhìn lại mới nhìn thấy là trước kia cố kia hai cốt cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ truyền t ô n g tới rơi vào một chỗ trên giường mà cái kia trên giường cũng vừa lúc có một bộ thi thể bất quá hoàn toàn biến thành bạch cốt từ bạch cốt bên cạnh để đó một chút phật trâm ngọc bội đến xem một thân hẳn là một cái nữ tử hai cái đã chết đi không biết bao lâu nam nữ như vậy sau o n đó hai người i lại bốn phía tìm tòi một phen cũng rốt cuộc không thấy bất kỳ thu hoạch chỉ có thể đi ra phía ngoài xuyên qua một đầu thật dài đường hành lang về sau trận nghe đến bên ngoài chuyển đến một trận tiếng huyền áo đến gần một chút về sau xuyên thấu qua phía trước x ư ơ n g mù môn thấy một cái rộng lớn động thất bên trong bên trong có rất nhiều tu sĩ đã đăng cái thẳng kia g i ế t đến hết sức b ỏ mắt mà trong đám người thương phong tử hỏa hài nhi lại còn thấy được xa xa cùng meo meo cùng rất nhiều tuyết sơn phái đệ tử thân ảnh nguyên lai trần sư tỷ bọn hắn muốn tìm kiếm cổ tu sĩ đậu p h ụ chính là chỗ này đây đây thật là chó ngáp phải rồi hai người lại núp trong bóng tối lặng lẽ nhìn một hồi chỉ thấy x ư ơ n g mù bên ngoài cửa động thất bên trong tổng cộng có năm sáu mươi cái tu sĩ nhiều tu vi trí ít đều tại nguyên anh trung kỳ trở lên trong đó càng có rất nhiều cái hóa thần tu sĩ hợp phách tu sĩ ngoại trừ tuyết sơn phái đệ tử bên ngoài số người nhiều nhất đó là người mặc thanh l i ê n kiếm tông môn phái phục sức tu sĩ ngoài ra thương phong tử hỏa hài nhi còn chứng kiến bản môn hợp phách k ỳ trưởng lao tiêu dợn vậy mà cũng trong động nhiều như vậy tu sĩ tại cái kia lẫn nhau hôn chiến một đoàn làm cho người ta nhìn hoa cả mắt ngay tại hỏa hài nhi cảm thấy rất là n g h i hoặc không biết bọn hắn là bởi vì vì sao đánh lên thì m ắ t s á c thương phong tử sẽ hắn một cái xa xa chỉ chỉ động trong phòng một cây cột đá cái kia cột đá cần mấy người mới có thể ôm hết nối thẳng động thất đình chót thỉnh thoảng phát ra chỗ từng trận đỏ thấm hòa diễm mà nhất làm cho người trú ng là trên trụ đá tựa hồ còn cắm một thanh bảo kiếm cái kia bảo kiếm bị quỳnh hộp đ á phong hơn phân nửa cơ hồ chỉ lộ ra kiếm thanh tại bên ngoài dù vậy kiếm này vẫn là kiếm quang lấp l õ e tỏa ra ánh sáng trói lọi chiếu lên nguyên bản hôn ám vô cùng động thất giống như ban ngày đồng dạng kiếm này như thế không tầm thường xem xét chính là thế gian tuyệt nhất lưu tiên kiếm bên ngoài như vậy nhiều tu sĩ đánh cho đầu rơi máu chạy xem ra chính là vì tranh đoạt nó không thể nghi ngờ thương phong tử lập tức đối với hỏa hải nhi truyền đ ô n ó i sư h u n h bên ngoài cái kia tiên kiếm toàn thân bị liệt hỏa vượt q a n h ta nhìn nên do người thu hoạch được đợ cùng m ộ t c h ỗ h ư ớ n g phóng í a kia cái i t tử hỏa hài nhi lại tại sương mù môn sau đó kiên nhẫn quan sát một hồi chờ tốt nhất xuất thủ thời cơ lúc này chợt thấy một người dáng dấp ra h ấ c diện xấu nữ tu tựa hồ có chút không kiềm chế được nỗi lòng lớn tiếng giận giữ hét dừng tay cho ta nơi này là ta đậu phủ phủ bọn hắn tất cả, đều hai cái trước đó còn đối với trưởng lao tiêu giật vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này cảm thấy có chút kỳ quái hiện tại xem ra tiêu giật hẳn là mét minh nương gọi hỗ trợ thanh liêm kiếm tông bên kia một cái da tuyết hoa mạo ngọc cốt băng cơ hợp phách kỳ nữ tu nhìn、Mét、Minh Nương, Mét mặt đầy với ẻ trầm trọc, n này lại à cái tia thạch s bên trong tiên kiếm kiếm hạp bên trên có kể ngữ viết minh đến từ mở ám dụ ta danh tự lại trải qua ta dùng chân hỏa vất vả luyện nhiều năm mắt thấy liền muốn tới tay các người thanh niên kiếm tông tự xưng là danh môn đại phái lại cố xông vào đoạt ta trí bảo lan truyền ra ngoài liền không sợ thế nhân chỉ trích sao vị t i a thanh l i ê n kiếm tông hợp phép kỳ nữ tu tên là lâm hiệu xanh là khương tuyết quân sau đó thanh l i ê n kiếm tông đoạn thời gian gần nhất danh tiếng thịnh nhất tu sĩ nàng lúc này nghe mét minh lương chỉ trích về sau trên mặt nghĩa mai chi ý càng tăng lên mấy phần cái gọi là minh đến từ m ở kệ ngữ cũng không phải là thô thiện chỉ tên trong chữ mang minh từ người mà là ngụ chỉ có thể dọn sạch thế gian dơ bẩn thú nám vì đây thiên thần giới n h â n tộc mang đến quang minh người nếu không có như thế ngươi đều đã thủ lấy đây tiên kiếm đã ngoài ngàn năm tiên kiếm vì sao chậm không có từ mợ rất nhiều thanh l i ê n kiếm tông đệ tử nghe xong đều nhao nhao cởi nói đúng vậy à nếu là thật sự là ứng cậy người gặp phải kiếm này hộp đá từ mở cái nào cần ngươi đến dùng chân hỏa luận hóa có thể thấy được ngươi căn bản cũng không nên kiếm này chủ nhân tiếp lấy lại có người sục sôi nói lấy trôi tiên kiếm này là thế gian chứ danh nam minh ly hòa kiếm đứng hàng thanh l i ê n kiếm phổ bảng mười vị trí đầu phải nên chúng ta phải đến chừng ác dương thiện vì thế gian mang đến quang minh t nương trong nháy mắt bị thanh liên mắt đi tới nơi này nam giả tuyết sơn về sau đã đang chỗ này động phủ bên trong cư ngụ mấy ngàn năm lâu thật sự là không nghĩ tới có một ngày sẽ có người tìm tới cửa nhà đến nói với nàng nơi này là cổ tu sĩ động phủ bên trong tất cả cũng không về n ắ n g tất cả dạng này người nếu như là bình thường ác khách thì cũng thôi đi nhưng bọn hắn lại vẫn cứ là thanh l i ê n kiếm tông tu sĩ môn phái này m é t minh nương nghe tiếng đã lâu một mực đều cực kỳ khâm phục ngưỡng mộ nàng thậm chí còn thường thường mặc sức tưởng tượng lấy mình nếu là cũng có thể thêm thanh l i ê n kiếm tông nên thật đẹp một sự kiện nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia lại sẽ bị môn phái này ức hiếp như vậy mét minh nương lập tức tức giận vô cùng mà cười đã các ngươi như vậy không nói đạo lý liền đừng trách ta không k h á c h khí nàng nói lấy hướng về phía trước đánh ra một đạo ấn quyết động thất bên trong trong nháy mắt phát ra vạn t r ư ợ n g qua n mang đồng thời có vô số kiếm ánh sáng như mưa kiếm đồng dạng hướng phía thanh l i ê n kiếm tông tu sĩ bay đi mét minh nương dù sao ở chỗ này cứ n g ụ hơn ngàn năm như thế nào lại không có hộ động chi pháp động thất bên trong tất cả tu sĩ nay lại đều bị bỗng nhiên sinh ra biến cố cho loạn tay chân cúng quyết tương đối ngay tại lúc này một mực tại sương mù phía sau cửa bí mật quan sát rất lâu thương phong tử hỏa hài nhi hai người lập tức ngự đi mà ra hướng phía phía trên trụ đá bay đi đang cùng mét minh nương l i ề u mạng chém giết lâm hiệu xanh đám người cũng rất nhanh liền tại trong lúc b ố i dối phát hiện bọn hắn hai cái nhưng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ tử h lại là không biết trời cao đất rộng ý đồ tham muốn nam minh ly h ỏ a kiếm không có bản môn ao sen chân thủy tan ra h ậ đá ai có thể lấy được đi này thiên kiếm lâm hiệu xanh căn bản không có làm để ý tới tiếp tục điều khiển phi kiếm phát ra từng đạo kiếm quang bảo vệ mấy cái tu vi khá thấp đệ tử đang nghĩ ngợi bắt giặc trước bắt vua ngự kiếm hướng phía mét minh nương chém tới thời khắc động t h ấ bên trong b ỗ n nhiên phát ra ầm ầm một tiếng nổ vang dung chỉ thấy cái kia liệt hỏa cột đá đang tại không ngừng rung động vô số cắt đá tự động thất đ ỉ n h chót nhao nhao r i a n g xuống phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng mà bị vô số người tham muốn n a m m i n h ly hỏa kiếm, lúc này không ngờ cách hộp mà ra rơi vào vừa rồi từ chỗ tối bay ra ngoài đứa trẻ kia trên tay trong lúc nhất thời trên trăm đang giao chiến chém giết tu sĩ không tự chủ được ngừng lại trận mắt hốc mồm nhìn về phía hỏa hài nhi hỏa hài nhi sắc mặt c u ầ n hị cầm trong tay tiên kiếm lại đưa tay một chiêu cái kia thâm khảm trong trụ đá kiếm hạc cũng lập tức tự động bay ra hợp đến thân kiếm bên trên hỏ mặc dù còn chưa tế luyện lại có loại có thể tùy ý ngự sử cảm giác lớn tiếng khen hảo kiếm thật sự là hảo kiếm a Này, ma môn tắc tử, an dám làm bẩn nam minh thiên、kiếm. Thanh liên kiếm tông đám người lấy lại tinh thần sau đó, lập tức mặt đầy ghen ghét phẫn nộ, nhau nhau thả ra pháp bảo, phi kiếm, hướng phía hỏa hài nhi đánh vinh, Thương phong tử vội vàng lôi kéo hỏa hài nhi cánh tay, cũng không biết hắn dùng bí pháp gì, lập tức nhanh như điện làm hài ly lấy đầy tay, ma dám kiếm. kiếm đám mặt kiếm, mau. hỏa sau ra phía hỏa hỏa lôi tắc tử, tức ghét thả tới. tử biết tức chốc pháp pháp lại lập lập bảo, bí phi đi vội hài kéo gì, đó, đ Sư nhất là tức giận bất quá nàng vì kiếm này chuẩn bị rất lâu thậm chí còn cố ý hao tốn không nhỏ đại giới mang tới có thể tan ra tất cả kim thạch cao sen chân thủy lại vạn không nghĩ tới cái tia nàng căn bản không có để ở trong lòng tiểu quỷ đầu vậy mà không h i ể u đem tiền kiếm lấy đi lâm hiệu xanh lúc này che đậy sau mau chóng đổi tới lại bị tiêu giật xuất thủ ngăn lại thư lệnh nói kệ ngữ có lời minh đến từ mở nam minh ly hỏa kiếm nếu như đã nhận chủ các người thanh l i ê n kiếm tông làm gì như vậy hùng hồ dọa người Cũng chương n h h t năm g vọng n trăm ế năm mươi hình thiên bảo kính đối mặt tiêu giật hỏi thăm mcmin h n ư ơ n g lắc đầu cười khổ một tiếng không cần ta dùng chân hỏa luyện một cái kia kiếm hơn nghìn năm làm trễ n ã i rất nhiều tu hành c ũ nàng g không ngươi đồng trong gọi kiếm, kiếm chỉ hiện, nháy môn liền lấy lấy l xuất đi đem đi, tiêu cái bảo mắt xem vị vừa ra m i h thật h đến n từ mở, quả k ô phải ứ nói g ngược trướng trong. Nàng tại ta trên thân, tiếp tục một vị cầu. Ngược lại sẽ rơi vào mà trướng bên n cơ cầu, mà vị vào sẽ lấy ngầm đầu nhìn nhìn tiêu giật ngươi có thể được ta một phong thư liền không xa vạn giảm đến rút minh nương đã là vô cùng cảm kích liền không cần n ấ y n ấ y tiêu giật thấy nàng mình đã nghĩ thoáng lập tức vui mừng quá đỗi lập tức thả ra mấy con kim giáp khối lỗi giúp minh nương thu lại một mảnh hố nội động phủ đến lại nói thương phong tử hỏa hài nhi hai người một đường độn hành trở về đông thiên mục sơn g á n g vận động trong lúc đó căn bản không dám làm quá nhiều dừng lại để tránh bị thanh l i ê n kiếm tông người đổi kịp cũng may mắn có tiêu giận minh lương xuất thủ ngăn cản để thanh l i ê n kiếm tông tu sĩ chậm trễ không ít thời gian cho tới ra cái kia cổ tu sĩ động phủ sau đó đã sớm không có thương phong tử hỏa hài nhi thân ảnh lại thêm thương phong tử am hiệu ngự phong độn hành chi thuật hỏa hài nhi t ắ t học được t ầ n phong liễm tức chi pháp hai người coi như hữu kinh vô h i ể m trở lại dáng vận động gặp được đang tại n a i bên trên nôi nấng tiên hạc tần phong lao tổ chúng ta phải hai kiện bảo vật thương phong tử hỏa hài nhi lập tức đi ra phía trước hành lễ qua đi hưng phấn vô cùng đem riêng phần mình đạt được bảo vật lấy ra ngoài cho tần phong nhìn tần phong đầu tiên là nhìn một chút hỏa hài nhi nam minh ly hỏa kiếm một mực bình tĩnh không màng danh lợi trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc kiếm này là năm đó thích môn đạt ma lão tổ tại phạm gian hành t ổ t h ị trên thân chỗ đeo luyện ma cho bảo chẳng những d i ệ u dụng vô cùng còn chuyên phá tất cả tà pháp ma khí ngươi là từ chỗ nào được đến nói thật đây nam minh ly h ỏ a kiếm so với hắn trên thân tam dương nhất khi kiếm còn muốn hơn một chút thật không biết hỏa hài nhi tiểu tử này là làm thế nào chiếm được khi nghe được hỏa hài nhi đem đến nam minh ly hòa kiếm đi qua nói một lần sau đó, tần phong lập tức rơi vào trầm tư theo điện tịch ghi chép kiếm này đời cuối cùng chủ nhân là cái tính tình nóng này nữa tu cả đời đắc tội vô số người cuối cùng thậm chí liền nói lữ đều cách nàng mà đi chẳng lẽ h ắ n động phủ đó là tại cái kia nam già tuyết sơn sau đó tần phong lại đem ánh mắt nhìn về phía thương phong tử trên tay cái kia cái gương chỉ thấy này kính phong cách cổ x ư a mậu nhã cũng không biết trần phong bao lâu một buổi lại thấy ánh mặt trời vẫn như c ũ hàn quang lập lòe lãnh khí bức n g ờ i xem xét liền không giống phàn tụ thương phong tử chỉ chỉ kính thanh lưu trên có khắc cổ trung định văn hỏi lão tổ phía trên này viết hai cái là chữ gì hắn kiến thức có h đối với văn tự cổ đại c à n g là nhất khiếu bất thông bất quá tần phong chỉ nhìn một hồi liền nói phía trên viết là hình ngày hai chữ mặt kính này chính là t r u y ề n thuyết bên trong hình thiên bảo kính tần phong nói lấy lập tức dùng hai ngón hướng phía mặt kính một điểm đây hình thiên bảo kính lập tức bích quang lập lòe chiếu khắp lòng đất kính ánh sáng chỗ chiếu chỗ bất luận gặp phải cái gì núi đá cắt đất núi cao đại xuyên đều thấu triệt không trở ngại vô số thâm tàng trong đất cắt đá sâu bỏ rán chuột tựa như nước sạch bên trong giống như cá bơi hiện lên ở trên gương vô số ẩn trốn thương phong tử hòa hài nhi gặp tình hình này về sau đầy đ ủ đều có chút thương phong tử sau khi nhận lấy thưởng thức một hồi dựa theo tần phong chỉ điểm đồng chiếu chiếu tây chiếu chiếu thậm chí hắn còn phát hiện kính chiếu sáng đến phía trước ngàn năm cổ tùng trên cây cả khoả cổ tùng gốc dường như là huyền không đồng dạng ngàn cân vạn sợi hết sức rõ ràng thương phong tử yêu thích không bông tay chơi đùa một hồi chậm nhớ tới cái gì trộm do xét tần phong hai mắt sau đó đem hình thiên bảo kính dơ cao khỏi đầu cung cung kính kính đối với tần phong nói như thế thiên địa trí bảo đệ tử thực sự vô phúc duyên tiêu thụ như cứng rắn cầm trên tay chỉ sợ sẽ bị ngoại nhân tham muốn cướp đi tình nguyện vào hiến cho lão tổ thay đảm bảo thương phong tử trước kia là m người xử sự, sự so như giã nhân cái gì cũng không hiểu nhưng theo tu vi đề t h ẳ n g càng khai khiếu đầu trở nên cực kỳ linh quang đã sớm không phải ban đầu cái k i a ba câu nói không rời ăn cơm n g ố c thiếu niên bất quá hắn lần này hiển nhiên là thông minh quá mức tần phong b ỗ n nhiên gõ một cái thương phong từ đầu cười mắng ta sao lại ham ngươi pháp bảo này thu hồi ngươi tiểu tâm tử a tần phong hiện tại chỉ một lòng muốn đột phá luyện hư chi cảnh về phần pháp bảo bí thuật ngoại hạ vật hắn cũng không có gì quá mạnh tắt cảm giác với lại hình thiên bảo kính loại pháp bảo này công năng tính chiếm đa số ngăn địch năng lực hơi kém nếu quả thật có dùng đến thời điểm lại tìm thương phong tử mượn tới chính là bất quá tần phong vẫn là đối bọn hắn hai cái nói vô luận là nam minh ly hoặc kiếm vẫn là hình thiên bảo kính đều không thể coi thưởng không có đột phá hóa thần kỳ trở lên tu vi không chuẩn các ngươi lập tức sân môn、vâng. thương phong tử cũng chẳng có gì luôn luôn tiểu hài tâm tính ưa thích bốn phía chơi đùa hỏa hài nhi ngay xong lập tức cùng xương đánh quả cả đồng dạng tinh thần một cái hệ vải xuống tới mặt mà t ủ m à y c h o sau đó tần phong còn không yên lòng mang theo bọn hắn hai cái rời đi dáng vận động dù sao nơi này khoảng cách thanh l i ê n kiếm tông địa bàn quá gần với lại không có bố trí xuống quá mức lợi hại p h á p trợ vẫn là t r ư ớ c dẫn bọn hắn trở lại thanh lương sơn một vùng tránh đầu gió ổn thỏa một chút trở lại tông môn về sau tần phong lệnh cưỡng chế thương phong tử hỏa hài nhi r i ê n phần mình bế quan khổ tu sau đó tìm tới trần trường canh hướng hiện tại u minh tiên tông đã có nội ngoại môn đệ tử trên vạn người thỏa đáng vô ngân hải đại phái trong đó hóa thần kỳ hợp phách kỳ đỉnh tiêm chiến lược cũng có không ít đáng tiếc tử phụ tu sĩ cũng chỉ có tần phong một cái đỉnh lấy mà tần phong phía dưới trần trường canh tang hoàn sư huynh đệ hai cái đều là hợp phách hậu kỳ tu vi chậm chạp không có cách nào đột phá cảnh giới kế tiếp về phần tông môn bên ngoài lớn nhất một việc không ai qua được trùng châu c h i địa cơ sở cựu hữu giới lối đi mật cuối cùng là đều bị thiên dung thành phong kín thiên lan yêu tập mượm nhờ những cái tia lối đi mật vượt qua phương bắc nơi hiểm yếu liên tiếp trong tập kích châu lịch s mà đ ộ ngoài đẳng địa, đây đột hơn ngàn năm Trung Châu chi địa, hẳn là biết như vậy an ổn không Việc này ảnh hưởng vẫn còn lớn, ví dụ như、u、Minh Tiên Tông vấn gần đây sinh、ý、liền đột nhiên vắng lạnh không Châu chi chỉ hạ phi phổ, là biết ít. ít. U Việc vậy ví dụ ý、ngoài、ra trần trường canh còn lo lắng nói tới một chuyện quy nguyên ma tông thái thượng trưởng lão c ử u sinh minh đã lâu ngày không hề lộ diện tựa hồ đang lúc bế quan t r ù n g kích luyện hư c h i cảnh hắn nếu là đột phá này cảnh giới v ô ngân hải thế cục tất nhiên đ ạ i biến đến lúc đó hắn có thể sẽ lần nữa quy mô x â phạm tần phong nghe xong biết trần trường canh lo lắng không phải không có lý trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm cảm giác cấp bách lúc này tại một cái rất giống con vượt đá ngầm bên cạnh tần phong đang ngồi xếp bằng nhắm mắt thổ nạp hắn đang liền khí hải bên trong sớm đã là từ khí đầy đình từ phủ đại thành mà tần phong cái tia tựa hư mà lại thực nguyên thần lúc này liền ở từ phủ bên trong đồng dạng tay bấm tử ngọ nhắm mắt thật lâu thủy chiều lên xuống sóng lớn vô bờ cuốn lên ngàn tấm tuyết lại qua rất nhiều ngày một ngày này mặt trời mới lên hào quang và trượng chiếu lên mặt biển sóng nước lấp loáng mà đúng lúc này tần phong đống nhiên đưa tay tìm tòi từ trong ngực lấy ra một mai viên đan d ư ợ c đến tựa hồ hơi do dự một chút cuối cùng vẫn dứt khoát n u ố t vào chỉ một thoáng giữa thiên địa linh khí một trận c u ộ n c u ộ n cùng phong gào k h é t thủy chiều m á h liệt có vô số t ử hạ từ tần phong thể nội phát ra phóng lên t ậ n trời cùng không trung ánh bình mình tôn nhau lên càng lộ ra cảnh vật lộng lẫy linh kỳ như thế thiên địa dị tượng lại là tần phong bắt đầu trùng kích lên cái kia luyện hư tri cảnh n g ư ờ lai tần phong kỳ thực sớm tại một trăm l i n trước đã đem tu luyện, luyện tới tử phủ viên mãn nhưng sau đó lại qua mấy chục năm hắn lại chậm chạp không đợi đến đột phá cơ hội thế là tần phong không muốn tiếp tục trong động p h ủ k h ô toạn, liền đến đông thắng thần châu dạo chơi cuối cùng vẫn như cũ không còn đ ọ t được tại trở về thì một lần tình cờ nghe nói vạn thú b a i cắt nơi này cảnh sắc có một phong vị khác liền cố ý đường vòng tới du lã một m phen đi đến cái này con vượn đồng dạng đá ngầm bên cạnh thì c h ậ n có nhận thấy lập tức ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu luyện hư kỳ đột phá luyện hư kỳ là trên đường tu chân một cái đại cảnh giới mọi người đều biết tu chân quá trình đại thể có bốn cái giai đoạn luyện tinh hoa khí luyện khí hóa thần luyện thần hoàn hư hư hư hợp đạo tấn phong trước đây một mực đều phía trước ba cái giai đoạn đ ả o quanh nếu có thể thành công đột phá luyện hư chi cảnh hắn con đường tu chân liền chính thức bước vào cái cuối cùng giai đoạn bởi vậy hắn lúc này không dám chút nào chủ quan hết sức chăm chú đánh thẳng vào huyền quan vạn hạnh là tấn phong trước đó nuốt xuống cái viên cái kia viên đang dược tựa hồ quả thật là truyền thuyết kia bên trong ngưng hư thiên đan từ bắt đầu đột phá đến nay mặc dù thân như lưu đồng bị dày vò nhưng trong lúc vô hình lại cảm giác thông thuận không ít xem như một cái niềm vui ngoài ý mới đột phá đây nhất trọng cảnh g i i thì bởi vì thể nội phản hư sinh minh linh cơ vi rượu hai mắt cảm quan đều so dĩ v cho tới mấy trăm dặm lân cận vạn vật cô tịch bất kỳ rất nhỏ âm thanh thần phong lúc này đồng đều có thể đế tính h rõ ràng mà cùng ngày ma tâm ma đột kích thì tu sĩ nhận quái nhiễu thường thường cũng biết so bình thường muốn càng thêm khó mà ngăn cản tần phong sớm đã đốt lên thanh đồng cổ đăng tế khởi cổ ngọc p h ụ phát ra từng đạo ánh xanh rực rỡ phổ chiếu toàn thân miễn cưỡng chống lại bên thai quỷ khóc s ó i gạo vạn dân khóc lóc đau khổ quái nhiễu nhưng từ, từ liền ngay cả đây chống cự n g i ma mọi việc đều thuận lợi đèn đồng cổ ngọc phủ đều tựa hồ mất hiệu chỉ một thoáng có vô số ma âm rót vào tần phong trong thai đâu t ầ n phong đành phải cắn răng một cái lấy ra không ở bên ngoài hiển lộ đa bảo linh lung c h ấ n yêu thập đến miệng tụng c h ấ n ma c h ấ n ôn ngũ thải hà quang chiếu chỗ nội tâm lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh như thế lại liên tiếp qua mấy ngày một trận gió tanh nhấc lên một cái dài bảy tám t r ư ợ n g màu máu bát trào chi chu xuất hiện ở không t r u n g chỉ thấy nó dương nanh m ú a n bớt miệng phun dải lụa năm màu bọc lấy không trung vân hạ không ngừng nuốt vào trong bụng qua nửa ngày cái này màu máu bát trào chi chu toàn thân đã bị xương mù ủ rực rỡ yên vân vân、quanh. nếu như không biết nội tỉnh phạm nhân thấy một màn này sợ rằng sẽ tưởng rằng có tiên nhân l n hiện mà tuyệt đối nghị không ra là cái yêu vật tại cái tia th khi không trung vân hà tất cả đều bị nó nuốt hầu như không còn sau đó cái này màu máu bát trào chi chu lại đem ánh mắt nhìn về phía tại bãi cắt bên trên nhắm mắt mà ngồi tần phong trên thân trong lúc nhất thời màu máu bát trào chi chu phảng phất nhìn thấy người nào ở giữa mỹ vị đ ồ n g dạng mắt lộ ra h n g quang hướng phía tần phong bay nào tới ngay tại nó bay tới khoảng cách tần phong chỉ có mấy bước xa thì một mực tựa như m ộ t đ i ề u không nhúc ních tần phong rốt cuộc mở mắt ra cái này lệnh vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật màu máu bát trào chi chu lúc này chỉ vừa bị tần phong nhìn chằm chằm một chút đưa tay hướng về phía trước một điểm một tia huyết diệm bắn ra từ bát trào chi chu mặc trên người đâm mạ qua sau đó đánh cho một tiếng nổ tung lên hóa thành từng tia từng tia huyết vụ theo gió p h i ê u tán tiếp theo t ầ n phong lại như chụp chết một con ruồi đồng dạng tiếp tục nhắm mắt điều tức đường này mới thu công pháp chậm dại đứng dậy lúc này chỉ thấy phía trước gió hêm sóng lặng trước đó sôi trào mánh liệt thủy triều đã toàn bộ thối lui nhất thời mây mù tận mở thanh quang đại đến t ầ n phong xui như vậy lấy tay đứng ở vạn thú bãi cát yên tĩnh nhìn qua phía trước mênh n ô n g đại hải trong lòng đã kích động lại hưng n phức tạp cảm xúc lộ g i trên mặt ngay tại vừa rồi h á n tu vi đã thành công đột phá đến luyện hư sơ kỳ thương hải t ă n g đ i ề n ở giữa lúc này cách hắn năm đó mới lên huyền âm phong tu hành đã qua trọn vẹn bốn nghìn năm có thừa cho đến ngày nay h á n tu vi cuối cùng là đạt đến luyện hư c h i cảnh bước vào đằng đăng tu chân lộ cái cuối cùng giai đoạn tiếp đó nếu như lại đột phá hợp thể độ kiếp kỳ liền có thể phi thăng t i ê n liên giới vĩnh hưởng tiên lộc đồng thọ cùng trời đất với lại tại ngày này t h ầ n giới cơ hồ không nhìn thấy có hợp thể kỳ độ kiếp kỳ tu sĩ tại đi đến tần phong đến luyện hư tri cảnh về sau đã cơ hồ xem như có thể khắp nơi sông pha bất quá vẫn là câu nói kia đạo hạnh trăm giảm giảm nửa chín mươi càng la lúc này càng c ầ n đã bình ổn thường t â m thản nhiên c h ỗ chi ngàn vạn không thể có một tia lười biếng dù sao vạn n ă m dĩ hảng luyện hư tu sĩ không ít nhưng có thể thành công phi thăng tiến liên giới cũng chỉ có cái kia trương miễn một người mà thôi khác không đề cập tới liền lấy vô ngân hải để nói luyện hư tu sĩ liền có mấy cái nhưng hợp thể tu sĩ lại một cái không thấy con đường phía trước càng đắng, đắng còn không biết bao nhiêu ý thú hiểm đang chờ tần phong cái này k ẻ đến sau đi lần đâu đây trầm tư một chút cũng không biết trải qua bao lâu nửa vòng min nguyện đã cô độc tại bầu trời đêm dưới ánh trăng nhưng thấy trời nước một màu sóng xanh mênh ngông chiều âm như tiên nữ tại một mình tấu đánh thổi p h ồ n g đồng dạng khiến cho người tâm thần thanh thản tần phong vừa đột phá một đại cảnh giới lại đột nhiên thấy như thế thanh bỏ chi cảnh không khỏi cảm giác lòng dạ khoác khoái thật sự là có một phen đặc biệt ý cảnh thường ngoạn hải ba tháng cảnh về sau tần phong thu thập tâm tình một chút liền muốn đ ộ t hành rời đi nhưng trước khi rời đi thời khắc hắn lại nhìn một chút bên người vị này rất giống con vượn đáng ngầm thấy nó hình dáng ngược lại là hoàn toàn cùng hầu tử không khác chỉ là ngũ quan kém một chút thần vợn thế là tần phong nhất thời hưng khởi liền lấy chỉ làm nào hơi điêu khắc một phen cuối cùng lại lấy ra luyện chế phụ triện dùng chu sa linh b ụ c đến tại con mắt phía trên một chút hai điểm đỏ mắt chỉ một thoáng một tôn c u ồ n g vọng không bị trói buộc dám cùng t i ê n tề t h à n h hầu cứ như vậy đứng thẳng tại đại hải bên cạnh Trước 552, kiếm thập tam. từ r ư kiếm tam thập t đông thắng thần châu trở về lại qua mấy tháng khi tần phong đem tu vi triệt để vững chắc đi ra dáng vân động thì trần trường canh vừa lúc có thư chuyển đến nói là hải sát phường bên kia muốn mở một cái t h ị n h hội cần hắn tiến đến có mặt từng ấy năm tới nay như vậy ưu minh tiên tông kích cỡ công việc trần trường canh đều có thể xử lý thích đáng nay lại lại không biết chuyện gì lại muốn hắn tự mình ra mặt mới được đến quy nguyên phong hỏi một chút mới biết lần này hải sát phường thịnh hội là thần kiếm cung phiêu m i ệ u cung hai vị luyện hư lão tổ tổ chức tựa hồ việc quan hệ hải sát phường lợi ích phân chia không thể coi thường hiện nay u minh tiên tông tại hải sát phường linh thạch chia hoa hồng hàng năm đều là môn phái thu nhập một t i ế n nhanh hạng trần trường canh hiện tại vẫn là hợp p h é p h ậ u kỳ tu vi lo lắng cho mình tiến đến nói môn phái lợi ích sẽ bị hao tổn cho nên để cho ổ n thỏa chỉ có thế để tần phong đi đến tần phong mặc dù luôn luôn không thích đem quý giá thời gian lãng phí ở tiệc diệu cùng đàm phán trên bản thật là có chút không kiên nhẫn bất quá cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng thế là tần phong k h o á t tay phát ra một tháng lây mang theo trần trường cành cùng một đám tông môn đệ tử bay lên trời hướng phía hải sát phường phương hướng bỏ chạy một đường không nói chuyện khi đến hải sát phường nghị sự đại địa thì phát hiện nơi đó đã tới rất nhiều tu sĩ trên cơ bản vô ngân hải làm cho thượng danh hào thế lực đều phái nhân vật trọng yếu đến đây xem ra phiêu miểu đảo hai cung luyện hư l á o tổ tết tuổi quả nhiên là không tầm thường không có người nào dám lãnh đạo ưu minh tiên tông đám người vừa mới hiện thân nguyên bản một mảnh làm ổn nghị sự đại sành liền đỗng nhiên ăn tính một cái sau đó lại rất nhanh khôi phục như thường chỉ có quy nguyên ma tông thiên h u y ệ n am nhũng này cùng u minh tiên tông luôn luôn quan hệ ác liệt môn phái tu sĩ vẫn như cũ mắt lạnh nhìn bọn hắn trên mặt lộ ra cởi trên nỗi đau của người khác dễu cận chi ý trần trường c a n h trong lòng thịt một cái tao mày nói tựa hồ có chỗ nào không thích hợp t ầ n phong lại một mặt lạnh nhạt đừng hoảng sợ binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn chính là nói lấy liền dẫn trong môn đệ tử tìm chỗ không ai địa phương ngồi xuống bình chân như vại nhắm mắt điều tức đứng lên không để ý đến chuyện bên ngoài lao tổ đến theo phiêu miệu cung hại sát phường chấp sự tống tiên minh cao giọng hô to điện bên trong mọi người cùng xót xoát tiếp theo tại vạn chúng chú mục bên trong có ba cái tu sĩ từ ngoài điện đi đến trong đó một cái là thân mang cung trang trung niên phụ nhân dung mạo thường thường lại hai mắt như điện làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng chính là cái k i a phiêu m i ệ u cung cung chủ vị này phiêu m i ệ u cung cung chủ đã lâu không lộ diện ngoại nhân đều gọi chi v ì vệ phu nhân về phần tính danh pháp danh lại sớm đã không người biết đến một người khác là cái người mặc vải thô áo gai chân đạp dày cỏ há tử nhìn giống như là đồng ruộn g nông phu đồng dạng chỉ là đây nông phu phía sau lại có một thanh bảo kiếm trên vỏ kiếm tràn đầy trạm giống long văn thỉnh thoảng có thanh sắc quan mang trợt lói lên xem xét liền biết có chút không tầm thường người này chính là thần kiếm cung kiếm chủ kiếm t h ậ p tam tục truyền năm đó thần kiếm cung khai phái tổ sư tại một chỗ thôn trang thu m ộ ư ơ i tám cô nhi cũng không biết có phải hay không l ờ i n h ắ c đặt tên liền để bọn hắn cứ gọi là kiếm nhất kiếm nhị kiếm tam mà kiếm t h ậ p tam chính là vị kia khai phái tổ sư thứ m ộ ư ơ i ba cái đệ tử biết r u y ề n một thân danh hào mặc dù đơn giản dễ nhớ người lại không đơn giản tại toàn bộ vô ngân hải rết xuống h i ể n hách khung danh mà lệnh vô số người cảm thấy giật mình là lúc này theo vệ phu nhân kiếm thật tam cùng mọi ộ t chỗ song song người ở đây trên mặt thần thái khác nhau nội tâm nao nao h suy đoàn thì thần kiếm cung kiếm chủ kiếm thập tăng mở miệng nói hôm nay mời cho tương lai chủ yếu có hai chuyện một kiện là mấy tháng trước vàng điệu nhất tộc lại xâm nhập ta nhân tộc phía nam một cái hòn đảo giết mấy trăm tu sĩ đây đã là trong mười năm bằng điệu nhất tộc lần thứ ba phạm phải như thế h u n g ác n h ư lại không phản chế há không làm ta nhân tộc dễ khi dễ bởi vậy đợi lát nữa các vị liền liền xuất binh nhiều ít thương lượng cái điều lại đến vô ngân hải các đại thế lực từ trước đến nay có chỗ tốt thì liền từng cái tranh nhau chè l ớ n phải đổ máu x u ấ t lượt thì liền từng cái khiêm tốn l ễ nhượng dù cho thật sự là đẩy không mở cũng biết t ậ n lực tranh thủ đầy đủ lợi ích mới bằng lòng hỗ trợ cho nên vị này kiếm lao tổ lúc này tiếng nói phụ lạc đại điện bên trong liền một cái cùng sôi trào giống như làm một ra ai có ý kiến kiếm tập tam trong nháy mắt lông mày đứng đấy ánh mắt âm lanh quét mắt điện bên trong một vòng cuối cùng rơi vào một cái tên là la tiêu tông tông môn c h i chủ trên thân la mù l ò a ngươi có ý kiến la tiêu tông tông chủ là cái hai mắt đều mù lao hán tự xưng la tiêu tủy tiên có tử phủ trung kỳ không tầm thường tu vi ngoại nhân thấy đều tôn xưng hắn vệ la tông chủ về phần la mù l ò a cái danh hiệu này khả năng cũng liền kiếm thập tam dạng này người dám trước mặt mọi người kêu đi ra la tiêu tủy tiên lúc này mặt đầy sầu khổ nói lấy kiếm cung chủ không phải ta la tiêu tông không chịu xuất lực thật sự là bản tông gần đây mới vừa gặp đại họa trong môn đệ tử n ê u linh hoàn toàn rút không ra nhân thủ lên a Kiếm Thập t a m t h ầ những sắc ở h điểm m ộ t cái, đã là n h h ư ư t ờ n g l ầ n này đối n g o ạ i trình chuẩn g bị học theo thì kiếm n thập tam lại đối một bên hải sát phường chấp sự tống h thiên minh nói la tiêu tông tại hải sát phường chấp sự tống thiên minh nói la tiêu tông tại hải sát phường chưa hoa hồng bao nhiêu ít cũng cùng nhau đầy đủ miễn đi về sau một khối linh thạch cũng không cần lại cho bọn hắn trong lúc nhất thời đại điện bên trong lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ đứng lên về phần cái kia la mù lòa sắc mặt càng l à đỏ bừng lên đang muốn giải thích kiếm thập tam còn nói còn có người la tiêu tông sơn môn chỗ hòn đảo ta thần kiếm cung nhìn chúng lệnh cưỡng chế ngươi trong vòng ba ngày rời khỏi như dẫn tới ta thần kiếm cung tự mình phái người đi mời không cẩn thận đổ máu người chết sẽ không tốt dứt lời liền đưa tay vung lên phát ra một đạo trói mắt qua mang đem la mù lòa ở bên trong la tiêu tông mấy vị tu sĩ đầy đủ đều đánh ra ngoài điện la mù lòa với tư cách tử phủ trung kỳ tu sĩ tông môn tri chủ liền tính phóng tầm mắt toàn bộ vông ngân hải cũng là thai to mặt lớn cực bị người tôn sùng nhưng l tại kiếm thập tam trước mặt lại tựa như thằng hề bị hắn tùy ý bắt liên thanh cũng không dám lên tiếng một cái thằng lệnh ở đây người thấy không khỏi một trận sợ hãi cựu sinh minh lúc này nhẹ liếc u minh tiên tông bên này hờ hưng nói trước k i a mấy lần cùng bằng điệu nhất tộc giao phong vô ngân hải bắc bộ thông môn đều sống chết mặc bây lần này liền để bọn hắn thêm ra thêm chút sức ca kiếm thập tam không thèm để ý chút nào điểm một cái tựa hồ là ngầm cho phép cựu sinh minh đề nghị chương năm trăm năm mươi ba dĩ hòa vi quý hải sát phường nghị sự đại điện bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ thần kiếm cung kiếm chủ kiếm thập tam quét mắt đám người một chút bản thân vẫn là câu nói kia nhớ tại vô ngân hải xuống qua đối mặt ngoại tộc đột k í c h thì, liền phải xuất lực không phải liền lăn ra vô ngân hải tốt nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì phiêu miểu cung cung chủ vệ phu nhân một mặt không kiên nhận nói lấy nhanh nói rằng một sự kiện đi bản cung có thể không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này mủ chỉ hoãn kiếm thập tam thế là chỉ chỉ một bên cựu sinh minh khả năng có người còn không biết quy nguyên ma tông thủ đạo hữu đã tại ngày trước đột phá đến huyện hưu đã tại ngày trước đột phá đến huyện hưu đã lần nữa sợ ngây người điện bên trong vô số người mặc dù khi cựu sinh minh đi theo kiếm t h ậ p tam vệ phu nhân hai người đ ặ t song song mà đi cùng đi vào đại điện thì liền có không ít người ở trong lòng suy đoán hắn khả năng đã là luyện hư chi cảnh tu vi bất quá suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi khi suy đoán được chứng thực sau đó vẫn như cũ có thể cho người mang đến cực lớn rung động dù sao đây chính là luyện hư kỳ a toàn bộ vô ngân h ngàn ngàn số tu sĩ trong lòng cũng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu uy nguyên ma tông trước đây vẫn là công nhận vô ngân hải hai cùng phía dưới thực lực thứ nhất hiện tại cựu sinh minh rốt cuộc đột phá luyện hư kỳ này tông thực lực xem ra đã có thể cùng thần kiếm cung phiêu m i ệ u c u n g đặt song song không hề nghi ngờ từ giờ khác này vâng â n hải thế lực các h cục đã phát sinh căn bản tính cải biến vô số tu sĩ、si、đã tôi ám hạ quyết tâm muốn từ hôm nay trở đi bắt đầu định b ỡ quy nguyên ma tông cái này quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản một phái kiếm thập tam lúc này tiếp tục nói quy nguyên ma tông chia hoa hồng tăng lên tất nhiên phải có môn phái nhường ra một chút lợi ích đến phía dưới liền thương lượng một chút các da như thế nào để lợi a nhưng cựu sinh minh lại tay chân bại xuống ta nhìn cũng không cần phiền p h i như vậy ta quy nguyên ma tông mu vừa rồi đi cái la tiêu t i ê n tông bọn hắn chia hoa hồng cho hết bản tông chính là cựu sinh minh nói lấy vừa chỉ chỉ u minh tiên tông đám người mặt đầy cười nhạo nói ngoài ra cái này trốn ở vô ngân hải bắc bộ sống chui l ủ i ở thế gian rác rời muôn phái có cần phải chiếm đi năm cái gọi nhiều như vậy chia hoa hồng sao ta nhìn cho bọn hắn không chấm năm cái điểm đều có bao nhiêu dư thừa đều phân cho ta quy nguyên m à tông a trần trường canh ngay xong lập tức vừa tức vừa b u ồ n b ự c hô hấp đều tăng thêm mấy phần hắn lúc này cũng coi như là m i n ạ c h vừa rồi đi vào đại điện thời điểm vì sao gặp được nhiều như vậy song cười trên nôi đau của người khác ánh mắt xong đây đây có thể nên làm thế nào cho phải trần trường canh liền vội vàng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một chút từ trước đến nay cùng u minh tiên tông giao h ả o hải sát phường c h ấ p sự cùng các đại tông môn thế lực hy vọng bọn họ có thể thay nói vài lời cầu tình nói nhưng mà trần trường canh ánh mắt chỗ đến người đều là trốn tránh tránh đi tựa như là gặp ôn thần đồng dạng e sợ cho dính vào một tia liên quan hai bay vạ gió bị cựu sinh minh cái này luyện hư đại năng cùng nhau ghi hận chèn ép cựu sinh minh lại tiếp tục đắc ý nói lấy đứng các ngươi u minh quỷ tông phi vân phổ bản tông cũng nhìn chúng lệnh cưỡng chế các ngươi trong vòng ba ngày nhượng bộ đi ra nếu không nếu muốn ta quy nguyên ma tông tự mình phái người đi mời không cẩn thận đổ máu người chết sẽ không tốt u minh tiên tông có thể nhận lấy hơn vạn đệ tử trọng yếu nhất chính là có hai đại tài nguyên hải sát phường phi vân phổ hiện tại xem ra đây hai đại tài nguyên đều muốn bị quy nguyên ma tông cho chiếm đi trần trường canh lập tức tức giận đến hai mắt đỏ bừng nhưng khiếp sợ cựu sinh minh như thế cũng không dám nói nhiều một câu để tránh rơi vào cùng la tiêu tông đồng dạng hạ tràng thậm chí cựu sinh minh vừa rồi lệnh cưỡng chế u minh hiện tại đường ra phi vân phổ lời nói đều cùng trước đây kiếm thập tam không có sai biệt trong đó ý hiếp đã là không nói cũng hiểu Sinh các ự u ngươi h minh u minh tiên tông có dám có ý kiến ý kiến tất nhiên là có lạng ngắt như tờ đại điện bên trong một mực nhắm mắt điều tức tần phong rốt cuộc mở mắt ra chậm dãi nói ra ta u minh tiên tông không chỉ có sẽ không để cho ra phi vân phổ càng sẽ không đem hải sát phường lợi ích nhường ra mảy may đến lời vừa nói ra đại điện bên trong lần nữa nghị luật ầm ĩ đứng lên vô số tu sĩ nhìn về phía u minh tiên tông bên này ánh mắt đều tràn đầy treo bửa cảm thấy có l a m ủ lòa vết xe đổ tại tần phong lại vẫn như vậy không biết tốt xấu thật là không khôn n o a n tần phong lại tự a hồ như vào đ ã m mẹ không sợ sức đồng dạng vậy mà chất vấn lên cựu sinh minh ngươi dựa vào cái gì như vậy không nói đạo lý tùy ý cướp lấy ta u minh tiên tông lợi ích dựa vào cái gì chỉ bằng bản thân là luyện hư tu sĩ cựu sinh minh nạo n g h e nói lấy cũng học vừa rồi kiếm thập tam đối đãi la tiêu tông thủ đoạn mặt đây khinh thường đưa tay vung lên phát ra trói mắt qua mang hướng phía u minh tiên tông đám người đánh tới hiển nhiên là muốn đem b oanh ra ngoài đ i ệ đi nhưng mà đám người đã thấy tần phong thả ra một đoàn khinh yên sương ngủ đến trực tiếp đem oanh đến q u a n g mang hời hợt toàn bộ ngăn lại sau đó còn bắn ngược trở về một tiếng vang thật lớn qua đi cựu sinh minh bất ngờ không đề phòng lại liên tiếp lui về phía sau mấy bước trên mặt lộ ra khó có thể tin t h ầ n s ắ c điện bên trong vô số tu sĩ cũng đều vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía tần phong thực sự có chút không dám tin tưởng hắn vậy mà đỡ được luyện hư tu sĩ một cách lạnh nhạt nói ra luyện hư tu sĩ không khéo ta vừa vặn cũng là trong lúc nhất thời điện bên trong chúng tu sĩ đầy đủ đều một trận hai mặt nhìn nhau to lớn cái cung điện trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thậm chí trần trường canh cũng có chút cho là mình nghe lầm hỏi bên cạnh tăng hoàn tăng sư đệ vừa rồi sư tôn nói thế nhưng là hắn cũng là luyện hư tu sĩ không sai sư tôn tựa như là nói như vậy nghe được tăng hoàn trả lời chắc chắn về sau trần trường canh lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên mà quy nguyên ma tông bên kia cựu sinh minh lại là lớn ngươi ngươi làm sao có thể có thể cũng đột phá luyện hư kỳ đây. đây tuyệt đối không có khả năng hắn vì hôm nay đã nhẫn mãi mấy trăm năm hiện tại mắt thấy liền có thể cướp đoạt phi vân phổ mở ra trong lòng tích tụ ai ngờ có thể tùy ý bắt tù u minh tiền tông vậy mà cũng ra cái luyện hư tu sĩ trong lúc nhất thời cựu sinh minh tâm tính đại sổ đ ổ thực sự khó mà tiếp nhận sự thật này tần phong nhìn hắn lạnh giọng cười nói làm sao thủ đạo hưu muốn theo tà phân cái cao thấp tại hạ tùy thời phục hồi đang khi nói chuyện cũng không còn thu liễm k h í thức đem luyện hư tu sĩ huy áp hoàn toàn phóng thích ra ngoài nhất thời làm điện bên trong vô số tu sĩ run lên trong lòng cái chán đứa ra mồ hôi lạnh liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn kiếm thập tam cùng vệ phu nhân nhìn nhau đối phương một chút lại không hoài nghi tần phong thực lực thế là vội vàng lên tiếng nói thần đạo hữu bất giận chúng ta vô ngân hải nguyên bản bởi vì luyện hư tu sĩ quá ít cho tới bị tứ phương dị tộc cước hiếp còn phải dĩ hòa vi quý chân thành hợp tác mới là a chương năm trăm năm mươi bốn ứng kiếp thánh dược hải sát phường nghị sự đại điện bên trong tần phong nghe kiếm thập tam thuyết phục c h i ngôn về sau hờ hưng nói ta u minh tiên tông tại hải sát phường chia hoa hồng muốn cùng quy nguyên ma tông chỉ nhiều không ít v ậ phần tiến đánh bằng điệu nhất tộc sự tình ta tông cũng biết tận lực phái người tham dự cứ như vậy đi dứt lời liền cũng không tiếp tục để ý tới bất luận kẻ nào ánh mắt lưu lại trần trường canh lưu lại trao đổi chi tiết m ì n h tắc đứng dậy phất tay h á o rời đi ra ngoài điện đi không bao xa cái kia phiêu m i ệ u cung cung chủ vệ phu nhân liền đ ồ n g b ì n h mà tới đạo hưu đã là luyện hư kỳ tu vi sao không nói sớm ta cùng cái kia kiếm l o quỷ kỳ thực đều là vui với nhìn thấy có người có thể tấn thăng này cảnh giới cùng một chỗ chia sẻ áp lực tân phong nói không có cách ta người này làm việc luôn luôn điệu thấp nội liễm đã quen không giống có người đột phá cái luyện hư cảnh liền huyên náo dư luận xôn xao không biết còn tưởng rằng hắn tấn thăng hợp thể kỳ tần phong gần nhất tâm tình quả thật không tệ khó được đùa nghịch múa mép khô môi vệ phu nhân liếc tần phong một chút lại có chút đắn đo khó định hắn tính tình như thế nào không có cách vô luận là phiêu m i ệ u cung vẫn là thần kiếm cung trước đây đối với tần phong cái này u minh tiên tông thái thượng trưởng lão đều khuyết thiếu đầy đủ coi trọng vệ phu nhân trước đó chỉ là một lần tình cờ từng nghe nói tần phong đôi câu vài lời biết hắn được vinh dự vô ngân hải đệ nhất trận pháp mọi người trừ cái đó ra đối với hắn hiểu rõ liền không nhiều lắm cùng đối mặt một tấm giây trắng cơ hồ không kém bao nhiêu vệ phu nhân thế là đối với tần phong nói vì để tránh cho không t đạo hưu phải trăng nề mặt lại để bên trên kiếm lá quỷ đến tiếp thân l ệ n h thất một lần tần phong suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng ưu minh tiên tông dù sao thuộc về vô ngân hải tông môn một bộ phận cùng phiêu miều c u n g thần kiếm cung giữ quan hệ tốt là mười phần tất yếu huống hồ trên con đường tu hành một vị đóng cửa làm xe là không làm được tần phong vừa tấn t h ă n g luyện h ư chi cảnh cũng có được không ít n g h i hoặc vừa vặn có thể hướng vệ phu nhân kiếm thập tam hai vị này tại đây cảnh giới đã có mấy ngàn năm lâu tu sĩ thỉnh giáo một chút thế là tần phong liền theo vệ phu nhân hướng phía hòn đảo lệnh bắt quần phong bay đi q u ầ n p h o n g c h ỗ s â u c ó t h à n h b c y l i ê n m i ê n cung điện dựa vào thế núi xây lên sừng sững vĩ còn thường xuyên bao phủ tại mây m ũ phiêu m i ệ u vân yên bên trong bằng thêm mấy phần cảm giác t h ầ n bí những n à y cung tất h đại các đó là phiêu m i ệ u cung sơn một chỗ nói ra thật xấu hổ tần phong đến vô ngân hải nhiều năm như vậy lại còn là lần đầu đến t h ă m đại danh đỉnh đỉnh phiêu m i ệ u cung trước đó hắn mỗi lần tới phiêu miệng cung tống thiên minh có chút quen biết cũng chưa từng bị hắn mời tới qua nơi này làm khách mà lần này lại là phiêu miệ u cung cung chủ vệ phu nhân tự mình mời hắn đến đây. vệ phu nhân cũng không đem tần phong đến đi phiêu m i ể u cùng chuyên môn chiêu đ á i khách đến tham hiệu rõ tiếp khách đại điện mà là đem hắn dẫn tới một chỗ cực kỳ trang nhã trong sân hai người đến một gốc lê hoa nở rộ mùi thơ m ngát sông vào mũi gốc cây phân biệt ngồi xuống tự có chút cung nữ cách ă n m ặ c tu sĩ sinh đình tiến lên dọn lên đủ loại rượu ngon t i ế n quả chỉ nói chuyện phiếm nửa chén trà nhỏ không đến kiếm thập tam liền đến cùng hắn cùng một chỗ cùng đi còn có luôn luôn cùng tần phong không hợp nhau cựu sinh minh cựu sinh minh tựa hồ đã bị kiếm thập tam thuyết phục qua lúc này nhìn qua tương đương bình tĩnh còn chủ động hướng tần phong ôn thù nào đó ở c h h ỗ này cùng ngươi c ị u t sinh ể c minh c đ cũng c hơi không từ vệ phu nhân trên tay tiếp nhận chén đến rượu cùng tần phong cùng nhau đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó riêng phần mình cười to một tiếng nhìn trang diện này thật là có mấy phần gặp lại nhất tiếu mận ân cựu hương vị chỉ là đương sự trong lòng hai người lúc này đến cùng như thế nào tác tưởng chỉ sợ cũng chỉ có trời mới biết bốn cái luyện hư tu sĩ ngồi xuống riêng phần mình thông suốt hàn huyên lửa này g kiếm thập tam liền đ ố n g nhiên nói tu sĩ tiến vào luyện hư c h i cảnh về sau gặp thiên kiếp huy lực đột nhiên tăng lên mấy lần lại không là trước đây cái kia nhẹ nhàng tam trọng l ô i k i ế p a không biết đây luyện hư kỳ thiên kiếp đều có cái gì không giống nhau biến hóa việc quan hệ tự thân tính mệnh tấn phong cựu sinh minh đều lập tức đánh lên mười hai phần tinh thần đến kiếm thập tam cũng không có che giấu tiếp tục chậm rãi nói đến cùng dĩ vãng so sánh nhất rõ rệt biến hóa có ba Một là lôi k vệ phu nhân tiếp lời đầu nói ra ngũ s ắ c trọng lôi còn không phải lợi hại nhất trong lúc đó còn sẽ có gió phơ ngâm hỏa cùng một chỗ đánh tới chỉ cần bị dính vào một kia nhục thân liền sẽ thối nát thậm chí một ít thời điểm thiên ma cũng sẽ ở lơ đãng xuất hiện để cho người ta khó lòng phòng bị tần phong nghe xong không khỏi một trận lũ lưỡi、lưới. chúng ta đây luyện hư chi cảnh làm sao làm đến cùng độ kiếp kỳ đồng dạng vệ phu nhân nghe xong cười cười lúc này mới cái nào đến độ a độ kiếp tu sĩ、si、thiên kiếp muốn chém tam thi độ bốn mươi chín trọng giai trải qua âm dương sinh tử so sánh cùng nhau chúng ta đây luyện hư thiên kiếp bất quá là tiểu nhi nhà tròi thôi tiếp đó vệ phu nhân kiếm thập tam hai người lại cùng tần phong cựu sinh minh nói rất nhiều liên quan tới thiên kiếp cùng với hắn đủ loại luyện hư kỳ tu sĩ、si、kinh nghiệm một phen nói chuyện với nhau xuống tới tần phong thu hoạch trần đấy chỉ cảm thấy chuyến đi này không tệ ngày ó i với chuyện nhau u n ố nay một chân thủy sản xuất địa phương toàn bộ thiên thần giới chỉ có mấy chỗ mà thôi cách chúng ta gần nhất một chỗ liền tại cái kia bằng điệu nhất tộc địa bàn vạn thánh sơn bên trên mỗi năm trăm năm có thể đi lấy một lần trước mắt khoảng cách lần tiếp theo đi vạn thánh sơn lấy này thánh dược đại khái còn có ba mươi bốn mươi năm đến lúc đó hai vị phải t r ă n g muốn tất cả kết bạn mà đi tần phong nghe đến đó rốt cuộc hiểu rõ vệ phu nhân kiếm thập tâm vì sao đối với hắn cùng cựu sinh minh thái độ tốt như vậy cái kia vạn thánh sơn đã chỗ bằng điệu nhất tộc địa bàn lần này đi lấy này g một chân thủy quá trình khẳng định không thoải mái thậm chí là nguy hiểm trùng điệp nếu có được bọn hắn hai cái tương trợ phần thắng nhất định có thể lớn hơn một chút lại qua chút thời gian tần phong cựu sinh minh hai người tuần tự tấn thăng luyện hư kỳ tin tức đã lan truyền nhanh chóng cơ hội t r u y ề n khắp toàn bộ vô ngân hải đưa tới cực lớn manh động vẫn là câu nói kia luyện hư tu sĩ không thể coi thường có thể đ ế n được trên đầu ngón tay đặc biệt là tại đây to lớn vô ngân hải trước đây nổi danh luyện hư tu sĩ cũng liền vệ phu nhân kiếm thập tam hai người mà thôi tại một số người một ít dấu tích đến hòn đảo rừng sâu núi thẳng bên trong có lẽ còn có mấy cái nhưng đều là chút độc lai độc vãng tàn tu cho dù không thế nào lẫn vào vô ngân hải sự tỉnh dạng này tàn tu dù cho tu vi lại cao hơn đối với những khác người ảnh hưởng cũng thực sự là có hạn mà tần phong t i ự u sinh minh hai cái liền không đồng dạng bọn hắn phía sau đều có một cái thế lực khổng lồ tông môn trong môn đệ tử hơn vạn trước đó u minh tiên tông quy nguyên ma tông hai cái này môn phái tu chân đã bắt đầu ảnh hưởng đến vô ngân hải các mặt chỉ là bởi vì bọn hắn không có luyện hư tu sĩ toa c h ấ n mới thủy chung không vào được vô ngân hải nhất liệu tông môn hàng ngũ nhưng bây giờ theo tần phong t i ự u sinh minh hai người phân biệt tấn thăng luyện hư kỳ về sau đã có người bắt đầu đem u minh hiện tại quy nguyên ma tông thần kiếm cung phiêu m i ệ u cung đặt song song vì vô ngân hải tứ đại tôn g môn trong lúc vô hình tác động vô số người lợi ích b ư c mắc tấn v â n sơn bởi vì vị trí chỗ vắng vẻ luôn luôn là cái tin tức bế tắc chi địa lúc này một cái bị dãy núi vây quanh tên là tiên lâm thung lũng địa phương tụ tập rất nhiều tu sĩ từng cái trên mặt đằng đằng sắc khí tựa hồ đang chuẩn bị làm một phiếu cái đại sự gì những tu sĩ này bên trong dẫn đầu là năm cái t ử phụ tu sĩ lục thanh sơn lục minh thục vân dực thượng q u a n hồng hạc đạo nhân năm người này đều cùng tần phong có một số quan hệ lúc này tụ tập ở đây cũng là vì đối phó u minh tiên tông lục thanh sơn vạn phần s ụ p sôi nói với mọi người các vị quy nguyên ma tông thủ l a o tổ đã đang ngày trước tấn thăng đến luyện hư kỳ vô ngân hải về sau chính là ba phần thiên hạ cục diện thuật quy nguyên ma tông giả thịnh n ị c h quy nguyên ma tông giả vong mà cái k i a u minh tiến tông nhất định sẽ trở thành cái thứ nhất ngã xuống thế lực lục thanh sơn nói đến đây nhìn chung quanh chúng tu sĩ một vòng lãnh đạo nói chúng ta lần này thụ mệnh tiến đánh ma tiêu lĩnh chỉ cần náo ra động tĩnh cũng đủ lớn đem u minh tiên tông chủ lực hấp dẫn tới đợi quy nguyên ma tông bên kia bất ngờ đánh chiếm phi vân phổ diệt vong u minh tiên tông sau khi chuyện thành công đang ngồi liền đạt được thiên đại chỗ tốt khen thưởng còn có thể bán thủ lao tổ một cái nhân tình nhưng trong quá trình này ai nếu dám xuất công không xuất lực làm c h ế n mải đại sự liền đừng trách lục mô không k h á c h k h í chúng tu sĩ nghe xong n h a o nhao một bên đáp lời lục đạo hữu yên tâm chúng ta nhất định tận tâm tận trách toàn lực ứng phó không phải liền là nho nhỏ u minh tiên tông sao đã có thủ lao tổ làm chỗ dựa đó là cái rắm không sai ít l t l t mẹ hắn lục thanh sơn hài lòng điểm một cái quay đầu đối với h ạ c đạo nhân nói đã là như thế cái k i a h ạ c đạo hữu liền đi đầu một bước theo kế hoạch làm việc a h ạ c đạo nhân k h ẽ thở dài một tiếng dẫn đầu đi ra bên ngoài kỳ thực cùng lục thanh sơn vân d ự c đám người khác biệt h ạ c đạo nhân cùng t ầ n phong giữa quan hệ coi như không tệ hai người trước kia liền thường thường cùng một chỗ cùng ngồi đ à m đạo tiêu dao cực kỳ giống ma tiêu lĩnh quy nguyên phong những n à y u minh tiên tông trọng địa h ạ c đạo hữu đều có thể tùy ý ra vào h ạ c đạo nhân lần này chính là thụ mệnh tiến đến ma tiêu lĩnh nhận núp xuống tới chờ đến thời khắc mấu chốt liền với tư cách nội ứng đem nơi đó đại trận hủy đi hạt đạo nhân không muốn làm như thế bán bằng hữu sự nhưng bất đắc dĩ lục thanh sơn lại lấy cựu sinh minh cái này luyện hư tu sĩ tướng n g uy hiếp thế là tại tổn hại người cùng lợi mình giữa hạt đạo nhân quả quyết lựa chọn người sau trong lòng không ngừng mặc n i ệ m nói t ầ n đạo hữu a tần đạo hữu ngươi như bị thua bỏ mình có thể chẳng trách hạc nào đó a ai bảo ngươi ngàn không nên vạn không nên lại đắc tội quy nguyên ma tông bị cái tia thủ lão tổ coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đ ầ u hạt đạo nhân có chút hoài niệm hít một tiếng đang muốn c ư ờ i h ạ mà lên hướng phía ma tiêu lĩnh bay đi thì đông nhiên thấy phía trước có một đạo đội quang hiện ra tiên lâm thung lũng chi chủ lâm nguyên thanh thân hành đến lâm nguyên thanh là hợp nghe nói thọ nguyên đã là không nhiều gần nhất hắn vì cho gia tộc hậu bối duyên phúc liền cực kỳ nhiệt tình trên nhảy dưới tránh thậm chí còn chủ động xin đi dễ giặc đi ma tiêu lĩnh bên ngoài giám thị u minh t i ề n tông lấy cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nhưng lúc này hắn lại một mặt trắng bệnh có một số thất hồn lạc phách chính diện bắt gặp hạc đạo hữu đều không có phát hiện trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm hai hỏa rồi hai hỏa đến vậy đây đây nên làm thế nào cho phải lâm đạo hữu lâm đạo hữu hạ đạo nhân liên tiếp hoán hắn mấy âm thanh lâm nguyên thanh lúc này mới lấy lại tinh thần lén, lén lút lút tiến lên lôi kéo h Ta biết thứ vừa rồi được như bị u minh tiên tông biết phẫn nộ phía dưới ta tiên lâm thung lũng chỉ sợ cách hủy diệt đã là không xa hắn nói lấy như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng m ắ t đ â y cầu khẩn nhìn hạc đạo nhân hạc đạo hữu ngươi cùng tần lao tổ quan hệ không ít phải chăng có thể kéo huynh đệ một thanh giúp ta năn nỉ một chút chỉ cần hắn chịu vương tha ta tiên lâm thung lũng ngươi muốn bao nhiêu ta liền cho bao nhiêu dễ nói dễ nói hạc đạo nhân thần sắc bình tĩnh nói lấy vô vô lâm nguyên thanh bà vai ngươi về trước đi ổn định họ lục ta đi ma tiêu lĩnh vận hành một hai bảo đảm ngươi tiên lâm thung lũng vô sự lâm nguyên thanh ngay xong rốt cuộc mặt lộ vẻ vui mừng đối với h ạ đạo nhân một trận thiên ân và tạ lúc này mới riêng phần mình phân biệt bay tới đằng trước qua gần nửa ngày về sau đã đợ hạt đạo nhân bên kia làm sao còn không có tin tức chuyển đến lâm nguyên thanh nói có lẽ là hắn bị cái gì ngoài ý muốn chậm trễ không kịp phái người trở về chuyển miệng tin tức ta tên đã trên dây không phát không được không đợi chúng ta lập tức xuất phát nói lấy liền đi tới tiên lâm thung lũng trên một cái quảng trường nhìn loại kia đợi lâu ngày bên trên ngàn tu sĩ trong lòng sụp sôi và phần chưa hề có như vậy thoải mái đắc ý qua chờ phối hợp thù lao tổ d i ệ tu minh tiến tông giết tần tặc về sau có lẽ mới có thể thả lòng ta nhiều năm tích tụ lục thanh s ơ đang muốn hạ lệnh xuất phát lại chợt thấy một cái lâm gia tộc nhân vội vàng đi tới lâm nguyên thanh bên cạnh tại lỗ thai hẳn nói mấy câu lâm nguyên thanh nghe xong lúc này sắc mặt như cho tàn phát ra một tiếng kinh hô cái gì hạt đạo nhân lão quỷ này căn bản không có đi ma t i ê u lĩnh đã bay vào vận tinh xà mặt đi đám người khí thế ủng hộ tụ tập ở đây chưa đi ra ngoài liền đồ sinh bậc này biến cố trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía lâm nguyên thanh hắn chẳng lẽ liền không sợ thù l a o tổ trách tội xuống để hắn tại thiên thần giới không mảnh đất cắm rủi lâm nguyên thanh cái này hợp phách tu sĩ lại phảng phất đ ã mất đi hồn phách đồng dạng tại trước mặt mọi người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất trong miệng lẩm bẩm nói song song hai h ỏ a đến vậy hai h ỏ a đến vậy lục thanh sơn một phát bắt được lâm nguyên thanh tức giận nói đừng muốn tại trước trận loạn quân ta tâm cẩn thận ta hiện tại liền bắt ngươi đầu người đến tế cờ lâm nguyên thanh đau thương cười nói ta chết đi các ngươi lại có thể sống tạm mấy ngày người tử thù tân phong hiện tại đã là luyện hư tu sĩ cái gì t u y ệ t không có khả năng này lục thanh sơn đông nhiên nghe nói tin tức này về sau lập tức như bị xét đánh cả người ngây người tại nơi đó liền hô hấp đều biến nặng không ít vân dực thượng quan hồng nhìn nhau đối phương một chút đều tại riêng phần mình ánh mắt bên trong thấy được một vẻ bối rối c h i s á c nếu như tần phong thật thành công tấn t h ă n g luyện hư lần này đi tiến đánh ma tiêu lĩnh hoàn toàn đó là chịu chết thượng quan hồng vội và nói thật không thể giả giả thật không đến việc này định đã chuyển khắp vô ngân hải chỉ là chúng ta những ngày này trốn ở tiên lâm thung lũng bên trong bế tắc nghe nhìn thôi ta ta hiện tại liền đi tìm tiên trúc a m trần vân thần nhi hỏi tham một chút dứt lời Cũng mặc kệ lại qua hơn một canh giờ về sau người đệ tử kia trở về bẩm bảo nói sư tôn vân dực thượng quan hồng hai người ra tiên trúc n cam về sau liền vội vàng rời đi tấn vân sơn hướng phía bắc câu lô châu phương hướng đội hành mà đi đến lúc này tấn phong tấn thăng luyện hư kỳ tình báo khẳng định là tám chín phần m ộ ư ơ i lúc này có thật nhiều tu sĩ đối với lục thanh sơn nói tình huống có biến tập kích quay dối ma tiêu lĩnh sự t ì n h vẫn là như vậy coi như thôi à hơn ngàn tu sĩ chỉ trong c h ư ớ c mắt liền đi mấy trăm người trong lúc nhất thời nguyên bản vô cùng náo nhiệt tiên lâm thung lũng đã trở nên quặng cu h vô cùng rất có trồng cây ngược lại còn khỉ tàn cảm giác lục thanh sơn thấy đây lập tức phát hô h á c đối với lục minh thục nói đây tiên lâm thung lũng sau đó khó tránh khỏi sẽ bị u minh tiên tông phái người đến t i ề đánh cùng tiện nghi họ t ầ n không bằng để cho chúng ta đến độc thủ Thế h là ắ nguyên liền n c ù lục minh thục n lũng, n g đem chỗ à tu chân đất lành một mồi lửa đốt trốn Tấn sau u chân sạch cũng cũng như chạy lành như Vân Sơn. n đi đó đi lửa mồi rời sẽ, g y bản thanh thế có chút không nhỏ một trận đại chiến như vậy tự mình giải tán bị trừ khử ở vô hình mà từ đầu đến cuối tần phong cũng không có làm gì chỉ là đem hắn tấn thăng luyện hư kỳ tin tức thả ra mà thôi liền để cho địch nhân không chiến tự tan luyện hư tu sĩ chi uy bởi vậy có thể thấy được lộn đốn thanh liền kiếm tông thanh liền trì thanh khí mở mịn trong ao sen cương quyết quân k h a n h chân ngồi tại một mảnh lá sen phía trên theo gió mà đậu không biết qua bao lâu khương t u y ế t quân trên thân bỗng nhiên có từng đạo kiếm khí thay đổi thật nhanh tán loạn cuối cùng hợp mà quý nhất tại nàng giữa lông m ạ y lưu lại một đầu tiệm điện giống như thanh mang vết kiếm thái hạo thanh l i ê n kiếm quyết cuối cùng là đại thành khương t u y ế t quân chậm rãi mở mắt ra lạnh leo trên mặt cuối cùng xuất hiện mỉm cười đây thái hạo thanh l i ê n kiếm quyết là thanh l i ê n kiếm tông tứ đại kiếm quyết một trong rất khó tu luyện khương t u y ế t quân bởi vì năm đó ở trong ao sen được mười hai đạo thái hạo kiếm khí duyên cớ mới lấy đem môn này vô cùng cao thâm kiếm quyết lợi thành nhớ tới cái kia thái thái hạo kiếm kh năm đó nàng được m ộ ư ơ i hai đạo thái hạo kiếm khí lại thành công tấn thăng hợp p h á c kỳ có thể nói hăng hái chỉ cảm thấy cùng giai bên trong đã là vô địch rất có loại đối thủ khó tìm cảm giác ai ngờ về sau tại cái kia phục n h ư đ ả o bên trên khương t u y ế t quân lại ăn thiệt thỏi lớn bị một cái gọi tần ngư tu sĩ truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa khương t u y ế t quân dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể thiêu đốt thái hạo kiếm khí để chạy chối chết cuối cùng m ộ ư ơ i hai đạo chân quý vô cùng thái hạo kiếm khí cũng chỉ còn lại có một nửa nếu ta cái kia thái hạo kiếm khí vẫn là m ư ơ i hai đạo hiện tại đem thái hạo thanh niên kiếm quyết luy uy lực tất nhiên vẫn có thể lại đến một bậc thang mỗi lần nhớ tới việc này khương thuyết quân liền lên cơn giận dữ hận không thể lập tức đi tìm cái kia họ tần tính s ổ sách nàng hiện tại sớm đã biết năm đó cái kia cái gọi là tần ngư kỳ thực đó là u minh tiên tông tần phong bởi vì năm đó hai người tại phục ngư sơn so kiếm thì tần ngư chỗ dùng chính là tam dương nhất khi kiếm kiếm này về sau rất nhiều người đều biết chính là tần phong p h á t bảo bất quá mặc dù biết cựu nhân thân phận khương thuyết quân nhưng lại chưa bao giờ để tông môn phái người đi chặn giết tần phong giống nàng dạng này kiếm tu gặp thế lực ngang nhau địch nhân cũng không phải là chuyện xấu những năm gần đây k sư phụ người xuất quan nhà thủy tạ bên trong có một cái tiểu nữ hải ôm ấp một thanh chưa khai phong tủng kiếm ngồi tại ngưỡng cửa ngục gật nhìn thấy khương tuyết quân về sau lập tức mừng rỡ tiến ra đón khương t u y ế t quân độc lai độc vãng đã quen trước đây chưa hề khai môn thu đồ qua bất quá tại mấy trăm năm trước nàng ra ngoài du lịch thì một lần tình cờ gặp cái này tên là lệnh hồ v i y ệ n lan tiểu nữ hải lại loi hưu quặn một cái trên đường ăn xin lại gặp hắn tư chất không tệ giống như một khối ngọc thô đ ồ n g dạng liền lên lòng yêu tài đưa nàng thu làm đồ đệ khương t u y ế t quân khảo giáo lệnh hồ v i y ệ n lan tu hành về sau lại uống một mụn trà sau đó nói với nàng v i sư thủ kia ra còn tại đông thiên mục sơn tùng hoảng giản ngày đó mát sơn khoảng cách thanh niên kiếm tông sơn môn không tính xa k ư ơ n g t u y ế t quân dự định uống xong đây chén trà nhỏ về sau liền đi t ai ngờ lệnh hồ huyền lan nhưng không có lập tức trả lời trộm dò xét một chút hương tuyết quân huyền tiến nói cái kia tần phong lúc này ở thanh lương sơn không có ở tùng hoàng giản sư phụ không nhiều luyện mấy môn bí pháp kiếm quyết lại đi tìm hắn báo thủ hương tuyết quân cười cười vì sư đã là t ử phủ hậu kỳ tu vi còn mới gần luyện thành thái hạo thanh liên kiếm quyết cùng giai bên trong không có đội thủ đâu còn cần luyện bí pháp gì vì một ngày này nàng đã đợi đợi quá lâu sang năm hôm nay chính là cái kia họ tần ngày rỗ khiến hồ huyền lan cúi đầu dùng tiếng như mỗi vo ve nói ra thế nhưng là sư phụ người cái kia cựu gia tần phong đã là luyện hư kỳ tu vi người người nói cái gì hương tuyết quân tay run một cái chén t r à rơi xuống nát một chỗ cả người hoàn toàn n gây dại chương năm trăm năm mươi bảy lại đến thần viên đạo ba mươi năm sau tần phong cùng vệ phu nhân kiếm t ậ p tam cựu sinh minh ba người cùng một chỗ tại vô ngân hải trên không ngự phong lao nhanh hướng phía đại hải chi bay về phía nam đi hắn lần đầu tiên luyện hư t h i ê n k i ế p đại khái còn có ba trăm năm trăm n ă m liền muốn đến trước đó cần làm đủ chuẩn bị mới được hắn cũng không muốn tân tân khổ khổ tu luyện mấy ngàn năm cuối cùng lại chết tại thiên kiếp giới vậy cũng quá oan m ộ chút mà cái kia vạn thánh sơn bên trong sản xuất ngày một chân t h ủ v đảo, đảo đi đi kiếm thập l tam cao mày nói thần viên đảo bên trên cũng có rất nhiều tu vi không tại chúng ta phía dưới hậu tử lại cực độ bại ngoại không thích cùng người liên hệ chúng ta tùy tiện lên đảo chỉ sợ có nhiều không ổn những cái kia thần viên tộc mặc dù không có cùng bằng đ i ề u tộc cùng một chỗ xâm nhập vô ngân hải nhân tộc địa bàn bất quá bọn hắn từ trước đến nay bảo thủ đã quen cùng nhân tộc quan hệ kỳ thực cũng không tốt gì cựu sinh minh lập tức khoe khoang giống như cười nói ta tại thần viên đảo bên trên ngược lại có mấy phần chút tình mọn cùng đảo bên trên tứ đại trong vương tộc thông tý viên hầu nhất tộc một vị trong tộc trường lão còn tương giao tâm đầu ý hợp chúng ta đi đảo này nhất định có thể đạt được thịnh tình còn đãi thư thư phục phục ở lại một ngày lại tiếp tục lên đường không mượn kiếm thập tam thấy cựu sinh minh như vậy lợi thế soát cũng không tốt bác hắn mặt mũi đành phải gật đầu ngầm cho phép b chỉ một lúc sau cựu sinh minh dẫn tần phong ba người đi tới một chỗ mọc đầy đủ loại cây đào sơn cốc phía trước chỉ là sơn cốc bột phía bị mây mù phong tỏa rõ ràng có bảy cấm chế đại trận không thể tiếp tục tùy ý đi về phía trước cựu sinh minh sớm đã hướng cái kia con vợn hảo hữu phát kim kiếm truyền thư cho nên bốn người liền tại cốc bên ngoài kiên nhẫn lặng trở lấy một lát sau vẫn không thấy sơn cốc pháp trận có cái gì động tĩnh cựu sinh minh trên mặt có chút nhịn không được rồi thế là giật ra chủ đề nói chuyện phiếm đứng lên hắn đông nhiên ngược lại hỏi tần phong nói rất nhiều năm trước từng có truyền ngôn nói tần đạo h ư u cùng thần viên đ ả o mấy đại vương tộc cũng quan hệ không ít không biết là thật là giả việc này nguyên bản truyền đi có cái m ũ i có mắt thậm chí còn có người nói gặp được thông tý viên hầu thông linh tiên viên nhất tộc hai đại tộc trưởng đều xuất hiện ở thanh lương sơn một lần để rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nhưng về sau uy nguyên ma tông tiến đánh phi vân phổ một tháng có thừa nhưng không thấy đây lúc này nghe cựu sinh minh hỏi thăm liền ngay cả vệ phu nhân kiếm thập tam hai người cũng đầy mặt hiếu k ỳ hướng hắn nhìn bên này đi qua tần phong thế là nhẹ gật đầu thản nhiên đáp xác thực quan hệ không ít thông tí viên hầu thông linh tiên viên hai tộc tộc trưởng đều là ta trước kia ở nhân gian giới t h ị nhận lấy thân truyền đệ tử phốc phốc cựu sinh minh lập tức một cái nhịn không được cười ra tiếng tần đạo h ư u thật sự là hoàn toàn như trước đây hài hước k hôi h à i khoác lắc không đánh nghĩ sẵn trong đầu a phạm là tần phong nếu như nói là hắn quen biết hai vị kia tộc trưởng cựu sinh minh đều sẽ lựa chọn tin tưởng nhưng mà hắn bây giờ lại nói cái gì cái kia hai đại vương t vậy mà đều là hắn đệ tử cựu sinh minh liền cảm giác hắn khẳng định là đang khoác lác cũng không sợ ra c h â u đâm thủng đằng sau bên trên không n h ì n được một bên vệ phu nhân kiếm t h ậ p tam đều không có nói cái gì bất quá từ bọn hắn thần sắc đến xem cũng cũng rõ ràng viết đầy không tin lại đ ợ i một hồi phía trước sơn cốc bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên mười hai đạo trầm đ ồ n g tiếng trung hơn nữa còn có đầy trời thải vân từ trong cốc bay ra hiện ra một cái thông đạo đến cựu sinh minh lập tức mặt đầy mừng rỡ nói lấy nghe nói thông ti viên hầu nhất tộc đón khách lễ nghi cao nhất chính là chuông vàng chí tiếng thải vân trải đường không nghĩ tới lần này bọn chúng vậy mà minh m thật đúng đủ là cựu o sinh minh đang có chút đắc ý nói lấy liền thấy mây mủ lượn lờ sơn cốc bên trong có mấy trăm con vượn dẫm lên thải vân đi ra bất quá cựu sinh minh nhìn lướt qua nhưng không có từ con vượn đàn bên trong nhìn thấy hắn cái tia chí hữu thân ảnh làm hắn cảm thấy không hiểu ra sao lúc này cựu sinh minh thấy đám này thông tí viên hầu bên trong một cái quần áo hoa lệ khí độ không tầm thường khỉ con thần tình kích động hướng phía bọn hắn đi tới bình một tiếng quỳ xuống trước tần phong trước mặt đệ tử viên thông b à i kiến sư tôn đệ tử gần nhất vừa mới xuất quan lại xử lý trong tộc việt vật mới nghe nói sư tôn tấn thăng l u y ệ n hư thật sự là không kìm được vui mừng đang muốn đi thanh lương sơn chúc mừng đ ầ u t ầ n phong đem viên thông giúp đỡ đứng lên đối với vệ phu nhân kiếm thập tam cựu sinh minh ba người cười nói vị này chính là ta đồ nhi thông tí viên hầu nhất tộc tộc trưởng viên thông vệ phu nhân kiếm thập tam nghe xong đều mặt lộ vẻ kinh ngạo không nghĩ tới hắn vừa rồi vậy mà không có khoác l á c tộc này tộc trưởng quả thật là hắn đồ đệ trong lúc nhất thời vừa rồi còn cười nạo qua tần phong cựu sinh minh s á t mặt một trận đỏ lên hướng viên thông hỏi không biết các hạ tộc bên trong trường lão thuận gió viên tiên có thể tại đảo bên trên viên thông liếc cựu sinh minh một chút người này mấy tháng trước mưu đồ làm loạn phạm thượng làm loạn đã bị ta hạ lệnh phế bỏ tu vi đổi đến một tòa giếng khoáng đi làm việc vị này tiên sư nếu như muốn thấy hắn ta có thể phái cái tộc nhân dẫn ngươi tiến đến nơi đó cựu sinh minh ngay xong lập tức ngây ngốc một chút vội vàng xấu hổ cười nói đây cái này không cần a chính như trước đó nói tới như thế thần viên đ ả o sản vật phong phú nhưng đ ả o bên trên viên tinh cực kỳ bảo thủ rất ít cùng ngoại nhân liên hệ từ khi nhân tộc ở chỗ này mở ra trận bị bằng điệu nhất tộc hủy đi sau đó thần viên đ ả o sản vật thì càng là khó mà bên ngoài mặt lưu thông uy nguyên ma t ô n g phí hết cực lớn đại giới mới cuối cùng là cùng thông tý viên hầu nhất tộc trưởng lao thuận gió viên tiên đ á p lên quan hệ không nghĩ tới lại nói như vậy không có liền không có khi viên thông nên đón tần phong đ á g người đi vào một chỗ động phủ không lâu sau lại có viên tinh đề báo tộc trưởng thông linh tiên viên tộc trưởng đến sau đó cựu sinh minh Kiếm chương p Tam, vệ phu nhân n g i i năm h tiên viên n trăm năm mươi tám vạn thánh sơn đ vừa bảo t ầ n phong bọn người ở tại thần viên đảo bên trên ở một này g ăn rất nhiều tiền quả rượu ngon đã hoàn toàn nghỉ ngơi dưỡng sức lúc này mới lên đường rời đi tiếp tục tiến về vạn thánh sơn sau đó trên đường đi vô luận l à c cựu sinh minh vẫn là vệ phu nhân kiếm t h ậ p tam nhìn về phía tần phong ánh mắt cũng thay đổi bởi vì thông tý viên hầu thông linh tiên viên đây hai đại thần viên đảo vương tộc đều có hai ba vị luyện hư kỳ trở lên tu vi viên tinh mà tần phong lại là đây hai đại vương tộc tộc trưởng sư phụ trong bóng tối có thể điều động năng lượng tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng bất quá vạn h ạ n h là cái kia viên thông viên hóa hai cái tộc trưởng mặc dù tại t r o n g tộc đã là quyền hành không nhỏ nhưng tựa hồ vẫn không thể làm đến nói một không hai mọi thứ đều cần lấy tộc bên trong lợi ích với tư cách trọng yếu suy tính không phải nói cựu sinh minh bọn hắn coi như có một số đứng ngồi không yên lên bờ cách xa đại hải tiến vào bằng điệu nhất tộc địa bàn về sau bốn người liền một đường bay nhanh đội hành căn bản không làm bất kỳ quá nhiều dừng lại đây bằng đ i ề u tộc cũng không phải cái gì loại lương thiện cơ hồ có thể nói là vâu ngân hải nam bộ khu vực một phương bá chủ không chỉ có tộc nhân đông đảo tộc bên trong c ả n g có tương đương với hợp thể kỳ tu vi l á o tổ toa c h ấ n dù cho bốn người đều là luyện hư tu sĩ nhưng cũng không muốn phức tạp chỉ hy vọng thuận thuận khi khi lấy được ngay một chất thủy sau đó lập tức rời đi lại đ ộ n hành mười mấy ngày tần phong rốt cuộc theo vệ phu nhân kiếm thập tam đi tới cái kia vạn thánh sơn lúc này tựa hồ mưa to vừa qua khỏi điều âm thanh tiểu minh thanh thúy động lòng người xa gần trên dưới một trăm cái kích cỡ núi non bích như mới thầy khắp như thế lại à sau cơn mưa m trong núi đi một hồi bốn người cẩn thận từng l i từng tí đi vào một chỗ tính mịch sơn cốc bên trong bốn phía tất cả đều là linh tú núi non nơi xa có một đạo chạy trôi t h ắ m nước giống như là từ phía chân trời hạ xuống mà đến đồng dạng ở phía dưới tạo thành một mảnh đầm sâu thanh khê đầm sâu trước thác nước có một gốc đại nam thụ nhìn cũng không phải rất cao chỉ có mấy trượng bộ dáng bất quá nam thụ thân cây lại khoảng chừng một trượng bảy tám xích thô hoành canh bốn dây leo bóng cây xanh dâm mát như đóng chỉ này một gốc nam thụ liền che đậy ước chừng vài mẫu phương viên mặt đất nhìn cực kỳ h n g vĩ mà tại gốc này đại nam thụ đằng sau vụ v ặ t phấp phới ở giữa mơ hồ hiện ra một chỗ s ơ n núi trên vách núi tựa hồ có hang động tồn tại bất quá đáng tiếc là lúc này đại nam thụ b ộ t phía liếc nhìn lại tất cả đều là phía sau mọc ra cánh điều nhân đen nghị sợ là không giới v à đếm đáng chết hôm nay vì sao lại có như vậy nhiều bằng điệu tộc tại vạn thánh sơn vệ phu nhân lập tức thầm mắng một tiếng sắc mặt một cái trở nên âm trầm vô cùng một lát sau chỉ thấy một cái tóc t r ắ n g t r ắ n g xóa thân hình thấp bé bằng điệu tộc nhân bay đến nam thụ một cây trên cành cây lớn tiếng cao giọng nói các vị tòa này vạn thánh sơn vốn là ta bằng điệu thánh tộc hưng khởi chi đ ị a bên trong có ngày một chất thủy là thế gian hán hữu thánh dược chỉ t i ế p từng ấy năm tới nay như vậy chúng ta bằng điệu tộc lẫn nhau trong phòng đấu quá mức nghiêm trọng ai cũng không có lo lắng tòa thánh sơn này cũng làm cho ngoại nhân có cơ hội để lợi dụng được từ bên trong đánh tóc không biết bao nhiêu thánh dược. hiện tại ta bằng điệu thánh tộc lại hưng cái này bằng điệu tộc nhân đã tiểu vừa già nhưng tinh thần đầu lại không tệ thao thao bất tuyệt nói một đại t h ô n g đại khái ý tứ là từ giờ trở đi bằng điệu tộc hội tăng lớn đối với vạn thánh sơn trung giữ mua đến lấy thuốc thời điểm các chi các mạch đều sẽ phái ra trong tộc tinh anh tới n à y gốc đại nam thụ trước t ỷ thí luật bản phân chia ngày một chân thủy số định mức khi rất nhiều bằng điệu nhất tộc nhân tài mới nổi bắt đầu thay nhau tiến lên t ỷ thí thì, kiếm thập tam cho tần phong ba người một cái ánh mắt thế là tần phong bọn hắn liền theo kiếm thập tam rời đi mảnh sơn cốc này thất chuyển bắt nhiều sau đó đi vào một đầu thật dài thung l chờ xuyên qua đầu này thung lũng sau đó phía trước đằng la phất phơ mọc ra rất nhiều không biết tên kỳ hoa dị thảo kiếm thập tam đẩy ra phía trước đằng la lục dê lại hiện ra một cái cửa hàng đến cửa hàng phía trên viết vạn thánh động ba cái chu s a chữ lớn tân phong cựu sinh minh thấy cũng không có bao nhiêu phản ứng ngược lại là cái k i a vệ phu nhân lập tức cùng miêu nhi bị đạp đôi đ ồ n g dạng có một số sủ lông chất vấn lên kiếm thập tam đến tốt n g ư ơ i cái này kiếm l o quỷ hai chúng ta cùng giao hảo mấy ngàn năm lẫn nhau nói tình báo c ộ n hưởng vạn thánh động có cái sau động dạng này nguy ngập sự tỉnh ta nhưng vì sao chưa hề biết kiếm thập tam lao cái mũi xấu hổ cười cười đánh lấy liếc mắt đại khái nói việc này là cửa bên trong đệ tử gần nhất mới thăm dò ta cũng mới biết được không lâu mà thôi nhưng trên thực tế thần kiếm cung phiêu m i ể u cung trước kia cũng là đối thủ một mất một còn gần nhất một hai n g à n năm trôi qua mặc dù quan hệ hòa thuận rất nhiều trong môn đệ tử không còn lẫn nhau báo thủ cũng có thể nhất trí đối ngoại nhưng lẫn nhau giữa vẫn còn tại nhất định cạnh tranh quan hệ cũng không tới cái gì đều lẫn nhau giao phó rõ ràng tình trạng cho nên thần kiếm cung tại vạn thánh động phương diện lưu lại như vậy một tay cũng đúng là không thể bình thường hơn được vệ phu nhân kỳ thực cũng biết đạo lý này chỉ hư lệnh sau khi liền không cần phải nhiều lời nữa theo kiếm thập tam đi vào vạn thánh động đi bên trong một mảnh hôn ám bất quá bọn hắn bốn người này đều luyện thành một đôi linh mắt có thể xem hắc cám như ban này g chỉ là hang động chật hẹp dài rằng giặc lại không thấy một điểm ánh sáng khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy một t i ê u kiềm chế mà thôi đi không biết bao lâu kiếm thập tam bỗng nhiên rất đột ngột đối với tần phong cựu sinh minh nói vô ngân hải luyện hư tu sĩ còn có mấy cái nhưng biết do chúng ta vì sao duy chỉ có coi trọng các ngươi hai cái sao không đợi tần phong cựu sinh minh trả lời hắn lại tự lo lời nói vô ngân hải cái khác luyện hư tu sĩ đều là t à tu không biết từ chỗ nào đến tân đi đi người, người, g phong, phong cựu sinh minh á phía sau đều có một cái thế lực khổng lồ tô môn đặt chân vô ngân hải đã ngoài ngàn năm cũng không phải là không cùng chân tàn tụ tục ngữ có lời chạy được hòa thượng chạy không được miếu nói đó là tần p h o n g cựu sinh minh tình huống kiếm thập tam vừa rồi nói gần nói xa kỳ thực để lộ ra một tia ý uy hiếp muốn hai người bọn họ đợi lát nữa không chuẩn ra vẻ thuận thông thuận thông suốt lấy đi ngày một chân thủy liền có thể không phải nói hẳn là biết gặp phiêu m i ệ u cung thần kiếm cung nhất trí trả thủ trang diện liền không dễ thu thập tại dạng này kiềm chế bầu không khí bên trong bốn người lại đi một nén nhác hoảng phía trước rốt cuộc rộng mở trong sáng hiện ra một cái tương đối rộng rãi đại động tất đến chương năm trăm năm mươi chín đồng tâm hiệp lực vạn thánh động một chỗ động thất bên trong bên trong chỉ thấy có thật nhiều vô sắc vô vị linh dịch từ đỉnh chóp nhỏ xuống đến rơi vào một cái tương tự n ồ i n ồ i tảng đá dụng cụ bên trên những này vô sắc vô vị linh dịch đó là truyền thuyết bên trong ngày một chân thủy lúc này n ồ i n ồ i dụng cụ bên trong đại khái chỉ có nửa bình khoản g linh dịch căn bản không đủ bọn hắn bốn người phân kiếm thập tam cao mày nói năm nay ngày một chân thủy sản xuất cũng như vậy c h o m chút tần đạo hữu t h ù đạo nhân các ngươi hai cái đều là cấm chế mọi người liền đi trước động thông đạo bố trí một hai đi phải tất yếu đồng tâm hiệp lực tận lực kéo dài chút thời gian mới được tần phong nghe xong không nói thêm gì có chút gật đầu về sau hướng phía trước động đường hành lang đi đến cựu sinh minh đang trần trờ chỉ chốc lát sau đó cũng theo tới trên mặt giống như cười mà không phải cười truyền âm nói ngươi liền không sợ bọn họ hai cái được ngày một chân thủy về sau đem chúng ta bắn đi tần phong nhẹ liếc cựu sinh minh một chút ta tin tưởng vệ đạo hữu kiếm đạo hữu không phải cái loại ánh mắt này thiện cận người nếu như lúc này là cựu sinh minh đợi ở bên trong tần phong khẳng định không yên lòng nhưng đã là vệ phu nhân kiếm thập tam tại chồng coi ngày một chân thủy lấy tần phong đối bọn hắn hai người trong hai ba mươi năm này hiểu rõ vẫn có chút an tâm cựu sinh minh bị tần phong ngay cả phúng có gai thọt một câu liền mặt tâm trầm không nói thêm lời nào không rên một tiếng tại phía trước bố trí s o n g cầm đến vừa đem cầm chế bố trí s o n g hai người liền nghe được trong động có từng đạo dị hưởng đi ra đi trở về động thất xem xét thấy là chẳng biết lúc nào đến một loại t o à n thân màu trắng tiên túc trùng dày mỗi cái không dưới khoảng ba bốn trượng dài tổng cộng xuất hiện ba năm trăm con dưỡng miệng đầy răng nanh hướng phía thịnh tiên một chân thủy nồi nổi dụng cụ bay nào mà đi kiếm thập tam chỉ dựa vào cong ở sau lưng một thanh bảo kiếm liền phát ra ngàn đạo kiếm ảnh đem những n à y tiên túc trùng dày toàn bộ cả lại. thì tại không ngừng thịnh trang ngày một chân thủy này lại đã đựng một bình dưới khoảng vẫn là không thế nào đủ phân tần phong thấy đây liền yên lòng một lần nữa quay trở về phía trước động thất đường hành lang chuẩn bị tự mình đi lo liệu mình bố trí xuống các loại cơm chế lại đỡ một chút bằng điệu nhất tộc lúc này bốn người đều là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục cục diện cũng không phải mò cá vẩy nước thời điểm về phần cựu sinh minh thì lại lấy hiệp trợ kiếm thập tam làm lý do lưu lại một bên chống cự những cái tia thiên túc trùng dày một bên hai mắt trừng trừng nhìn vệ phu nhân tựa hồ sợ nắng trong lúc lơ đãng tư tẳng ngày một chân thủy lại qua một hồi bên ngoài bằng điệu nhất tộc tựa hồ r ố t c u ộ c quyết gia thắng bại đi vào vạn thánh đến trong động khi bọn hắn nhìn thấy mình bị ngăn trở v u cấm chế pháp trận sau đó thế mới biết ngày một chân thủy đã bị người nhanh chân đến trước đầy đủ đều g i ậ n tí m ặ t không ngừng hướng về phía trước canh ra từng đạo bí pháp xuất thủ bằng điệu tộc nhân bên trong thậm chí còn có hai ba cái có tương đương với luyện hư kỳ thực lực tương đương không tầm thường tần phong dựa vào cấm pháp đau khổ chống đỡ hẹn nửa canh giờ liền đã là có một số ngăn cản không nổi những này cấm pháp dù sao cũng là vội vàng bố trí xuống có thể chống cự ba cái cùng g a i nửa canh giờ đã là tương đương không tệ tại tần ph cựu sinh minh cuối cùng là bị kiếm thập tam chạy tới hợp hai người chi lực lại chống cự nửa canh giờ không đến đã đến cực hạn cấm pháp n h a o n h a o cào phá may mắn đúng lúc này kiếm thập tam rốt cuộc hô một tiếng hai vị đạo hữu rút lui cựu sinh minh ngay xong lúc này rút lui bỏ chạy mà tần phong t ắ c một bên rút lui một bên lại tại trên hành lang b ả y ra mấy đạo cấm pháp n h ư đổ mức độ lớn nhất trở ngại bằng điệu nhất tộc che đậy sau đuổi theo khi muốn tự động thất bên trong bỏ chạy thì tần phong nhìn thấy bên trên còn có ngày một chân thủy không ngừng nhỏ xuống nếu không có bằng điệu t ộ uy hiếp h ẳ n là lần nữa nhiều mấy bình cũng không thành vấn đề bây giờ lại đầy đủ đều làm lợi cái kia mấy trăm con thiên túc trùng dày kiếm t h ậ p tam vệ phu nhân hiển nhiên không phải lần đầu tiên kinh lịch dạng này sự t ì n h rời đi vạn thánh phía sau núi bọn hắn hai cái liền xe nhẹ đường quen mang theo thần phòng cựu sinh minh ở trong núi thất truyền b ắ t nhiễu lại tránh đi tất cả bằng điệu tộc truy tung một đường độn hành trở lại vô ngân hải đến thần viên đ ả o bên trên xác nhận sau khi an toàn vệ phu nhân lấy ra bốn cái bình ngọc đến cười nói vạn hạnh tất cả coi như thuận lợi lấy bốn bình ngày một chân thủy vừa vặn một người một bình cựu sinh minh đói khát ô m khắc một chân thủy về sau tâm lý lén lút tự nhủ vừa vặn bốn bình ừ ta đi lo liệu pháp trận thời điểm này nương môn đã lấy ba bình có bao nhiêu thánh dược đằng sau hơn nửa canh giờ chẳng lẽ cũng chỉ lấy một bình ta tin ngươi cái quỷ bất quá sinh minh dạng không ốc vệ phu nhân cùng kiếm thật tam là một đám thần phong lại rõ ràng không cùng hắn một lòng lúc này náo sắp nổi đến an thiệt t ỏ i khẳng định là hắn cựu sinh minh nghĩ t h ầ m v ệ bà đỡ cùng kiếm nông phu cùng quan hệ mất thiết họ t ầ n lại có thần viên đảo khỉ con với tư cách ngoại viện ngược lại là ta có một số thế đơn l ư ợ bạc cứ thế mại xuống dưới hà không phải giống như hôm nay dạng này từng bước n g ự bộ lập tức cựu sinh minh lại nghĩ tới vô ngân hải b kỳ thực còn có mấy cái luyện hư kỳ tu vi t n tu có lẽ có thể lấy lợi dụng một hai cái gia nhập quy nguyên ma tông đến lúc đó hắn cũng phải nhìn vệ phu nhân kiếm thập tam tần p h o n g còn dám hay không tiếp tục nói với hắn nửa câu không phải hạ quyết tâm về sau cựu sinh minh là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa chuẩn bị lập tức trở về tông môn đi phát động trong môn đệ tử tìm luyện hư t n tu đợi hắn sau khi rời đi kiếm thập tam cười nói chúng ta vị này thù đạo hữu tựa hồ hơi có chút không dối gà ta vệ phu nhân hử lạnh nói ngày một chân thủy càng đi về phía sau nhỏ xuống đến càng chậm ta tổng cộng liền phải bốn mình nhìn hắn ánh mắt giống như là ta tư tàng mấy bình đồng dạng thật sự là không biết m ù i vị đang ngồi ba người cái nào không là sống mấy ngàn năm nhân tinh cựu sinh minh vừa rồi chỉ lại n h ư mày vệ phu nhân liền biết hắn ở trong lòng nghĩ cái gì trong lòng tất nhiên là rất là nổi nóng ba người lại nghỉ tạm một hồi đang muốn hướng viên thông viên hóa từ biệt rời đi nhưng lại mấy cái viên tinh đền báo nói phía nam khói báo động nổi lên m ộ n phía bằng điệu nhất tộc tựa hồ lại cùng những người đá kia tộc đánh nhau mà sự tình nguyên nhân gây ra là bằng điệu nhất tộc lời thề son sắt nói thạch nhân tộc trộm cắp bọn hắn thánh dược ngày một chân thủy ở bên kia mảnh đất kia giới bên trên liền đếm bằng điệu nhất tộc thạch nhân tộc thực lực tối cường trong đó bằng điệu nhất tộc thông qua không ngừng nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c đã có tộc nhân mấy trăm vạn tới tương phản là thạch nhân tộc tộc nhân số lượng ít tổng cộng không đủ và đếm bởi vậy thường là bị bằng điệu tộc c ức hiếp một phương nhưng thạch vào tộc thể chất đ ặ c thủ tu luyện đứng lên cơ hồ không có bình cảnh chỉ cần sống được đủ lâu tu vi liền có thể một mực để thăng bởi vậy thạch vào tộc mặc dù tộc nhân không đủ và đếm tộc bên trong tương đương với luyện hư kỳ tộc nhân ngược lại so bằng điệu tộc còn muốn nhiều thậm chí truyền ngôn còn có hợp thể lão tổ tọa c h ấ n lúc này mới có thể tại bằng điệu tộc không ngừng tập kích quay dối dưới còn sống sót chỉ là cái kia thánh dược này g một chân thủy rõ ràng là tần phong mấy người bọn hắn trộm cắp không nghĩ tới bằng điệu nhất tộc lại biết cái này không chịu ăn t h i t t ò i dùng cái này có từ lần nữa hướng thạch nhân tộc khai chiến chương năm trăm sáu mươi khách tới thăm tần phong mới từ vô ngân hải trở lại đông thiên mục sơn tùng hoàng giản đang chuẩn bị tiến vào g á n g vận động chợt thấy phía trước có một đạo đạo đội quang bay tới ch cái cái gì đồ chơi tần phong sửng sốt một chút đều có chút không có quá k i ệ m phản ứng người kia liền l i ề u mạng chạy trốn biến mất không thấy nghĩ lại chỉ chốc lát cảm thấy vừa rồi đạo nhân ảnh kia có một số tựa như là cựu da ô đầu bà người này năm lần bảy lượt tới tìm hắn p h i ề n p h ứ c hiện tại tựa hồ chỉ có tử phủ hậu kỳ tu vi hoàn toàn không phải tần phong đối thủ thế là lập tức phấn khởi tiến lên một hồi đáng tiếc cuối cùng không thể đem người tìm kiếm đi ra đành phải coi như thôi đợi tần phong đi xa về sau chỉ thấy tùng hoàng giản một gốc trên đại thụ che trời ánh sáng chật lóe hiện ra ô đầu bà thân ảnh đến thế gian tu sĩ đều có các bản sự giống đây ô đầu bà. Liên lại hiểu một độn chi giữa núi cối, tia độn thân cùng giữa rừng núi cây cối, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, am một đem mỹ một thuật, thể hợp khắc khí h đều tự tức có cây k sẽ ô n hiện lộ ra. Lúc này g mới lộ lúc ra, đầu ế n lấy đem t n phong cái này cái l y ệ n hư tu sĩ giấu giếm được tu giấu đầu sĩ giếm đi. bà lúc này sắc mặt âm trầm cực kỳ không nghĩ tới kẻ này vậy mà quả thật tấn thăng luyện hư c h i cảnh đây thật là người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm a l ã o thiên gia thật sự là không có mắt Ta huyết thể từ trước bao lai, nhi muốn Người lần hiểu, mới lâu đầu báo. bà có có lòng tràn đầy hoan hỉ xuất quan đang chuẩn bị đi tìm tần phong báo thủ lại đ ỗ n g nhiên nghe nói tần phong vậy mà đã là luyện hư kỳ đại năng mặc dù việc này đã truyền đi xôn xao nhưng ô đầu bà lại không quá tin tưởng tần phong cùng với nàng tu vi đã từng cơ hồ không kém bao nhiêu thậm chí ô đầu bà còn một lần hơi có dẫn trước nàng hiện tại mới vừa vặn đột phá đến t ử phủ hậu kỳ tần phong làm sao đức vì sao có thể nhanh như vậy đã đột phá luyện hư kỳ bởi vậy ô đầu bà liền đến tùng hoàng giản ngồi chờ mấy ngày dự định đâm thủng tần phong hoan ôn sau đó giết chết hắn vì nhi báo thủ rửa hận ai ngờ vừa rồi tần phong vừa mới lộ diện trên thân trong lúc lơ đãng tản mát ra khí thế liền để ô đầu bà trong lòng run lên bần bật căn bản không sinh ra tới giao thủ suy nghĩ đến đến lúc này ô đầu bà đã biết ngoại giới truyền ngôn không giả tần phong quả thật là t ầ n thang luyện hư kỳ nàng ngay sau đó nào còn dám làm quá nhiều dừng lại lúc này đội hành m à đi cuối cùng dựa vào tự thân một đội bí pháp mới trốn khỏi một kiếp hô luyện hư tu sĩ uy áp lại khủng bố như vậy xem ra lão thân chỉ có mau chóng đột phá này cảnh giới mới có thể tìm đây tần ma đầu nhất quyết sinh tử Ô không đầu đã bà biết là cũng có cũng ẩn những người, đã tự biết hiện thể tự tại p h ả i đối thủ, liền Tần thủ, trở Phong định dự v ề tiếp tục bế q u a n mấy trăm năm, chờ đung ộ t phá l y ệ hư h kỳ, lại đến Tần n tìm p o phiên phước. Đó là không biết đợi nàng Đó đột là Tần phá dung trong trước mắt lại là mười mấy năm qua đi một ngày này đang tại bảo tháp bên trong bế quan khổ tu tần phong đ ô n g nhiên mở mắt ra ra bảo tháp về sau gặp được tại t i n h thất bên ngoài xin đợi hỏa h ả i nhi hỏi gọi ta xuất quán đến cần làm chuyện gì hỏa hài nhi nói bẩm lão tổ g i á n g v â n động từ bên ngoài đến cái tóc thai bù sù g i ã nhân nói muốn gặp ngài cãi lại ra cuồng ngôn tự xưng là ngài sư minh bởi vì đệ tử nhìn không thấu g i ã nhân này thực lực không dám thả hắn tiến đến liền nói muốn thông báo một chút hắn lại giận sắp nổi đến tiến đánh lên hộ đại đội trận tần phong nghe xong n h ớ n mày đi ra yên tĩnh không tiếng động bế quan t r i địa quả nhiên nghe thấy động chuyển ra ngoài đến từng trận tiếng oanh minh đưa tay vung lên thông qua động phủ bốn phía trùng điệp m ê y m ù khách khí mặt quả như hỏa hài nhi nói tới như thế có cái tóc thai bù sù người khoác ra t ú đánh lấy đi chân trần dã nhân chỉ bất quái này dã nhân dung mạo tần phong một chút liền nhận ra được. không phải là hắn nhị sư huynh hùng liệt còn có ai từng ấy năm tới nay như vậy t ầ n phong chưa từng nghe nói qua hắn cùng lâm nhất đao hạ lạc còn tưởng rằng đã sớm đã là bỏ mình người diện không nghĩ tới hai người lại còn có gặp lại ngày nhưng lúc này hùng liệt không chỉ có tương tự giã nhân còn hai mắt đỏ bừng gầm thét liên tục tựa như giống như g i a thú thật không biết hắn những trong năm này đến cùng đã trải qua thứ gì mới có thể biến thành bộ dáng như vậy t ầ n phong mở ra đại trận bay ra ngoài nhị sư huynh lâu rồi không gặp có khỏe hay không hùng liệt mắt đỏ từ từ biến mất không còn điên cuồng quả nhiên là tần sư đệ người bộ này giá đỡ thật đúng là đủ lớn làm sư h u n h đến lại bị ngăn trở ngoài cửa lâu như vậy đây đây đúng sao tần phong mặt chứa ý cười liên tục xin lỗi đón hắn vào động phủ bên trong sau đó đối với hỏa h ả i nhi nói thấy rõ ràng vị này đúng là nhà ngươi lão tổ sư m u n h lần sau hắn đến không thể lãnh đạo hỏa h ả i nhi lập tức mở to hai mắt nhìn một chút hùng liệt liền vội vàng gật đầu xứng phải bất quá hùng liệt lại tựa hộ như vẫn có chút bất mãn tiểu a nhi này mới vừa rồi còn đối với mỗ gia nói năng lỗ mãng xem ra sư đệ bình thường quản giáo không nghiêm a cũng không thể cứ như vậy tính đi tần phong liếc mắt nhìn hắn để cho người ta dâng lên trà thơm đến hùng liệt lầm bầm vài tiếng về sau đối với tần phong nói mộ gia vừa đánh thanh lương sơn đến thấy người cái kêu u minh tiên tông cực kỳ thịnh vượng sư lệ thật sự là hảo thủ đoạn a không đáng nói đến hay không đáng nói đến hay tần phong khiêm tốn hai câu sau đó mặt đầy hoài nghi hỏi hùng liệt không biết sư huynh những trong năm này đều ở nơi nào x u ố n g qua hồng liền nói ta mấy năm nay một mực tại tây n ư u hạ châu một vùng tu luyện tây n ư u hạ châu tần phong trên mặt lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc cái kia tây n ư u hạ châu là ở chính giữa châu khu vực phía tây đi xuyên qua một mảnh khác đại dương mênh mông sau mới có thể đến lục địa trọng yếu nhất là vô luận là bắc câu lô châu vẫn là đông thắng tần châu đều hoặc nhiều hoặc ít có nhân tộc hoạt động nhưng này tây n ư u hạ châu liền hoàn toàn là cái khác bách tộc địa bàn tại tần phong nhìn thấy một chút cổ tịch ghi chép bên trong hoàng t â n phong thật sự là vạn không nghĩ tới mình cái này nhị sư m u n h lại là từ chỗ kia đến hùng liệt sảng khoái cười to một tiếng sư đệ cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi a ta từ nhân gian giới sau khi phi thăng liền xuất hiện ở nơi đó thời gian đừng đề cập có bao nhiêu gian nan bất quá cũng chính là bởi vì phúc họa tương ý ý ta về sau lại cái nào được cái c ổ tu sĩ truyền thừa tu vi ngược lại đột nhiên tăng mạnh hùng liệt nói l ấ y có chút đắc ý vô v ô mình bộ ngực sư đệ người đoán mô ra hiện tại là tu vi gì chương năm trăm sáu mươi mốt chấp nghiệm dáng vận động bên trong tấn phong hướng phía hùng liệt đánh giá mấy lần thấy hắn hiện tại tu vi là tử phủ trung kỳ khoảng kém hắn thật lớn một đoạn đang suy nghĩ l y dùng cái gì tìm tử đến trả lời hắn thì hùng liệt liền đắc ý c ư ờ i cười nhìn không thấu ta tu vi à. cũng không gặp ngươi mô gia hiện tại đã là tử phủ trung kỳ thực lực ách thật sự là thật đáng mừng thật đáng mừng a tần phong nhất thời không nói gì cũng không biết nên nói cái gì mới tốt cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi sư huynh t ử xa xôi tây như hạ châu lại tới đây giữa đường chẳng lẽ không có đi chung quanh một chút lãnh hội một cái ta vô ngân hải một vùng phong thổ hắn tấn thăng luyện hư tri cảnh đã qua mấy chục năm hiện tại toàn bộ vô ngân hải tu sĩ không biết tần phong tên tuổi người chỉ sợ cũng là không thấy nhiều hùng liệt dọc theo con đường này chỉ cần thêm chút n h a n ó n g hẳn là liền có thể biết m ớ i đúng à hùng liệt đại đại liệt l i ề n nói mộ ra một đường màn trời chiếu đất chạy tới nơi này có chuyện quan trọng muốn làm ai kiên nhẫn lãnh hội cái gì phong thổ hắn nói lấy lại hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm tần phong ta trước kia ở nhân gian giới thì thu hai cái đồ đệ tư đồ thanh cố tạ phong hiện tại thế nhưng là đã đưa vào sư đệ u minh tiến tông muôn hạ t ầ n phong điểm một cái giống như xác thực như thế hùng liệt lúc này đưa tay bãi xuống ta muốn dẫn bọn hắn hai cái trở về tây như hạ châu đi truyền thừa ta y bát. đó là không biết sư đệ có chịu hay không thả người tần phong s ừ n g sốt một chút hắn thấy hùng liệt vừa rồi như thế sắc mặt ngưng trọng còn tưởng rằng hắn muốn nói gì không được đại sự đâu kết quả là sách như vậy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ tần phong cười cười chỉ cần bọn hắn hai cái ca m nguyện theo sư huynh đi tây ngưu h ạ châu ta bên này tất nhiên là không thành vấn đề hùng liệt nghe xong thở dài một hơi ngươi có tự mình hiểu lấy liền tốt ngươi mặc dù am hiểu kinh doanh môn phái lại đang tu hành phương diện rất có chỗ thiếu sót ta cái kia hai cái đồ nhi đều là thế gian nhất đẳng ngọc thô n h ư tiếp tục đợi tại thanh lương sơn phí thời gian xung dưới cuối cùng chị sợ tần phong nghe đến đó lập tức cảm thấy phiền muộn chỉ có thể ngồi ở chỗ đó cười cười không nói lời nào tư đồ thanh cố tạng phong hai người tư c h ế t đúng là không tệ nhưng bây giờ hắn u minh tiền tông trong môn đệ tử hơn vạn tư chất không tại hai người bọn họ phía dưới cũng có khối người bởi vậy đối với tần phong mà nói thả tư đồ thanh cố tạng phong rời đi thật cũng chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi qua mấy ngày khi hùng liệt tư đồ thanh cố tạng phong sư đồ ba người đã cách nhiều năm gặp lại lần nữa thời điểm trang diện tất nhiên là có một phen đặc biệt thúc người dơi lệ bất quá khi hùng liệt đưa ra muốn dẫn tư đồ thanh cố tạng phong hai người trở về tây mưu hạ châu thời điểm tư đồ thanh cố tạng phong cũng rất là xấu hổ một hồi có một số không quá tình nguyện bộ dáng sư tôn ở nhân gian giới thì về sau không phải cũng đưa về u minh tiên tông chúng ta ở chỗ này trải qua h ả o hảo vì sao phải đi xa tây mưu hạ châu loại kêu man hoàng chi địa các ngươi các ngươi nhớ khi sư d i ệ t tổ không thành hùng liệt lập tức giận tí m ặ t hai mắt một cái biến thành màu máu toàn thân tràn đầy lệ khí cái kế họ tần có tài đức gì dám lấy ta u minh quỷ tông huyền âm nhất mạch người thừa kế tự cho mình là ta hiện tại đã là đường đường tự phủ đại tu sĩ chờ mang các ngươi hai cái trở về tây như hạ châu về sau nhất định cũng có thể khai sáng một cái không thua với hắn môn phái đi ra đến lúc đó ta còn muốn tìm được các ngươi sư tổ chính miệng hỏi hắn năm đó đến cùng vì sao sẽ đem huyền âm nhất mạch đạo thống t r u y ề n cho họ tần mà không phải ta chấp nghiệm loại vật này cũng thường thường để cho người ta có một số khó mà nhìn không thấu năm đó huyền âm thượng nhân sau khi phi thăng đem huyền âm nhất mạch phong chủ c h i vị t r u y ề n cho tần phong mà không phải hùng liệt cái này nhị đồ đệ vì thế hùng liệt ở nhân gian giới thì liền một mực rất là không cam lỏng mà loại này không cam lỏng theo thời gian trôi qua k có có h ta. Ta、so、bởi vậy cho đến ngày nay siêu việt tần phong cũng tìm được huyền âm thượng nhân hướng huyền âm thượng nhân chứng minh hắn năm đó lựa chọn là sai lầm đã từ từ thành hùng liệt lớn nhất một cái trắc nghiệm hùng liệt có thể tại tây ngưu hạ châu cái loại người này một ít dấu tích đến man hoang bên trong cuối cùng không hiếm hoi còn sót lại sống tiếp được thậm chí còn liên tục đột phá thu vi đến từ phủ trung kỳ cùng cái này chấp nghiệm cũng có rất lớn quan hệ bất quá tư đồ thành cố tạng phong trong lòng hiển nhiên cũng không có hùng liệt như thế chấp nghiệm bọn hắn bây giờ tại u minh tiên tông trải qua hảo hảo thân bằng t r í hữu đều ở nơi này nếu như hùng liệt muốn bọn hắn đi tây như hạ châu giúp cái gì bận điệu dù cho khó khăn đi nữa sư ân ở trên hai người cũng chắc chắn sẽ không một chút n h ũ m ẩ y nhưng bây giờ hùng liệt là muốn bọn hắn đi tây như hạ châu khai sáng m ô n phái thậm chí có muốn cùng u minh tiên tông g a n đua tranh giành tranh giải ngắn ý tứ tư đồ thanh cố tạng phong cũng có chút không vui với lại hai người bọn đơn g i luôn luôn từ khi vài thập niên trước tần sư thúc tấn thăng luyện hư kỳ đến nay ta u minh tiên tông liền một ngày cường thịnh qua một ngày sư phụ như đi theo trở về tu chân tải nguyên định không có thiếu hùng liệt càng nghe càng có một số khống chế không nổi mình cảm xúc mắt thấy liền muốn cùng nộ bạo tẩu chậm ngây ngốc một chút nhữ mày hỏi ngươi ngươi mới vừa nói cái gì ai a i tấn t h ă n g luyện hư kỳ tư đồ thanh cố tạng phong mặt đầy nghi hoặc nhìn một chút đối phương sau đó mới chậm dãi nói đó là tần sư thúc ca hắn tại bốn mươi năm mươi năm trước đã thành công tấn t h ă n g luyện hư sư phụ ngài chẳng lẽ còn không biết được hùng liệt nghe xong cả người trong nháy mắt như bị xét đánh cả người trận mắt hốc mồm ngồi ở chỗ đó không núp đ í t qua rất lâu hùng liệt bỗng nhiên đ o a một tiếng lại phun ra một miệng lớn máu tươi đến thẳng đem tư đồ thanh cố tạng phong đều do sợ liền vội vàng tiến lên hỏi thăm sư phụ ngươi ngươi làm sao hùng liệt thân thể lay động một cái sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh lập tức một thanh trùng điệp bắt lấy tư đồ thanh cổ tay nhìn hắn c h ầ m c h ầ m hỏi các ngươi sư huynh đệ hai cái không có lựa gạt mua ra cái k i a họ tần quả thật tấn t h ă n g luyện hư kỳ tư đồ thanh lắc đầu cười khổ một tiếng việc này sớm đã t r u y ề n khắp toàn bộ vâng ngân hải tin tưởng sư tôn chỉ cần đi bên ngoài tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút liền biết thật giả hùng liệt nghe xong lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra tư đồ thanh tay lúc này hùng liệt trong đầu chẳng biết tại sao không hiểu nổi lên vài ngày trước tại cái tia dáng vân động bên trong hắn mấy lần mở miệm miệ mai ha ha ta thật không bằng hắn ta không bằng hắn nhiều vậy hùng liệt bỗng nhiên đứng d ậ y nếu như điên c u ồ n g hướng phía quy nguyên giới đỉnh chạy như điên trước mắt liền không thấy bóng dáng chỉ có câu này trong miệng hắn lặp đi lặp lại lẩm bẩm nói v ẫ n t ạ i giữa sơn quốc quanh quẩn rất rất lâu Trước 562, luyện hư thiên kiếp. Nhân sinh mấy lần tổn thương thế thế tuế nguyệt tại tới, tu tiến hư như nước như chuyện cũ, cũ Mặc chỉ có cái Luyện lần lạnh. mấy kệ Nhân sinh sơn hình vẫn dòng nào biến vẫn tại không ngừng đi tới, chỉ có những cái kia tu vi không ngừng kiếp. gối đi kia vi sự ảo, ba trăm n ă m sau một ngày thanh lương sơn quy nguyên phong trên không từ từ có thật nhiều thải vân tràn ngập ra càng có độc hơn sương mù b ố c hơi mà lên chiếu đến mặt trời lặn dư hà để cả ngọn núi đều thành ám màu đỏ màu không ít l u minh tiên tông đệ tử đều là lần đầu tiên nhìn thấy bậc này dị tượng nhao n h a u tìm người hỏi thăm chẳng lẽ chúng ta núi này môn bên trong còn có cái gì bảo vật muốn hiện thế không thành nhưng mà ngoại môn đệ tử đối với cái này đầy đủ đều không hiểu ra sao chỉ biết trong môn vài ngày trước liền hạ xuống cấm nhiếp lệnh không chuẩn bất luận kẻ nào tùy ý ra vào mà nội môn đệ tử ta biết tự hồ là có trong môn trưởng lão muốn độ l cụ thể là ai liền hoàn toàn không biết chỉ có chân truyền đệ tử trở lên thân phận người mới biết được người độ kiếp là ai bất quá những ngày chân truyền đệ tử tông môn trưởng lão lại đầy đủ đ ề u nói năng thận trọng giữ kín như bưng căn bản sẽ không hướng ra phía ngoài thổ lộ nửa chữ bọn hắn chỉ là từ ba ngày trước lên liền không ngừng dẫn người tại quy nguyên phong trong ngoài lục soát tuần tra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế vương sư m i n h ngươi thấy thế nào lúc này thiên địa dị tượng quả thật giống phần lớn đồng môn nói tới như thế sẽ có gì bảo hiện thế không thành lúc này nói chuyện là người nguyên anh kỷ nội môn đệ tử h ế n nam p i không sai tại bây giờ u minh tiến tông theo trong môn đệ tử càng ngày càng nhiều thực lực càng ngày càng mạnh kim đăng kỳ nguyên anh kỳ tu vi cũng chỉ là trong đó môn đệ tử mà thôi tiếp lấy tấn thăng hóa thần kỳ về sau mới có thể thu hoạch được chân truyền đệ tử thân phận hợp phách tử phủ mới có tư cách tấn thăng làm t r ư ở n g lão mà lúc này bị yến nam phi hỏi thăm vương sư minh tên là vương nguyên độ mặc dù cùng hắn tu vi không kém bao nhiêu cũng là nguyên anh sơ kỳ bất quá ngoại giới có truyền ôn nói đây vương nguyên độ lai lịch rất không bình thường thậm chí còn bị tông chủ trần trường canh gọi vào qua trước mặt khảo giáo bài tập tu vi mấy lần biết hẳn là so phổ thông đệ tử nhiều một、ít. vương nguyên độ lúc này ngẩng đầu nhìn này sắc mặt mười p h ầ n ngưng trọng thải vân bay động giữa thiên điệp nhưng không có một k i a dấu hiệu s ắ p v ư a sư đệ cảm thấy đây bình thường sao t i ế n nam phi điểm một cái ta nhìn cũng giống là kiếp vân nhiều một ít chỉ là tựa hồ cùng chúng ta dị vãng gặp qua kiếp vân vừa có rất nhiều chỗ khác biệt mọi người ở đây n h a o nhau suy đoán nghị luận thời điểm trần trường c a n h hóa thành một đạo đội quang bay đến một chỗ ngọn núi tuyệt đỉnh bên trên lúc này tần phong đang ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá xanh lớn nhắm mắt ngưng thần lệnh nhà thiên hòa bẩm sư tôn đệ tử hết thể đều đã bố trí thỏa đáng ân đi xuống đi đ p h ư ơ nguyên trong vòng lai không chuẩn tấn h l i phong tới g lúc này lại là chuẩn bị mốn độ cái kia luyện hư thiên tiếp luyện hư thiên tiếp không thể coi thường có thể chắc chắn sẽ không giống như kiểu trước đây để cho người ta nhẹ nhõm vượt qua thế gian và vật vô luận sang hẻn sinh lão bệnh tử đều là tự nhiên lý lẽ mà tu si thổ nạp thiên địa linh khí tu luyện mưu đồ trường sinh vốn là tại nịch thiên mà đi tựa như là hồ cá bên trong nuôi một đám cá phần lớn cá nguyên bản đều im lặng tại trong vạc vây vùng lấy cung cấp người thưởng thức nhưng đ ố n g nhiên trong một ngày lại có trong đó một con cá thỉnh thoảng ra sức hướng lên vọt lên tựa hồ muốn lật ra hồ cá đi chủ nhà tự sẽ thiết t r í một cái chướng ngại vợn ngăn cản loại tình huống này phát sinh nếu như từ từ phát hiện con cá tiêu trải qua đủ loại hiểm trở vậy mà còn chưa từ bỏ ý định còn t ạ i ý đồ lật nhảy hồ cá thậm chí còn làm hư khắc cá cứ thế càng ngày càng nhiều cá tại học theo lệnh hồ cá trở nên không yên tĩnh đứng lên thế là lúc này chủ nhà liền sẽ khả năng bên dưới nặng tay đem đầu kia nhất phát triển con cá cho bắt c ắ n giết nếu như đem toàn bộ p h à m giới xem là một cái cá lớn bạc như vậy luyện hư kỳ tu sĩ liền đã coi là trong hồ cá nhất phát triển con cá một trong hạ xuống thiên kiếp cùng dĩ vãng so sánh uy lực lớn không biết gấp bao nhiêu lần tuyệt đối không thể coi như không quan trọng tấn phong đối với cái này một mực đã sớm chuẩn bị trước một hồi h ắ n thậm chí còn dùng cái kia hoàng lòng trọng bảo bên trong tu tập đến tiên thiên đại diễn thân thuật cho mình lần này độ kiếp tính mất quẻ ai ngờ quẻ tượng bên trên biểu hiện cũng rất là không ổn lại có vẫn diệt đại hung chi ác triệu mặc dù cái t i a tiên thiên đại d i ệ n thần thuật tần phong nghiên cứu đến cũng không phải rất thấu đối với chư thiên sinh linh diễn toán bảo vật vị trí suy tính chờ đều là nhất khiếu bất thông nhưng loại này cụ thể sự kiện họa phúc diễn tính là thần thuật b ê n trong đơn giản nhất một loại hắn đã nắm giữ mấy phần hòa h ậ u bởi vậy khi lấy được dạng này ác quẻ sau đó tần phong cực kỳ trọng thị lại vì mình độ kiếp sự tỉnh trước, trước trước sau sau cẩn thận bố trí một phen nhu cầu đem một chút khả năng thai hoàng ẩm b ó c chết tại trong trứng nước đầu tiên là độ kiếp địa điểm khẳng định là không thể chọn tại đông tiên mục sơn nơi đó quần địch vây quanh nếu như bình thường thật cũng không sợ nhưng lúc đ ộ k i ế p tần phong nhất định phải đem toàn bộ t i n h lực đều đặt ở ứng k i ế p bên trên nếu là thời khắc mấu chốt xuất hiện một hai cái địch nhân hướng hắn tốt h nhiên nổi lên không dành quan tâm chuyện khác trong ngoài giáp công phía dưới thật là có cực lớn có thể sẽ như vậy bỏ mình người diệt mà thanh lương sơn vùng này là u minh tiên tông hang hổ chỗ phát động trong môn đệ tử ngày đêm tuần tra đứng lên hiện tại thật sự là ngay cả con rồi cũng bay không đến tần phong trước người đến lúc này tần phong vẫn cảm thấy có một số không quá bảo hiểm lại viết mấy phong thư ra ngoài thế là quỷ môn tông nhạc mặc n g u y sơn phái sở nam tinh diễm t h n gần nhất đều n h o nhao chạy đến quy nguyên phòng thậm chí thần viên nào bên kia viên thông viên hóa hai cái này đổ nhi đang nhìn tấn phong thư về sau còn cố ý thuyết phục hai cái luyện hư kỳ trong tộc lão tổ đến quy nguyên phong tọa trấn nam bắc viên thông viên hóa mặc dù còn tại trong tộc làm không được nói một không hai nhưng quyền hành xác thực tăng trưởng không ít mà đi u minh tiên tông cũng đã xưa đâu bằng nay song phương giao hảo hiện nhiên lợi nhiều hơn hại viên thông viên hóa bởi vậy mới có thể mời được đến trong tộc luyện hư lão tổ đến đây quy nguyên phong mặt trời lặn phía tây bóng đêm đã nổng ngoại trừ quy nguyên phong trên không trước mắt đã là đẩy trời tinh th khắp nơi một điểm gió nhẹ đều không có khắp nơi im ắng đêm nay nhất định là rất nhiều người sợ lì vê snitter vừa tuần tra xong một vòng yến nam phi một bên uống vào hồ lô chi rượu một bên n h u mày hỏi vương nguyên độ vương sư h i n h ngươi nói đây lôi k i ế p đều tích xúc hơn nửa ngày làm sao còn chưa rơi xuống vương nguyên độ ngẩng đầu nhìn một hồi đỉnh núi bên trên thiên kiếp đã bắt đầu chỉ là chúng ta tu vi quá thấp không phát hiện được mà thôi đã bắt đầu thật sao t i ế n nam phi mở to hai mắt một mặt mê man nhìn về phía đỉnh núi chương năm trăm sáu mươi ba người có thể thắng thiên bóng đêm càng thâm trăng sáng n ô lên cao nhưng lúc này quy nguyên phong trên không vẫn không thấy một đoá kiếp vân chỉ là hội tụ rất nhiều yêu vân xương độc dưới ánh trăng chiếu rọi xuống như là thật ánh sáng trường m à u ngũ sắc lưu chuyển lộ ra mười phần đẹp mắt thương nhân thấy đừng nói là tông môn bên ngoài tu sĩ liền xem như ưu minh tiên tông đệ tử bản môn đến nay vẫn cho rằng sơn môn là có bảo vật muốn như thế lúc này mới hội môn cử đi bên dưới giới, giới nghiêm mấy ngày lâu chỉ có hơi tới gần một chút sau đó mới có thể từ những n à y đẹp mắt quan g mang bên trong phát giác một tia kỳ tanh tu vi hơi kém chút người gặp không cần phúc chốc liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết mà đây kỳ thực chỉ là luyện hư thiên kiếp khúc nhạc dạo mà thôi. t ầ n phong đều không c ầ n động bất kỳ bí thuật pháp bảo dựa vào tự thân hộ thể chân khí liền có thể đem những này yêu vân xương độc ngăn cách bên ngoài đương nhiên như lúc này h ư n g tiếp là cái bản thân bị trọng thương dần dần già đi tu sĩ chỉ là cửa này cũng đủ để cho hắn mồ hôi đầm địa đột nhiên bầu trời chuyển đến một tiếng đại trấn sau đó liền thấy tây nam phương hướng có mây đen như sóng chiều tuân ra quyển m à tới chỉ trong chớp mắt không chỉ là quy nguyên phong một chỗ cơ hồ là toàn bộ thanh lương sơn đều hạ nguyện n g ảnh lâm vào triệt để hắc cám bên trong không thấy nửa điểm tinh quang đủ mọi màu sắc đá mây nhanh như tuấn mã tụ hướng quy nguyên phong trên không tụ lại còn lại các nơi tắc mây đen đầy trời tràn ngập liền tính treo lên bó đuốc giả minh châu cũng biết trong khoảnh khắc bị âm phong thổi t á t bị trần trường canh chế tạo cùng người ở giữa tiên cảnh đồng dạng quy nguyên phong trong nháy mắt phảng phất bị vô cùng vô tận hắc cám bên trong thẳng làm cho tiểu hài khóc n ỉ non thanh âm liên tiếp nhưng kỳ thật quy nguyên phong gần trái tu vi thấp hơn nhập đạo kỳ bây giờ đều sớm rời đến phi vân phổ đi lại nào có như vậy nhiều tiểu hài tiếng khóc vang lên đây bất quá là thiên ma nhiễu tâm thần người một loại phương thức mà thôi tại độ luyện hư thiên kiếp quá trình bên trong thiên ma một mực đều có ở bên cạnh thăm cũng không có nói muốn tới đằng sau mới có thể áp t r ụ c đăng t r ạ n g chỉ cần ứng kiếp người bông lỏng một phân một hào cảnh giác giữa thiên địa vô chất ngoại ma liền sẽ như là nhìn thấy tử thi k ề n k ề n đồng dạng cùng nhau tiến lên khoảng cách liền có thể gây nên người tử vong lại qua một lúc lâu chỉ thấy không chúng đã tụ thành một đoàn ngũ sắc quang cầu kiếp vân phút chốc phát ra chói mắt cường quang điện mang như kim xà tán loạn l ó e lên một cái tiếp lấy chính là một cái d u n g trời đại x é t đánh văng lên kinh thiên địa khiếp quỷ thần thẳng hướng lấy tần phong đánh qua cùng lúc đó quy nguyên phong trên không còn điện quang lập l ò tiếng sấm đại tác vô số nhìn hơi yếu một chút một chút nhưng h tần phong b lại a tới, sau n người. h thế cực kỳ dòa âm âm một âm hù thanh l n h lúc lâu đám người chợt thấy đỉnh núi bên trên hư ảnh ánh sáng trận lóe lập tức ngàn vạn lôi hỏa lại như lưu tinh truy mưa nao g nhao rơi xuống phía dưới theo gió tàn biến ứng kiếp người tựa hồ chỉ dùng một kiện thường nhân khó mà nhìn thấy pháp bảo liền đem chiêu này lôi k i ế p chống đỡ được xuống tới vô số ưu minh tiên tông nội ngoại môn đệ tử xa xa thấy một màn này về sau liền kích động khoa tay múa chân đứng lên t ố t nhân lực quả nhiên có thể thắng thiên người nhất định có thể thắng thiên ta là trưởng lưu tiên đến vương sư m i n h chúng ta khi p h ủ uống một đại bạch trong đám người yến nam phi nhịn không được lấy ra hồ lô rượu đến uống một miệng lớn nhưng vương nguyên độ chỉ tượng chứng nhấp một hốc nhỏ lướt qua liền ngược lại đợi lát nữa còn muốn tham dự tuần tra cảnh vệ h ắ n cũng không dám tùy tiện uống nhiều t r như tân tân khổ khổ nhưng t cũng có người sẽ kích thích vô cùng đấu trí đến một khỏa cầu tiền t h i tâm cảm kiên định không thay đổi mặc dù bách chết mà bất nạo có dạng này tâm tính đệ tử thành tựu chắc chắn không thể đo lường mà rất hiển nhiên cùng bồi dưỡng một vạn cái tầm thường vô vi đệ tử khẳng định không bằng bồi dưỡng ba nghìn xuất sắc đệ tử càng có thể làm cho tông môn đạo thống phát dương quang đại trong trước mắt đủ loại màu sắc lôi k i ế p đã thay nhau hướng phía tần phong đập xuống đều bị hắn dùng như ý t h u ố c lào la liền ngăn cản xuống d ư ớ i cũng không sử dụng bất kỳ pháp quyết bí bảo phụ trợ giai đoạn này lôi k i ế p đối với phần lớn luyện hư tu sĩ mà nói cũng không tính rất khó khăn khi lôi k i ế p tiến vào tiếp theo giai đoạn hoàng đỏ lam tím xanh ngũ sắt trọng lôi diễn phần mình tùy ý tổ hợp song song hướng phía tần phong bổ xuống thì tần phong lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng thả ra ứng kiếp trí bảo thiên minh hóa âm song sắc lôi k i ế p còn chưa rơi xuống thường thường liền được hắn ngày này minh hóa âm châu cho cưỡng ép tách ra bởi vậy giai đoạn này thiên kiếp tấn phong đồng dạng là ứng phó đến nhẹ nhàng như thường lúc này bốn phía ngoại trừ thiên ma lôi k i ế p đều tới bên ngoài lại nhiều gió phơn âm hỏa cái gọi là âm hỏa tất nhiên là không cần nhiều giải thực thế gian đa dạng vô cùng lợi hại tấn phong trước kia ở nhân gian giới thì đã từng có một đoạn thời gian là đùa nghịch âm hỏa ngăn địch cao thủ về phần đây do phơn liền tương đối nhìn thấy là một loại thổi lên đến để cho người ta như đọa biển lựa phong cần gấp nhất là hắn không biết từ chỗ nào lên cũng không biết từ chỗ nào dừng đột nhiên liền rõ ràng qua tần phong hộ thể như ý thuốc lào la là, hướng hắn nhục thân thổi tới người bình thường nếu là bất ngờ không đề phòng bị đây gió phân thổi lúc này liền sẽ nhục thân t ố i nát đâu còn có thể chống cự tiếp xuống lôi kiếp may mắn tần phong đã sớm chuẩn bị tại âm phong đột khởi thì đã nuốt vào một miệng lớn này g một chân thủy lúc này tùy ý gió phơn âm hỏa như thế nào tập kích quấy dối hắn tự an tỏa trên tảng đá lù lù bất động không bị ảnh hưởng chút nào thoáng c h ư ớ c mắt ở giữa những n à y song sắt chọc lôi gió phơn âm hỏa chi kiếp lại sẽ bị tần phong chịu được tự thân lại lông tóc không hư hại thiên kiếp ti trong lúc ô i kiếp t nhất thời tần phong càng nghĩ càng là bất an lông mày cồn g loạn không ngừng thể nội t h ấ n yêu bạo tháp cũng rung động không ngừng phản phất thật có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh nếu là thay cái khác thời điểm h ắ ngay đã sớm đi sớm t h ẳ n một mạch, đột đến chân trời chân góc biển, cách đến biển, nơi này x xa, xa làm sao đang làm l hiện tại đang độ ấ kiếp tại h hướng hai ể đi kiếp Trưng nào. Ngay t số, bay vả gió. không trung có tam sát trọng lôi tây phát t ầ n phong một trận tâm thần có chút không tập trung thời khắc đ ỗ n g nhiên hét dài một tiếng đồng thời có mấy chục trên trăm đạo đ ộ t quang phá vỡ hoàng hôn nặng nề g h bầu trời đêm một cái liền vọt vào t ầ n phong tại bốn phía bố trí xuống đại trận bên trong đến đồng thời chia chín cái phương vị đánh tung không ngừng tấn phong thấy đây trong lòng lập tức quá sợ hãi hắn lúc này bố trí xuống chính là cường hạn nhất một bộ thập nhị đô thiên cựu cung thần sát đại trận nếu có chín cái tử p h ụ kỳ tu sĩ chiếm cứ trận bên trong cựu cung tri vị liền xem như hai ba cái luyện hư tu sĩ cùng một chô liên công cũng thế tất không thể trong khoảng thời gian ngắn công phá trận này càng huống hồ lúc này cựu cung tri vị bên trên còn có hai cái thần viên đạo luyện hư con vượng có bọn họ liền xem như ba năm cái luyện hư tu sĩ được kích cũng nhất định có thể chống n ổ i tần phong độ s o n g tiền kiếp nhưng lúc này nhóm người này tựa hồ hoàn toàn xem thấu hán bộ này đại trận hư thực đồng dạng đã vậy còn quá nhanh liền trực tiếp tinh chuẩn tìm được cựu cung phương vị chỗ nguyên bản cựu cung phương vị, là có thể tùy thời biến ảo na di phàm l à bọn hắn vào trận tốc độ chậm hơn một điểm cũng không trở thành giống bây giờ như vậy bị động nhóm người này đến cùng là lai lịch gì tần phong hai mắt ngưng tụ vậy mà từ trong đám người thấy được cựu sinh minh trường địch lão tổ ô đầu bà ba cái người quen thân ảnh bất quá cựu sinh minh là luyện hư sơ kỳ trường địch lão tổ ô đầu bà đều là tử phủ hậu kỳ tu vi ba người bọn hắn tựa hồ chỉ là lâm thời tới góp đủ số còn không tính là nhóm người này chủ lực nhóm này chủ lực đầy đủ đều người mặc một cái thống nhất amni cô phục sức tại hai cái luyện hư tu sĩ chỉ huy dưới không ngừng phát ra từng đạo phát quyết đánh phía đại trận c ử u cung trận mắt mà những tông môn này phục sức tần phong đã từng còn gặp người mấy lần cũng không tính lạ l ắ m người mặc này tông môn phục sức người danh gia tinh trần chính là một cái vạn nam trai biện c h u y ể n thế ánh mắt giống như thiên chỉ chi thủy thanh tịnh vô cùng cười đứng lên thì bên trái trên mặt sẽ có một đạo nguyệt nha ổ nhìn rất đẹp lần gần đây nhất nhìn thấy nàng thì là tại thanh liên sơn bên trên khương tuyết quân tấn thăng tử phủ kỳ đại điện bên trên bị nàng dùng một đôi h ủ mắt xem thấu thân mang ma quân tre tần phong lại chưa lộ ra cuối cùng tinh trần tựa hồ còn nói long tượng am hiện tại đã mười phần h a i minh không còn giống ngày xưa như thế đem đạo ma phân chia thấy quá mức phân biệt rõ ràng mời hắn tiến đến vị ương hồ phổ đà đạo tông môn làm khách hiện tại xem ra tính trần nói cũng là không giả cựu sinh minh trường địch lao tổ ô đầu bà ba người đều là ma môn tu sĩ lại cùng lòng tượng am người tiến tới một khối như thế nói đến long tượng am lần này đột kích cũng không phải là m u ố n trừ ma vệ đạo cái k i a các nàng đây là làm cớ gì thần phong càng thêm không hiểu ra sao lúc này tần h phong lại thoáng nhìn pháp trận bốn phía còn du đã mấy đạo cực kỳ mạnh mẽ linh hơi thở những người này cũng không xuất thủ mà giống như tại quan sát trong đó tần phong quen biết liền có bích hải triều âm động ngọc tâm thần nhi điên cô cùng phía trên sơn kính đợt tự quét r ắ c thần tăng nhìn thấy đây quét r ắ c thần tăng về sau tần phong lập tức hai mắt tỏa sáng phảng phất nhìn thấy cái k i a duy nhất sinh lộ ở nơi nào đây quét r ắ c thần tăng hẳn là đêm nay như vậy nhiều khách tới thăm bên trong duy nhất hơi thiên hướng về hắn người với lại hắn thực lực tuyệt đối không cho khinh thường cơ hồ có thể nói là tần phong gặp qua luyện hư tu sĩ bên trong tối cường cái kia nếu có được đến hắn xuất thủ tương trợ lúc này khốn cảnh hẳn là liền có thể giải quyết dễ dàng thế là hắn một bên ngăn cản tam sắc t r ọ c lôi một bên cất cao giọng nói l o n g tượng am các vị bằng hữu ta với các ngươi luôn luôn không oán không cựu thậm chí còn rất có nguồn gốc chịu được ngọc tâm thần nhi điên cô chi mời hao phí rất nhiều tâm huyết đền bù các nàng thời đại thủ hộ một chỗ đại trận mặt cấm còn cùng các ngươi trong môn đệ tử t ĩ n h trần quan hệ muốn tốt thường thường cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ tần phong còn chưa có nói xong l o n g tượng am bên kia một cái chỉ có một cánh tay tướng mạo kỳ quái vô cùng luyện hư kỳ lao nico liền quát lớn ngươi còn có mặt s á c tinh trần đố nhi này của ta tâm tư đơn thuần tại ta tọa hạ tham tiền mấy ngàn năm đã bị ta chọn làm ai ngờ nơi g ư đây ma môn tặc tử lại không biết như thế nào đưa nàng mỹ hoạt động phạm tâm t ẩ u hỏa nhập ma hôm nay không đem nơi g ư đây ma kêu i é t trong thiên hạ phật môn bảo t ự há có thanh tịnh chi điện a đây như vậy cầu hết sao tần phong lập tức bó tay rồi đồng thời trong lòng cũng tràn đầy hoài nghi ta cùng tĩnh chân giữa trong sạch rất thẳng thắn cũng không cái gì sống tạm sự tình huống hồ chúng ta mặc dù giao tình không ít nhưng kỳ thật trước sau gặp qua mặt không đủ số lượng một bàn tay lần gần đây nhất đã là hơn một sáu nghìn năm chuyện các vị hỏi thử trong thiên hạ có thể có cái gì bị ma chi pháp là muốn tại hơn nghìn năm sau mới có thể phát động lời vừa nói ra vô số người trên mặt đều rất là kinh ngạc hiển nhiên không ngờ tới hắn cùng tính trần vậy mà đã lâu như vậy không có gặp mặt lúc này địch đến trong đám người có cái bạch diện thư sinh cười nói tần đạo hưu nói nói thật sự là cực kỳ mâu thuẫn phía trước đã nói cùng tính trần quan hệ không ít đằng sau còn nói cùng nàng hơn nghìn năm không thấy một mặt chẳng phải là tự mâu thuẫn tần phong nói quân tử chi giao n h ạ t như nước tính trần k ế t trước là một cái vạn nằm trai biển tại bị hải yêu truy sát thì vì ta cứu sau đó chuyển thế thành người tu tập phật pháp mấy lần mời ta đi long tượng am làm khách ta cùng nàng giữa đã vô tình yêu chi niệm lại có riêng phần mình đường muốn đi hơn nghìn năm gặp mặt một lần cũng đúng là bình thường tần phong nói như vậy nhiều cũng không phải là nói cho chất vấn người nghe mà là tại hướng quét r ắ c thần tăng thản minh bạch mình cũng không đối với tính trần làm ắt thôi quả nhiên nghe được hắn nói như vậy về sau tần phong liền nóng thấy quét r ắ c thần tăng liên tục gật đầu chỉ là vẫn không có xuất thủ ý tứ lúc này lời mới vừa nói cái k i a bạch d i ệ n tư h sinh lại suy âm thanh cười nói tần đạo hưu thật sự là tốt một tấm nhanh mồm nhanh miệng đây đều có thể đem đen nói thanh trắng ầm ầm lại là một cái kinh tiên đại sét đánh văng lên vô số lôi điện hướng phía tần phong có tới t â n phong một bên chống cự l ô i k i ế p vừa hướng tay hướng phía cái tia bạch diện thư sinh đánh ra một đạo ma quan quá khứ hạ người giấu đầu lòi đuôi an giám ở này trêu chọc không phải là một tiếng hét thảm qua đi trước đó ngọc thụ lâm phong bạch diện thư sinh đã biến mất không thấy thay vào đó là một cái tướng ngũ đoạn lại đen lại xấu quay thay t â n phong h ừ nói người này tên là h ắ c xỉu chính là cựu liệt thần quân nghệ tử cả đời làm ác vô số tốt nhất nữ s á c long tượng am các vị cùng dùng có lẽ có tội danh chỉ chiếc ta chẳng hỏi một chút người này trà trộn tại các ngươi trong đám người thì có thể có sử dụng ra cái gì hạ lưu thủ đoạn tới đi trong lúc nhất thời long tượng an một đám nữ nhi đầy đủ đều mặt lộ vẻ vẻ chần chờ cũng b i ế t thi pháp thanh chiếu phát h ể tựa hồ thật đúng là lo lắng trong bất chi bất giác bị hát xỉu cho động tay chân trong lúc vô hình chậm lại đối với cựu cung trận mắt tiền đánh tinh trần sư phụ c ũ n g tức độc tí thần n i t h ấ y đây lập tức vừa tức vừa gấp nội r ư ừ n g hát xỉu nói ngươi là khi nào trà trộn vào đến muốn chết nói lấy liền một kiếm phách chẳng tới a hát xỉu lần nữa hét thả một m tiếng lại tựa hồ như cũng không bỏ mình mà la hóa thành ba sợi khói đen hướng nơi xa trốn đi chương năm trăm sáu mươi lăm còn ta đúng như mây đen đời trời tiếng sấm diện dĩ, tại hát s u bị độc tý thần nhi một kiếm chạm lui sau đó quét rắc thần tăng rốt cuộc mở miệng nói chuyện quảng minh đại sư lấy lao nạp xem ra thần thí chủ cùng tĩnh trần đã có một nghìn sáu trăm năm không thấy nói hắn mị hoặc tĩnh trần dẫn tới nàng động phạm tâm tẩu hỏa nhập ma thực sự quá gò ép ở trong đó có phải hay không là có cái gì hiểu lầm p h ổ đà đảo long tượng am lần này tới hai vị luyện hư tu sĩ một cái là độc tý thần nhi một cái khác nhưng là đương nhiệm am chủ quảng minh đại sư vị này quảng minh đại sư bối phận cực cao giống độc tý thần nhi bích hải chiều âm động ngọc tâm thần nhi đám người kỳ thực đều là nàng hậu bối ngoài ra hát phong cốc ma cung vị kia lệnh quỳnh tiên tử ngụy cầm đương cũng chính là từ vị này quảng minh đại sư môn hạ phản bội chạy trốn đi ra giống như vậy nhân vật chỉ cần nàng không n g u y ệ n ý thế gian phần lớn người đều không cách nào dùng ngôn ngữ để bức bách nàng làm cái gì bất quá đây quét rác thần tăng vừa lúc liền cùng quảng minh đại sư là cùng một cái thời đại nhân vật lao hòa thượng này thực lực mạnh bao nhiêu người khác khả năng không rõ ràng quảng minh đại sư lại rõ ràng nhất bất quá thấy hắn đã ẩn ẩn có nhúng tay chi ý quảng minh đại sư đành phải đối với độc tý thần mỹ nói không bằng đem tĩnh trần thả ra tới hai tướng đối c h ế t biện thanh hát bạch ngươi x Độc tí quảng ni hồ quá minh đại sư cho nàng g t r n g u t rắc h ề n đông nói chúng ta cái này kính đợt tự đồng đạo nghe nói đã vượt qua mười hai lần luyện hư thiên kiếp cực kỳ khó chơi hắn nếu là xuất thủ chúng ta mấy người liên thủ cũng không nhất định có thể đối phó được hắn Độc tí t h ầ nguyên n h lai đến luyện hư c h i cảnh giữa các tu sĩ thực lực mặc dù vẫn có tiền trung hậu kỳ tam cảnh phân chia nhưng tam cảnh bên trong mạnh yếu đã không phải như vậy phân biệt rõ ràng có thể nhất thể hiện luyện hư tu sĩ thực lực sai biệt là vượt qua thiên kiếp số lần cũng tức là nói nếu như một cái luyện hư trùng kỳ tu sĩ chỉ vượt qua một lần thiên kiếp nói rất có thể không phải vượt qua hai lần thiên kiếp luyện hư sơ kỳ tu sĩ đối thủ luyện hư thiên kiếp tới không phải rất tấp nập thế gian lại có không ít có thể chỉ hoãn thiên kiếp đến pháp bảo bí thuật nếu như một người tu luyện tốc độ đầy đủ nhanh s á c thực khả năng đến trung kỳ c h i cảnh vẫn là chỉ vượt qua một lần thiên kiếp mà thôi nhưng bất kể nói thế nào l i ê n độc tý thần nhi những gì mình biết đến luyện hư hậu kỳ đắm chìm nhiều năm một chút lão quái vượt qua sáu bảy lần thiên kiếp đã xem như nhiều mà trước mắt cái này khí chất thường thường lão hòa thượng lại vượt qua mười hai lần thiên kiếp nhiều đây cái này thật sự là để cho người ta có một số khó có thể tưởng tượng độc tý thần nhi trên mặt âm tình bất định một hồi cuối cùng thất thủ cánh tay chi kia ống tay áo đ ố n nhiên không gió phồng lên đứng lên một tia sáng từ trong tay áo bay ra hiện ra tính trần thân t n h đến đô nhi Vi sư báo thủ cho thủ ngày ư ơ i đến, mau đem tên ma đầu tên n mau ma như thế nào hoa ngôn ngựa ở ở trên thân ngươi xuống trùng tỉnh, nói ra đi. Vâng. Ngày thế hoa thể xảo reo giữa, ma ra sự ở ở đi. ấy đồ nhi tại thanh l i ê n ngoài núi tần phong nguyên bản nhìn thấy độc tý thần nhi đem tinh trần phóng ra về sau coi là rốt cuộc có thể còn mình một cái trong sạch nhưng người nào biết lúc này tinh trần liền nhìn đều không đi hắn bên này một chút hoàn toàn liền cùng cái ngốc đầu nga đồng dạng tại cái kêu hoang mang lo sợ nói lấy chút vu không hắn nói như vậy thật đúng là bùn đất ba rơi đúng quẩn nói cũng nói không rõ a di đà phật ngay tại tinh trần tiếp tục nói tiếp t ì quét giáp thần tăng đ ố n g nhiên hát tiếng nhật vật sau đó phát ra hét lớn một tiếng đ ợ t trái tim băng g i á thắng ao thượng thanh sen còn ta đúng như quan đại tự tại tinh trần hai mắt trong nháy mắt vì đó một thành đầu tiên là mê mang ngẩng đầu chung quanh một cái khi nàng dùng một đôi thuế mắt nhìn qua tầm tầm mây đen thấy được nơi xa đang tại độ kiếp tầm phòng lại nhìn thấy mình sư môn với tư cách về sau tựa hồ một cái liền minh bạch cái gì la lớn ta cùng tần đạo hữu giữa trong sạch cũng không cái gì b ẩ n t i ị u tiến hành sư phụ ta tin vào tiểu nhân tri ôn lựa dẫn công tâm mới có chuyện hôm nay mong rằng các vị đồng môn chớ theo nàng h ư n g giết người tốt tăng thêm hậu quả xấu lời vừa nói ra đừng nói là long tượng am đám người liền ngay cả u minh tiên tông một đám tu sĩ cũng đầy đủ đều rất là giật mình long tượng am đám người kinh ngạc là chẳng lẽ luôn luôn thần linh tấn giật có thể thấy rõ thế gian tất cả v ẫ n đ ụ n g độc tý thần nhi vậy mà thật sẽ một buổi hai mắt mơ màng tin vào cái kia tiểu nhân c h i ngôn u minh tiên tông đám người kinh ngạc là tính trần với tư cách long tượng am đệ tử có thể tại đây tình cảnh này phía dưới mở miệng giữ gìn tần p h o n g quả thực là để cho người ta bội phục nàng r ũ khí độc tý thần nhi lúc này giận tí mặt nói nghịt đồ ngươi biết mình tại nói bậy bạ gì đó tinh trần mí môi một cái thân thể lắc lư mấy lần tự a hồ cực độ suy yếu nhưng nói ra nói ngữ khí lại cực kỳ kiên định mà rõ ràng việc này nguyên do đệ tử kỳ thực sớm cùng sư phụ giải thích qua ngày đó ngươi tại trong am chuyển lệnh quyết định ta làm truyền nhân y bắt về sau một đám sư muội sư tỷ đều tới chúc mừng trong lúc đó có người hỏi ta có hay không muốn tốt bằng h ư u đến lúc đó cùng một chỗ mời tới xem lễ cùng chúc ta liền điểm khương t u y ế t quân h u y ề n thường tiên tử tần phong chờ mấy người chi danh sau đó lại có người hồ nào nói ta tự hồ đã s á c mấy lần muốn mời tần phong đến long tượng am dung o ạ n hắn có phải hay không ta ý trung nhân ta chính là người trong phật môn cùng người lui tới chưa từng n h ì nữ n chi tình nghiệm tất nhiên là ngay sau đó lập tức phủ nhận đám người một trận bật cười đều không coi ra gì nhưng chẳng biết tại sao việc này cũng rất nhanh lan truyền ra đồng thời lời đồn nhảm thành ta không cẩn thận lỡ lời nói tần phong là ta ý c h u n g nhân lúc này mới trong nháy mắt tại lòng tượng trong am đưa tới sóng to gió lớn đám người n g h e xong trên mặt đều là một trận giật mình xem ra thế gian này có người địa phương liền có giang hồ cho dù là phổ đà đảo lòng tượng am loại này phật môn tị thế chi địa cũng không thể ngoại lệ tại năng bị độc tý thần nhi chọn làm truyền nhân y bắt ngay miệng lập tức liền có dạng này lời đồn đại truyền tới khẳng định là người hữu tâm ghen ghét ph cố ý hành động không thể nghi ngờ thậm chí cả long tượng ăn một chút đệ tử lúc này cũng từ từ chậm lại công trận chi thế có khuynh hướng lựa chọn tin tưởng tinh trần nói bởi vì mọi người đều biết một điểm độc tý thần n h i phẩm cách mọi loại đều tốt duy chỉ có mười phần cố kỵ mình mặt mũi nàng vừa tuyên bố muốn lập tinh trần vì truyền nhân y bác liền truyền r a dạng này lưu nôn vị ngữ mặt mũi lại mất giận dữ phía dưới không quan tâm làm ra bất cứ chuyện gì đến cũng có thể sự tính đã biết rõ ràng các vị còn không ngừng tay quét g á c thần tăng đêm nay tựa hồ g ú t định tần phong lúc này lại đột nhiên đưa tay v u lên hướng về phía trước đánh ra một đạo phật quang đem cự trường địch lao tổ đám người từ cựu cung đại trận bên trong đánh đi ra chương năm trăm sáu mươi sáu a tị nguyên châu lúc này tần phong đã trải trải qua gió phơn âm hỏa tam sát trọng lôi chi kiếp chỉ cần lại vượt qua cuối cùng hơn mười đạo tứ sát trọng lôi cùng cuối cùng một đạo ngũ sát trọng lôi liền có thể sang qua lần này luyện hư thiên kiếp mà một trận nguyên bản có thể làm hắn mạng sống như treo trên sợi tóc ngoại kiếp chi kiếp cũng theo tính trần phân rõ quét rắc thần tăng cường thế can thiệp che chở để long tượng am người liền can không có động thủ lý do bất đắc di toàn bộ thối lui ra khỏi thập nhị đô thiên cựu cung thần sát đại trận bên ngoài mà tuyên cáo bị tiêu mất ở vô hình b u á c h rác thần tăng lại nâng lên cái kia s o n g vận đục không rõ hai mắt nhìn một chút tinh trần đ ỗ n g nhiên đối với quảng minh đại sư nói ta phía trên sơn bắc phong trước kia có tòa bạch tức am nguyên là thiên thủ quan â m bồ tát đạo tràng một lần cũng mười phần hưng thịnh chỉ là về sau suy tàn lao nạp nhìn cái này n ữ ni tinh trần ngược lại cùng phía trên sơn hữu duyên không bằng để cho nàng đến bạch tức am đi thiền tu như thế nào quảng minh đại sư nghĩ t h ầ m phát sinh dạng này sự t ì n h như tiếp tục lưu tinh trần tại long thượng am ngược lại không ổn để hắn đi bạch tức tự lập môn hộ ngược lại không mất làm một cái vẹn cả đôi đường biện pháp tốt thế là cũng không đợi độc tí thần nghi cái này tính trần sư phụ phản ứng ra sao quảng minh đại sư cái này lòng tượng am am chủ liền lập tức gật đầu đáp ứng lúc này đang tại ứng đối tứ sắc trọng lôi tần phong đem thiên minh hóa âm châu cất vào đến hắn lấy ra một cái tương tự bình bắt p h á t bảo từ đó thả ra hắn được từ vô cực động hoàng long l ậ n chứa giữa bầu trời tuyển thần xa hóa ra ngàn vạn đoá ngũ sắc tinh quang bắn ra chỉ một thoáng những ngày này tuyển thần xa cùng lôi t ế p đụng vào lẫn nhau đến cùng một chỗ phát ra một trận tiếng ầm ầm thật giống như sơn băng hải tiếu thiên địa sụp đổ tu vi hơi thấp một chút tu sĩ trực tiếp liền hôn mê đi, bị người cho chỉ là đứng tại xa như vậy địa phương quan sát liền như vậy cảnh ngộ thật khó tưởng tượng chỗ sâu trong lôi kiếp tâm ứng kiếp người đến cùng lại như thế nào vượt qua đi quảng minh sư thái chỉ lướt qua liền đối với quét giác thần tăng đi một cái phật lễ a di đà phật dứt lời liền không rên một tiếng mang theo long tượng am đám người phá không mà lên trước mắt liền biến mất ở m ê n ngông trong hoàng hôn thật sự là đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng phản p h ấ t chuyến này thật chỉ là độc tí thần nhi nhất thời giận giữ bạo tàu về sau làm ra ra lâm thời quyết định nguyên bản chủ lực đều đã rời đi cựu sinh minh â đầu bà đám người thì càng không dám chờ lâu nhao nhao tan tác như chí ngông nói lên đến long tượng am một đoàn người vốn là nhớ tại đông thiên mục sơn tìm tần phong suối quậy mang cho bản môn đây trên trăm đệ tử đã là đầy đủ nhưng đến thiên mục sơn về sau mới biết tần phong đã đến thanh lương sơn độ k i ế p đi lúc ấy độc tý thần ni h liền cảm thấy nhân thủ hơi có chút căng thẳng thế là trên đường đi lại kêu lên ô đầu bà trường địch lao tổ hai cái này nguyện ý xuất thủ lại đi long tượng am làm qua khách đi ngang qua thanh liên sơn thì còn cố ý đi mời khương t u y ế t quân ai ngờ khương t u y ế t quân ngược lại là nguyện ý theo tới lại nói thẳng sẽ không n ú n g tay trong lúc này nàng liền một mực tại ngoài trận ôm lấy bảo kiếm nổi bồng bềnh g a không chúng thỡ lạnh nhạt toàn bộ quá trình bất quá nàng cuối cùng cái gì cũng không làm không nói gì chỉ là kiếm ra nửa vỏ phong mang lộ ra ngoài sắc ý bừng bừng hiển nhiên cũng không giống như là cái đến xem trò vui nếu như là có biết được khương tuyết quân tính tình người nhìn thấy trước mắt một mặt này liền sẽ sáng tỏ tự tay chu sát tần phong đã không tại biết chưa phát giác ở giữa trở thành nàng một loại nào đó chấp nghiệm với lại quá trình này còn nhất định phải công chính vô cùng không dung ngoại nhân ngoại vật giúp đỡ nhưng vấn đề là khương tuyết quân hiện tại vẫn chỉ là t ử phủ hậu kỳ tu vi mà thôi song phương nếu như đơn đà độc đấu nàng khẳng định không phải tần phong cái này luyện hư tu sĩ đối thủ Bởi vậy liền trước mắt mà nói h ư ơ n g t u y ế t quân nhưng thật ra là hy vọng tần phong có thể thuận lợi vượt qua t h i ê n k i ế p nếu như vừa rồi độc tý thần nghi chờ xông phá cựu cung thần sát đại trợ n à n g có lẽ sẽ tiến lên xuất thủ ngăn cản một hai về phần cựu sinh minh các cái khác loạn thất bát t à o tu sĩ đều là nghe phong t h a n h tần phong độ luyện hư thiên kiếp về sau lòng mang ý đồ xấu chủ động lại gần song phương nói rõ riêng phần mình lợi ích tố cầu về sau rất nhanh liền ăn nhịp với nhau phổ đà đạo long tự am chúng đệ tử tán đi sau đó chỉ có độc tý thần n h i quảng minh đại sư hai người đứng tại một chỗ trong ao sen thật lâu không nói gì qua một hồi lâu độc tý th lần này đi ra ngoài không thể trừ ma vệ đạo thì cũng thôi đi vì sao còn đồng ý để tĩnh trần đến phía trên sơn khác mở m ô n hộ thẳng làm cho bọn ta mặt mũi lại mất ngươi còn tâm tư không dối gạt quảng minh đại sư liếc nàng một chút ngự a khí bình đạm nói lấy ta lại hỏi ngươi tĩnh trần chỉ từ ngươi trong tay áo tu di lúc đi ra vì sao sẽ hai mắt mơ màng hoang mang lo sợ phản phất bị người hạ một loại nào đó tà chú đồng dạng đ ộ c tý thần ni bị n à n g n h ư vậy một chất vấn thần s ắ c lập tức trở nên có một số mất tự nhiên đứng lên ta đây lại không biết có lẽ là bị này đ ạ biến tâm tính bất ổn lại tại tu di thế giới bên trong đợi đến quá lâu bố trí a hy vọng như thế mà không phải ngươi đang tu luyện cái gì cùng loại á tị nguyên châu mà công bố trí nếu không bản am long tượng thần kiếm réo vang đứng lên bần nhi mặc dù là cao quý am chủ cũng là ngăn không được cái cái gì á tị nguyên châu ta không biết am chủ đang nói cái gì không biết tốt nhất ta đây long tượng am am chủ chi vị sớm muộn sẽ chuyển cho ngươi nhưng ngươi cũng không cần nóng n ộ i quảng minh sư thái nói lấy kéo lấy g i ả i yếu lưng còn thân thể hướng phía sau phật đường dần dần từng bước đi đến độc tý thần nhi cũng im lặng không nói gì trở lại mình tiền phòng đưa tay vung lên ở giữa mở ra các loại cấm pháp nàng đây trong t h i ề n phòng cơ hồ là không có vật gì ngoại trừ ở giữa một cái đan lô bên ngoài liền tận cùng bên trong nhất trên vách tường treo phó cực kỳ t h i ề n tự thiền tự trước đó trưng bày một bồ đoàn một lư hương chỉ thế thôi lúc này độc tý thần nhi lại chưa đi bồ đoàn ngồi xuống mà là đi tới trước lò lượt đan cũng không thấy nàng thi pháp trong lò chi hỏa lập tức cháy h ừ n g h g ự c lên quan g mang giống như ánh trăng đồng dạng chiếu chiếu cả ở giữa t h i ề n phòng nhưng cũng sẽ không để t h i ề n phòng nhiệt độ không khí lên cao mảy may độc tí thần nhi cứ như vậy đứng tại đan lô trước đó yên tính nhìn trong lò chi hỏa không ngừng n ả y lên trên mặt không buồn không vui cũng không biết suy nghĩ cái gì qua rất lâu nàng rốt cuộc có động tác đưa tay đi cụt một tay trong tay háo tìm tòi lấy ra hai quyển công pháp bí kíp đến đây hai quyển công pháp bí kíp đều là hơi mỏng trong đó một bản phía trên viết rõ ràng là thập nhị đô thiên cựu cung thần sát độc tý thần nhi lập tức đem quyển này cực kỳ huyền diệu cấm chế đại pháp ném vào trong lò đan trong khoảnh khắc liền tiêu hủy ngay cả một tia cho tàn đều chưa từng lưu lại mà còn lại một bản công pháp bí kíp thư phong viết lại chính là vừa rồi lòng tượng am am chủ q u ả n minh đại sư nhìn như hời hợt xách một câu a tị nguyên châu nếu như lật ra bả phía trên sẽ viết lấy đ ệ từ đích truyền huyết n ụ c công hạnh dựa vào mọi loại tiên p h ụ chân tài có thể mở lò 77 49 n ă m nhưng phải át tị nguyên châu an vào có vô cùng d i u dụng chương năm t r ư ơ i bảy lại người tin giữ thanh lương sơn quy nguyên phong tiếp vân đã tan đi sơn thắng treo cao ánh xanh rực rỡ như ban ngày nguyên bản sơn băng địa liệt tựa như đ ờ i chi tận thế thanh lương sơn một vùng lần nữa khôi phục dị vạng l i ê n tĩnh phản p h ấ t chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng tần phong vẫn tại quy nguyên phong đỉnh núi bên trên k h a n h chân ngồi tĩnh tọa rất lâu thẳng đến trời sáng hôm sau tần phong lúc này mới mở mắt thu công đứng dậy đập vào mắt thấy sơn s á c xanh ngắt như nhiễm nơi s a núi cao trên ngọn tuyết động cùng lúc này hào quang tôn nhau lên biến thành một mảnh nồng tím không sơn vắng vẻ khắp nơi đều là tính đung đưa cùng tối hôm qua độ thiên kiếp thì phát ra thiên băng địa liệt tiếng vang giống như hai cái khác biệt thế giới tần phong hít sâu một hơi chỉ cảm thấy toàn thân trước đó chưa từng có thoải mái tự tại mặc kệ quá trình đến cỡ nào khóc chết hắn cuối cùng là vượt qua lần đầu tiên luyện hư thiên kiếp bước qua trên đường tu chân lại một cái cửa ải lớn nhưng nói thật lần này độ kiếp ít nhiều khiến hắn cảm thấy rất là bất mãn phản phất bị người tình kế đồng dạng long tượng am nhóm người này tới cũng quá không khỏi đúng dịp một chút còn cơ hồ không nhìn hắn tỉ mỉ bố trí xuống thập nhị đô thiên cựu cung thần sát đại trận kém chút để hắn sắp thành lại bại tần phong đến nay vẫn không có nghĩ rõ ràng bọn hắn là như thế nào đối với mình bố trí xuống môn này đại trận như lòng bàn tay tinh chuẩn tìm được cái k i a cựu cung c h i vị tần phong lắc đầu phi thân lên trở lại tông môn đại điện bên trong gặp được trần trường canh phía trên sơn kính đ u ậ n tự lao thần tăng còn tại thanh lương sơn trần trường canh nói tối hôm qua cái tia lao thần tăng thấy sư tôn vượt qua cuối cùng một đạo ngũ sắc trọng lôi về sau liền cùng cùng t sắp chia tay thời k h ắ c lưu lại bát tự kệ ngữ phàm tất cả tướng đều là hư hảo không biết có gì thâm ý tần phong nghe xong một trận t r ầ m tư cái kêu bát tự kệ ngữ tựa hồ là phật kinh bên trong khuyên người giữ vững tỉnh táo không bị mọi việc trôi nhiêu nói kính l u t tự quét rắc thần tăng chẳng lẽ là khuyên mình không cần bởi vì tối hôm qua sự tình đem về hoán tại long tựa am sau đó làm ra cái gì trả thù tiến hành tần phong luôn luôn giảng cứu người không phạm ta ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người xử sự nguyên tắc tối hôm qua không lý do ăn tiền ngầm tần phong hiện tại tất nhiên là nghĩ đến làm như thế nào xuất ngụ ác khí mới được bất quá tối hôm qua nếu không có có cái kia quét rác thần tăng t ư ơ n g trợ hậu quả thật sự là thiết tượng không chịu nổi hắn đã lấy phàm tất cả tướng đều là hư hào tới khuyên ngăn tần phong tần phong liền không thể không thận trọng suy tính hơn một năm có thửa đã trở lại thiên mục sơn giáng v â n động tần phong chuẩn bị một hơi bế quan tiềm tu cái mấy trăm năm hơn ngàn năm đột phá luyện hư trùng kỳ c h i cảnh sau đó trở ra đi lại hiện nay thế gian rất nhiều thứ tần phong đều đã không phải rất để ở trong lòng chân chính mắt chỗ nhìn đều là phủ vân b ậ nước chỉ có tu vi không ngừng tăng trưởng có thể làm cho hắn cảm thấy nội tâm phong phú tự tại nhưng đang tức là trên đời này sự tỉnh có đôi khi thường thường đó lại như vậy cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng một ngày này thần phong t ừ trong t i n h thất bị hỏa hại nhi dùng kim k i ế m g ọ i ra đến trước mặt tư đồ thanh cố tạng phong liền song song quỳ xuống trước hắn trước mặt gào khóc nói sư thuốc chúng ta sư phó đã qua đời cái gì sớm đã là t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tần phong chẳng nghe này tin d ữ sau đó lập tức kinh hãi thất sắc thật lâu chưa kịp phản ứng lần trước hai người gặp nhau hùng liệt mang theo vài phần khiêu khích t í vị tới tìm hắn bất quá hai người cuối cùng vẫn là không có vẻ mặt còn lẫn nhau hồi ức trước kia thật lâu cuối cùng hắn nói mu cố tạng phong trở về tây như hạ châu k h ắ c lập môn hộ tần phong cũng t h o ả i m á i gật đầu đồng ý cũng không có bất kỳ ngăn trở nào chi ý chỉ là cuối cùng là tư đ ộ thanh cố tạng phong hai người không muốn đi xa cái kia tây như hạ châu mà thôi tần phong châu mày hỏi ngày đó hùng sư huynh đi quy nguyên phong tìm các ngươi thì ta cũng không đi theo trong lúc đó đến c ũ n g đã xảy ra chuyện gì hai người các ngươi lúc ấy có thể từng làm ra cái gì ngẫu nghịch bất kính tiến hành nói đến phần sau tần phong sắc mặt đã cực kỳ nghiêm túc một tay nắm bên trên càng là ngưng chảy máu diễm tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ làm ra thanh lý môn hộ cử động luỹ hư tu sĩ giận giữ chi huy, không thể coi thường. tư đồ thanh cố tạng phong ngay sau đó cơ hồ thân thể đều cùng nhau phát r u n đứng lên bất quá hai người thủy chung không có hiện lộ cái khác cho hề cũng không có bị dọa ra cái gì không chịu nổi c h i ngôn tư đồ thanh dùng r u n dày tay từ trong ngực tay lấy ra tơ lửa đến đưa tiến lên tần phong tiếp qua triển khai xem xét thấy phía trên là hùng liệt viết tuyệt bút huyết thư vi sư đã gặp người giết hại nếu có người gọi các người đến tây n h u h ạ châu tức là hung thủ tần phong nhìn về sau không khỏi lần nữa vì thế mà kinh ngạc ngày đó hùng liệt gặp qua tư đồ thanh cố tạng phong về sau nội điên giống như xuống núi mà rời đi hắn về sau là nghe người ta nói đến、qua. h u ố n h ổ khi đó hai người gặp nhau tần phong cũng nhìn ra mình vị sư huynh này luyện công tựa hồ xảy ra chút vấn đề bởi vậy lần đầu nghe thấy hùng liệt bỏ mình tần phong vô ý thức cho là hắn hoặc là tự sát mà chết hoặc là t ẩ u hỏa nhập ma mà chết rồi nhưng không có nghĩ đến hắn lại là gặp người khác độc thủ tư đồ thanh lúc này liên tục quỳ xuống đất dập đầu rủ xuống khóc không ra tiếng cầu sư thúc mang bọn ta sư huynh đệ tiến đến tây mưu hạ châu sư phụ báo thủ rửa hận tần phong có chút gật đầu để bọn hắn đứng lên mà nói đây phong huyết thư tuy là sư huynh bút tích không sai chỉ là không biết hắn là như thế nào tại lúc sắp ch sư tôn có chỉ sớm chiều ở trung tọa kỵ huyết lôi ứng lúc này ngay tại động bên ngoài đó là nó đem đây huyết thư mang đến tần phong nghe xong đi ra ngoài động phủ xem xét quả nhiên thấy được một đầu so toàn thân vũ sắc đều là đỏ h ư n g đang nhắm mắt nằm tại bên bờ vực trên thân tựa hồ thụ thương không nhẹ bộ dáng cố tàng phong tiếp lấy còn nói sư tôn lúc đương thời chút thất thường rời đi thanh lương sơn về sau chúng ta sư h u y n h đệ không quá yên tâm ở phía sau đi theo mấy ngày về sau thấy hắn đã từ từ khôi phục như t h ư ờ n g đồng thời rất có vài phần như chút được gánh nặng khúc mắc mở ra thái độ lúc này mới đưa mắt nhìn hắn cưới đầu này huyết lôi ương r hắn vừa đi lại thành vĩnh b i ể n tần phong cho ăn cái viên đan dược cho huyết lôi ưng mất vào tại ngai trước nhìn qua phía trước biển mây c h ầ m ngâm nửa ngày cuối cùng hắn tựa hồ từ từ làm ra quyết định đem cái này huyết lôi ưng thu nhập thú trong túi đi sau đó mang theo tư đồ thanh cố t ả n g phong ngự đi mà lên rời đi đông thiên mộc sơn ba người một đường bắc thượng đi ngang qua thiên lan thảo nguyên về sau gậy hướng tây nam tiến vào trung châu khu vực lúc này trung châu mặc dù người ở hiếu sớm đã không còn năm đó phun hoa bất quá chi ít hiện nay nơi đây cuối cùng là khôi phục bình thản cùng nhau đi tới đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng cảnh tượng tại tàn phá bên trong một lần nữa dựng dục hy vọng nhân tộc chính là như vậy nhìn như ấu nhược nhưng lại giống ngoan cường cỏ non đồng dạng giá hỏa thiêu bất tẫn gió xuân thổi lại mọc tần phong mang theo tư đồ thành cố t ă n g phong đến long hồ sơn thiên sư phải ngừng chân mấy ngày nghỉ ngơi dưỡng sức một phen về sau lúc này mới tiếp tục lên đường một đường hướng tây đ ộ t hành đi cái kia chưa hề qua tây n g u hạ châu mà đi chương năm trăm sáu mươi tám tây n g u hạ châu nước biển bốc lên sóng biển dâng trào đâm vào trên đá ngầm kích thích trên dưới một trăm trượng cao ngân tiễn trung châu phía tây hải vực tên là lỗi hải bất quá đồng dạng chỉ cần có hợp phép kỳ trở lên tu vi xuyên qua lôi hải vẫn là không thành vấn đề vấn đề là trên lôi hải nguy hiểm tuyệt không chỉ những cái kia lôi bạo cùng vâu ngân hải hòn đảo đông đảo khác biệt đây lôi hải cơ hồ rất ít gặp hòn đảo c h ỉ ít tần phong ba người bọn hắn tại đây khắp nơi đều là lôi điện trên mặt biển phi hành rất nhiều ngày ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy khối trơ trọi đá ngầm bên ngoài liền không thấy cái khác có thể đặt chân địa phương tần phong ngược lại không quan trọng tư đồ thanh cố tàng phong sư huynh đệ hai cái cũng đã sắc mặt tái nhật có một số kiệt lực thái độ tần phong thế là đưa tay vung lên đem bọn hắn hai người thu nhập thiên minh hóa âm châu không gian bên trong đi lại qua mấy ngày phía trước vẫn không thấy hòn đảo lục địa trên mặt biển sương mù dày đặc dần dần lên thẳng tới chân trời tần phong mới đầu cũng không để ý chỉ cần một mực hướng tây đột hành luôn có thể đến tây hàng ngưu châu đến lúc đó lại đem hết lôi ưng thả ra dẫn đường là được tổng không đến mức bởi vì đây chỉ là sương mù dày đặc liền l ạ đường nhưng tại trong sương mù ngự đi đường à y theo lý mà nói đã là ngàn dặm có thừa lại vẫn không thấy con đường phía trước không khỏi trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái đang kinh ngạc ở giữa chợt thấy phía trước trong mây mù hiện ra hai cái dị tộc thân ảnh đến nhìn ngoại hình đều cùng nhân tộc có một số tương tự chỉ bất quá trong đó một cái đầu sinh màu đỏ độc giác trong mắt không có trâu nhảy lên màu xanh đậm hóa diễm một cái khác cổ tính cả nửa bên gò má bên trên mọc đầy bích thanh s ắ c lân phiến tại ánh nắng chiếu xuống phản xạ ra đủ loại trói mắt qua n mang trên thân phát ra cường đại khí thế si hoàng tộc biện vạy tộc làm việc người rảnh rỗi mau lui mà đợi tần phong đi xa về sau si hoàng tộc biển vạch tộc hai vị dị tộc mới dần dần đem ánh mắt thu hồi lại đầu sinh màu đỏ độc giác si hoàng tộc âm thanh lạnh lùng nói những ngày nhân tộc tu sĩ lá gan thật sự là càng lúc càng lớn dám như thế xâm nhập lôi hại đến đây si hoàng tộc bề ngoài không chỉ có cùng người dung nhan cực kỳ cùng loại nói tới nói cũng đều cùng biển vạch tộc nhân lúc này cười nói tu sĩ nhân tộc mặc dù yếu lại ưa thích thăm dò thiên địa mà bọn hắn định cư chi địa nhưng lại thường thường mười phần giàu có nếu không phải hai chúng ta tộc đều tại trên lôi hải bị cái kia lôi long nhất tộc chỗ uy hiếp đã sớm thẳng hướng trung châu cướp bóc một phen loại tình huống này sẽ không tiếp tục quá lâu si hoàng tộc nhân lạnh lùng nói lấy lại ngược lại nói vừa rồi nhân tộc kia tu vi cũng không tính là yếu nếu không phải ngươi ta lúc này vừa vặn có việc không thể nói trước liền muốn cùng hắn giao thủ một phen nhìn xem năm đó toàn thịnh thị n h thì đem chúng ta đỏ hoàng tộc đổi ra trung châu nhân tộc đến cùng có gì tiến bộ biện vậy tộc nhân cười nói nhân tộc tốt nội đấu nhưng trong năm này hai chúng ta tộc càng ngày càng cường đại bọn hắn lại càng ngày càng yếu ngay cả nho nhỏ thiên lan yêu tộc đều đánh không lại đơn giản mất mặt lường trước vừa rồi người kia thủ đoạn cũng cường không đến đi đâu chắc chắn sẽ không làm m ộ c huynh đối thủ được rồi không cần q u ả n hắn làm việc ra si hoàng tộc nhân nói lấy há mồm phun ra một cái bình ngọc đến sau đó một cái hóa thành một đầu dài ước t r ư ừ n g hơn mười t r ư ợ n g toàn thân đỏ t h ấ m quái vật quái vật này lồi ngạch dọc quyền dâu quai nó như n kích thân thể không chỉ có to lớn vô cùng còn đột con ngươi bên trên lật tinh quang bắn ra bốn phía lại đâu còn có mấy phần cùng nhân tộc chỗ tương tự cái kêu biện vậy tộc nhân thấy đây cũng lên, hướng dơ tay trái lên, hướng phía một ì n đỉnh đầu vỗ, cùng phòng gạo thét mà qua, hải đào phóng lên tận h thét hải đầu đào qua, vỗ, gạo trời. mạ m đầu thân thể chừng mấy trượng phẩm chất hải quái lập tức s ô n g lên trời không tại đám mây bên trên dơ cao một cái màu lam hồ lô hướng phía nước biển lung lay một cái chỉ một thoáng phương viên mấy trăm dặm hải vực liền lấy hai cái này si hoàng tộc nhân biển vạy tộc nhân làm trung tâm tạo thành to lớn vô cùng vòng xoáy nhấc lên sóng lớn thẳng bức trời xanh mây trắng cực kỳ hùng vĩ lại qua nửa tháng có thửa tần phong rốt cuộc bay ra lôi hải đã tới tây mưu hạ châu lục địa khi chân chống đỡ lục địa một khắc này an ổn an tâm cảm giác lần nữa đã lâu xuất hiện ở trong lòng đây minh mông vô tận lôi hải không thể nghi ngờ so vâng ngân hải hùng hiểm nhiều trong đoạn thời gian này cho dù là lấy tần phong luyện hư kỳ tu vi cũng thực là gặp nạn mấy lần thật khó có thể tưởng tượng ban đầu hắn sư h u y n h hùng liệt chỉ có tử phủ trùng kỳ là như thế nào xuyên qua đây lôi hải tần phong thả ra đã chữa khỏi vết thương huyết lôi hướng đến để nó phía trước vừa đeo đường hướng phía hùng liệt động phủ bay đi ai ngờ chỉ phi hành không đủ trăm dặm phía trước liền có một chút cánh xanh trộ tinh từ trong rừng đông nhiên thành đàn thành đàn hiện lên từng cái cầm trong tay xin phép vây công lên huyết lôi ư ớ n g đến tần phong xuất thủ đem những n à y cánh xanh chuột tinh bởi đi không lâu sau lại có một đám s o n g mặt ma t h i ế u không bao giờ biết chỗ nào g i ế t đi ra truyền ngôn tây ngưu hạ châu dị tộc yêu ma nhiều không kể xiết tần phong xem như sơ bộ cảm nhận được với lại nơi này linh khí cực kỳ dồi dào tổng thể mà nói tần phong nhìn so t r u n g châu còn muốn nồng đậm mấy phần nếu có thể ở nơi này an định lại ngược lại không mất làm một cái tu chân thắng địa đáng tiếc là nơi này hoàn toàn là một mảnh man hoang trạng thái tần phong tại đông thiên mục sơn ở đã quen là sẽ không ở nơi này ở lâu mặc dù trên đường đi khó khăn trùng điệp nhưng tần phong ỉ có luyện hư kỳ tu vi cơ hồ đều có thể gi nếu là không có hiện tại tu vi hắn khả năng ngay cả dáng v â n động môn đều sẽ không ra lại càng không cần phải nói tại đây l u ậ n hành tóm lại đi qua một phen gian khổ lịch trình về sau tần phong cuối cùng là đi theo hết u y lôi ứng đi tới sư huynh hùng liệt chỗ động phủ phụ cận mà lệnh tần phong cảm thấy ngạc nhiên là cây bên này vậy mà xen vào nhau phân bố mấy tòa t h u trại trong trại khói bếp l a lở thật sự là một bức nhân gian phạm thế tốt bức tranh dạng n à y bức tranh như phong tới nơi khác đúng là không thể bình thường hơn được nhưng tại đây man hoang đồng dạng tây như hạ châu liền lộ ra cực kỳ khó khăn tần phong đáp xuống p h ụ cận một cái trong thôn trại phụ cận vừa vặn có một cái tóc trắng trắng xóa lao hán tại một gốc đại cây dâu bên dưới di nhi làm tôn thông dòng tự tại thấy tần phong về sau lao hán lập tức tiến lên đây quỳ xuống đất hành lễ người miền núi tấm hữu đức b à i kiến thượng tiên trong ánh mắt có là tôn sùng cùng kích động lại không nhiều thiếu ý sợ hãi tựa hồ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tù chân giả tần phong đưa tay vung lên để tấm này hữu đức đứng lên ta lại hỏi ngươi đây là nơi nào khu vực phía trước núi cao tên gọi là gì trương lao hán đáp hồi thượng tiên vùng này làm anh sơn hai mươi tám trại khu vực về phần phía trước tò người c miền núi tấm hữu đức trong miệng vị kia đem phía trước ngọn núi từ lăn làng bên trong cải thành h u y ề n âm sơn tự tiên hẳn là hắn sư huynh hùng, hùng liệt nguyên h bản đúng là cố ý cắm r ê ở đây khai sáng một phen cơ nghiệp đáng tiếc tần phong sau đó lại hỏi thăm lão han tấm hữu đức một chút khác hắn đều tinh thần vô cùng phân c h ấ n từng cái trả lời chúng ta tòa này t h ô n trại lập trại tại tám mươi năm trước lúc ấy vẫn là tiên sư thi triển vô thượng tiên thuật v ậ n đến núi đá gô lan mấy ngày ở giữa liền kiến thành phía trước đây từng tây cây lê cũng là tiên sư năm đó tự tay trồng b ê n d ư ớ i hiện tại đều đã là xanh đúng tươi tốt năm đó ở tiên sư phù hộ d ư ớ i t h ô n trại mỗi năm mưa thuận gió hòa không nhận ra thu tập kích quấy r ố i nhưng tiên sư đã rất nhiều năm chưa hiện t h â n mùa màng còn kém rất nhiều t ầ n phong hơi nghe ngóng một chút phát hiện đây manh sơn hai mươi tám trại cơ hồ mỗi một cái thôn trại vậy mà tất cả đều là h ắ n sư huynh hùng liệt tự tay một chút xíu thành lập được đến ở trong đó đến cùng rót vào hắn bao nhiêu tâm huyết cùng kỳ vọng tại trong thôn trại chẳng có mục đích đi dạo đường này tấm hữu đức lại dò hỏi năm đó gấu tiên sư cha t ừ n g phân phó lao hắn nói hàng năm trung thu t r ă n g tròn thời điểm đều phải đem b u ồ n thôn trại năm sáu tuổi nhóc con tập trung đứng lên cung cấp hắn xem xét có hay không t i n ê n duyên chỉ là lần trước chỉ tra xét một lần hắn liền không còn có đã tới không biết thượng tiên tới đây nhưng ta vì đây r i ê n cớ tần phong lắc đầu cũng không nói chuyện sau đó đưa tay bay xuống để lao h ắ n đi xuống hắn tiếp lấy cứ như vậy yên t ĩ n h đứng ở một gốc dưới cây lê mặt nhìn ra xa xa h u y ề n âm sơn thật lâu không nói gì theo lý mà nói h u y ề n âm sơn chính là hùng liệt động p h ủ chỗ nhưng tần phong lại chậm chạp không chịu tiến đến nơi đó ngược lại tại đây nho nhỏ trong thôn trại dừng lại rất lâu cũng không biết suy nghĩ cái gì qua rất lâu tần phong lúc này mới đưa tay vung lên đem cố tàng phong từ thiên minh hóa âm châu không gian bên trong phóng ra sư thúc đã đến sau cố tàng phong lập tức lấy ra phi kiểm đến nhìn qua phía trước kích động tựa hồ đã vội vã không nhịn nổi muốn tiến lên tìm định nhân vì hắn sư phụ báo thù bất quá sau m ộ t khắc hắn lại có chút ngây người một lúc hướng bốn phía nhìn một chút sư thúc ta tư đồ sư huynh vì sao không thấy ra đến tần phong không có trả lời ngược lại thần sắc bình tĩnh hỏi hắn sư phụ ngươi cái k i a phần huyết thư bên trên viết là cái gì còn nhớ đến cố tàng phong điểm một cái sư phụ tại huyết thư đã nói hắn đã gặp phải giết hại nếu có người gọi chúng ta đi tây mưu hạ châu đã vì hung thủ hắn nói lấy ánh mắt vẫn là một mảnh mê mang tần phong tiếp lấy lại hỏi hắn cái k i a lúc ấy lực mời ta đến tây mưu hạ châu người là ai là là tư đồ sư huynh cố tàng phong hít sâu mờ có một số khó có thể tin nói thế nhưng là c ầ u sư thúc mang bọn ta đến tây ngưu hạ châu báo thủ là ta cùng tư đồ sư huynh cùng một chỗ nói xong liền tính hắn không nói ta cũng là xe sách lại nói sư đồ sư huynh như thế nào lại là sư tôn đối thủ hắn chỉ sợ đã không phải tư đồ thành mà là người khác biến thành tân phong t ù y ý đáp một câu sau đó nhìn một chút đã hoang mang lo sợ cố tàng phong đối với hắn quát nghe địch nhân xa so với ta tưởng tượng càng thêm khó giải quyết hắn đã đang phía trước bố trí xuống c ả bẫy chúng ta hiện tại sơ ý một chút đừng nói báo thủ còn có thể sẽ bỏ mạng lại ở đây cũng không tha cho ngươi tiếp tục t h ư ờ n g cảm xuống dưới cố tàng phong cũng coi là ư u minh tiên tông đông đạo đệ tử bên trong nhân kiệt một t r o n g mặc dù trong lòng lúc này đang chăm mối cảm xúc nổ ngang nhưng bị tần phong như vậy vừa quát rất nhanh liền mắt thanh minh thần thái kiên nghị nói sư thúc ngài cần đệ tử làm những gì tần phong hài lòng điểm một cái đối với hắn dặn dò vài câu lại lấy chút bô cấm vật liệu cho hắn lúc này mới mở ra chẳng biết lúc nào phong tỏa bốn phía như ý thuốc lào la để cố tàng phong đi ra sau đó tần phong một mình bay khỏi thôn trại hướng phía phía trước liền âm sơn ngự đi mà đi đến t r ư ớ núi tần phong liền ngừng lại chỉ thấy phía trước ngọn núi cao vút trong m â y lọt vào trong tầm mắt thấy mọc đầy đủ loại trường đằng bụi cây tập lấy một chút đàn phong đỏ lục giao nhau dâm che đậy mặt trời c h ậ t nhìn lại như trước kia h u y ề n â m phong ngược lại thật sự là giống nhau đến mấy phần chỗ liền không biết những cái kia tương tự c h i cảnh có phải hay không sư huynh hùng liệt về sau cố ý bố trí xuống tần phong thủy trung chỉ tại ngoài núi bồi hồi cũng không tiến vào h u y ề n â m sơn bởi vì núi này đối với người khác trong mắt chỉ là bình thường nhưng tần phong dĩ nhiên đã nhìn ra sân bên trong thực tế đã có bảy một loại mượi phần mạnh mẽ cấm chế chất pháp chốc lát đặt chân trong đó còn muốn đi ra coi như không dễ dàng n vậy. Vậy, trước ấ đó tần phong vốn cho rằng giết hại sư minh hùng liệt người tu vi đem tại tử phủ hậu kỳ khoảng hiện tại xem ra địch nhân thực lực đã có chút vượt qua tần phong tưởng tượng cần cực kỳ chuẩn bị một phen mới được để tránh tại đây thuyền lập trong mương may mắn tần phong trong lòng đã có lập kế hoạch tại trước núi bồi hồi sau một lúc lâu lại trở về trước đó thôn trại lúc này đầu đầy mồ hôi cố tàng phong tiến lên đòn đến sư thúc đã theo ngươi phân phó bố trí xong tần phong điểm một cái t ừ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra kim tiền linh diệp đưa cho cố tàng phong cơ linh một điểm có thể thành công hay không chu địch mấu chốt có lẽ ngay tại trên người ngươi biết không vâng đệ tử nhất định không phụ sư thúc trọng thác cố tàng phong thần tình nghiêm túc tiếp nhận trí bảo kim tiền linh diệp tại tần phong chỉ điểm xuống ầ n thân k h ẽ bước rời đi đợi hắn sau khi rời đi tần phong lại lấy ra chín cây từ kim trận kỳ đến tiện tay ném đi liền phân biệt lập đến mấy cái phân vị cùng cố tàng phong trước đây bố trí xuống một chút cấm chế vật liệu hô ứng lẫn nhau. t ầ n phong lại hướng về phía trước kết xuất mấy cái ấn quyết bốn phía bận rộn một hồi mới lấy ra thiên minh hóa âm châu đến ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thần thánh phương nào dứt lời thân hình thoát một cái đi vào bảo châu không gian bên trong hoàng hôn m ở mịt minh khói tứ hợp giống như đang ngồi tu luyện tư độ thanh chậm rãi mở mắt ra có một số mê mang nhìn t ầ n phong tần sư thúc đến tây n ư u hạ châu sao đến bất quá còn không thể thả ngươi ra ngoài t ầ n phong vừa nói một bên hướng phía hắn chậm rãi đi tới thanh n h ĩ à ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm tình hình ngươi còn nhớ đến tư độ thanh lắc đầu tuổi tắc quá xa đã là không nhớ rõ thần phong nói phải không ta có thể còn nhớ kỹ rõ ràng đâu lúc ấy sư huynh đã gia nhập huyết một tông mang theo ngươi đến bách mãng sơn tìm ta lúc ấy n g ư ơ i tựa hồ chỉ có năm sáu tuổi lại đi là thiên linh căn tư c h ế t bị sư huynh coi như c h â n bảo chương năm trăm bảy mươi khiếp sợ thiên minh hòa âm châu không gian bên trong tư đồ thanh nghe tần phong nói rất lâu lại một câu cũng trở về ứng không lên đây trên mặt dần dần có vẻ không kiên nhẫn chuyện cũ quá lâu ta là một điểm đều nhớ không rõ hiện tại đã đến tây ngưu h ạ châu sư thuốc sao không cùng ta cùng đi huyện âm sơn giết địch tần phong lúc này dừng bước lạnh lùng nhìn chằm chằm tư đồ thanh ngươi thế nào biết nơi đó gọi là h u y ề n ấm sơn đây đây là sư phụ cùng chúng ta nói a đơn độc nói với ngươi thằng phong vì sao không biết bên ngoài có tòa h u y ề n ấm sơn trong lúc nhất thời tư đồ thanh á khẩu không trả lời được túi đầu c h ầ m m ặ t không nói hừ thanh nhi chuyện cũ ngươi một kiện cũng không nói lên được lại bất ngờ lộ ra bậc này sơ hở đến còn muốn giả vờ đến lúc nào nói ngươi đến cùng là phương nào yêu nghiệt theo tần phong hét lớn một tiếng tư đồ thanh rốt cuộc thu hồi bộ kia người vật vô hại khuôn mặt cùng thanh cười to đứng lên ha ha, ha, ha. rất tốt ngươi là bao lâu phát hiện ta không phải tư đồ thanh tiếng nói phụ lạc một thân đã đang tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh đ ố n g dưng v ọ t đến tần phong dỗ ra một đôi bích lục thăm thẳm quỷ thủ một cái liền đem tần phong xé thành vỡ nát toàn bộ quá trình chỉ phát sinh trong nháy mắt tốc độ bưng là nhanh như quỷ mị mà ở sau một khắc tần phong lại lập tức từ mặt khác một chỗ hiện ra trên thân lông tóc không hư hại ma ảnh mê t u n g ư u hồn quỷ thủ ngươi đến cùng là người nào dứt lời đưa tay cách không một chỉ không gian bên trong hóa gian lận hơn vạn đạo màu đen hồn tơ so điện còn thật trong nháy mắt liền đem tư đ ồ thành tay chân của lấy vê anh h phát ra trận trận to lớn tiếng vang khi trước mắt quang mang từ từ tán đi sau đó một bóng người một lần nữa hiện ra ở tần phong trước mặt tần phong lập tức chừng lớn hai mắt mặt đầy vẻ khiếp sợ có thể nói lấy hắn hiện tại tâm tính lúc này cho dù là thấy cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ không hiện lộ một tia kinh ngạc nhưng là lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn hết lần này tới lần khác lại là sư phụ huyền âm thượng nhân khuôn mặt đây đây là vì cái gì là người giết nhị sư h i n h nào có nhiều như vậy vì cái gì huyền âm thượng nhân dung mạo cùng năm đó so sánh một điểm cũng không có thay đổi thần s ắ c cực kỳ bình tĩnh nhìn tần phong trên mặt còn mang theo một tia trào phúng chi ý ngươi tu vi có thể đến tới một bước này xác thực rất làm cho người dân mình chỉ bất quá ngươi nội tâm tựa hồ vẫn là cùng năm đó đồng dạng yếu ớt không chịu đổi không nhiều thiếu tiến bộ a đang khi nói chuyện hắn lần nữa thân hình thoát một cái lại đem tần phong m i ệ n sát xé thành mảnh nhỏ còn há miệng đem phủ cận tàn khói ruột đông rách toàn bộ hút vào trong bụng chỉ là sau một lát tần phong vẫn bình yên vô sự xuất hiện ở một nơi khác rốt cục để huyền âm thượng nhân không có chút r u n động nào trên mặt một trận nhũ mày tần phong lãnh đ ạ nói hùng sư huynh một mực lấy làm vinh dự huyền âm nhất mạch làm nhiệm vụ của mình ngươi liền tính nhìn hắn không thích cũng không đáng lấy tính mệnh của hắn a huyền âm thượng nhân nhưng không có đ á p lời chỉ là trên tay không ngừng kết tấn cũng không biết muốn thi triển bí pháp gì tần phong thấy đây đành phải đưa tay hướng về phía trước xa xa một điểm minh pháp vạn lôi thiên lao dẫn t ậ t không gian bên trong lập tức nổ bắn ra ngàn vạn đạo dường như thực chất lôi điện đem bốn phía c h i ế u sáng như trùng điệp lưới lớn cấu trúc thành một cái kín không kẽ hở lao ngục đem huyền âm thượng nhân phong tỏa tại bên trong vê anh, anh lôi âm thanh từng trận lọt vào thai uy lực như thế nào lại không luận chỉ ít so thiên kiếp còn muốn dày đặc thanh thế cực kỳ kinh người trước mắt đã xem huyền âm thượng nhân bao phủ tại trùng điệp trong x â m xét tần phong nhìn một hồi liền từ thiên minh hóa âm châu không gian bên trong bay ra rơi vào trong trầm tư kỳ thực vị bên trong kia nói là huyền âm thượng nhân kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng nói đúng ra hắn chỉ là huyền âm thượng nhân một sợi phân hồn mà thôi mà chân chính huyền âm thượng nhân tần phong nếu như không có đoán sai nói ngay tại phía trước huyền âm sơn bên trong tần phong lúc này sắc mặt mặc dù lộ ra có chút bình tĩnh nhưng nội tâm thực tế đã là nhấc lên kinh đảo hải lãng còn ở vào cực kỳ khiếp sợ trạc thái cần c hắn m u ố n cho là mình nếu có hướng một ngày nhìn thấy sư phụ huyền âm thượng nhân thì sẽ là một bộ sư từ đồ hiếu ôn tình hình ảnh nhưng không có nghĩ đến hai người gặp lại này g lại muốn đánh nhau chết sống nói thật tần phong hiện tại đầu đều có chút chó n g mặt thật là có chút khó mà tin được biến cố này là thật một lát sau tần phong từ từ làm rõ một cái mạch suy nghĩ không hề nghi ngờ một đ i ể m là sư h u y n h h ù n g liệt, là bị sư phụ huyền âm thượng nhân giết nguyên nhân không rõ mà huyền âm thượng nhân phân hồn biến thành tư đồ thanh dẫn hắn tới đây mục đích không nói cũng hiểu cũng là muốn giết hắn lại hoặc là nói hùng liệt bị giết chỉ là trước khi ăn cơm thức nhắm giết bản thân hắn mới là chủ yếu mục đích sư phụ huyền âm thượng nhân chẳng lẽ đã tẩu hòa nhập ma chuyên lấy giết đồ làm vui tấn phong hiện tại tâm lý đầu tiên nghĩ đến là mau thoát đi nơi đây huyền âm thượng nhân tu vi đoán chừng ít nhất phải có luyện hư hậu kỳ mình vượt qua xa đ ị c h thủ vẫn là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế bất q u a lý trí điểm tới nói liền sợ trên nửa đường sẽ bị truy sát chặn giết đến lúc đó vội vàng nên chiến thần toán cũng đại không đến đi đâu ngược lại không bằng liền coi hắn là phổ thông định â n dựa theo trước đó tính kế đến cái tuyệt đ i ệ phản kích thu được cái một đường sinh cơ âm thầm hạ quyết tâm sau đó tần phong hít sâu một hơi lại hướng phía phía trước thiên minh hóa âm châu đánh ra mấy đạo pháp quyết trong lúc nhất thời huyền âm thượng nhân tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời tại giữa sơn q u ố c không ngừng quanh quẩn cả kinh vô số hàn n h à từ trong rừng phân t á n bốn phía bay lên như thế một mực kéo dài nửa khoảng nửa chén t r à phía trước rốt cuộc một trận gió lên mây tuân có chút dị động cuối cùng một trận gió lớn thổi hào hào, tần phong chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái lại định thần nhìn lại chỉ thấy trong mây m ù đã nhiều hơn một đạo đã quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh đồ nhi tần phong bài kiến sứ tôn tần phong hô lớn một tiếng cung cung kính kính thi lễ một cái nhưng không có đi về phía trước ra một bước ánh mắt bên trong cũng tràn đầy cảnh giác phía trước mây mù phân tán b ố n phía thân ảnh c ũ n g từ từ trở nên rõ ràng rất nhiều rốt cuộc hoàn toàn hiện lộ ra một cái người mặc đạo bảo tiên phong đạo cốt tu sĩ đến người này chính là huyền âm thượng nhân c h â n thân h á n thần thái h ờ hứng nhìn c h ầ m c h ầ m t â n phong nói câu nói đầu tiên chính là nghe nói ngươi cũng am hiểu ván cờ đánh cờ t â n phong không biết ý gì chỉ là có chút gật đầu hiểu sơ mà thôi huyền âm thượng nhân còn nói bạn tôn cùng dưới người cờ thì thường thường ưa thích rơi xuống chút nhàn tử trên bàn cờ mà thường thường vắn cờ đến cuối cùng những này ngay từ đầu rơi xuống nhàn tử đều sẽ cố ý n g h ĩ không ra tác dụng hắn nói lấy có chút hăng hái nhìn chằm chằm t ầ n phong nhìn một chút mà ngươi chính là b ả n tôn năm đó nhàn cực n h ả m c h á n phía dưới t i ệ n tay rơi xuống nhàn tử mà thôi bây giờ mấy ngàn năm đi qua cũng xác thực cho b ả n tôn mang đến không tưởng được kinh hỉ t ầ n phong cũng không nói chuyện chỉ là yên tĩnh nhìn thần sắc càng ngày càng hưng phấn sư phụ huyền âm thượng nhân trong lòng không hiểu thầm nghĩ năm đó hắn tựa như thiên thần hiện tại xem ra tựa hồ cũng bất quá như thế mây m ù tràn ngập đưa tay có thể tiếp một mảnh khắc nghiệt là bầu không khí bên trong tần phong vẫn là không nhịn được hỏi một câu vì cái gì tại sao phải g i ế t hùng liệt sư m i n h nào có như vậy đa số cái gì h u y ề n âm thượng nhân nhìn tần phong lạnh giọng cười nói còn nhớ kỹ năm đó bản tôn bảo ngươi tiến đến thâm viên ma quật ngươi lại ra sức k h ư c tử khi đó bản tôn l ạ i như thế nào dạy ngươi chúng ta ma tu ai không phải từ thi sơn huyết hải bên trong g i ế t ra đến một cái vô cùng đơn giản g i ế t tự ngươi qua nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn là không có học được tần phong nghe xong lập tức một trận trầm mặc mỗi người đều có mỗi người nói mà ta con đường tu luyện rõ ràng cùng ngươi có chỗ khác biệt không tệ ngươi nói xác thực rất không giống nhau cái kêu ma tâm t r ù n g đạo đại pháp lại cũng bị ngươi luyện thành thật sự là s o ngươi lý sư mội đem giết ta kiếm đạo luyện thành càng khiến người ta cảm thấy vui mừng à. huyền âm thượng nhân nói lấy ánh mắt đã là hừng hực vô cùng nhìn về phía tần phong ánh mắt phảng phất là đang nhìn một kiện thế gian hãn hữu bảo vật đồng dạng mà tần phong lúc này nội tâm vẫn không khỏi máy động chấm dọ quát ngươi đem lý sư mội thế nào huyền âm thượng nhân cười cười ngươi rất quan tâm nàng vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm mình a lời còn chưa dứt cùng lúc đó huyền âm thượng nhân lại đưa tay bên trong ngọc phất trần hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên đang đứng trăm ngàn vạn đoá huyết diễm hoa đèn mưa to đồng dạng bay ra trong khoảnh khắc tần phong bốn phía đã thành một mảnh thi sơn huyết hải bất quá mặc cho những ngày ngàn vạn quỷ thủ thi sơn huyết hải bao nhiêu lợi hại thường nhân gặp giờ phút này sớm đã luống cuống tay chân nhưng tần phong chỉ cần đem như ý thuốc lào la tế lên đến liền có thể tùy ý nó không ngừng từ bốn phương tám hướng oanh đến lại tuyệt không thụ kỳ nhiễu huyền âm t ư ợ n g nhân thấy đây tựa hồ cũng biết không sử dụng tuyệt học bí thuật đến là không làm gì được tần phong thế là chỉ thấy hắn đưa tay lật một cái lập tức hiện ra m ộ mươi hai mặt hát sát kỳ môn không ngừng tại hắn nơi lòng bàn tay xoay tròn lấy chưa phát động liền đã sinh ra một loại đủ để khiến người kinh tâm động phách cường hãn uy thế mười hai mặt hát sát kỳ môn bay về phía trước về sau mỗi một mặt hát sát kỳ môn bên trong đều hiện ra một cái áo mũ chỉnh tề tu xị đến từng cái hai mắt n h ắ n nghiện mặt lộ vẻ hà xương mà trong đó một người diện mạo rõ ràng đó là tần phong nhị sư min rất rõ ràng một thân càng đã bị huyền âm thượng nhân luyện đi nguyên thần biến thành chỉ có thể xác cung cấp người giam ngắn hạn giết địch thần ma loại hình thừa dịp tần phong hơi chút thất thần trước mắt mười hai cái tu sĩ trong nháy mắt liền biến thành mặt xanh n a n h vàng hình như khô lâu giữ tợn ác quỷ từng cái bạch cốt như xương thân cao hơn một t r ư ợ n g d ư ơ nhanh g múa vớt hướng phía tần phong bay n h à o mà đến huyền âm thượng nhân môn này chiêu số tên là thập nhị đô thiên thần ma bị tế luyện thành mười hai mặt hát sát kỳ môn đầy đủ đều có thể bên ngoài dịch đinh giáp bên trong đuổi các loại thần ma đồng thời có thể phát thần sát tấm lôi vô cùng lợi hại thường ngày huyền âm thượng nhân lúc đối địch thường thường chỉ cần thả ra trong đó sáu mặt kỳ muốn đến cũng đủ để giết địch thủ thắng chỉ có đối phó một chút sinh tử đại địch tựa như là cựu h u giới cái kia yêu hoàng thì hắn mới có thể đem thập nhị đô thiên thần ma toàn bộ thả ra có thể thấy được hắn lúc này đối với tần phong tên đ ộ nhi này đã là cực kỳ trọng thị vừa ra tay chính là mình lợi hại nhất sát chiêu ý dục đẩy hắn vào chỗ chết tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình chi ý đối mặt khí thế hung hùng thần thông quảng đại thập nhị đô thiên thần ma nếu không thể lập tức đem tất cả thần ma chế trụ mỗi một cái thần ma đều có thể tù ý hợp làm một thể, biến có thể nói tần phong chỉ cần sơ qua sơ sẩy lộ ra sơ hở liền chắc chắn ăn được thiệt thòi lớn tần phong mặt trầm như nước trên tay liên kết quyết tấn miệng tục lục tự chân n ô n tiếp lấy đưa tay hướng về phía trước một điểm c h ó i mắt phật quang hiện hiện ra đem bay tới m ộ ư ơ i hai vị thần ma vào đầu bao lại vô tướng thần quang đại tu di như ý chướng chỉ một thoáng tường quang một t u ô n phật quang hướng xuống hợp lại chỉ tránh đến trận lóe bị đại tu di như ý chướng bao lại các loại thần ma đầy đủ đều như tuyết trắng mùa xuân gặp phải liệt dương đồng dạng nhao nhao tan giã c ù n phong lạnh t ấ u xương t ư n g đợt trói hai tiếng hét lớn trên không trung vang lên c hắn ỉ t h o luôn luôn lạnh nhạt tự nhiên trên mặt rốt cuộc đống nhiên biên sắc n h ữ n chặt lông mày nói nuôi một cái ma môn tu sĩ vì sao sẽ tu luyện những này còn lựa chọc công pháp hắn ây thập nhị đô thiên thần ma thế gian gần như không đủ duy chỉ có cũng chỉ sợ cái kia chỉ là mấy loại phật pháp mà thôi vạn không nghĩ tới tần phong ma môn này tu sĩ vậy mà vừa vạn liền có thể sử dụng ra hàm ẩn phật môn vô thượng thần thông vô tướng thần quang đại tu di như ý chứng đến còn chưa chờ huyền âm thượng nhân kịp phản ứng chỉ trong khoảnh khắc đây áp đáy h ỏ m chiêu số thập nhị đô tiên thần ma liền đã đều bị hủy trong lúc nhất thời huyền âm thượng nhân nội tâm không khỏi dâng lên một loại tức h ồ n hển cảm giác tần phong thấy đây mặt giãn ra cười nói sư phụ a sư phụ đồ nhi trên thân ngươi không biết còn nhiều nữa tốt rất tốt huyền âm thượng nhân sắc mặt âm trầm nói lấy trên thân khí thế bỗng nhiên biến đổi tựa hồ lại muốn thi triển cái gì cao tâm bí thuật tựa hồ lại muốn thi triển cái gì cao tâm bí thuật bốn phía lập tức lưu quang đảo ngược giống như tinh thần biến hóa thoáng qua giữa liền hóa thành một vùng biển sao thất tinh phong lôi sắc chỉ một thoáng tần phong thân hình đã biến mất không thấy mà huyền âm thượng nhân cũng đã hoàn toàn chỉ thuộc về mênh mông không thấy giới hạn không phân biệt phương vị tinh hại bên trong đây chính là tần phong sớm bố trí xuống thất tinh bắt đầu phong lôi cấm n à y cấm xuất từ diệt ma bảo lục là phía trên ghi chép lợi hại nhất cấm pháp s á t chiêu về phần tần phong nghiên cứu đến s â u nhất cũng luôn luôn tự xưng là uy lực tối cường thập nhị đô thiên cựu cung thần sát bởi vì trước đó độ luyện hư thiên kích thì bị độc tí thần n i một cái tìm được sơ hở cho tần phong lưu lại bóng ma tâm lý cho nên lúc này n ă n đ ị tần phong đã là đem môn này c h u y ề n âm thượng nhân thấy trước mắt biến cố về sau lạnh lùng cười một tiếng điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở bản tôn trước mặt múa dịu q u a m ắ t tợ hắn nói lấy lập tức tay giơ lên xa xa đưa tay về phía trước một cái giường như hư vô kinh thiên cự thủ lập tức chống rông hiện hiện như muốn đem trước mắt tinh không màn trời cảm nát một trào phía dưới vô số tinh mang nổ bắn ra không gian một mảnh và mẹo phát ra trận trận ầm ầm tiếng vang nhưng mà cái này kinh thiên cự thủ tựa hồ luôn luôn lúc nào cũng có thể sau đó mưa khắc liền đem trước mắt tinh không màn trời bẻ vụt lại vẫn cứ luôn, luôn kỳ xoa một chiều tựa như là cự quyền đánh vào đông đoàn bên trên lại không đủ để đối với bông đoàn tạo thành tính thực chất tổn thương làm người ta trong lòng rất cảm thấy phiền muộn Trước 572, ngũ quỷ yểm thắng Tần thất tinh bắt Tạm thời thượng tiêu tự tức chặt thời Thôi thiên sát trong thượng Thiên tư tần thành thần thứ trí thân trong như đưa với cấm Cũng đắc châu Chu châu cách Địch ngũ phong bên này dùng phong huyền nhân khốn không ngạo nắm gian động minh bên huyền nhân phân hồn、thiên、minh hóa âm châu với tư cách bị tần phong luyện nguyên nhân bên quỷ đầu sau yểm vây đem âm Mà âm âm âm hóa hóa lập bảo vào bị là lôi đó tần phong muốn đem hắn chu sát cũng cần phí chút tay chân mới được danh con muốn giết bản tôn không dễ dàng như vậy bị vạn lôi thiên lao dẫn gắt gao vây khốn không ngừng oanh kích huyền âm thượng nhân phân hồn lúc này đã là tóc thai b ụ sụ lộ ra cực kỳ điên cuồng thỉnh thoảng sử dụng ra đủ loại bí pháp y đổ phá tủ mà ra nếu như không phải tần phong có mưu đồ khác lưu lại đây một sợi phân hồn đến không giết có lẽ có thể học được không ít t u y ệ t học bất quá đáng tiếc là đây một sợi phân hồn phải chết tần phong mới có thể vào lúc này nguy hiểm hoàn cảnh bên trong cậu được một đường sinh cơ tần phong trong miệm mặc n i ệ m âm thanh pháp quyết nâng lên tay、trái. đối huyền âm thượng nhân phân hồn cách không xa xa một chảo đang tại bên trên nhảy xuống vỏ huyền âm thượng nhân phân hồn trong nháy mắt liền bị một cái minh sương mù dậy đặc cự thủ bắt lấy sau đó đ ỗ n g nhiên vừa bấm giữa nổ bắn ra từng tia thải quang để cho người ta lóng lánh trói mắt a huyền âm thượng nhân phân hồn hét thảm một tiếng n ụ c thân bạo tán hồn phách từ đó bay ra bị tần phong liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết cầm cố lại sau đó tần phong lại lấy ra một bộ công pháp bí kíp thái âm quỷ chế đến cuối cùng lật nhìn một hồi nghi thầm hy vọng có thể thành công a không có cách tần phong những năm gần đây theo tu vi đề thăng đã rất ít cùng người li rất nhiều công pháp bí thuật hắn mặc dù thu thập nhưng lại chưa bao giờ sử dụng tới cũng không biết hiệu quả như thế nào ví dụ như đây thái âm quy triện tần phong ngoại trừ từ phía trên học được một loại xích thi thần diễm bí thuật bên ngoài còn học được một chiêu thái âm hiểm mỹ thuật đây là một môn vô cùng lợi hại là tà thuật bất quá thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc trong đó khó khăn nhất một điểm chính là muốn lấy được địch nhân phân hồn đến thi triển đồng thời thông qua đối với phân hồn cách làm đến ảnh hưởng bản thể nguyên bản tần phong muốn lấy được địch nhân một sợi phân hồn có thể nói muôn vàn khó khăn nhưng huyền âm thượng nhân lần này lớn nhất sai lầm khả năng đó là quá mức tự tin vậy mà thả ra phân hồn đến ra vẻ tư đ ổ thành trực diện tần phong còn bị tần phong cho trong lúc lơ đ ã m thu nhập thiên minh hóa âm châu bên trong đi ngũ quỷ hiểm thắng ghét ma chi thuật tần phong miệng tụng pháp quyết trên tay kết nối phức tạp tần quyết cuối cùng hai n g ó n hướng về phía trước một điểm lập tức liền có một đạo kỳ dị quan mang k í c h xạ đến h u y ề n âm thượng nhân một sợi tàn hồn phía trên đây một sợi tàn hồn lúc này như bùn giống gặp thủy đồng dạng một chút xíu tan g i hầu như không còn thất tinh bắt đầu phong lôi cấm bên trong huyện âm thượng nhân một bộ khí định thần nhàn bộ g á n g đang không ngừng đánh ra pháp quyết oanh lấy phía trước cấm chế nhưng cũng chỉ có thể vây khốn hắn nhất thời thôi chỉ cần tiếp qua nhiều một hồi huyền âm thượng nhân tự tin có thể thoát khốn mà ra đến lúc đó hắn tất sẽ không lại để tần phong có bất kỳ xuất thủ cơ hội nhưng vào lúc này một cỗ mục nát suy bại khí tức đ ỗ n g nhiên ngưng tụ tại huyền âm thượng nhân trên mặt thẳng làm hắn trên mặt cổ huyết đục lại bắt đầu một tia một tia rụng xuống một mực một bộ trí tuệ v ữ n vàng tràn đầy tự tin huyền âm thượng nhân cả người không khỏi s ư ớ n g sốt một chút một lát sau Hắn đưa trước a y đó tần phong hướng hắn chỗ dùng vẫn là thế gian nhất là quang minh chính đại phật pháp đại tu di như ý chướng mà bây giờ tần phong chỗ dùng lại là thế gian nhất là thâm độc h i ế m thắng tà ma chi thuật thực nạn tưởng tượng đây hai môn hoàn toàn tương phản bí thuật lại là xuất từ cùng là một người chi thủ chỉ qua chỉ chốc lát huyện âm thượng nhân ho khan một tiếng lại ho ra miệng đầy cục máu hắn vội vang nuốt xuống mấy cái viên đan dược hơi điều tức một hồi nhịn không được tức giận nói nghiệt đồ đợi bản tôn lấy đi trên người ngươi đạo quả sau đó nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không sống không thể dứt lời đã là giận dữ huyền âm thượng nhân đưa tay đi lên dâng lên tinh không trong mây mù lập tức hiện ra năm toàn núi lửa phát ra mảng lớn phong lôi c h i thanh chậm dại hướng phía vô biên vô hạn tinh không đụng tới đây năm toàn núi lửa chính là huyền âm thượng nhân tấn thăng luyện hư kỳ sau đó dùng ngũ nhạc chân hình quyết c h i pháp khai thác ngũ hành tinh khí nhiều năm vất vả luyện thành lợi hại pháp bảo năm t o à núi lửa nguyên thể lúc đầu chỉ là năm tòa quyền cực kỳ tiểu bộ thiên thần thạch bị huyền âm thượng nhân dùng bí pháp luyện đến cùng trong thiên hạ nổi danh nhất năm tòa núi cao hình dạng không khác nhau chút nào ngày thường chỉ giấu ở hư không bên trong nuốt ngũ hành chi lực cũng không tùy thân mang theo muốn dùng t h ì chỉ cần tay phát quyết tấn liền có thể tùy tâm t ù y ý gọi ngăn địch uy lực to lớn không gì s á n m kịp món pháp bảo này từ khi luyện thành đến nay chỉ cần sử dụng rốt cuộc thoát khốn mà ra bất quá lúc này huyền âm thượng nhân có thể không có nửa điểm trước đó phong độ khí thế trên khuôn mặt huyết n ụ c đã tan giá hầu như không còn chỉ còn lại có bạch cốt mang theo vụn mặt vài miếng t h ị t b ă m nhìn cực kỳ khủng bố nhiệt g đ ồ muốn chết huyền âm thượng nhân tựa hồ đã là tức hồn hện tiếp tục thúc giục hắn lợi hại nhất trí bảo ngũ nhạc núi lửa mang theo vô thượng uy thế tử hướng phía tần phong nghiền ép tới chốc lát tần phong bị đây ngũ nhạc núi lửa tới gần chỉ cần bị đụng chúng hoặc vây khốn chắc chắn sẽ chết không có chỗ trôn đối mặt như vậy hung hiểm tình hình tần phong không chút hoang mang đưa tay hướng lên một chỉ, lập tức hiện ra một cỗ dài trăm ngàn trượng ngũ sắc tinh cát tựa như thiên hà đạo h i n h lăng không bắn thẳng đến mà đến thoáng chấp mắt ở giữa những n à y ngũ sắc tinh cát liền đã xem cái k i a năm t o à núi n lửa toàn bộ bao l ấ y xa xa nhìn lại tựa như trên trời tinh quang tổng thể một vòng bạc hồng tùy ý cái k i a núi lửa như thế nào va chạm cũng không thể tiếp tục hướng phía trước thấp kim một phân một hảo trong lúc nhất thời trang diện bên trên thế cục cứ như vậy rằng co xuống tới tần phong phát ra những ngày này tuyển tần h xa mặc dù cũng không làm gì được huyền âm, lửa, huyền âm thượng nhân ngũ nhạc núi lửa cũng đồng dạng không thể đem hắn vô thượng ý lực phát huy toàn bộ đi ra mà song phương mỗi rằng coi nhiều một phút huyền âm thượng nhân nhục thân liền sẽ nhiều thối nát mấy phần bởi vậy liền thời gian mà nói giờ phút này rõ ràng là đứng tại tần phong bên này huyền âm thượng nhân cũng hiển nhiên biết rõ điều này ánh mắt bên trong ngứa ra l ử a giận tựa hồ tu chân đến nay còn chưa hề như thế biệt khuất qua đáng tiếc hắn lúc này khuôn mặt đã làm máu thịt bé bét nếu không lúc này sắc mặt nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc